Trước thần cấp thiên phú. Diệp tiêu, ta ta thành nhất trung học, thao trường. được cấp chúng cho học, siêu Diệp đi nên. mâu quá phú. phụ không hy gần, vọng Vân đệ bạch hiểu hiểu nhìn lên trước mặt diệp tiêu thân sắc vô cùng đ ạ m m ạ c ta nhổ vào bạch hiểu hiểu biết ngươi giác tình sss cấp thiên phú trước mắt chúng ta những n à y người bình thường đừng cầm cha mẹ ngươi làm lấy cớ diệp tiêu bên cạnh tính cách cảnh trực tiểu bản tử sở hiệu phong không khách khí chút nào vạch trần nói bạch hiểu hiểu không dành để ý đây là ta cùng diệp tiêu ở giữa sự tình sở hiệu phong giận không nhịn nổi nếu như không phải diệp tử năm đó cứu được ngươi ngươi còn có cơ hội đứng tại cái này diệp võ dương a i Ta thừa người h hắn h ậ n năm n n đó đã là cứu ta, ư ba ta năm này ta đối với hắn cũng n đối với coi h hết lòng quan tâm giúp đỡ. chẳng lẽ lại hắn phải tâm ta một lòng lẽ lại quan dùng sự kiện này giúp buộc đỡ, đ cả sự Người cái này sở hiệu phong còn muốn nói gì nữa bả vai đột nhiên bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng để lại t ố t bàn tử nàng nói không sai nói chuyện chính là bạch h i ể u h i ể u trong miệng d i ệ p tiêu thế mà hắn còn có một thân phận khác thai xuyên qua cái này thế giới xuyên việt giả ba năm trước đây bạch h i ể u hiểu bị mấy tên còn chưa rác tỉnh tiểu côn đồ ăn cướp kết quả vừa lúc bị đi ngang qua diệp tiêu gặp được những tên côn đồ này không hề nghĩ ngợi dự định liền diệp tiêu cùng một chỗ đoạt đáng tiếc bọn hắn gặp từ nhỏ chú trọng rèn luyện d i ệ p tiêu không chỉ có tiền cùng sắc đều không đọt đến còn ngoài định mức mất đi một món thu nhập từ đó về sau thân vị bạch ra chi thứ tiểu trong s u ố t bạch hiểu h i ể u lòng sinh ái mộ liền thường thường cùng diệp tiêu khi đi khi về một đôi chỉ bất quá đối với hôm qua phát sinh biến hóa trăm năm trước một món tên là vĩnh sinh trò chơi buông xuống đến lang tinh thế giới bởi vậy xảy ra thay đổi n g ấ t trời tám mươi năm trước thâm viên buông xuống ma vật tràn vào hiện thực tùy ý phá hư toàn cầu nhân loại liên thủ chống cự đến tận đây cựu thời đại thế lực trở thành lịch sử bây giờ n ắ m trong tay lam tinh là một đám thiên phú siêu cường thực lực kinh khủng định tiêm trò chơi người chơi tạo thành liên minh mà dựa vào những thứ này người chơi cũng dần dần tạo thành đếm không hết thế lực to lớn giống như bạch hiểu h i ể u nàng liền là đến từ vân châu bạch ra một mạch bất quá là thuộc về nhanh gia nam phục cái chủng loại kia bạch ra tại cái này t r ă m năm lịch sử bên trong ra qua không ít s cấp thiên phú giả đội hình như vậy đủ để cho bạch ra ngồi vững nhị lưu thế lực mà theo bạch hiểu, hiểu giác tình ss cấp thiên phú thần thánh tri tâm ngoại nhân phỏng đoán cái đồ chơi này làm cho chỗ có thần tính kỹ năng ngoài định mức tăng phúc hai trăm phần trăm nhưng cũng có người suy đoán này thiên phú cũng không chỉ như vậy đơn giản nếu không cũng sẽ không bị định giá ss s cấp thiên phú mà tất cả mọi người rõ ràng có ss s cấp thiên phú cũng liền mang ý nghĩa nửa chân đạp đến nhập nhất lưu thế lực sự t ì n h quan gia tộc h ư ớ n g suy bạch g i a tự nhiên không cho phép chỉ thức tình ép cấp thiên phú diệp tiêu đến kéo bạch hiểu Hiểu chân sau đối với điều ấy diệp tiêu lòng dạ biết rõ mà nghe được diệp tiêu bạch hiểu hiệu tức giận giảm xuống thần sắc lần nữa khôi phục đà m ạ n việc đã đến nước này giữa chúng ta đã không còn gì để nói hy vọng ngươi tự giải quyết cho、tốt. nói xong nhẹ lướt đi nhìn lấy bạch h i ể u h i ể u rời đi sở h i ể u phong căm giận không bằng thẳng diệp tử nói nhiều hơn nữa cũng vô ích thế giới này chỉ có mạnh lên mới có thể không bị khi dễ mười mấy năm trước một lần đại quy mô thâm viên sầm lấn chính mình cha mẹ của kiếp này vì thế mất mạng về sau diệp tiêu đã rõ ràng m u ố n t ạ i cái trò chơi này vung xuống hiện thực thế giới sống sót chỉ có mạnh lên mới là vĩnh hằng chân lý mà bạch h i ể u h i ể u vừa mới cái k i a một phen càng chắc chắn diệp tiêu trong lòng cái này nhất n h i ệ m đầu sở h i ể u phong nghe xong sắc mặt cũng là biến đến vô cùng trinh trọng nói đúng tuy nhiên ngươi g ắ á c tỉnh g ắ á c rời nhất ép cấp tiên phú nhưng ngươi không phải còn có ta cái này a cấp tiên phú huynh đệ sao chờ ta nỗ lực về sau ta bảo c â ngươi diệp tiêu sừng sốt một chút lập tức cười mắng một tiếng liền hướng cầm trong tràng đi đến hôm nay là bọn hắn nhóm này mới rắc tỉnh giả lần thứ nhất tiến vào vĩnh sinh thế giới thời gian nhìn lấy phía trước tràn ngập uy nghiêm truyền thống đ à i diệp tiêu trong lòng cũng là có chút khói động khổ đợi m ộ ư ơ i tám năm rốt cuộc đã đợi được hôm nay đến mức ép cấp thiên phú đổ bỏ đi sao diệp tiêu thừa nhận rất đổ bỏ đi nhưng ai nói thiên phú của hắn là ép cấp diệp tiêu nghĩ đến không khỏi mở ra chính mình thiên phú cột vô hạn thanh kỹ năng siêu t h ầ n cấp hiệu quả một ngươi cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng lại không thụ kỹ năng điều kiện học tập hạn chế hiệu quả hai ngươi mỗi một cái kỹ năng đều có thể vì ngươi cung cấp một điểm trí lực t h u tính nhưng g a y tại ô m đối với phần lớn chức nghiệp giả tới nói ý nguyên giật gấu và vai nhất truyền kỹ năng cùng tam truyền kỹ năng ở giữa trinh lệnh ngũ ngốc đều biết nhưng nếu như ngươi không học nhất truyền kỹ năng như thế nào thăng cấp đến tam truyền vĩnh sinh thế giới tuy nhiên có tổ đội công năng nhưng thu hoạch kinh nghiệm phương thức tính toán là ấn độ cống hiến phân phối điều này sẽ đưa đến vô luận ngươi bối cảnh như thế nào cường ngạnh tối đa cũng liền có thể còn lại một hai cái thanh kỹ năng vị trí hết hạn trước mắt nhân loại tổng kết r a c h ứ c nghiệp giả phổ biến có thể lấy được lớn nhất thanh kỹ năng là hai mươi cái nơi này không bao gồm vô cùng chân quý gia tăng thanh kỹ năng đạo cụ mà cái này hai mươi cái thanh kỹ năng tại khấu trừ quá trình trưởng thành bên trong phải dùng đến luyện cấp kỹ năng thực tế lưu cho c h ự c nghiệp giả dùng để đối mặt kẻ địch mạnh mẽ cũng không có mấy cái ngoài ra còn có một ch cũng thì như trí giả gợi ý cùng học thức chi quang hai cái này gia tăng kinh nghiệm loại thông dụng tính quang vòng kỹ năng cái trước là thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoài định mức gia tăng 15% cái sau thì là 20% n h ư n g nếu như ngươi học được trí giả gợi ý liền không cách nào lại học học thức chi quang cái này kỹ năng thậm chí cái khác cùng trí giả gợi ý công năng tương đương kỹ năng ngươi đều không thể lần nữa học tập đương nhiên bình thường trí c n g n ư ơ i đ c p n g h i ê n g i ả cũng không có khả năng đem khan hiếm t h à n h kỹ năng lãng phí ở những t h ứ này kỹ năng phía trên cho nên như thế nào hợp lý hữu hiệu phân phối kỹ năng thành mỗi cái n h thiên thiên các vị đồng học hôm nay là các ngươi lần thứ nhất tiến vào vĩnh sinh thế giới thời gian hiện tại theo thứ tự tiến vào truyền tống h trận các người đem phân biệt tiến vào vân hải t r ấ n vân tường t r ấ n vân sơn t r ấ n bên trong một cái nơi đó là chúng ta vân châu thế lực p h ạ m v i an toàn đối lập có cam đoan sau cùng chúc các người tương lai tại vĩnh sinh thế giới con đường thuận b u ồ n xuôi gió tiếng nói vừa ra hơn hai nghìn học viên trên mặt tàu h à o hiện ra kích động tâm tình khẩn trương diệp tử đi mau ta đã, đã đợi ã đ không kịp sở hiệu phong hô hảo diệp tiêu cười cười cùng nhau truyền thống đài ông một trận trời đất quay cuồng làm ánh mắt lần nữa khôi phục diệp tiêu đã ở vào một tòa phong cách cổ xưa trong tiểu chấn vân hải chấn diệp tiêu quét mắt b ố n phía từ từ từng cơn gió nhẹ thổi qua cái kêu mãnh liệt chân thực cảm giác để hắn triệt để rung động đây chính là vĩnh sinh thế giới sao diệp tiêu trong lòng nổi lên một trận hòa nhiệt kiểm tra đến mỗi người chơi tiến vào xin đặt tên diệp tiêu gia ảnh đinh mệnh danh thành công lựa chọn người muốn chuyển chức chức nghiệp trong tầm mắt nhảy ra hai mươi lăm cái đại biểu chức nghiệp đặc thù hư huyễn cái bóng diệp tiêu không có x o a n suýt pháp sư đinh thành công chuyển chức trở thành pháp sư thu hoạch được thể chất một trí lực ba hỏa cầu thuật kỹ năng thành một pháp lực nguyên tuyển kỹ năng thành một trừ â n cảnh thủ t bí vào phi một số thực lực bối cảnh cường đại tân nhân có thể dựa vào các loại tài nguyên nhanh chóng tăng lên đẳng cấp người bình thường là vạn vạn không dám đi đụng vào cái này trước nghiệp mà đã như thế bình thường lựa chọn pháp sư trước nghiệp giả cũng phần lớn chuyên công một loại thuộc tính thương tổn chỉ là bởi như vậy gặp phải bị khắc chế nguyên tố thì sẽ có vẻ mười phần mềm lún đây cũng là một cái thai hại nếu không pháp sư tuyệt đối là đồng cấp bậc tê không tồn tại mà đúng lúc những thứ này thai hại đối cầm giữ có vô hạn t h a n h kỹ năng diệp tiêu tới nói hoàn toàn không là vấn đề tự nhiên cũng, cũng không có cái gì tốt suy tính mắt nhìn trong ba lô tân thủ bí cảnh vé vào cửa diệp tiêu cũng không có nóng lòng sử dụng mà chính là mở ra mặt bảng bên trong giao dịch hành tìm tòi kỹ năng thạch sau đó hàng tự sắp xếp、Bệnh. trong né mắt từng d ã kỹ năng thạch tin tức xuất hiện chương hai điên cùng điệp kỹ năng thuộc tính nổ tùng đường trên giao dịch sở là vĩnh sinh thế giới mỗi cái chức nghiệp giả đều có thể sử dụng công năng bất quá giao dịch sở có giao dịch hạn mức cao nhất lớn nhất đơn bút giá bán không cách nào vượt qua một ứ c đồng thời đường trên gửi bán sẽ bị thu lấy một mươi năm thủ tục phí mọi người suy đoán đây là vĩnh sinh thế giới vì bảo trì tự thân năng lượng thăng bằng làm ra đương nhiên cái này tạm thời cùng diệp tiêu không có quan hệ gì hắn là cái nghèo ha ha lúc này giao dịch sở mặt b ả n g phía trên phía trước nhất đều là kinh nghiệm loại tương quan kỹ năng thạch kinh nghiệm tôn trạy phổ thông mỗi lần đánh rết ma vật ngoài định mức thu hoạch được m ư ơ i điểm kinh nghiệm giá trị giá bán một trăm vĩnh sinh tệ học thức chi quang phổ thông thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoài định mức gia tăng hai mươi giá bán một trăm vĩnh sinh tệ trí giả gợi ý phổ thông thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoài định mức gia tăng mười lăm giá bán một trăm vĩnh sinh tệ bởi vì thanh kỹ năng hạn chế những công năng này tính sơ cấp kỹ năng thạch cơ bản không người hỏi thăm giá cả tự nhiên thấp làm cho người khác g i ậ n sôi mà diệp tiêu trên thân chỉ có trường học phát ra một vạn vĩnh sinh tệ tân thủ phúc lợi bất quá đầy đủ chọn chọn lựa lựa về sau diệp tiêu một hơi mua xuống ba mươi viên liên quan tới kinh nghiệm loại kỹ năng thạch、Đinh. người học x o n g kinh nghiệm tôn trải phổ thông mỗi lần đánh rết ma vật ngoài định mức thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm giá trị đinh người học x o n g học thức chi quang phổ thông thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoài định mức gia tăng hai mươi đinh người học x o n g trí giả gợi ý phổ thông thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoài định mức ngoài định mức gia tăng một mươi năm lập tức d i ệ p tiêu mặt bảng phía dưới nhiều một loạt hiệu quả mỗi lần đánh rết ma vật ngoài định mức thu hoạch được một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm giá trị thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoài định mức gia tăng ba trăm linh cùng lúc đó hạn chí lực thuộc tính cũng ngoài định mức tăng lên ba mươi điểm nhìn lấy cái này cường đại hiệu quả Diệp Tiêu nhưng mắt cởi lúc ạ này diệp tiêu học tập một đống kinh nghiệm tăng thêm kỹ năng về sau hắn đánh rết một cái một cấp ma vật có thể thu hoạch kinh nghiệm giá trị trực tiếp biến thành năm trăm hai mươi điểm trọn vẹn là dưới tình huống bình thường năm mươi hai lần mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng diệp tiêu vẫn như cũng bị chính mình siêu thần cấp thiên phú đại đại rung động một thanh đồng thời diệp tiêu còn phát hiện một chút chỗ thần kỳ vừa mới hắn tại mua sắm kỹ năng thạch cũng là điểm đến quá nhanh không cẩn thận lặp lại mua giống nhau kỹ năng kết quả vậy mà học tập thành công giống nhau như lúc kỹ năng đều có thể lặp lại học tập đây là diệp tiêu không nghĩ tới trong n a y mắt diệp tiêu trong đầu bắn ra một cái thần kỳ suy nghĩ nếu như lại học tập một cái hỏa cầu thuật sẽ như thế nào cái này điên c ù n g ý niệm mới vừa nhuốm liền rốt cuộc gáp chế không nổi sau đó diệp tiêu lần nữa đánh mở giao dịch chỗ một phen tìm tòi về sau rốt cuộc tìm được mười viên hỏa cầu thuật kỹ năng thạch cái đồ chơi này tại pháp sư chuyển trước sau đều sẽ tự mang cho nên mười phần ít lưu ý lần nữa tiêu hết một nghìn lính sinh tệ đinh người học xong hỏa cầu thuật hỏa cầu thuật tiêu hao mười điểm ma lực giá trị đối mục tiêu tạo thành sáu mươi không ba trí lực điểm hỏa diễm thương tổn thời gian có đồ một giây không có ngừng diệp tiêu tiếp tục học tập rất nhanh tăng thêm chuyển chức đưa tặng hắn thanh kỹ năng bên trong hết thể xuất hiện mười một cái hỏa cầu thuật diệp tiêu nghiên cứu một phen cũng không có phát hiện cái gì khác biệt nghĩ nghĩ xem ra chỉ có thể chờ đợi gặp phải ma vật thời điểm mới có thể kiểm tra xong hiệu quả sau đó hắn tạm thời đem những thứ này hỏa cầu thuật để ở một bên tiếp lấy lại tại giao dịch hành bên trong tìm t ỏ i một phen rất nhanh hãn lại mua hai mươi mấy viên công năng tính kỹ năng thạch tầm bảo c h i nhãn phổ thông mở ra tầm bảo c h i nhãn tỷ lệ r ấ t đồ gia tăng một m ư ơ giá bán một trăm vĩnh sinh tệ hoàng kim thủ phổ thông mỗi lần đụng vào đều có thể tăng lên tám tỷ lệ r ấ t đồ giá bán một trăm vĩnh sinh tệ may mắn tinh thần phổ thông thu hoạch được tinh thần c h ú c phúc tỷ lệ r ấ t đồ gia tăng chín giá bán một trăm vĩnh sinh tệ toàn bộ học còn về sau diện tiêu tỷ lệ g ấ c đồ tăng thêm cao đến hai trăm hai mươi mắt nhìn trên người mình còn xuất lại ba năm trăm linh vĩnh sinh tệ vì gia tăng trí lực thuộc tính d i ệ p tiêu dứt khoát cũng không để lại lấy lại là một phen tìm kiếm về sau rốt cục để hắn tìm được một số hai mắt tỏa sáng kỹ năng thạch pháp lực tích xúc năng lượng phổ thông bị động kỹ năng thu hoạch được pháp lực tích xúc năng lượng quan g hoàn mãi mãi gia tăng hai trăm điểm pháp lực giá trị hạn mức cao nhất giá bán một trăm vĩnh sinh tệ á o thuật thăng hoa phổ thông bị động kỹ năng thu hoạch được á o thuật thăng hoa quan g hoàn mãi mãi gia tăng ba trăm điểm pháp lực giá trị hạn mức cao nhất giá bán một trăm vĩnh sinh tệ năng lượng xuyên thấu phổ thông bị động kỹ năng n g u y ê kỹ năng có thể xuyên thấu địch nhân ba phần trăm phòng ngự giá bán m ộ triển t ă m h s i khai mỗi cái tân nhân vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới tứ duy thuộc tính đều là một mươi điểm mỗi lần thăng một cấp tứ duy mỗi người tăng lên một điểm sau đó còn có năm điểm tự do thuộc tính điểm đây là vĩnh sinh thế giới công bình nhất địa phương lúc trước chuyển chức pháp sư hệ thống tặng cho một một ít thể lực cùng ba điểm trí lực một điểm trí lực có thể gia tăng mười điểm ma lực giá trị hạn mức cao nhất nói cách khác chuyển chức đưa tặng hai cái kỹ năng tăng thêm vừa mới mua sắm một trăm cái kỹ năng học xong không chỉ có vì diệp tiêu mang đến một trăm linh hai điểm trí lực thuộc tính tăng thêm đồng thời cũng vì hắn n g o à i định mức tăng lên một nghìn hai mươi điểm pháp lực giá trị tăng thêm kỹ năng hiệu quả tăng thêm ma lực của hắn giá trị trực tiếp tiêu thăng đến ba một trăm năm mươi điểm đồng thời vừa mới một phen tìm kiếm xuống tới hắn còn học tám cái cùng loại năng lượng xuyên thấu kỹ năng bây giờ có thể tạo thành mười tám phần trăm xuyên thấu thương、tổn. hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian hắn hoàn toàn có thể đem xuyên thấu thương tổn trồng đến một trăm linh chỉ là suy nghĩ một chút đều bị diệp tiêu nhiệt huyết không ngừng sôi trào ngoại trừ những thứ này bên ngoài diệp tiêu còn mua bốn cái tăng lên pháp lực hồi phục dẫn kỹ năng phân biệt cung cấp hiệu quả là mỗi ba giây hồi phục năm điểm ma lực giá trị mỗi một giây hồi phục một điểm ma lực giá trị mỗi năm giây khôi phục bảy điểm ma lực giá trị mỗi m ộ ư ơ i giây hồi phục hai lớn nhất đại ma lực giá trị tính cả cơ sở mỗi năm giây hồi phục một điểm ma lực giá trị tổng xếp tính được diệp tiêu hiện tại mỗi giây hồi phục ma lực giá trị là m ư ơ i một điểm đã vượt qua hỏa cầu thuật hao t ổ n lam làm xong đây hết thảy diệp tiêu mắt nhìn trạng thái của mình thống kê mỗi lần đánh g i ế t ma vật ngoài định mức thu hoạch được một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm giá trị thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoài định mức gia tăng ba trăm linh tỷ lệ r i ấ c đồ gia tăng hai trăm hai mươi pháp thuật xuyên tấu h gia tăng một mươi tám pháp lực hồi phục bình quân gia tăng m ộ ư ơ i một điểm mỗi giây tính cả trước kia tự mang có chút vẫn chưa thỏa mãn địa quan bế giao diện thuộc tính diệp tiêu lúc này mới dành thời gian mắt nhìn trong ba lô vé vào cửa có viễn siêu cùng cấp bậc thuộc tính cùng các loại b uff tăng thêm diệp tiêu trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần lực lượng lúc này vĩnh sinh thế giới vân hải c h ấ n chức nghiệp giả đại sảnh một gian hào hoa trong phòng nghỉ tiểu thư theo cái này gian bao xương tiến vào tân thủ bí cảnh có thể thu hoạch được toàn thuộc tính 20% tăng thêm còn có đây là gia chủ để cho ta cho ngươi đưa tới một cấp thần thánh tế sư s á o trang n g à i sau khi mặc vào có thể đem tăng thêm bờ uff hiệu quả gia tăng gấp hai đồng thời tiếp tục thời gian kéo dài gấp ba ngồi ở trên ghế s a lon bạch h i ể u h i ể u tiếp nhận trước mắt nam tử đưa tới s á o trang nhàn nhạt, nhạt gật, gật đầu trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc bộ này thần thánh tế sư sáo trang chỉ có một cấp thuộc tính tuy nhiên tương đương c ự c phẩm nhưng tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng đến ba mươi cấp có thể giá thị trường lại cao đến năm trăm vạn nếu như vẹn vẹn là như vậy cũng không có gì bạch hiểu hiểu những người trước mắt này đều là một trăm năm mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả phải biết vân hải trấn là ban đầu thành trấn thuộc về chín mươi cấp trở xuống t r ư ớ c nghiệp giả hoạt động khu mà vĩnh sinh thế giới cao đẳng cấp tiến vào sơ đẳng cấp khu vực cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ nếu như cứng rắn muốn dùng vĩnh sinh tệ đi tính toán quăng trước mắt cái này m ư ơ i năm người liền cần một năm trăm vạn không nghĩ tới v ị tiêu chính mình cần phải gọi thuốc công gia c h ủ p như thế bỏ được đã từng làm v ị bạch g i a chi thứ nàng khi nào từng có đ ạ i ngộ như vậy mà hết t h ể này cũng không phải diệp tiêu có thể mang cho nàng rất xin lỗi bây giờ ngươi thì liền đứng ở bên cạnh ta tư cách đều không có trách chỉ có thể trách cái này lấy võ vi tôn thế giới nàng rất may mắn chính mình lý trí đem trang bị mặc trình tề lúc này bạch h i ể u h i ể u trên thân dần dần hiện lộ ra một phần t h ầ n tính đây là tới tự nàng ss cấp thiên phu thần thánh chi tâm một cái khác hiệu quả trang bị hiệu quả gấp bội bắt đầu đi theo bạch hiệu mờ miệm trước người nam tử tính cả t r u n g quanh hơn mười người thuần một sắc một trăm năm mươi cấp chức nghiệp giả đồng loạt ra tay thanh quang chiếu r ọ i tường sắt chiều dâng tràn đầy khí huyết trong lúc nhất thời các loại nhan sắc quang mang bờ uff kỹ năng toàn bộ bọc tại bạch h i ể u h i ể u trên thân thi pháp kết thúc tiểu thư những thứ này đã để ngươi cùng phổ thông m ộ ư ơ i cấp tân nhân thuộc tính tương đương ra chủ đối với ngài kỳ vọng rất cao cho rằng ngươi hoàn toàn có thể đánh vỡ tân thủ bí cảnh tối cao ghi chép bạch hiệu nghe vậy nhẹ gật đầu chợt đi đến một bên bí cảnh truyền tống chỗ ngay sau đó ánh sáng n u hòa sáng lên bạch hiệu thân ảnh cũng biến mất theo gỗ linh sao h u y ệ t rung động hỏa cầu thuật tình huống tương tự tại vĩnh sinh thế giới các nơi cơ h ộ i cùng một thời gian đều tại diễn ra tân thủ bí cảnh mỗi một năm chỉ mở ra một lần cũng chính là nhân loại vừa giác tỉnh ngày thứ hai tiến vào điều kiện chỉ có một cái cái kia chính là không cấp bên trong tràn ngập đại lượng thuộc tính thấp hơn nhiều giã ngoại đồng cấp sơ cấp ma vật mà tỷ lệ rất đổ lại trọn vẹn tựa như giã ngoại cấp hai đây cũng là vì sao giác tỉnh giả không có trước tiến, tiến vào vĩnh sinh thế giới nguyên nhân mặc cho ai đều khó có khả năng từ bỏ như thế một cái có thể nhanh chóng thăng cấp còn có thể lấy chỗ tốt bí cảnh đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là nếu như ngươi có thể tại bí cảnh bên trong cho điểm đạt tới a cấp trở lên sẽ còn đặc thù khen thưởng mà cho điểm đạt tới s cấp thì khen thưởng đem về càng thêm phong phú nhưng ở vĩnh sinh thế giới trăm năm lịch sử bên trong chỉ có tám người hoàn thành cái này một hành động vĩ đại tám người này bây giờ vẫn như c ũ phát triển tại vĩnh sinh thế giới không k h ỏ i là thành danh đã lâu một phương c ự bá đến mức ss cấp đánh giá còn theo không có người hoàn thành qua chớ nói chi là sau cùng ss cấp ngay tại bạch hiệu hiệu tiến vào tân thủ bí cảnh về sau diệp tiêu cũng đi tới chức nghiệp giả đại sành lúc này trong đại sảnh có vẻ hơi chen trúc khắp nơi đều đứng đầy chức nghiệp giả có cùng diệp tiêu một dạng đến tiến vào tân thủ bí cảnh cũng có một chút cao đẳng cấp duy chỉ có không có nở tờ cờ, cờ dù sao vĩnh sinh thế giới đã xuất hiện trăm năm lấy nhân loại trời sinh tự mang hỗn loạn thuộc tính hiểu đều hiểu diệp tiêu vừa bước vào đại sảnh thì có không ít cao đẳng cấp chức nghiệp giả l ọ qua t i ể u ca cần a c mff ra chỉ sao ta là năm mươi cấp toàn t r í thêm điểm mục sư sữa lượng mười phần tuyệt đối có thể trợ lực ngươi tại tân nhân bí cảnh thành tích nâng cao một bước chỉ cần năm vạn vĩnh sinh tại nhà trên a là cấp t thực tế đối với này chủng loại giống như thẻ bờ uff gian lận hành động không chỉ là bạch hiệu hiệu cái này có bối cảnh tân h nhân có thể hưởng thụ chỉ cần ngươi có tiền tại vĩnh sinh thế giới bên trong một đ ố n g lớn cao cấp chức nghiệp người sẽ xếp hàng phục vụ cho ngươi đáng tiếc diệp tiêu không có tiền lại đến bàn về gian lận ai có thể vượt qua cầm giữ có vô hạn thành kỹ năng chính mình mà khi biết diệp tiêu là cái nghèo bước về sau người chung quanh cũng liền không có hứng thú hào hào rời đi hướng xuống một vị truy mộng người dũng mánh lao tới một lát sau diệp tiêu đi vào truyền tống k h u trực tiếp lựa chọn tiến vào đinh ngươi tiến nhập tân thủ bí cảnh sắp bắt đầu bí cảnh thăm dò bí cảnh gỗ lìn sao huyện mục tiêu một tại gỗ lìn đại quân tiến công bên trong tồn tại m ư ơ i lăm phút đồng hồ mục tiêu hai đánh g i ế t năm trăm con gỗ lìn mục tiêu ba đánh g i ế t m ộ ư ơ i cái gỗ lìn tinh nhuệ mục tiêu bốn đánh bại gỗ lìn thống lĩnh thông quan khen thưởng căn cứ độ hoàn thành thu hoạch được k h á c b i ệ t phẩm chất bảo dương bạch quang hiện lên diệp tiêu đã xuất hiện tại một chỗ tối tăm trong h ạ p cốc tuy nhiên học không ít kỹ năng nhưng diệp tiêu vẫn như cũ hết sức cẩn thận quét mắt mắt chung quanh sau một khắc hắn đã nhảy lên một chỗ cao vị hiểm đ ị a pháp sư làm viễn trình c h ứ c nghiệp lúc này ưu thế thì thể hiện ra mà theo diệp tiêu tìm vị trí tốt hạc cốc cuối cùng tùy theo chuyển đến một trận lộn tiếng bất chân mũ xanh gỗ lìn đẳng cấp một sinh mệnh giá trị một trăm công kích lực năm phòng ngự lực hai không thể không nói tân thủ bí cảnh ma vật thuộc tính sắc thực so g i ã ngoại ngang cấp ma vật phải yếu hơn chừng phân nửa năm trăm con dạng này suy nhược gỗ lìn muốn là tách ra đánh g i ế t không khó khó khăn là tân nhân vừa mới bắt đầu chỉ có ba cách thanh kỹ năng mặc dù có thể để ngươi hoa đại đại giới học được mấy cái cường lực sơ cấp kỹ năng nhưng suy nhược mặt bảng thuộc tính cũng không đủ để tân nhân tại cái này trên trăm gỗ lìn trong đại quân trèo chống mười lăm phút đồng hồ bất quá diệp tiêu không chút nào lo lắng chính mình tiếp tục phát ra mắt thấy mấy cái mũ xanh gỗ lìn thò đầu ra diệp tiêu không chút do dự đưa tay hòa câu thuật theo diệp tiêu kỹ năng phát động tối tăm bốn phía đột nhiên biến đến vô cùng sáng ngời sau một khắc mười một viên tràn ngập bạo liệt n h i ệ t khí màu đỏ hỏa cầu xuất hiện tại diệp tiêu trong tầm mắt ngay sau đó cái này mười một viên hỏa cầu tại diệp tiêu trong ánh mắt kinh ngạc trong c h ư ớ c mắt liền rơi vào hàng trước mấy cái mũ xanh gỗ lìn trên đầu v a n n người đánh chết mũ xanh gỗ lìn thu hoạch được năm trăm sáu mươi điểm kinh nghiệm giá trị người đánh chết mũ xanh gỗ lìn thu hoạch được năm trăm sáu mươi điểm kinh nghiệm giá trị đinh người lên tới hai cấp toàn thuộc tính một sinh mệnh giá trị hai mươi ma lực giá trị m ư ơ i tự do thuộc tính điểm nam đinh người lên tới ba cấp toàn thuộc tính một sinh mệnh giá trị hai mươi ma lực giá trị một ư ơ i tự do thuộc tính điểm năm tình cảnh này trực tiếp đem diệp tiêu nhìn trận mắt hốc mồm một cái hỏa cầu thuật vậy mà đồng thời xuất hiện m ư ờ i một viên cái q u ỷ gì đây là cơ sở hỏa cầu thuật liên tiếp tin tức lit nha lit nít b ắ n ra thế mà giờ phút này diệp tiêu lại là không dành bận tâm đột nhiên trong lòng hắn k h ẽ động chính mình không phải vừa vặn trước đó học m ư ờ i một cái hỏa cầu thuật sao chẳng lẽ là vừa mới thi triển hỏa cầu thuật trong né mắt đồng thời phát động m ư ơ i một cái hỏa cầu thuật kỹ năng chật hắn giống như nghĩ đến cái gì liên tục không ngừng tra nhìn trạng thái của mình c đồng, tổn, tổn đồng thời trong tử đầu nhảy tự ủ ra một cái điên cuồng suy nghĩ nếu như hắn tiếp tục đem hỏa cầu thật t h ồ n g lên đi năm mươi cái một trăm linh cái một vài cái vừa nghĩ tới đó diệp tiêu hô hấp đều biến đến vô cùng rồn rập lên may ra hắn chưa quên còn trong chiến đấu chỉ có thể cưỡng chế lấy kích động trong lòng tiếp tục chiến đấu Có n đợt, đợt thứ nhất xuất hiện mũ xanh gỗ lìn số lượng hết thể một trăm linh con hai mươi giây sau theo hạp cốc lần nữa lâm vào bình tĩnh mượn nhờ cường lực kinh nghiệm tăng thêm diệp tiêu đẳng cấp một hơi lên tới một mươi một cấp thời t h ô n g trước dưới cân nhắc đến tiền kỳ thương tổn cơ số quá thấp diệp tiêu vẫn là đem tất cả tự do thuộc tính điểm toàn bộ điểm tại trí lực phía trên dù sao có vô hạn thanh kỹ năng cái khác thuộc tính hoàn toàn có thể kỹ năng hiệu quả trồng lên đi cũng là không cần quá xoan suýt tiên kỳ vẫn là lấy thương tổn làm chủ tính danh diệp tiêu đẳng cấp mười một chức nghiệp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng hai mươi mốt thể chất hai mươi hai nhanh nhẹn hai mươi mốt trí lực một trăm tám mươi mốt sinh mệnh giá trị bốn trăm chín mươi bốn trăm chín mươi ma lực giá trị ba nghìn chín trăm hai mươi ba nghìn chín trăm hai mươi kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u c h ả y triển khai bậc này như c ư ớ i tên lửa tốc độ lên cấp để diệp tiêu vô cùng thoải mái trên thực tế vĩnh sinh thế giới thăng cấp cần kinh nghiệm thế nhưng là tương đương biến thái diệp tiêu hiện tại 11 cấp muốn lên tới 12 cấp trọn vẹn cần 12-100 điểm kinh nghiệm giá trị đây chính là một cấp 121 lần mà một cái 11 cấp ma vật có khả năng cung cấp kinh nghiệm cũng chỉ có 60. càng đi về phía sau cái tỷ lệ này càng phát ra khủng bố đồng thời tự thân đẳng cấp chỉ cần vượt qua đánh g i ế t ma vật m ộ i cấp cũng chỉ có thể thu hoạch được một điểm cưỡng chế kinh nghiệm cái này cũng đưa đến một số chức nghiệp giả tiến vào trò chơi mấy năm thậm chí thời gian m ộ m ư ơ năm tại trang bị cùng kỹ năng tại không đủ trèo trống đánh rết thống kê ma vật sau vẫn như chương ũ c ỉ có bốn điên cùng thăng cấp sự thi cấp trang bị rất nhanh đợt thứ hai ma vật xuất hiện gỗ lìn đại đao binh đẳng cấp hai sinh mệnh giá trị một trăm năm mươi công kích lực tám phòng ngự lực ba có lúc trước kinh nghiệm diệp tiêu giờ phút này có thể nói lòng tin vô cùng đưa tay chính là hoa lệ vô cùng hỏa cầu danh tạc hai mươi giây sau gỗ l ì n đại đao binh tập thể bỏ mình diệp tiêu đẳng cấp lần nữa tăng lên đạt đến mười hai cấp có lúc trước khoái cảm lúc này thăng cấp đối diệp tiêu tới nói không đ a o không nữa tiếp xuống đợt thứ ba đợt thứ tư gỗ l ì n đại quân diệp tiêu vẫn như cũng nhẹ nhõm giải quyết thàng đến thứ năm sóng mặc lấy giáp ra gỗ l ì n xuất hiện lúc này mới cho diệp tiêu tạo thành một chút phiền t á nhỏ vì thế hắn trọn vẹn dùng ba mươi giây tả hữu mới hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ xế. mà cái này cũng biểu thị diệp tiêu sớm hoàn thành thông quan đ á ngay h sau đó mặt đất bắt đầu quy tắc chấn động diệp tiêu theo tiếng têu nhìn lại mười cái hình thể muốn so trước đó bất luận một loại nào gỗ lìn đều muốn to lớn ra xanh quái xuất hiện tại diệp tiêu trong tầm mắt gỗ lìn tinh nhuệ đẳng cấp sáu sinh mệnh giá trị bảy trăm linh công kích lực năm mươi phòng ngự lực hai mươi kỹ năng bóng xanh lưu thập giả hoạt né tránh những thứ này tinh nhuệ sinh mệnh giá trị là trước một đợt dã man gỗ lìn hai lần còn nhiều mà lại công kích lực cùng phòng ngự lực đều có tăng lên trên diện rộng nếu như không là có tân thủ bí cảnh đối ma vật thuộc tính áp chế diệp tiêu sợ cũng nhiều ít có chút áp lực khó trách quá khứ trăm năm chỉ có chỉ là tám người có thể cầm tới S cấp đánh giá có điều lúc này diệp tiêu một cái h ỏ a cầu thuật trên lý luận là có thể đánh ra hơn 1.300 điểm tương tổn coi như đối phương nắm giữ ba mươi điểm phòng ngự lực diệp tiêu cũng có thể làm đến một mấy giây g i ế t mà kết quả cũng đúng như diệp tiêu suy nghĩ không đến mười giây mười con mới g a tràng còn khí thế hung hăng gộ lìn tinh nhuệ hào b ư ớ phía trước tiểu đệ theo gót đáng tiếp chỉ cầm tới hơn sáu điểm kinh nghiệm còn không bằng trước mặt tà binh diệp tiêu không khỏi lần nữa cảm khái một tiếng cái này vĩnh sinh thế giới đẳng cấp kinh nghiệm thật sự là cao đến quá đáng bất quá phần này cảm khái lập tức liền bị vui sướng thay thế bởi vì nó thấy được năm đạo nhàn nhạt, nhạt màu đỏ con mang diệp tiêu ánh mắt sáng lên sử thi cấp trang bị vĩnh sinh thế giới trang bị phẩm chất chia làm màu trắng phổ thông màu xanh cao cấp màu l a m tinh xảo màu tím hy hi hữu màu đỏ sử thi màu vàng kim truyền thuyết cùng sáng chói thần thoại bảy cái phẩm chất tân thủ bí cảnh bên trong phổ thông tạp binh l ạ sẽ không rơi xuống bất luận cái gì đồ vật nhưng tinh nhuệ không giống nhau là có cực thấp tỷ lệ rơi xu mà thân thủ bí cảnh đặc thù quy tắc để cái này cực thấp tỷ lệ tăng lên gấp đôi lại thêm diệp tiêu tự thân tỷ lệ rớt đồ liền muốn so người bình thường cao 2.2 lần có thể rơi trang bị diệp tiêu là không có chút nào cảm thấy kỳ quái nhưng cùng lúc rơi năm kiện sử thi cấp trang bị vẫn là đem diệp tiêu giật này mình cái này đã tương đương với 50% phần trăm tỷ lệ rớt mà lại rơi xuống vật phẩm chất cũng có rõ ràng tăng lên gỗ l ì n tinh nhuệ trường bảo sử thi thể chất mười c h í lượt năm đeo nhu cầu năm cấp gỗ l i n tinh nhuệ hộ thủ sử thi lực lượng ba nhanh nhẹ năm c h í l ư ợ ba đeo nhu cầu năm cấp gỗ l i n tinh nhuệ dày sử thi nhanh n h ẹ y tám trí lực bốn tốc độ di chuyển hai đeo nhu cầu năm cấp g ỗ l ì n tinh nhuệ hộ eo sử thi thể chất tám lực lượng sáu đeo nhu cầu năm cấp g ỗ l ì n tinh nhuệ giới tử sử thi kỹ năng làm lệnh giảm bớt hai mươi phần trăm n g ư ơ i kỹ năng mỗi lần đánh trúng mục tiêu hồi phục năm điểm sinh mệnh giá trị đeo nhu cầu năm cấp nhờ vào t â n thủ bí cảnh quy tắc năm trang bị tất cả đều là thích hợp diệp tiêu pháp hệ trang bị hơn nữa còn là từng bộ từng bộ trang sáu trang thuộc tính một trí lực năm mươi sáu trang thuộc tính hai kỹ năng làm lệnh giảm bớt ba mươi phần trăm hoàn chỉnh gộ l i n bộ tổng cộng là sáu cái diệp tiêu còn thiếu khuyết m ộ t kiện bất quá hắn cũng không để ý thậm chí so với hoàn chỉnh sáo trang thuộc tính đơn thuần gỗ liền tinh nhuệ giới từ hai đầu hiệu quả thuộc tính muốn hơn xa tại sáo trang thuộc tính nhất là đầu thứ hai kỹ năng đánh chúng hồi phục sinh mệnh giá trị có lẽ đối với cái khác pháp hệ chức nghiệp giả tới nói hiệu quả không lớn nhưng đừng quên diệp tiêu một cái hỏa cầu thuật thế nhưng l ạ i c h ọ n vẹn mười một viên cũng thì tương đương với phóng ra mười một lần kỹ năng như thế tính toán diệp tiêu một phát hỏa cầu thuật đủ có thể đủ mang đến cho hắn năm mươi lăm điểm sinh mệnh giá trị hồi phục chỉ cần địch người không thể dây hắn hắn hoàn toàn có thể tại mấy giây bên trong đem sinh mệnh toàn bên trong tại trị có giây giá mấy đem không é o căng. t u tiêu tới nói, quả c thực cực tính tiền tới này nói, đến phẩm h đối với diệp kỳ k thể lại cực phẩm. Không lại cực do dự diệp tiêu đem năm trang bị toàn bộ mặc vào đi nhất thời thân thể một trận phong phú cảm giác chuyển đến mở ra chính mình mở ra mặt bảng id r a ảnh đẳng cấp 14 chức nghiệp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng 36, thể chất 43, n h a n h nhẹn 37, trí lực 261, s i n h mệnh giá trị bảy trăm a lực giá trị bốn nghìn kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn trạy triển khai thuộc tính có biến hóa nghiêng trời l ệ đất chỉ là trí lực thì tương đương với bốn mươi mốt cấp trần trụi thuộc tính quả thực không nên quá khoa trương dựa theo hiện tại trí lực mười một viên h ỏ a cầu thuật tổng thương tổn cũng triệt để đột phá một nghìn đạt đến một trăm năm mươi hai một điểm cái này tổn thương liền xem như ba mươi cấp pháp sư học được cao cấp hơn kỹ năng cũng hoàn toàn không cách nào đ ạ tới t hết thể chuẩn bị xong cũng đúng lúc này hạp cốc phía trước mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào nước ra ngay sau đó không khí chung quanh nhiệt độ cũng tại thời khắc này b ỗ n nhiên giảm xuống ngao tràn ngập bạo n g ư c ồ n bạo tiếng vang lên Chật, một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn theo mặt đất vết nước trôi ô i ra ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lồ tại hai bàn tay to chống đỡ dưới chậm rãi lộ ra diệp tiêu lúc này cảm nhận được một cỗ cảm giác g á p bách đánh tới gỗ lìn thống lĩnh bút đẳng cấp mười sinh mệnh giá trị mười nghìn công kích lực hai trăm năm mươi phòng ngự lực một trăm năm mươi kỹ năng l ử a gạt nguy trang quỷ kế đánh lén đại đ ị a c h ấ n kích triệu hoán binh linh cái này bộ thuộc tính tại bị bí cảnh sau khi áp chế vẫn như c ũ mạnh đến mức có chút không hợp t h o i thường đổi lại bình thường ba mươi cấp chức nghiệp giả đơn đấu chỉ sợ cũng chỉ có quay đầu nước mà chạy trốn thế mà diệp tiêu cũng không tính ngồi chờ chết lúc này thừa dịp gỗ lìn thống linh vẫn chưa hoàn toàn thoát ly mặt đất diệp tiêu đương nhiên sẽ không k h á c h khí nhất thời đầy trời h ỏ a cầu hung hăng nện ở còn chưa hoàn toàn thoát ly vết nứt gỗ lìn thống linh trên thân phát ra liên tiếp chấn động tiếng vang một mươi bốn m ư ơ i năm m ư ơ i bốn đối mặt cao đến một trăm năm mươi điểm phòng ngự lực diệp tiêu đối với hắn tạo thành thường tổn so trong tưởng tượng thấp không ít ấn cứ như vậy tính toán hắn cần phóng thích gần sáu mươi lần h ỏ a cầu thuật mới có thể đem hắn đánh rết bất quá diệp tiêu không chút nào hoảng vừa lui một bên phóng thích hòa cầu mấy giây sau vừa thoát ly vết n ứ t gỗ l ì n thống lĩnh bị diệp tiêu vô s ỉ như vậy công kích tức đến nội lâm vào nổi giận trạng thái xấu xí miệng rộng mở ra tiếng rít chói hai tiếng vang lên ngay sau đó gỗ l ì n thống lĩnh sau lưng trong vết nứt từng cái màu xanh cái đầu nhỏ chui ra triệu hoán binh lính có thể khi nhìn đến những thứ này t i ể u khả ái về sau diệp tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vô số h ỏ a cầu thuật từ trên trời r á n xuống mục tiêu không phải buột mà chính là nó triệu hoán đi ra tiểu đệ quả nhiên cùng diệp tiêu phỏng đoán một dạng cái này chút tiểu đệ thuộc tính cùng hắn trước đó thanh lý cái kia năm trăm chỉ gỗ l i n không có sai biệt mà kinh nghiệm cũng là không có sai biệt có đánh giết n g o à i định mức thu hoạch kinh nghiệm giá trị tồn tại diệp tiêu đương nhiên sẽ không bông tha dạng này bắt kinh nghiệm cơ hội vừa đánh vừa lui sau một phút diệp tiêu đẳng cấp tăng lên tới mười lăm cấp sau ba phút diệp tiêu đẳng cấp tăng lên tới mười sáu cấp quả nhiên vẫn là xoát sơ cấp ma vật thăng cấp tới cũng nhanh ngắn ngủi không tới năm phút diệp tiêu thăng liền hai cấp nhớ không lầm hoàn thành t â n thủ bí cảnh chức nghiệp giả bên trong thăng cấp nhanh nhất ghi chép cũng chỉ có sáu cấp mà diệp tiêu so cái này ghi chép cao dòng g ã mười cấp lúc này gỗ l ì n thống linh tại nhìn thấy chính mình không ngừng triệu hoán đi ra tiểu đệ nguyên một đám ngã xuống lúc này nổ hống liên tục đáng tiếc mười cấp bút u rõ ràng không có gì q u mà hắn kỹ năng cũng đều là cận chiến đây cũng là t â n thủ bí cảnh đối tân nhân c h i ế u cố nếu không đổi thành viên trình diệp tiêu loại này tiểu giòn ra cũng hoàn toàn nhịn không được thế mà cái này lại cho diệp tiêu cực lớn tiện lợi cái kia gỗ l ì n thống linh cứ việc rất giận nhưng lại như c ũ không não không ngừng tiếp tục triệu hoán tiểu đệ đối với cái này diệp tiêu tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyển sau bốn phút diệp tiêu lần nữa thăng cấp đẳng cấp đi tới mười t ă n cấp t r ư ơ n g ă m sss cấp đánh giá thế giới thông báo lúc này mặt khác một chỗ tân thủ bí cảnh bên trong thần thánh quang đạn một tiếng két ưu nương theo lấy mang theo thần thánh khí tức hào quang loại lên bạch hiểu hiểu không khỏi xoa xoa cái chán mồ hôi d ị lập tức nhìn lấy thi thể trên đất khoe miệng nổi lên một vệ k ý cười năm trăm con gỗ l ì n mục tiêu đạt thành mà thời gian vẹn vẹn đi qua mười một phút đồng hồ bất quá bạch hiểu Hiểu cũng rõ ràng đến đón lấy xuất hiện gỗ l ì n tinh nhuệ mới thật sự là trận đánh ác liệt căn cứ bạch ra cung cấp tư liệu tuy nhiên gỗ l i n tinh nhuệ chỉ có mười con nhưng lại cường đại dị thường quá khứ cái k i a tám vị cầm tới s cấp cho điểm tiền bối thấp nhất là đánh bại năm con tinh nhuệ cao nhất thì là đánh g i ế t bảy con dựa theo đến một lần theo vô số người suy đoán chỉ cần đem bộ lìn tinh nhuệ toàn bộ đánh g i ế t thì có thể thu được ss -S cấp cho điểm bạch hiểu h i ể u từ vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng là ss -S cấp đối với cái này nàng có rất lớn nắm chắc bởi vì thiên phú của nàng có một cái hiệu quả đủ để cho nàng trong thời gian ngắn buộc phát ra mấy lần thương tổn điểm ấy là cái khác đã biết ss -S -S cấp thiên phú chưa từng có qua bất quá đại giới cũng là hiệu quả thoáng qua một cái sẽ ở vào cực độ trạng thái hơn được mà điểm ấy trước đó nàng liền bạch sơn hà đều chưa nói với chỉ có cầm x u ố n g ss cấp cho điểm mới đủ đầy đủ chứng minh nàng l ưu tú mới có thể để cho nàng tại bạch ra địa vị càng thêm vững chắc thậm chí nâng cao một bước quá khứ mười tám năm nhớ lại hiện tại mỗi lần muốn đến đều bị nàng có loại cảm giác đ ụ c nhã nàng tuyệt không muốn tiếp qua về trước kia loại khúng đúng thời gian hôm nay thì dùng những thứ này gỗ lìn đầu để lễ tế quá khứ của nàng đến mức sau cùng mục tiêu bột bạch hiểu, hiểu tuy nhiên hùng tâm văn trượng nhưng cũng không phải không nao ngu ngốc còn không đến mức bành trướng đến muốn đánh g i t bột đến rồi nơi xa sắc bén khí tức t u ô n ra bạch h i ể u h i ể u mảnh mai thân thể cũng là nhiệt huyết dâng lên cùng lúc đó ngoại giới nguyên bản bạch h i ể u h i ể u nghỉ ngơi hào phóng bên trong phòng một hơi có vẻ lão giả giàn u a ngồi ngay ngắn chủ vị hầu thông nha đầu kia đi vào bao lâu lúc trước duy nhất cùng bạch h i ể u h i ể u giao nói qua nam tử nghe vậy cung kính nói gia chủ tiểu thư đi vào đã m ộ ư ơ i hai phút đồng hồ lão giả chính là bạch gia gia chủ đương thời bạch sơn hà bạch gia chính là hắn một tay thành lập sừng sững đến bây giờ bất quá hắn bản tôn không đến dù sao lấy hắn đẳng cấp tiến vào vân hải trấn cần muốn trả ra đại giới có thể xa so với hầu thông những người này cùng nhau cũng cao hơn xuất hiện tại cái này bất quá là một đạo không có bất kỳ cái gì công kích lực ảnh trong gương mà thôi mười hai phút đồng hồ dựa theo nha đầu kia thiên phú và năng lực muốn đến đã cùng gỗ liền tinh nhuệ đ ư c phải cũng không biết nàng có thể đi tới một bước nào gia chủ yên tâm có chúng ta những người này bờ ưu ff gia trì muốn đến tiểu thư nhất định có thể đánh vỡ ghi chép thành tựu bạch già vô thượng uy danh bạch sơn h à quét mắt hai bên người nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng đừng nhìn những người này chỉ có hơn một trăm cấp nhìn như không cao nhưng bọn hắn đều là bạch sơn hà phí tổn cực lớn đại giới bồi dưỡng được đến bờ uff tỉnh anh đoàn bản thân chiến đấu năng lực không cao nhưng các loại bờ uff kỹ năng hiệu quả nhưng vượt xa hai trăm cấp cao thủ cái này nhưng đều là bạch gia tính anh nhưng nếu không phải bạch hiểu hiệu giác tỉnh ss cấp thiên phú hắn cũng sẽ không duy nhất một lần toàn bộ lôi ra đến vì đó trợ trận đúng rồi cái khác mấy cái để ngươi chú ý người có tin tức sao hầu thông hồi bẩm gia chủ vương gia vị kia s cấp giác tỉnh giả đã ở một phút đồng hồ trước rời đi phó bản cho điểm a cấp đến mức lâm gia vị kia ss cấp giác tỉnh giả còn chưa có tin tức bạch sơn hà nghe xong hài lòng gật gật đầu vương gia tiểu tử kia xem bộ dáng là đổ vào tinh nhuệ trước mặt cái này cũng bình thường dù sao chỉ có s cấp trên lệnh vẫn còn không nhỏ ngược lại là lâm gia nói đến đây bạch sơn hà m i đầu không tự chủ nhận lại hầu thông không hiểu gia chủ cái kia lâm gia r i á c tỉnh g i ả bất quá ss cấp ngươi làm gì lo lắng bạch sơn hà lắc đầu ngươi không hiểu lâm gia người luôn luôn cổ khoái dứt mà lại ss cấp nhìn qua là so ss cấp kém một phần cấp nhưng vĩnh sinh thế giới rất lớn còn có chúng ta rất nhiều không hiểu do không biết tại không có kết quả trước đó tuyệt đối không nên tùy tiện kết luận hầu thông ra cao chủ kiến. bạch sơn hà mỉm cười có điều vô luận như thế nào ta bạch ra lần này cũng coi như da rồng chờ hiểu hiểu đi ra có thể phải thật tốt khen thưởng một phen hầu thông đang muốn phụ hỏa hai câu đột nhiên một trận bạch quang phun trào bạch hiểu hiểu thân ảnh đã xuất hiện trong phòng hiểu hiểu tiểu thư lúc này bạch hiểu hiểu cái chán phủ đầy mồ hôi dị sắc mặt cũng nhiều ít có chút trắng xám bất quá khi nhìn đến bạch sơn hà xuất hiện ở đây cũng là k h ẽ giật mình thúc công bạch sơn hà nhìn lấy bạch hiểu hiểu hơi có vẻ chật vật thần thái trong lòng căng thẳng vội vàng mở ra một bên bí cảnh bảng xếp hạng thế mà sau một khắc hắn cũng không còn cách nào che giấu nội tâm cồn g h ỷ thoải mái cười h a h a tốt tốt tốt không hổ là ta bạch gia kỳ lân nhi vậy mà cầm tới ss cấp cho điểm hiểu hiểu người so lão phu trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn bây giờ ngươi xem như vĩnh sinh thế giới trăm năm qua đệ nhất người mới ta bạch gia từ giờ trở đi sắp cuộc khởi chúc mừng gia chủ chúc mừng tiểu thư bên cạnh một đám người cùng kêu lên chúc mừng lúc này bạch hiểu hiểu thoáng khôi phục lại cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng tuy nhiên vô cùng vui sướng nhưng, nhưng biểu hiện ra một bộ thất vọng bộ dáng đáng tiếc đánh giết cái kia mười con tinh nhuệ hết sạch ta chỗ có sức lực căn bản bất lực chống đỡ sau cùng xuất hiện bút sau cùng cũng chỉ lấy được một cái sử thi bảo dương bạch sơn hà ánh mắt sáng lên nhất thời cười ha ha n g ố c n h a đầu ngươi liền mười cấp cũng chưa tới kỹ năng tất cả đều là cơ sở kỹ năng loại này mười cấp một ngươi tự nhiên không phải là đối thủ đừng nói là ngươi toàn bộ vĩnh sinh thế giới cũng không có người có thể nhất c h u y ể n trước đơn giết cái này bút có thể cầm tới sử thi bảo dương đã cực kỳ tốt bạch hiểu, hiểu ngay vậy giống như là đạt được trấn an nhất thời hé miệng gật đầu thúc công nói đúng lắm là hiểu hiệu lòng tham ai đừng nói như vậy người trẻ tuổi có trí hướng tự nhiên là chuyện tốt thật tốt cố lên tương lai bạch ra còn muốn dựa vào người cái này người mới đệ nhất chỉ huy đây bạch hiểu hiểu k h o e miệng nổi lên một tia đắc ý cười yếu ớt minh bạch đây cùng lúc đó bên ngoài đồng dạng có không ít người cũng đang chăm chú tân nhân bí cảnh thành tích dù s a o một năm chỉ có một lần tất cả mọi người muốn biết năm nay tân nhân biểu hiện mà bạch hiểu hiểu thành tích cũng ngay đầu tiên bị người có quyết tâm phát hiện chật triệt để dẫn bạo toàn bộ vĩnh sinh thế giới thì liên hiện thực thế giới bên trong các đại bình đài môn hộ cũng bắt đầu tranh giành đem đưa tin lấy bạch hiểu, hiểu chiến tích cái này gọi bạch tuyết lạc vô t h à n h là ai vậy mà cầm xuống ss cấp cho điểm đây là đánh vợ ghi c h ắ c a không phải đâu ta mới vừa ở tân thủ bí cảnh bên trong liền đoạn thứ nhất đều không chịu đ ự n g được những cái kia gộ lìn tuy nhiên thuộc tính không cao có thể không ngăn nổi số lượng to lớn a căn bản không phải người có thể qua nói nhảm người cái gì thành phần cùng người ta so ta là biết nàng nàng là vân t ỉ n h bạch g i a bạch h i ể u h i ể u nghe nói giác tỉnh ss cấp thiên phú cùng thần thánh hệ có liên quan ss cấp thiên phú đào rãnh nguyên lai là nàng bất quá cái này bạch hiệu hiệu cũng là lợi hại cái này gần trăm năm cũng không phải không có r ắ c tỉnh qua ss cấp thiên phú nhưng không có một cái nào có thể cầm xuống ss cấp cho điểm quả nhiên thần thánh hệ tăng thêm ss cấp thiên phú quá chỉ sợ cái kêu bạch ra trước đó tựa như là nhị cấp thế lực đi cái này ra cái bạch hiểu hiểu sợ là muốn sớm bước vào nhất cấp thế lực cái này cũng khó mà nói cũng phải nhìn bạch hiểu hiểu có thể thành hay không lớn lên nói cũng đúng bất quá bạch ra cũng không phải đèn đã cạn dầu nghe nói cùng long nguyên triệu ra là thế g i a o triệu ra năm trước không phải cũng ra cái ss cấp thiên tài nghe nói còn lấy được cực kỳ hy hữu ẩn tàng chức nghiệm chuyển t r ư c Các n g ư ờ i n ó i bọn h ắ n có t h ể hay k h ô n g c ư ờ người c n g l ê n chơi d c ảnh hoàn mỹ đã t h ô n g tuân thủ bí cảnh đánh giá ss cup đinh thế giới thông báo người chơi dạ ảnh hoàn mỹ đã không tuân thủ bí cảnh đánh giá ss cup đinh thế giới thông báo người chơi dạ ảnh hoàn mỹ đã không tuân thủ bí cảnh đánh giá ss cup đinh thế giới thông báo người chơi dạ ảnh hoàn mỹ đã t h ô n g t â n thủ bí cảnh đánh giá ss s c ấ p đinh thế giới thông báo người chơi dạ ảnh hoàn mỹ đã t h ô n g t â n thủ bí cảnh đánh giá sss cấp liên tiếp ba lần thế giới thông báo t r u y ề n r a làm cho tại vĩnh sinh thế giới bên trong tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay mà gian phòng bên trong bạch sơn hà cùng bạch h i ể u h i ể u nụ cười trên mặt cùng nhau cứng đờ chương sáu thần thoại cấp trang bị kinh khủng sinh mệnh giá trị bí cảnh bên trong diệp tiêu nhìn lấy ngã xuống gỗ lìn thống lĩnh mang trên mặt một tia ảo não không nhịn được nói t h ầ m g i a hỏa này có chút không dùng được a vậy mà chết rồi bất quá đây là chuyện không có cách nào khác dù sao cái này gỗ lìn thống lĩnh không có hồi máu kỹ năng lại một vị vùi đầu và mạnh không cần kỹ năng lôi kéo căn bản không được may ra cái này đại khối đầu sau khi chết tại chính mình kinh nghiệm b ở uff tăng t h ê m giới trọn vẹn cho hai vạn điểm kinh nghiệm vừa tốt để hắn đẳng cấp đột phá đến hai mươi cấp đây cũng là duy nhất đáng giá mừng rỡ sự t ì n h cùng lúc đó b ộ t sau khi chết cũng lần nữa rơi xuống một trang bị diệp tiêu nhặt lên phát hiện chính là trên người mình gỗ lìn bộ sau cùng một kiện vũ khí gỗ lìn tinh nhuệ pháp trượng sử thi trí lực hai mươi pháp thuật xuyên tấu ba mươi đeo nhu cầu mười cấp vĩnh sinh thế giới ma vật rơi xuống trang bị đẳng cấp là cùng ma vật đẳng cấp móc nối bởi vì gỗ lìn thống lĩnh là m ộ ư ơ i cấp cho nên rơi xuống trang bị tự nhiên cũng là m ộ ư ơ i cấp lấy diệp tiêu hiện tại đẳng cấp tự nhiên phù hợp đeo yêu cầu hắn trực tiếp mang lên cái này tăng thêm giới chỉ hai mươi bây giờ diệp tiêu giảm cd đạt đến năm mươi hỏa cầu thuật thời gian cuột đổ cũng theo một g i â y biến thành năm i â y đến gần vô hạn g i â y nam cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy thế giới thông báo ngay sau đó một đạo vô cùng quang mang rực rỡ đột nhiên lộ ra hiện ở trước mặt hắn quang mang bên trong lần lần hiện lộ ra một cái bảo dương thân ảnh nhìn đến cái này diệp tiêu không khỏi xứng sờ quá khứ có người từng căn cứ đếm theo suy đoán qua nếu có thể ở tân thủ bí cảnh bên trong đánh ra sss cấp cho điểm vô cùng có khả năng thu hoạch được màu vàng kim bảo dương làm sao không phải màu vàng kim chờ chút đây là đại biểu thần thoại phẩm chất hào quang ó n g anh a nhìn trước mắt dần dần hiện lộ lộng lẫy bảo dương diệp tiêu trái tim cũng theo bịch bịch n ả y dựng lên hắn cũng kịp phản ứng khẳng định là mình tỷ lệ rất đổ làm đến nguyên bản rơi xuống truyền thuyết cấp bảo dương phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc cái này kinh hỷ thực sự tới có chút ngoài ý mới đinh chúc mừng ngươi thu được thần t h o ạ i bảo dương phải chăng mở ra diệp tiêu chỗ nào trở đến dọn mang gấp rút hô mở ra đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại lại là hy hữu dây chuyển vị trí vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại toàn thuộc tính 20 hiệu quả một ngươi tất cả chức nghiệp kỹ năng gia tăng 100 điểm thương tổn hiệu quả hai ngươi mỗi nắm giữ một cái kỹ năng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 200 đeo đẳng cấp 10 cấp thực phẩm 10 cấp trang bị toàn thuộc tính thêm 20, tương đương với nhiều t á điểm thuộc tính điểm phải biết chức nghiệp giả lên tới m ộ cấp hết thệ cũng mới thu hoạch được một điểm thuộc tính điểm chỉ là điều ấy l i ề n đã để có thể đeo người viễn siêu cùng giai đoạn người chơi khác đương nhiên tại diệp tiêu nhìn tới tranh thức để kiện trang bị này trở thành thần thoại cấp chính là đằng sau hai đầu hiệu quả thuộc tính hiệu quả một chức nghiệp kỹ năng tăng thương tổn lập tức thì gia tăng một trăm điểm phải biết hãn hỏa cầu thuật cơ sở thương tổn cũng bất quá sáu mươi điểm lần này thì tăng lên gấp đôi không thôi đồng dạng hỏa cầu thuật trí lực tăng thêm thương tổn muốn muốn đạt tới một trăm điểm na trí lực thuộc tính muốn đạt tới ba trăm ba mươi điểm mới có thể làm đến có lẽ theo đại hậu kỳ diệp tiêu đẳng cấp tăng lên học tập cao cấp hơn kỹ năng cái này một trăm điểm thương tổn sẽ hơi có vẻ không đủ nhưng đừng quên đây là mười cấp trang bị v à lại diệp tiêu một cái hỏa cầu thuật thế nhưng là mười một viên cái này một trăm điểm tăng thương tổn trực tiếp thì cho diệp tiêu mang đến một nghìn một trăm l ý luận thương tổn so với những người khác cái hiệu quả này đối với diệp tiêu tăng thêm hiển nhiên lớn hơn bất quá nói đến tăng thêm lớn nhất còn muốn thuộc cái cuối cùng hiệu quả muốn đến nơi này diệp tiêu đầu tiên là đem dây chuyển đeo phía trên sau đó hít sâu một hơi mở ra chính mình mặt bảng id gia ảnh đẳng cấp hai mươi trắc nghiệm pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính Lực l ư ợ nguyên 62, 69, 63, 6.190-6.190 21.542-1.540, thể chất trí trị trị nhanh nhẹn 63, trí lực 399, sinh mệnh giá trị hỏa lực lực c 399, năng, ma giá giá kỹ ầ thuật, pháp u lực n g tuyển, tuôn Triển khai nhìn lấy chính mình thuộc tính, nhất là lượng HP của mình. Diệp tiêu chạy. lấy kinh nghiệm nhìn chính mình lượng mình. nhịn không khai Diệp HP của được là bản ậ t trị. cười. cấp, sinh giá 20 hơn mệnh vạn Nguyên b dây chuyền này hiệu quả tăng thêm cũng không có khủng bố như vậy dựa theo trên lý luận giảng mỗi cái chức nghiệp giả mức độ lớn nhất lấy được thanh kỹ năng cũng bất quá mới h a cái coi như để ngươi tăng thêm vận khí người tiên đạt được mấy cái ra tăng thanh kỹ năng đạo cụ cái hiệu quả này tăng thêm sợ cũng rất khó vượt qua năm nghìn nhưng năm nghìn sinh mệnh giá trị đối pháp sư tới nói đã là tương đương chân quý tồn tại có thể hết lần này tới lần khác diệp tiêu thiên phú để hắn nắm giữ đến mãi không hết thanh kỹ năng mà vừa tốt khi tiến vào phó b ả n trước đó hắn học một trăm cái kỹ năng chỉ có thể nói đây hết thể đều đến đến trùng hợp như vậy mà lại diệp tiêu cao hứng xa không chỉ với mình trước mắt giao diện t h u tính bởi vì hắn biết rõ theo hắn học tập kỹ năng càng ngày càng nhiều hắn sinh mệnh giá trị còn lại không ngừng điên cùng tăng vọn đến hậu kỳ sinh mệnh giá trị đột phá m ộ ư ơ i vạn thậm chí trăm vạn hoàn toàn là chuyện dễ như chở bàn tay đinh phó bản đem tại m ộ ư ơ i giây sau đóng lại mời làm tốt truyền tống chuẩn bị nghe được nhắc nhở diệp tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm chuyến này bí cảnh thí luyện diệp tiêu thu hoạch thực sự vượt qua ban đầu tưởng tượng thậm chí trong lúc lơ đãng hắn vậy mà hoàn thành trăm năm qua không người có thể làm được sự t ì n h trong lúc nhất thời diệp tiêu cũng là có loại cảm giác không chân thật mà hết thẻ này đều phải quy công cho chính mình siêu thần cấp thiên phú muốn đến nơi này diệp tiêu nội tâm lần nữa khói động vĩnh sinh thế giới quả nhiên vô cùng đặc sắc mà cùng lúc đó ngoại giới tại đi qua ngắn ngủi đứng im về sau lần nữa triệt để đến c ù n g thậm chí lần này tạo thành manh động muốn xa so với lúc trước b ạ c hiệu h hiệu tạo thành hiệu quả còn muốn nổ tung sss cấp cho điểm hoàn mỹ thông quan tân thủ bí cảnh điều này có ý vị gì có tân nhân đơn thương độc mã đánh chết tân thủ bí cảnh b ộ t vẹn vẹn cái này một điểm cũng đủ để chấn kinh tất cả mọi người đó ta thờ mợ không phải đang nằm mơ chứ làm sao có thể có người đánh bại tân thủ bí cảnh bốt không phải chân trước mới có cái bạch ra bạch h i ể u h i ể u cầm x u ố n g ss cấp cho điểm lúc này mới cách không đến một phút đồng hồ ngươi nói cho ta biết có người trực tiếp đánh xuyên qua bí cảnh là ta đang nằm mơ vẫn là thế giới này quá điên cuồng sẽ có hay không có một loại khả năng bí cảnh số liệu sai lầm người ngủ ngất ca vĩnh sinh thế giới chỉ là số liệu hư cầu hóa cũng không phải là vong du năm đó chúng ta đối nở tờ cờ khởi s ư ớ n g tiêu diệt hành động thời điểm những cái kia nở tờ cờ phản ứng xem xét thì là chân nhân mới có thể làm đến cũng thế có thể cứ như vậy người nào có thể giải thích cái kia gọi ra ảnh đến cùng là thế nào đánh bại bốt có phải hay không là bột nhưng thật ra là cái hàn g xấu dù sao cũng là tân nhân bí cảnh chỉ bất quá mọi người tư duy theo quán tính sinh ra h i ể u lầm như có điểm đạo lý chờ chút cái kia bạch ra bạch h i ể u h i ể u không phải cầm xuống ss cấp cho điểm nàng hẳn là cũng gặp qua bột có lẽ nàng biết tình huống cụ thể lời này vừa nói ra đã có không ít người bắt đầu hô hào bạch h i ể u h i ể u hiện thân t h y ế t pháp cũng khó trách nhiều người như vậy sẽ cố chấp như thế thật sự là thế giới này thông báo tin tức là thật quá bất khả tư nghị mà tướng so với người bình thường những cái kia sớm đã trở thành một phương cự bá dưới đây nắm giữ thế lực to lớn c ừ n giả thì càng thêm trấn kinh bởi vì bởi vì cường đại cho nên bọn hắn càng làm sâu sắc biết rõ một cái có thể miễu s á t tân thủ bí cảnh b ộ n tồn tại một khi trưởng thành đem là bực nào đáng sợ giờ phút này bọn hắn cũng bắt đầu vận dụng quan hệ liên lạc bạch ra hiện nhiên bọn hắn cũng muốn theo bạch h i ể u h i ể u trong miệng biết được liên quan tới bột hết thảy mà giờ khác này chức nghiệp giả công hội hào hoa bảo dương bên trong thông thả lại sức bạch sơn hà cũng nhận được không trẻ mang quen l á o ra hỏa gửi tới tư vấn lúc này ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bạch hiệu nha đầu ngươi có nhìn đến bột h u ộ c tính giới thiệu sao nghe được bạch sơn hà tra hỏi vẫn còn mất hồn m nhìn. Thấy được. Cái kia bạch ộ thuộc bột t tính như thế nào? Hiểu hiểu, điều này rất trọng thật như Hiểu hiểu. như h Điều yếu. Nếu cái nào? này kia lợi i ngươi biết như nào b thế ý vị sao? ạ hiểu hiểu ngầm đầu m ở mịn nói cái gì bạch sơn hà hô hấp biến đến trầm trọng mang ý nghĩa cái kia gọi là dạ ảnh tân nhân có được vô hạn khả năng ta nhất định phải nhanh chóng xác định thân phận của hắn nếu như không có bối cảnh gì ta bạch ra nhất định phải trước tiên xuất thủ đem mời chào tiền đến mời chào bạch hiểu hiểu bỗng nhiên lấy lại tinh thần mời chào hắn đây chẳng phải là mang ý nghĩa nguyên bảng nghiêng về cho tư nguyên của mình muốn thiếu mất không ít vừa mới cảm nhận được quyền thế mang tới chỗ tốt bạch hiểu hiểu run lên trong lòng đột nhiên quỷ thần xui khiến nói ra cái kêu bột kỳ thật không tính mạnh chỉ bất quá ta ngay lúc đó trạng thái quá kém lúc này mới không cẩn thận bị đánh chúng mất đi chiến đấu lực bạch sơn hà nghe vậy không khỏi thở dài m ộ t hơi xem ra thật là dạng này mọi người đều bị không biết biểu tượng cho mê hoặc bạch sơn hà sở dĩ như vậy tùy tiện tin tưởng bạch hiểu hiểu nói t ử cũng đúng là bình thường dù sao diệp tiêu chiến tích thực sự quá không thể tưởng tượng không phải do khiến người ta đi hoài nghi nhưng rất nhanh thân sắc của hắn biến đến nghiêm túc lên có điều người kia lại có thể đánh giết mười tên tinh nhuệ đã đủ để chứng minh hắn thực lực hai người các ngươi thực lực đã tương tự không bằng thử đi liên lạc một chút đối phương nếu như có thể đem đối phương chiêu mộ được bạch ra chúng ta ngươi chính là bạch gia đệ nhất công thần bạch hiểu hiểu nghe nói như thế và ngôi vô ý thức cắn chặt một đạo bạch quang loại qua diệp tiêu lần nữa về tới chức nghiệp giả đại sành lúc này chung q u a n g sớm đã chật ních nhiều loại người vừa thấy được diệp tiêu xuất hiện không ít người hào hào hứng cái này lao qua đồng học ngươi tốt ngươi là giả ảnh sao đồng học ta là vân lâm quân đoàn vân hải chấn người phụ trách có hứng thu hay không tâm sự xoáy ca đột nhiên xuất hiện hỗn loạn để diệp tiêu giật mình nhanh như vậy liền bị tìm được bất quá qua trong giây lát hắn liền kịp phản ứng chính mình vừa mới đánh chết tân thủ bí cảnh buốt hoàn thành trăm năm qua không người có thể làm được hành động vĩ đại tại bên ngoài g a m e nên như thế nào danh động đương nhiên không cần phải nói nhưng những người này cũng không có khả năng nhận ra hắn chẳng qua là ôm lấy mèo mù gặp cá rán tâm thái bốn phía tung lưới vạn nhất thật gấp đâu mà chính như diệp tiêu suy nghĩ lúc này bên cạnh hắn lại một đạo thân ảnh xuất hiện nhất thời lại là một đám người vây lại cái k i a một tên đáng thương hiển nhiên chưa thấy qua lớn như vậy chiến trận lập tức điều động diệp tiêu trong lòng hiểu rõ liền tùy ý qua loa hai câu vội vàng rời đi rất khéo chính là diệp tiêu mới vừa đi tới cửa chính bên cạnh thang lầu cũng đi xuống một đám người cầm đầu là một áo trắng nữ tử diệp tiêu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau áo trắng nữ tử khi nhìn đến diệp tiêu xuất hiện trong n y mắt mày liêu không khỏi nhăn lại ngươi đánh nghe hành tung của ta diệp tiêu trong lòng không khỏi có chút một người nhưng áo trắng nữ tử không cho diệp tiêu cơ hội giải thích gần như lạnh lùng nói ra diệp tiêu ta rất cảm kích năm đó ngươi đã cứu ta nhưng ngươi đã đang hỏi thăm ta chắc hẳn cũng hẳn phải biết ngay tại vừa mới ta tại tân thủ bí cảnh bên trong cầm x u ố n g ss cấp cho điểm chúng ta ở giữa t r ê n lệch giống như khoảng cách có điều ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người hậu thúc cầm hai vạn vĩnh sinh tệ cho hắn nói xong áo trắng nữ tử cũng không để ý tới diệp tiêu tại một đám người hộ vệ dưới quay người rời đi mà hầu thông thì là mặt không thay đổi xuất ra một túi tiền nhét vào diệp tiêu trong tay quay người rời đi khoảng cách sau, sau lưng diệp tiêu minh bạch bạch hiểu, hiểu ý tứ cũng rõ ràng đối phương hiểu lầm chính mình xuất hiện tại cái này nguyên nhân trong lúc nhất thời sắc mặt không nói ra được c ổ a khoái nếu như dựa theo thành tích để tính đối phương chỉ cầm xuống ss cấp cho điểm còn hắn thì hoàn mỹ sss cấp cho điểm giữa hai người quả thật có khoảng cách cực lớn lắc đầu hắn cũng là không có n h ả m chán đến đuổi theo giải thích cái gì túi đầu nhìn một chút tiền trong tay cái túi diệp tiêu thuận thế thu vào đối phương đã hiểu lầm muốn cho hắn b c h chơi ha có cự tuyệt đạo lý vừa vặn hắn thiếu tiền thế mà đúng lúc này sau l ư n g truyền đến một đạo âm thanh trói t a i ngươi chính là cái tia giác tình ép cấp thiên phú diệp tiêu diệp tiêu quay đầu gặp một á o trăng thiếu niên xài bước đi tới qua trong dây lát liền tới đến diệp tiêu trước mặt cứ việc thân cao không như lá tiêu nhưng thiếu niên vẫn như cũ nỗ lực biểu hiện ra một bộ thái độ bề trên chuyện của ngươi h i ể u hiểu đều nói với ta hiểu hiểu tương lai nhưng làm muốn mang theo ta toàn bộ bạch ra đi về phía huy hoàng người ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào kéo nàng cước bộ ngươi nghe rõ chưa diệp tiêu đầy trong đầu nghĩ hoặc ngươi là thạ ra bê cấp g i á tình giả tạ bảo phạm thiếu niên nạo n g h ngẩng lên đầu dọn mang kinh n g h i đồng thời hừ hiểu hiểu、like、ta. Ta ngươi. Ngươi tạ bảo phạm khinh thường nếp miệng theo ba lô lật ra một túi tiền nhỏ ném đi qua chỉ cần ngươi về sau không lại quấy dối hiểu hiệu đây là ba vạn vĩnh sinh tệ là của ngươi ngưng tạm tạ bảo p h à m lại bồi thêm một câu nếu như không phải là không muốn để hiểu h i ể u danh dự bị hao tổn chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng Ta một đầu người ó bóp n n tay chết g ta k h u cũng ư ơ i cho i tiền một chút. Tước lượng r trong trong hiểu hiểu ngươi. Ngươi rằng như vậy xem ra ngươi cũng không phải rất làm cho người ta chán cái nhà ta bảo phàm có chút đắc ý diệp tiêu trong lòng âm thầm thay đối phương buồn bã lặng y i ê n ba giây đồng hồ lập tức quay người rời đi đi vào tiểu trấn quảng trường ghế dài diệp tiêu ngồi xuống nghỉ ngơi vừa mới cái kia gọi tạ bạo phàm thiếu niên với hắn mà nói chỉ là cái nhạc đệm lấy hắn đối bạch hiểu hiểu những năm này hiểu rõ chỉ là một cái bê cấp giác tình giả nữ nhân kia đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt diệp tiêu cần gì phải cùng một cái đáng thương liếm cầu đi phân cao thấp húng chi đối phương còn đưa chính mình ba vạn lính sinh tệ chỉ có thể chúc hắn ân lòng muốn sự thành lúc này đi qua tân thủ bí cảnh thí luyện hắn đẳng cấp đạt đến hai mươi cấp khoảng cách nhắc chuyển ba mươi cấp yêu cầu không tính qua xa đối với người bình thường tới nói theo không cấp đến ba mươi cấp đại khái cần chừng mười ngày thời gian mới có thể làm đến t h ô i có chút tài nguyên có thể đem thời gian rút ngắn một nửa mà giống bạch h i ể u h i ể u loại này thiên c h i tiêu nữ tin tưởng bạch ra chắc chắn đầu nhập nhiều tư nguyên hơn tốc độ đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc tuy nhiên diệp tiêu kinh nghiệm tăng thêm cũng không phải bài trí mà những người khác cũng không có khả năng đem quý giá thanh kỹ năng lãng phí ở trên đây Đây chính là hạn ưu thế nhưng có một chút để diệp tiêu nhức đầu là g i ã ngoại quái vật tuy nhiên rất nhiều có thể phần lớn mười phần phân tán thật muốn đi giá ngoại cải quái phần lớn thời gian đều muốn lãng phí ở tìm quái phía trên đồng thời còn muốn mặt đối với những khác người tranh đoạt cái này đem đại đại liên lụy diệp tiêu luyện cấp tốc độ quan trọng hơn đúng vậy mỗi lần chức nghiệp tấn cấp đều sẽ có tương ứng tấn cấp nhiệm vụ mà nhất c h u y ể n tấn cấp nhiệm vụ thường thường đều là bản đồ thế giới bên trong đổi mới giã ngoại bột nếu như tốc độ lên cấp không thể hất ra những người khác đến lúc đó rất có thể đứng trước mọi người tranh đoạt bột tình trạng một cái vận khí không tốt cái này nhất c h u y ể n đem về lãng phí diệp tiêu thời gian dài dù sao có t â n thủ bí cảnh lịch luyện bây giờ diệp tiêu ánh mắt không lại đặt ở bạch hiểu hiểu những thứ này cùng thế hệ trên thân hắn trong lòng g i tâm sớm đã nhắm ngay sớm hơn tiến vào đám người này. Thế mà, vĩnh sinh thế giới tuy nhiên có không ít bí cảnh tồn tại nhưng tất cả đều nắm giữ tại thế lực khác nhau trong tay muốn đi vào bên trong nhất định phải nỗ lực đắt đỏ vé vào cửa tuy nhiên vừa mới phát bút tiền của phi nghĩa nhưng cũng chỉ có năm vạn điều này hiển nhiên không đủ muốn đến nơi này diệp tiêu có chút bất đắc dĩ hắn đột nhiên có loại xúc động muốn tìm thực lực cường đại quân đoàn gia nhập lấy hắn bây giờ biểu hiện ra thực lực tin tưởng hoàn toàn có thể thu hoạch được trọng điểm vùng trồng nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên lập tức liền bị hắn bắt bỏ thành vì người khác khách quý mặc dù tốt chỗ không ít nhưng tương tự cũng sẽ mất đi tự do đây là diệp tiêu chỗ không muốn nhìn thấy có người sẽ nói chờ trưởng thành hoàn toàn có thể thoát ly những thứ này quân đoàn thế lực ngươi có thể nghĩ đến người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến vĩnh sinh thế giới bên trong có một loại kỹ năng gọi là sáng lập khế ước đổi ý đại giới không ai có thể tiếp nhận nhẹ nhàng phun một hộp khí diệp tiêu dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa mắt nhìn trên thân năm vạn vĩnh sinh tệ hắn quả quyết đánh mở giao dịch được bất quá lần này hắn không tiếp tục mù quán vơ vét kỹ năng thạch mà chính là cẩn thận liếc nhìn trong lúc đó lại để cho hắn tìm được m ư ơ i bốn viên hỏa cầu thuật kỹ năng thạch không có hai lời trực tiếp mua xuống lần này hắn hỏa cầu thuật đạt đến hai mươi năm viên thương tổn có rõ rệt tăng lên bất quá chỉ cần một hỏa cầu thuật vạn nhất gặp đến hố lượng cực cao ma vật liền sẽ rất bị động nghĩ đến hắn bắt đầu tìm kiếm cái khác thuộc tính pháp sư kỹ năng thế mà ngay tại hắn vừa muốn tìm thời điểm trong tầm mắt xuất hiện một cái kỹ năng tên dịch độc kháng h à n h phổ thông độc kháng gia tăng hai mươi điểm giá bán một trăm ba mươi v ĩ n h sinh tệ nhìn đến kỹ năng tên trong n h y mắt diệp tiêu trong đầu không tự giáp xẹt qua một vệ linh quang là ta làm sao đem cái kia vô chủ bí cảnh đem quên đi t cả về sau nếu có chức nghiệp giả muốn đi vào bí cảnh luyện cấp hoặc là cày đồ nhất định phải căn cứ bí cảnh bình xét cấp bậc giao nạp đối ứng đắt đỏ ví dụ thậm chí có thể nói chỉ cần ngươi có thể nắm giữ một đến hai chỗ bí cảnh ngươi liền có tam lưu thế lực thực lực mà nắm giữ ba chỗ bí cảnh trở lên liền có nhị lưu thế lực thực lực giống bạch hiệu hiệu chỗ bạch gia năm đó dựa vào bạch sơn hà lãnh đạo có được bốn tòa bí cảnh trong đó còn có một tòa a cấp bí cảnh một khi để bạch gia nắm giữ tòa thứ năm bí cảnh cái kia bạch gia liền có thể nhảy lên tiến vào nhất lưu thế lực đương nhiên thế lực cùng thế lực ở giữa còn là có khác biệt t r ê n lệ n h bí cảnh bình xét cấp bậc chính mình c h ứ c nghiệp giả thực lực đều là rất trọng yếu chỉ tiêu bí cảnh số lượng chỉ là một cái thông tục phân chia mà trải qua trăm năm nhân loại dựa vào vô cùng to lớn nhân khẩu cơ số tự nhiên hiện ra không ít kinh tài tuyệt diễm t r ư c nghiệp giả cho nên vĩnh sinh thế giới 80% bí cảnh đã sớm bị những người này chiếm đoạt lĩnh bất quá còn có còn lại không đến 20% bí cảnh vẫn như cũng thuộc về vô chủ bí cảnh truy cứu nguyên nhân những thứ này bí cảnh bên trong có một bộ phận thuộc về cao đẳng cấp bí cảnh dù cho là hiện nay cường giả muốn bắt lại s cấp đánh giá cũng là rất khó lại đến còn có một bộ phận thì là bởi vì trong đó có khiến người ta vô giải bí cảnh quy tắc tồn tại dẫn đến công lược độ khó khăn vô hạn cấp cao có chút thậm chí không thua cao cấp bí cảnh coi như có người có thể may mắn tại cái tia bí cảnh cầm xuống s cấp cho điểm nhưng trở ngại đặc thù quy tắc cũng rất khó có người nào nguyện ý tiến vào mạo hiểm quá lớn cái này cũng thì đưa đến bộ phận này bí cảnh thời gian dài không người chú ý đương nhiên còn có một loại cực kỳ đặc thù cũng là diệp tiêu mới vừa tiến vào tân thủ bí cảnh cái đồ chơi này thuộc về đặc thù bí cảnh cho dù diệp tiêu cầm xuống ss cấp cho điểm cũng vô pháp trở thành bí cảnh tri chủ nếu không chỉ là dựa vào tân thủ bí cảnh diệp tiêu cho dù không hề làm gì chỉ cần chờ một năm trước liền sẽ có liên tục không ngừng phong phú thu nhập đối với cái này diệp tiêu cũng không thấy đáng tiếc giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là vừa vạn hiện lên trong đầu vô chủ bí cảnh t r ư ớ n g dịch thần lâm đây là một cái hai mươi cấp vô chủ bí cảnh hắn tiến vào điều kiện chưa tấn cấp nhất chuyển trở lên trước nghiệp giả thế mà chỗ lấy dẫn đến t r ư ớ n g dịch thần lâm sẽ trở thành vô chủ bí cảnh nguyên nhân là cái này bí cảnh bên trong một cái khác quy tắc tiến vào người sẽ thu hoạch được một tầng t r ư ớ n g dịch trạng thái mỗi giây bị mười điểm độc hệ thương tổn mười điểm nhìn như không nhiều trong đội ngũ mang hai cái vũ em hoàn toàn có thể sữa lên có thể hỏi đề ngay tại ở cái này chướng dịch trạng thái cách mỗi ba mươi giây sẽ tự động điệp ra một tầng không có hạn mức cao nhất kể từ đó không cần quá lâu nguyên bản diệp tiêu cũng không nghĩ tới tầng này nhưng khi nhìn đến dịch độc kháng hành cái này kỹ năng về sau diệp tiêu lại có chú ý nghe nói chướng dịch tận lâm bên trong ma vật mặc dù là ba mươi cấp nhưng thuộc tính thậm chí so hai mươi cấp ma vật còn thấp chỉ cần có thể giải quyết chướng dịch trạng thái thương tổn hắn hoàn toàn có thể ở bên trong thăng cấp điểm ấy đối với người khác mà nói tự nhiên là không cách nào làm được nhưng đối diệp tiêu Dịch thần lâm, tống quyền chủ. đến tận không có đây năm vạn vính sinh tệ toàn bộ tiêu hết bình quân một viên gần hai trăm năm mươi vính sinh tệ cái này cũng không có cách nào lớn như thế lượng quét mua tiện nghi bị hắn quét sạch hắn lại không muốn làm trễ mại thời gian chậm rãi thu mua chỉ có thể để những cái kia lão lục kiếm lời giờ rồi cũng thua thiệt cái kia chướng dịch gần lầm cơ hồ không người hỏi thầm nếu không cái này truyền tống quyển trục giá cả chỉ sợ lật m ư ờ i phiên diệp tiêu cũng mua không được gần hai trăm viên kỹ năng thạch tới tay diệp tiêu cũng lời đi xem hiệu quả một hơi toàn bộ học xong lập tức mắt nhìn chính mình kỹ năng hiệu quả tăng thêm trước mắt học tập kỹ năng tăng thêm hiệu quả mỗi lần đánh g i ế t ma vật ngoài định mức thu hoạch được một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm giá trị thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoài định mức gia tăng ba trăm linh tỷ lệ rất đổ gia tăng hai trăm hai mươi pháp t h u ậ t xuyên thấu gia tăng một mươi tám pháp lực hồi phục bình quân gia tăng m ư ơ i một điểm mỗi g â y đ ộ kháng ba bảy trăm bốn mươi năm đ ộ kháng gia tăng bốn mươi hai trăm linh đến viên kỹ năng thạch bên trong cơ bản đều là gia tăng cố định đ ộ kháng chỉ có không đến hai mươi viên là tỷ lệ phần trăm tăng thêm mà lại giá cả thấp nhất đều là năm trăm một viên diệp tiêu cũng không thể không mua bởi vì liên quan tới t r ư ớ n g dịch tẩn lầm tư liệu cũng không có nhiều vì lý do an toàn diệp tiêu không dám bảo lưu nhưng không thể không nói tiền này xài đáng giá có bốn mươi tăng phúc tính cả bản thân hàn phòng ngự ma pháp hàn tổng độc kháng tăng vọt đến sáu mươi năm bảy mươi điểm thông qua hai mươi cấp ma vật cùng chức nghiệp giả thuộc tính đến thôi toán đã hoàn toàn có thể miễn dịch t r ư ớ n g dịch tẩn lầm khí độc làm xong đây hết thạy diệp tiêu đóng lại g a o dịch hành trong lòng vô cùng cảm khái tiền còn thật không có xài cũng không biết còn có thể hay không gặp phải giống tạ b ả o phạm dạng này người tốt may ra tiền này hoa đi xuống ngoại trừ độc kháng bị diệp tiêu trồng chất đến một con số kinh khủng bên ngoài tính cả mười bốn cái hỏa cầu thuật hết thảy hai trăm hai mươi cái kỹ năng lần nữa v ì diệp tiêu tăng lên hai trăm hai mươi điểm trí lực hỏa cầu thuật đơn viên thương tổn đạt đến ba trăm bốn mươi năm điểm mà theo hắn vừa học bốn cái hỏa cầu thuật kỹ năng hai mươi năm viên hỏa cầu thuật tổng thương tổn đạt tới kinh khủng tám sáu trăm hai mươi năm điểm cái này tổn thương đủ để miễu sắt tùy ý nhất chuyển trở xuống chức nghiệp giả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Liền xem như nhị chuyển chức nghiệp giả. chỉ cần ma kháng không cao cũng chưa chắc có thể đỡ diệp tiêu một cái hỏa cầu thuật ngay tại lúc đó diệp tiêu pháp lực giá trị đạt đến tám ba trăm chín mươi điểm mà khoa trương nhất còn muốn thuộc hắn sinh mệnh giá trị trực tiếp tiêu thăng đến sáu năm nghìn năm trăm bốn mươi điểm c h ọ n vẹn là tại bí cảnh bên trong ba lần có như thế lượng lớn sinh mệnh giá trị diệp tiêu cũng có năm chắc cho dù chính mình độc kháng không cách nào hoàn toàn miễn dịch khí độc cũng có thể để hắn kiên trì một đoạn thời gian rất dài lấy ra chướng dịch thần lâm truyền tống q u â chủ diệp tiêu trực tiếp bóc nát một trận bạch quang l o ạ qua thời gian trong nháy mắt diệp tiêu liền xuất hiện ở khoảng cách t r ư ớ n g dịch gần lâm không đến hai mươi dặm hoàng sa thành nơi này đã là vân t ỉ n h thế lực phạm vi biên giới lúc này hoàng sa thành bên trong lui tới cũng không có mấy người diệp tiêu xuất hiện nhất thời đưa tới hai bên người qua đường chú ý bất quá diệp tiêu cũng không có ý định để ý tới mắt nhìn phương hướng trực tiếp ra khỏi thành như thế sau một lúc lâu hắn liền đi tới ngồi xuống rừng rậm trước mặt rất nhanh hắn liền căn cứ tư liệu tìm được t r ư ớ n g dịch gần lâm bí cảnh truyền tôn thạch đinh người tiến nhập bí cảnh sắp bắt đầu bí cảnh thăm dò bí cảnh chướng dịch gần lâm nhắc nhở bên trong tràn đầy làm người tuyệt vọng khí độc nếu như ngươi không có có đủ thực lực xin chớ tùy tiện bước vào chương chín phụ gia kỹ năng kinh khủng độc thương hiệu quả bạch quang loại qua diệp tiêu xuất hiện tại một mảnh trướng khí vờn quanh trong rừng rậm vừa tiến vào đinh ngươi nhận lấy t r ư ớ n g dịch xâm nhập trước mắt t r ư ớ n g dịch tần số một mắt nhìn lượng hp của mình không có bất kỳ biến hóa nào diệp tiêu nhẹ nhàng thở ra nếu như cái này đều không được hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ c ò tốt không hưởng công hắn bỏ ra hơn bốn vạn vĩnh sinh tệ đem độc kháng điệp ra đến hơn sáu đột nhiên một trận tiếng ông ông vang từ nơi không xa lâm tử chuyển đến diệp tiêu ánh mắt quét tới trước mắt là một đống lớn t r ừ n g quả đấm ma vật kịch độc phong đẳng cấp hai mươi sinh mệnh giá trị tám trăm công kích lực một trăm năm mươi phòng ngự lực năm mươi kỹ năng gai độc xạ kích căn cứ quá khứ ghi chép c h ứ ớ n g dịch cẩn lâm bên trong ma vật thuộc tính cũng không tính mạnh nhưng lại có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là những thứ này ma vật đều bổ sung độc hệ thương t ồ n một khi bị đánh trúng chức nghiệp giả trên người c h ứ ớ n g dịch trạng thái liền sẽ điệp ra một tầng giống như trước mặt lít nha lít nhít kịch độc phong thô sơ giản lược nhìn qua trí ít có ba mươi con hơi không lưu ý tuy tiện liền có thể trồng cái bốn năm mươi tầng c h ư ớ dịch trạng thái cái này một điểm mới là Điểm kinh nghiệm giá trị. Đinh. người lên tới hai mươi mức cấp toàn thuộc tính một sinh mệnh giá trị hai mươi ma lực giá trị mười tự do thuộc tính điểm năm bình quân ba viên hỏa cầu thuật đánh giết một cái kịch được phong ỉ vào năm mươi giảm cd trước mặt kịch độc phong còn chưa tiếp cận diệt tiêu liền toàn bộ vào mình diệt tiêu hết hệ thu hoạch được ba mươi ba điểm kinh nghiệm giá trị mà cùng t â n thủ bí cảnh có chỗ khác biệt chính là nơi này ma vật bị đánh g i ế t sau là sẽ rơi xuống đồ vật tại diệp tiêu siêu cao tỷ lệ rất đồ tác dụng dưới những thứ này kịch đ ộ c p h o n g sau khi chết cũng rơi xuống một đống lớn đồ vật diệp tiêu đem trên mặt đất tản mát đồ vật toàn bộ nhặt chỉnh lý đầu tiên là mười khối là bí cảnh lệnh bài toái phiến một trăm khối bí cảnh lệnh bài toái phiến có thể c h ấ p vá thành một khối hoàn chỉnh bí cảnh lệnh bài mà cái này bí cảnh lệnh bài cùng bí cảnh thủ hộ giả cũng chính là một trên người bí cảnh chìa khóa chỉ muốn nắm giữ hai cái này đạo cụ sau đó thông quan đánh giá tại s cấp trở lên liền có thể đạt được bí cảnh tán thành trở thành bí cảnh tri chủ nhưng đừng tưởng rằng cái này bí cảnh lệnh bài toái phiến rất tốt thu thập người bình thường muốn thu thập được một trăm khối có lúc thậm chí cần lặp đi lặp lại tiến vào bí cảnh nhiều lần mới có thể làm đến đương nhiên ngoại trừ những lệnh bài này toái phiến bên ngoài nhất làm cho diệp tiêu mừng rỡ là những thứ này kịch độc phong vệ mà rơi xuống mười ba viên mánh độc xâm nhập kỹ năng thạch mánh độc xâm nhập phổ thông mở ra về sau mỗi giây tiếp tục tiêu hao mười điểm ma lực giá trị khiến cho ngươi kỹ năng phụ ra một tầng trúng độc hiệu quả mỗi giây, tạo thành điểm độc thương hại, tiếp tục giây tối cao điệp ra mười tầng điệp ra sau tiếp tục thời gian thiết lập lại chú thích cái tiêu kỹ này ă là đối với người khác mà nói kỹ năng này tại diệp tiêu trong mắt quả thực cũng lặng như hổ thêm cánh tồn tại cái khác không nói trước chỉ cần bản thân mình một cái hỏa cầu thuật liền có thể trực tiếp phát động hai mươi năm lần t h ú n g độc hiệu quả nói cách khác tại 0.5 giây bên trong diệp tiêu liền có thể đem cái này mánh độc xâm nhập trúng độc hiệu quả trồng đến một ư ơ i tầng trong lúc vô hình để thương tổn của hắn tăng lên một mảng lớn húng chi có h ỏ a cầu thuật kinh nghiệm diệp tiêu biết rõ cái này mánh độc xâm nhập hiệu quả tuyệt sẽ không giống miêu tả đơn giản như vậy lại lui một vạn bước giảng coi như kỹ năng này thật sự là đồ bỏ đi cũng có thể vì hắn cung cấp m ộ ư ơ i ba điểm trí lực cùng hai sáu trăm điểm sinh mệnh giá trị đinh người học xong mánh độc xâm nhập phổ thông đinh người học xong mánh độc xâm nhập phổ thông học còn về sau diệp tiêu liền không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút vừa vặn lúc này lại là một đống kịch độc phong đánh tới hòa câu thuật dầm dầm dầm thế mà mánh độc xâm nhập hiệu quả không có kiểm tra xong đến ngược lại là để diệp tiêu lần nữa thu hoạch được tám viên mánh độc xâm nhập kỹ năng thạch trong lúc nhất thời diệp tiêu cũng không biết là nên cười hay là nên khóc chỉ có thể trách những thứ này kịch độc phong thực sự quá g i ò n tiếp đó diệp tiêu lại gặp mấy s o n g cái khác ma vật đáng tiếc vẫn như c ũ là hiệu sát phen này chiến đấu xuống tới mánh độc xâm nhập hiệu quả không có kiểm tra xong đến ngược lại là để diệp tiêu mánh độc xâm nhập điệp ra đến một trăm hai mươi cái đồng thời hắn bi cảnh lệnh bài toái phiến rất thuận lợi thu thập được một trăm cái mà hắn đẳng cấp cũng đạt tới ba mươi cấp diệp tiêu mở ra chính mình mặt bảng tính danh diệp tiêu đẳng cấp ba mươi chức nghiệp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng bảy mươi hai thể chất bảy mươi chín nhanh nhẹn bảy mươi ba trí lực bảy trăm chín mươi chín sinh mệnh giá trị tám mươi chín tám trăm bốn mươi tám mươi chín tám trăm bốn mươi ma lực giá trị một mươi hai trăm chín mươi một mươi hai trăm chín mươi kỹ năng hỏa c ầ u thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn chảy triển khai không nói trước mánh đ ộ c xâm nhập kỹ năng hiệu quả chỉ là thuộc tính tam phúc thì cực kỳ có thể nhìn lúc này trong rừng ma vật đã bị hắn thanh lý hoàn tất bất quá diệp tiêu cũng không v ộ i lấy rời đi cái này vừa mới lệnh bài toái phiến thu thập còn về sau đã tự động dung hợp thành bí cảnh lệnh bài bí cảnh lệnh bài ngoại trừ là bí cảnh c h i chủ thân phận biểu tượng bên ngoài còn có địa đồ công năng căn cứ địa đồ phía trên chỉ dẫn rất nhanh diệp tiêu đi tới một chỗ bình tĩnh hồ nước trước lúc này bình tĩnh hồ nước đột nhiên táo động ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ trực tiếp theo trong hồ nước bay ra ngoài diệp tiêu bận bị nhìn quá khứ xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một đống mọc đầy vấn đề màu đỏ quả cầu thịt tại quả cầu thịt sau lưng mọc ra hai đôi buồn nôn m ụ c thứ quả cầu thịt trung tâm một viên đen nhánh con ngươi chính nhìn chằm chặp diệt tiêu dịch nguyên n g u y ễ n ma b ộ t đẳng cấp hai mươi sinh mệnh giá trị năm mươi nghìn công kích lực một nghìn phòng ngự lực năm trăm kỹ năng sinh mệnh thủy triều lên xuống hát nhãn nhìn chăm chú đ ọ c dịch phun ra thơm biên ăn mòn cái này bột chính là cái này chướng dịch tận lâm bí cảnh thủ vệ giả chỉ cần đánh bại hắn liền có thể theo hắn trên thân cầm tới bí cảnh chìa khóa theo mã trở thành chân chính bí cảnh chi chủ dịch nguyên nhuyễn ma vừa g a trạng liền không khỏi giải thích đối diệp tiêu khởi xướng công kích mãnh liệt diệp tiêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết vừa lui một bên thi triển hỏa cầu thuật Dầm dầm dầm. Diệp cầu ma một tâm tâm nghiệm nghiệm mánh xâm độc được, đánh Đồng độc bột cuộc cái cao. cái Công hệ thương、tổn. nhìn ra được, cái này bột ma kháng hẳn không phải là rất cao. Diệp tiêu một cái hỏa cầu thuật, vẹn đánh ra hơn kết thương thời, nhập hiệu quả, rốt cuộc khảo thí huy hiệu thì hoàn Diệp tồn, rất Tiêu trọn kết tồn. Tiêu rốt lượt tới. này vẹn ra ra ra là là quả, quả xù cũng thì tương đương với diệp tiêu một viên hỏa cầu thuật tự mang một trăm hai mươi tầng trúng độc hiệu quả mà lớn nhất tầng số cũng trực tiếp trồng chất đến một nghìn hai trăm tầng mười giây tích lũy có thể đánh ra lớn nhất thương tổn càng là khoa trương đạt tới sáu nghìn không điểm mà một trăm hai mươi cái mánh độc xâm nhập hao tổn l n g lượng vẫn như cũng là mỗi giây mười điểm đây đối với ma lực giá trị phá vạn diệp tiêu tới nói cũng là chín trâu mất sợi l ô n g nhưng hiệu quả lại là làm cho người mừng rỡ không thôi nhìn lấy bột trên thân trong nháy mắt trồng đầy một nghìn hai trăm tầng trúng độc trạng thái nếu như không là đối phương bản thân độc kháng cự cao chỉ là dựa vào mánh độc xâm nhập hiệu quả cái này bột có thể hay không kiên trì mười giây đều phải đánh cái dấu hỏi chương mười đánh d ứ t b ộ t thần thoại cấp giới chỉ lúc này bột bị đau hung hăng sử dụng độc dịch phun ra qua trong giây lát diệp tiêu chướng dịch trạng thái liền bị trồng đến bốn trăm tám mươi năm tầng thế mà đối với nắm giữ cao độc kháng cùng gần chín vạn sinh mệnh giá trị diệp tiêu tới nói tạo thành thương tổn cực kỳ bẽ nhỏ cả hai so sánh v ớ i diệp tiêu ngược lại càng giống là bột giống như tồn tại trong lòng có cơ sở đến đón lấy diệp tiêu không chút a mang không ngừng dùng họa cầu thuật liên lụy đối phương thời gian may mắt dịch nguyên nhuyễn ma huyết tuyến đã giảm xuống đến một nửa trở xuống lúc này dịch nguyên nhuyễn ma trên thân nổi lên một đạo hồng quang dưới đáy hồ nước trực tiếp tràn vào hắn thân thể diệp tiêu biết đây là dịch nguyên nhuyễn ma phát động sinh mệnh thủy triều lên xuống tơ máu lập tức lại bị kéo cao một mảng lớn thật đúng là hương lạnh bất quá cũng chính là chỉ hoãn chút thời gian thôi diệp tiêu động t á c trong tay lại không có chút nào dừng lại hỏa cầu thuật phối hợp với mánh độc xâm nhập chúng độc hiệu quả dịch nguyên nhuyễn ma tơ máu lần nữa đ i ê n cuồng hạ xuống, xuống. liền tại diệp tiêu lít nha lít nhít hỏa cầu thuật oanh tạc phía dưới nhục thể trực tiếp nổ tung đinh người đánh chết dịch nguyên nhuyễn ma Thu so c với n nghiệm h cái h đựng t khác bí cảnh chứng dịch thần lâm bí cảnh bên trong ma vật kỳ thật cũng không mạnh duy nhất chỗ khó đơn giản cũng là bí cảnh chi chúng độc chướng nói như vậy coi như đến cuối cùng cũng sẽ không có chức nghiệp giả tận lực đi trồng chất độc kháng chớ nói chi là tiền kỳ coi như ngươi muốn trồng chất cũng trồng chất không có bao nhiêu đây cũng là tạo thành chướng dịch thần lâm đến bây giờ không cách nào công lược truy cứu nguyên nhân mà bài trừ rơi cái này một điểm toàn bộ bí cảnh độ khó khăn thậm chí còn so ra kém một số phổ thông mười cấp bí cảnh cho nên diệp tiêu công lược lên cũng không khó lại thêm cái kia viễn siêu ngang cấp trí lực cùng kinh khủng hòa cầu thuật c ầ m tới sss cấp cũng liền thuận lý t h à n h trương ngược lại là lần nữa rơi xuống thần thoại cấp bảo dương làm cho diệp tiêu không khỏi mừng rỡ không có hai lời diệp tiêu trực tiếp mở ra đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được dịch nguyên trí giới thần thoại Dịch Nếu như thả khi tiến vào chướng dịch tẩn lâm trước cái này dịch nguyên chi giới xác thực không có có vô tận sinh mệnh chi liên thuộc tính tới ra sức nhưng đối với hiện tại diệp tiêu tôi nói cái này dịch nguyên chi giới cùng hắn ở giữa độ phù hợp có thể xưng hoà mỹ thuộc tính cơ sở liền không nói duy nhất hiệu quả thuộc tính thì là diệp tiêu cái thứ nhất hồi phục sinh mệnh giá trị kỹ năng mà hồi phục lượng không nhìn tứ duy chỉ nhìn chúng độc kỹ năng trạng thái đúng lúc diệp tiêu trên người có một trăm hai mươi cái mánh độc xâm nhập đối với người bình thường tới nói mánh độc xâm nhập có thể đ i ệ p ra lớn nhất tần g số cũng liền mười tầng duy nhất một lần nhiều nhất hồi phục ba mươi phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị nhưng đối diệp tiêu tới nói h ắ n g không chấm năm dây liền có thể tướng mánh độc xâm nhập chúng độc trạng thái đ i ệ p ra đến một nghìn hai trăm tầng một khi sinh mệnh giá trị rơi xuống hai mươi phần trăm trong nháy mắt liền có thể đem tơ máu keo căng quả thực cũng là bảo mệnh thần kỹ cho đến tận này diệp tiêu nắm giữ hai kiện thần thoại cấp trang bị tuy nhiên đều là sơ đẳng cấp nhưng công hiệu quả lại đầy đủ để hắn cả đời hưởng thụ lòng tràn đầy hoan hỉ đem dịch nguyên chi giới trang bị bên trên sau đó diệp tiêu xuất ra bí cảnh chìa khóa đem cắm ở bí cảnh trên lệnh bài tiểu k h n g bên trong ông một tiếng rất nhỏ ba động ngay sau đó toàn bộ vĩnh sinh thế giới tất cả chức nghiệp giả lần nữa nhận được thế giới thông báo đinh thế giới thông báo người chơi giả ảnh hoàn mỹ đã thông c h ư n g dịch tận lâm đánh giá ss cup trở thành c h ư n g dịch tận lâm bí cảnh trường khẩu giả đinh thế giới thông báo người chơi dạ ảnh hoàn mỹ đã thông chướng dịch tật lâm đánh giá ss s c ấ p trở thành chướng dịch tật lâm bí cảnh trưởng k h ô n g giả Liên lần Lần làm lắng lại lần lúc lâu, lại là giới tin mới nói phiếm xôi giới mới tại cái kênh thông bắn nữa chuyện nữa Thân thông này này ảnh? tục thế tức trào. tờ thế cho báo báo, bao sao ra. vừa qua mở cái kia chướng dịch cẩn lầm không phải hai mươi cấp vô chủ bí cảnh sao cái kia ra ảnh một giờ trước mới vừa v ậ n thông quan t â n thủ bí cảnh hắn là làm sao đi vào ngoa tạo ngươi không nói ta còn không có nghĩ tới chỗ này đây là đại gia tộc nào đi ra con cháu tốc độ lên cấp nhanh như vậy đánh giám nếu như ta nhớ không lầm nhanh nhất lên tới hai mươi cấp ghi chép là đến từ làm tinh bát đại gia bên trong triệu gia vị kia đi thế nhưng vị đến hai mươi cấp giống như cũng dùng nhanh thời gian một ngày cái này diệp tiêu chỉ dùng một giờ cũng quá khoa trương đi các ngươi sai hai mươi cấp là tiến vào bí cảnh điều kiện tiên quyết hắn công lược bí cảnh chẳng lẽ không thời gian sử dụng ở giữa sau t chẳng lẽ lại hắn lại lần nữa tay bí cảnh đi ra lúc liền đã đạt tới hai mươi cấp rồi điều đó không có khả năng a chờ một chút chẳng lẽ cái này dạ ảnh giác tỉnh thiên phú là cùng kinh nghiệm tăng thêm có quan hệ nếu như là dạng này tiền kỳ lại học hơn mấy cái kinh nghiệm tăng thêm kỹ năng cũng có thể làm đến nhanh chóng như vậy lên tới hai mươi cấp cái kia cũng không đúng ai sẽ tự hủy tương lai chỉ học kinh nghiệm tăng thêm kỹ năng v à lại coi như thật sự có như thế ngu ngốc ra hỏa quang học kinh nghiệm tăng thêm kỹ năng không nói cái này c h ư ớ dịch vật lâm cũng là lúc trước tân thủ bí cảnh hắn cũng không có đầy đủ thương tổn t h ư n g qua trong lúc nhất thời tất cả nói chuyện phiếm kinh cũng đang thảo luận lấy liên quan tới dạ ảnh sự tình thế mà thân ở bí cảnh bên trong diệp tiêu giờ phút này cũng không có công phu đi xem những thứ này thảo luận bởi vì tại bột bị đánh g i ế t sau nguyên bản bình tĩnh hồ nước chẳng biết tại sao nhanh chóng hạ xuống t h ư ợ n như có đồ vật gì đem rút khô một dạng rất nhanh liền hiện lộ ra đáy hồ diện mạo nếu như vẹn vẹn là như vậy cũng không có gì trọng điểm là đáy hồ triệt để hiện lộ về sau diệp tiêu vậy mà nhìn đến mấy cái bộ thi thể lại có người đi vào mà lại căn cứ mấy cái bộ thi thể hủ hóa những người này tiến đến thời gian sẽ không quá lâu chương á t h một mươi n không h t một hỏa cầu thuật thăng cấp nổ tung thương tổn vĩnh sinh thế giới trăm năm thời gian cho tới bây giờ đều không có thăng cấp cái thuyết pháp này đây là cơ bản nhất nhận biết cũng là mỗi người chung nhận thức vậy mà lúc này giờ phút này có người đột nhiên nói cho ngươi h ắ n kỹ năng có thể thăng cấp ngươi lại làm cảm tưởng gì hiển nhiên lúc này diệp tiêu thì là ở vào loại trạng thái này nhìn trong tay kỹ năng thăng cấp thạch diệp tiêu có cảm giác hoảng hốt chẳng lẽ là nằm mơ có thể trong tay không ngừng truyền đến băng lanh cảm giác để diệp tiêu minh bạch đây hết thể đều là thật ô m lấy thử một lần tâm thái diệp tiêu đem kỹ năng này thăng cấp thạch dùng tại hỏa cầu thuật phía trên hỏa cầu thuật tiêu hao m ộ ư ơ i điểm ma lực giá trị đối mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi bốn trí lực điểm hỏa diễm tương tổn thời gian có đồ một giây nhìn đến tin tức nhắc nhở về sau diệp tiêu triệt để trấn kinh vậy mà thật có thể tâm tư khé động diệp tiêu vội vàng tại những thi thể khác phụ cận tìm kiếm một lát sau hắn quả nhiên lần nữa tìm được ba viên kỹ năng thăng cấp thạch bất quá cùng viên thứ nhất một dạng đều là không hoàn chỉnh cho nên cũng chỉ có thể tác dụng tại bình thường kỹ năng phía trên diệp tiêu không do dự lần nữa đem chính mình hỏa cầu thuật liên tục tăng lên ba lần theo hỏa cầu thuật đẳng cấp tăng lên cơ sở thương tổn cũng từ lúc mới bắt đầu 60 điểm tăng lên đến 300 điểm mà trí lực tăng thêm cũng từ lúc mới bắt đầu không ba tăng lên đến 0.7. đổi tính được diệp tiêu thuộc tính không thay đổi nhưng một viên hỏa cầu thuật thương tổn trước trước 414 điểm trực tiếp bạo tăng đến 994 điểm suýt nữa phá ngàn một cái hỏa cầu thuật thương tổn càng là đạt tới kinh khủng 24.850 điểm nếu như nói diệp tiêu lúc trước còn đang thán phục tại mánh đ ộ c xâm nhập khủng bố thương tổn như vậy giờ phút này chỉ cần ba giây diệp tiêu hỏa cầu thuật tổng thương tổn liền có thể hoàn toàn siêu việt mánh đọc xâm nhập cái này khiến diệp tiêu càng kinh t h ắ n hơn tại cái kia kỹ năng thăng cấp thạch hiệu quả chỉ là chấn kinh sau khi hắn vẫn như c ũ không có nghĩ rõ ràng thứ này đến cùng là từ lâu tới lúc này theo kỹ năng thăng cấp thạch bị hắn dùng xong nguyên bản trên mặt đất bốn bộ thi thể đúng là thật không thể tin hóa thành hạt bụi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chuyện gì xảy ra ngay tại diệp tiêu một mặt mở mịt thời điểm một đạo yếu ớt tiếng kêu cứu đột nhiên chuyển đến diệp tiêu đột nhiên quay đầu mới phát hiện đấy hồ nơi hẻo lánh chỗ còn có một bộ hoàn hảo không chút tổn hại thi thể diệp tiêu dạo bước đi vào cỗ thi thể này bên người thi thể là một cái tuổi trẻ nữ tử mặc trên người màu lam ăn mặc tuy nhiên không kịp bạch hiểu hiểu xinh đẹp như vậy rung động lòng người nhưng cũng coi là cái hiếm có mỹ nữ diệp tiêu rất xác định vừa mới cái kia yếu ớ t tiếng kêu cứu cũng là theo chung quanh đây truyền ra chỉ bất quá nữ tử trước mắt đã chết ảo giác diệp tiêu thấp giọng lẩm bẩm nữ g một câu không không phải ngươi không có nghe lầm là ta đang kêu ngươi diệp tiêu trong lòng giật mình người nào theo tiếng nói vừa ra một đạo trong suốt thân ảnh trực tiếp phiêu phủ ở diệp tiêu trước người ta gọi triệu tuyết cũng là trước mặt ngươi nhìn đến áo lam nữ tử thấy cảnh này diệp tiêu hơi xứng sờ linh nam giả đúng thế diệp tiêu nhữ mày vĩnh sinh thế giới chức nghiệp cùng chia ngũ đại hệ thống chiến sĩ hệ ma pháp hệ ngự thú hệ thần bí hệ thần thánh hệ diệp tiêu pháp sư thuộc về ma pháp hệ bên trong một loại mà vừa mới trong miệng hắn nói tới linh năng giả thì thuộc về thần bí hệ thần bí hệ cùng thần thánh hệ là vĩnh sinh thế giới ngũ đại chức nghiệp hệ thống bên trong đặc thù nhất hai cái hệ thống muốn trở thành thần thánh hệ tương quan chức nghiệp nhất định phải nắm giữ tới tướng xứng đôi thiên phú mà thần bí hệ thật không có cái này điều kiện hạ khắc nhưng nếu như ngươi không có giác tỉnh tương quan thiên phú cho dù cưỡng ép chuyển chức thành cái kia hệ thống chức nghiệp giả cũng không phát huy ra qu mà thần bí hệ bên trong có am hiểu chú thuật vũ sư sử dụng thần bí lực lượng siêu năng giả cùng thông qua linh hồn câu thông ma vật yêu thuật sư cái cuối cùng chính là diệp tiêu vừa mới nhắc đến linh năng giả đây là một cái có thể điều khiển linh hồn cùng tinh thần thần kỳ c h ứ c nghiệp nhất định phải giác tỉnh liên quan tới linh hồn hoặc là tinh thần cường hóa loại thiên phú nhân loại mới có thể phát huy ra hắn cường đại năng lực mà diệp tiêu cũng hiểu biết linh năng giả tại tam chuyển về sau có thể học được một loại đặc hữu đặc thủ linh năng kỹ hiệu quả là tại linh năng giả n h thể bị đánh chết thời điểm có thể lấy linh hồn tư thái tiếp tục tồn tại trước mắt triệu tuyết liền là ở vào này trạng thái bên trong bất quá muốn lấy linh hồn tư thái tiếp tục sống sót thời gian là dựa vào ma lực giá trị cùng hùng hậu linh hồn c h i lực để duy trì trong lúc này nếu như không thể đem nhục thể chữa trị hay là rời đi nhục thể vượt qua nhất định phạm vi liền sẽ ma lực giá trị hao hết linh hồn cũng sẽ tiêu tan theo triệt để tử vong diệp tiêu không cần nghĩ cũng minh bạch triệu tuyết giờ phút này kêu gọi hắn muốn đến chính là vì để cho mình giúp nàng chữa trị nhục thân triệu tuyết cùng cái khác bốn tên đồng bọn cùng nhau tiến vào cái này chướng dịch t ầ n lâm không nghĩ tới ngoại ý muốn ngộ đến nơi này b ộ t kết quả không địch lại toàn bộ bỏ mình mà triệu tuyết nhờ vào linh năng giả đặc thù năng lực có thể lấy linh hồn tư thái bảo trì bất diệt nhưng cũng giới hạn nơi này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình cùng còn lại đồng bọn thi thể bị bột bắt làm tù binh đến hồ ở dưới đáy đến mức bột làm như thế nguyên nhân triệu tuyết cũng không rõ ràng n g h e xong triệu tuyết trình bày diệp tiêu đột nhiên nghĩ đến lúc trước cái t i ê bốn bộ thi thể đều có khác biệt trình độ ăn mòn mà lại bên người đều kèm thêm kỹ năng thăng cấp thạch chẳng lẽ cái này chưa từng nghe qua kỹ năng thăng cấp thạch là dùng chức nghiệp giả thi thể luyện chế chỉ bất quá b u ộ c còn chưa kịp luyện chế hoàn tất liền từ tại diệp tiêu trên tay kết quả để diệp tiêu nhặt được cái đại tiện nghi muốn đến nơi này diệp tiêu có chút xui xẻo sống l ư n g phát lạnh ma vật vậy mà có thể luyện chế nhân loại thi thể cái này lúc trước vĩnh sinh thế giới trăm năm lịch sử bên trong chưa từng nghe thấy là tiên nhân t ậ n lực dầu diếm vẫn là ma vật phát sinh biến hóa vân vân diệp tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm triệu tuyết thi thể tính cả triệu tuyết ở bên trong hết thể năm người lại duy trì có triệu tuyết bên người không có phát hiện kỹ năng thăng cấp thạch đồng thời triệu tuyết thi thể cũng là bảo tồn hoàn chính nhất ngay từ đầu diệp tiêu còn tưởng rằng là triệu tuyết linh năng giả kỹ năng tạo thành nguyên nhân nhưng giờ phút này vừa nghĩ nhưng lại phát hiện không đúng chẳng lẽ luyện chế kỹ năng này thăng cấp thạch cần phải dùng đến không chỉ có là chức nghiệp giả thi thể thậm chí còn cần chức nghiệp giả linh hồn diệp tiêu nhất thời dùng mình đột nhiên triệu tuyết điểm đạm đáng yêu nói ta muốn mời ngươi giúp ta một chút diệp tiêu ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi triệu tuyết bí cảnh bên trong độc chướng ộ t mực tại hủ thực thân thể của ta ta hy vọng ngươi đem thân thể của ta mang ra bí cảnh diệp tiêu không trả lời ngay triệu tuyết thay thế sau đó nói ra chỉ cần ngươi chịu giúp ta ta sẽ cho ngươi thủ lao cái gì thủ lao diệp tiêu hỏi triệu tuyết xoắn suýt một lát giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi nơi này đồng thời tại ta khôi phục kỳ ở giữa bảo hộ ta sau khi chuyển thành công ta có thể cho ngươi một viên thần chú thạch Trưng triệu tuyết, đột nhiên xuất Thần thạch. tiêu sốt. thế trong nhất, như nhiên hiện nở sừng Nếu như nói vinh sinh thế giới bên trong cái gì chân giới gì quỷ quý dị Diệp cái chú cờ cờ. thần chú thạch có thể cho chức nghiệp giả gia tăng một cái kỹ năng cột không có bất kỳ cái gì một cái chức nghiệp giả có thể đang nghe thần chú thạch ba chữ về sau còn có thể không n ú p đ í c h thế mà vĩnh sinh thế giới bên trong thần chú thạch lại là mười phần khan hiếm tồn tại không có người biết loại này tảng đá từ đâu mà đến nhưng mỗi lần vừa xuất hiện thường thường cũng sẽ ở vĩnh sinh thế giới bên trong gây nên sóng to gió lớn một năm trước đã từng có người bất ngờ thu hoạch được một viên thần chú thạch cũng lại chẳng biết tại sao đưa nó lấy ra đầu giá sau cùng viên này thần chú thạch bị lấy năm ư c vĩnh sinh tệ giá cao bị một vị đại lao mua hàng bởi vậy có thể thấy được cái này thần chú thạch chân quý trình độ thế mà trước mắt triệu tuyết vậy mà nguyện ý đem thần chú thạch đưa cho hắn cái này làm sao không để diệp tiêu giật mình chỉ bất quá thần chú thạch đối với cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng diệp tiêu tới nói tự nhiên là không có ích lợi gì nhưng không trở ngại diệp tiêu đối hứng thú của nó chính mình không cần cũng có thể bán đổi tiền hắn hiện tại thiếu nhất cũng là tiền sau đó diệp tiêu nhẹ gật đầu ta có thể đáp ứng ngươi bất quá ngươi muốn trước đem thần chú thạch cho ta triệu tuyết tự hồ đã sớm biết diệp tiêu sẽ nói như vậy không có chút gì do dự nàng hai tay vung lên một viên đỏ như máu tảng đá trống rông xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu tiếp nhận xem xét t h ầ n chú thạch sử dụng sau có thể để ngươi thanh k ỹ năng n g o à i định mức gia tăng một ô vậy mà thật là thần chú thạch diệp tiêu còn tưởng rằng triệu tuyết thuận miệng nói b ậ y dù sao cái này thần chú thạch chân quý trình độ là cá nhân đều rõ ràng người bình thường có thể sẽ không dễ dàng lấy ra lúc này triệu tuyết còn nói thêm ngươi đừng vội sử dụng ồ vì sao triệu tuyết giải thích nói sử dụng thần chú thạch về sau sẽ để cho người sử dụng trong thời gian ngắn mất đi năng lực hành động nơi này dù sao cũng là bí cảnh cũng không phải là hết sức an toàn diệp tiêu nhìn chằm chằm triệu tuyết không nói gì dù sao hắn vốn là không cần thứ này tự nhiên cũng sẽ không sử dụng hiện tại ngươi thấy được thành ý của ta có hay không có thể đem ta đưa ra ngoài rồi đột nhiên triệu tuyết hư huyễn khuôn mặt hiện ra hoảng sợ t h ầ n sắc ngươi ngươi muốn làm gì nóng rực hỏa cầu nhảy vào lòng bàn tay sau đó diệp tiêu cười lạnh một tiếng ngươi thật giống như quên một điểm nơi này là hai mươi cấp bí cảnh có ý tứ gì triệu tuyết hoảng sợ hỏi có thể làm đến linh hồn phóng ra ngoài tối thiểu cũng là tam chuyện trở lên linh nam giả diệp tiêu từ t ố nói có thể hay không nói cho ta biết một cái ít nhất chín mươi cấp trở lên trước nghiệp giả là như thế nào tiến vào nơi này triệu tuyết biến sắc dáng chống đỡ lấy giải thích nói ta có phương pháp đặc thù tự nhiên có thể tiến vào diệp tiêu khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên triệu tuyết thấy thế còn muốn nói điều gì đáng tiếc diệp tiêu lại không cho nàng bất cứ cơ hội nào hai mươi mấy viên hỏa cầu thuật trong nháy mắt bao trùm tại tạo huyết thịt mặt ngoài thân thể một tiếng thê lương thét lên thẳng vào diệp tiêu sâu trong tâm linh đây là tới tự triệu tuyết linh hồn tiếng kêu thảm thiết đáng tiếc nàng thực sự quá hư được mà theo nhục thể bị tiêu triệu tuyết ban đầu vốn là có chút hư huyễn linh hồn chi thể biến đến càng thêm ảm đạm thanh âm cũng biến thành đức quãng n g ư ơ i dám giết ta ta thế nhưng là triệu g i a người n g ư ơ i hung ác lời còn chưa dứt triệu tuyết mất đi nhục thể trèo c h ố n g linh hồn đảo mắt liền hoàn toàn biến mất diệp tiêu nhìn lấy triệu tuyết biến mất phương hướng nhú bay ngươi cũng không có sớm nói nha bất quá triệu tuyết ngược lại để diệp tiêu có chút ngoài ý mớn trong miệng nàng triệu ra đương nhiên sẽ không là tùy tiện một cái nhị tam lưu gia tộc tự vĩnh sinh thế giới xuất hiện đến nay nương theo lấy thế lực cũ hủy diện ra đời vô số thế lực mới thế mà tranh thức sừng sững trăm năm không ngã thế lực lác đắc không có mấy trong đó thứ nhất xuất chúng bát đại gia tộc bị mang theo liên minh bát đại gia danh s ư n g mà long nguyên triệu g i a chính là cái này bát đại thế lực bên trong một viên nếu như diệp tiêu nhớ không lầm bạch hiểu hiểu s a u l ư n g bạch g i a chính là cái này triệu g i a đồng minh phụ thuộc thế lực một trong hai nhà quan hệ có chút mật thiết bởi vậy liền nhưng có biết cái này bát đại gia tộc thế lực khủng bố đến mức nào đồng thời triệu g i a năm trước còn ra cái ss s cấp thiên tài nghe nói còn chuyển chức thành cực kỳ hy hữu ẩn tàng t r ư c nghiệp lúc đó tin tức vừa ra long nguyên triệu ra thanh thế cơ hồ một lần che lại cái khác bài nhà diệp tiêu cũng không nghĩ tới mình tại bí cảnh bên trong tùy tiện gặp phải một người vậy mà đến từ long nguyên triệu ra bất quá diệp tiêu cũng không hối hận quyết định của mình cái này triệu tuyết đẳng cấp ít nhất chín mươi cấp trở lên thậm chí càng cao diệp tiêu trước đó căn bản không biết triệu tuyết trên người có thần chú thạch nàng có thể thống khoái như vậy đem giá trị năm ư c thần chú thạch giao cho mình bản thân liền rõ ràng lấy không tầm thường đổi lại là diệp tiêu liền xem như vì mạng sống cũng không có khả năng cho như thế là thống khoái đặc biệt là triệu tuyết còn cố ý dặn dò hắn trở ra bí cảnh lại sử dụng càng thêm để diệp tiêu mang trong lòng cảnh giác diệp tiêu suy đoán cái này triệu tuyết đơn giản cũng là muốn lừa gạt chính mình đem thân thể của nàng đưa ra ngoài sau đó đợi nàng đ ụ thể khôi phục về sau trở tay lại đối với mình ra tay dù sao triệu tuyết đẳng cấp bảy ở cái kia nàng tất nhiên đối chính mình thủ đoạn rất tự tin chỉ cần diệp tiêu chết rồi trong ba lô đồ vật đều sẽ toàn bộ rơi ra tới bởi như vậy thần chú thạch cuối cùng vẫn là rơi xuống triệu tuyết trong tay diệp tiêu làm sao có thể ngốc đến thật đáp ứng đối phương đâu vớt vớt trong tay thần đúc thạch diệp tiêu lại nhìn mắt triệu tuyết hóa thành cho thi thể chính muốn thu thập một chút rời đi chỉ là chẳng biết tại sao diệp tiêu nội tâm đột nhiên có loại không hài hòa cảm giác đầu tiên tuy nhiên long nguyên triệu gia thực lực rất mạnh có thể cái này triệu tuyết hiển nhiên không tính triệu gia hạch o tâm thành viên nếu không triệu gia cũng không có khả năng để triệu tuyết đơn độc tới mạo hiểm như vậy lấy triệu tuyết thân phận làm sao lại nắm giữ một viên giá trị liên thành thần chú thạch lại đến triệu tuyết rõ ràng ít nhất là tam truyền chức nghiệp giả lại tại sao lại tiến vào cái này chướng dịch tần lâm sau cùng nàng lại là như thế nào phá giải cái này chướng dịch tần lâm khí độc chẳng lẽ lại nàng độc kháng cũng giống như mình đều chống chất đến cực cao có thể một cái triệu tuyết miễn cưỡng nói còn nghe được bốn người khác đâu diệp tiêu không tin có trùng hợp như vậy sự tình nếu có một chỗ không hợp lý có lẽ có thể đổ cho ngoài ý muốn có thể nhiều như vậy không hợp lý tập hợp một chỗ thì lộ ra rất không giống bình thường diệp tiêu thật nhanh quét mắt b ố n phía chẳng lẽ cùng cái này bị cảnh hoặc là s á c thực nói cùng bột có quan hệ diệp tiêu cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia sắp bị hắn quên bột trên thi thể đột nhiên một bóng người không biết từ chỗ nào trôi ra mục tiêu rõ ràng là bột thi thể thế mà cái này còn không phải để diệp tiêu kinh ngạc nhất nhất làm cho diệp tiêu khiếp sợ là hắn thấy được bóng người trên đầu hiện ra một hàng chữ nhỏ chương mười ba nhân loại cùng nờ cơ kinh thiên bí mật chẳng trách hổ diệp tiêu như vậy kinh ngạc vĩnh sinh thế giới trăm năm lịch sử nờ cơ xuất hiện cũng chính là tại mở đầu vài chục năm theo nhân loại chức nghiệp giả thực lực tăng cường sớm tại tám mươi mấy năm trước nhân loại cùng nờ cơ ở giữa thì bạo phát một trận kinh thiên xung đột giữa song phương đã đạt đến không chết không thôi cục diện trận này bao phủ toàn bộ vĩnh sinh thế giới chiến đấu dòng giã tiếp tục hai năm sau cùng lấy nhân loại tại mấy vị thực lực cường đại chức nghiệp giả chỉ huy dưới đem tất cả n ở tờ cờ giết hại hầu như không còn mà chung kết từ đó về sau vĩnh sinh thế giới bên trong ngoại trừ nhân loại chức nghiệp giả liền chỉ còn lại có các loại ma vật muốn không phải ma vật sinh trưởng tốc độ cực nhanh chỉ sợ cũng sớm đã toàn bộ diệt tuyệt diệp tiêu cũng từng nghe nói tiền k ỳ vĩnh sinh thế giới bên trong chức nghiệp giả là có thể thông qua cùng nờ tờ cờ chuyển động cùng nhau xác nhận đủ loại nhiệm vụ thậm chí có một ít nờ tờ cờ nhiệm vụ còn có thể để chức nghiệp giả thu hoạch được hy hữu ẩ n tàng chức nghiệp hay là cao cấp kỹ năng thạch không sai mà hết thể này nương theo lấy nờ tờ cờ biến mất đã triệt để trở thành lịch sử gần tám mươi năm qua trong nhân loại đản sinh nhận tàng chức nghiệp giải rác có thể đến được thậm chí có một ít không tính nhận tàng hy hữu chức nghiệp cũng hoàn toàn biến mất mà kỹ năng phương diện hy hữu cấp bậc trở lên kỹ năng thạch càng là triệt để tuyệt tích chỉ có những cái kia ngay từ đầu liền tiến vào vĩnh sinh thế giới chức nghiệp giả hoặc nhiều hoặc ít còn có được sử thi cấp trở lên kỹ năng mà đây cũng là dẫn đến một đời mới chức nghiệp giả thực lực không cách nào siêu việt lão một đời nhân tố một trong thế mà giờ này khác này d i ệ p tiêu vậy mà tại bí cảnh bên trong sống sờ sờ nhìn thấy một cái nở tờ cờ cái này làm sao không để hắn chân kinh càng quan trọng hơn là trước mắt cái này gọi là rẽ mì nở tờ cờ tựa hồ cùng lúc trước bị chính mình đánh chết bột có chỗ liên quan cái này khiến diệp tiêu càng thêm cảnh giác lúc này gọi là rẽ mì nở tờ cờ đã quay người ánh mắt tràn ngập lạnh lùng nói ra thần gia t i ể u tử ta dựa theo ước định giúp các ngươi giết triệu ra người liên hệ ngươi vì sao muốn giết dịch nguyên viết ma chẳng lẽ các ngươi không muốn thần chú thạch rồi thần gia thần chú thạch diệp tiêu hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng cái này nở tở cờ sợ là lầm đem hắn nhận làm tần g i a người tâm tư nhất c h u y ể n diệp tiêu bất động thanh sắc nói ra vừa mới là cái kia dịch nguyên n g u y ê n ma đối với ta xuất thủ trước ta cũng là bất đắc dĩ phản kích thôi dễ bị n g a y vậy lạnh lùng nói ra hứ. đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi tần g i a có thể đi vào mảnh này bí cảnh dựa vào là ta cho các ngươi tị độc h ộ phủ bản thân thì vi phạm với mảnh này bí cảnh phát tác coi như để cho các ngươi đánh chết dịch nguyên nhuyễn ma cũng không có thể trở thành mảnh này bí cảnh trường không giả d ừ n g một chút rẽ mỹ tiếp tục nói hiện tại xem ra chúng ta cần một lần nữa thương định một chút hiệp nghị diệp tiêu vậy ngươi muốn như thế nào ta tự nhiên là rẽ mỹ nói đ ỗ n g nhiên biến sắc nghiêm nghị q u á lớn chờ một chút ngươi không phải tần ra người ngươi đến tột u cùng là ai tuy nhiên không biết đối phương là làm sao vạch trần chính mình thân phận nhưng diệp tiêu cũng không do dự chút nào trong n g á y mắt đưa tay hai mươi mấy viên hỏa cầu như là súng máy một dạng đối với rẽ mỹ đánh tới một cử động kia nhất thời chọc giận rẽ mi nhân tộc ngươi muốn chết diệp tiêu cười lạnh một tiếng đưa tay lại là một cái hỏa cầu thuật dầm dầm dầm. liên tục hai lần xuất thủ trước sau cùng nhau bất quá một giây năm mươi viên hỏa cầu đều đánh vào rẽ mì trên thân trong nháy mắt đem hắn hát g â đánh dụng gần một phần năm cái này tổn thương trực tiếp để rẽ mì h o ả n g hồn lúc trước diệp tiêu đánh giết dịch nguyên nguyễn ma cùng triệu tuyết thời điểm rẽ mì mặc dù không có tận mắt thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được chiến đấu ba đậu chỉ bất quá bởi vì khoảng cách duyên cớ hắn chạy đến thời điểm diệp tiêu đã đánh chết dịch nguyên nguyễn ma cùng triệu tuyết cho nên căn bản không kịp ngăn cản tuy nhiên biết được diệp tiêu thực lực bất phàm nhưng rẽ mì không chút nào hoàng bởi vì tại cái này c h ư ớ dịch t h n lâm bên trong hắn cũng là vô địch Mà g qua trong giây lát hắn liền nghĩ đến một loại khả năng diệp tiêu tại đánh chết dịch nguyên nhuyễn ma về sau đã trở thành mảnh này bị cảnh trường khóng giả nếu không không có khả năng có người có thể ngăn cản được thủ đoạn của hắn nghĩ rõ ràng đây hết thảy dẹp mi lúc này hô chờ một chút diệp tiêu như thế nào như ý hắn gia hỏa này không rõ lai lịch hơn nữa còn muốn ra tay với hắn đưa tay lại là hỏa cầu thuật chốc lát sau dẹ mỹ huyết tuyến đã giảm xuống đến một phần ba mắt thấy diệp tiêu còn không có d ừ n g tay dự định dẹ mỹ sợ hãi trong lòng không ngừng lan tràn lại cũng bất chấp gì khác đại nhân mời ngươi dừng tay giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t diệp tiêu cho ta cái không giết n g ư ơ i lý do dẹ mỹ hoàng nói gấp đại nhân ta có thể nói cho ngươi cùng các ngươi nhân tộc ở giữa giao dịch trước mắt dẹ mỹ cùng trước đó dịch nguyên nhuyễn ma so sánh thực lực sai biệt hết sức rõ ràng cho nên đang nghe dẹ mỹ diệp tiêu nghĩ nghĩ cũng không có tiếp tục công kích trước tiên nói một chút nhìn ngươi là như thế nào phát hiện được ta thân phận nghe được diệp tiêu d ẹ mỹ lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra vội vàng giải thích nói bởi vì ta không cảm giác được một khối khác thị độc hộ phủ khí tức lần này phát hiện đại nhân không phải tần ra người thì ra là thế diệp tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi ngươi nói tần ra là cái gì cái tần ra d ẹ mỹ lắc đầu ta cũng không biết đối phương tại nhân tộc trong thế giới nội tình gặp diệp tiêu tựa hồ có chút bất mãn dẹ mỹ liên tục không ngừng giải thích nói đại nhân nga hiện tại là bí cảnh trường không giả sinh tử của ta đều tại trong lòng bàn tay của ngươi tự nhiên không rằng có bất kỳ dấu diếm nào không chỉ là tần gia thì liền cái kia triệu gia nội tình ta cũng không rõ ràng lắm sợ diệp tiêu lại bởi vậy mà bất mãn lôi mình nghĩ nghĩ lại bổ sung bất quá ta từng nghe qua bọn hắn tự xưng cái gì bắt đại gia nhưng cái này bắt đại gia cụ thể tại nhân tộc thế giới địa vị ta cũng không rõ ràng quả nhiên là bắt đại gia chỉ là không nghĩ tới ngoại trừ triệu gia bên ngoài thì liền bắt đại gia bên trong tần gia cũng tham dự trong đó cùng nờ tợ cờ mưu đồ bí mật giao dịch cái này muốn là chuyển đi tần triệu hai nhà không phải không biết hậu quả kể từ đó hiện nhiên trước mắt rẽ mì trên thân có lấy bọn hắn vô pháp cự tuyệt dũ hoặc diệp tiêu nhìn chằm chằm rẽ mì lập tức lại hỏi giữa các ngươi giao dịch là cái gì rẽ mì không dám d i ấ u giếm ta đáp ứng cho bọn hắn cung cấp thần chú thạch mà bọn hắn nhất định phải thường cách một đoạn thời gian đưa một nhóm nhân loại chức nghiệp giả đi vào bí cảnh bên trong tới diệp tiêu trong lòng k h ẽ động nhớ tới lúc trước nhìn đến cái k i a bốn bộ thi thể người đang dùng chức nghiệp giả luyện chế kỹ năng thạch đón diệp tiêu ánh mắt rẽ mì kiên trì trả lời là là đại nhân mặc dù đã sớm có suy đoán nhưng nghe đến rẽ mì chính miệm chứng thực về sau diệp tiêu như cũ tránh không được một trận kinh hãi lại có người thật có thể đem chức nghiệp giả luyện chế thành kỹ năng thạch trong lòng tuy nhiên kinh ngạc nhưng diệp tiêu lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ trầm giọng nói ngươi có rất nhiều thần chú thạch rẽ mỹ nghe vậy cười khổ không dám dâu diếm đại nhân vừa mới triệu tuyết lấy đi chính là sau cùng một khối ngươi cảm thấy ta có tin hay không diệp tiêu lãnh đạo nói rẽ mỹ giật này mình đại nhân ta ta thật không có lửa ngươi những năm này ta đã lục tục n o ngoe cho bọn hắn hai nhà hai mươi mấy khối thần chú thạch đây đều là ta lúc đầu ngẫu nhiên lấy được dùng một khối liền thiếu đi một khối hai mươi mấy khối thần chú thạch thần chú thạch chân quý trình độ không cần nói cũng biết trước mắt rẽ mị vậy mà đã từng có được hai mươi mấy khối thần chú thạch diệp tiêu càng nghe càng kinh hãi những thứ này thần chú thạch ngươi từ nơi nào lấy được rẽ mị thần sắc có chút do dự diệp tiêu thấy thế thanh âm lạnh dần nghĩ rõ ràng lại trả lời ngươi chỉ có một cơ hội rẽ mị thân thể run lên cuối cùng vẫn đàng hoàng đáp đây là trước đây ít năm ta theo cái khác người sống sót chỗ đó trổ ra diệp tiêu chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi vốn chỉ là nghĩ đến cái này c h ư ớ dịch tần lâm luyện một chút cấp không nghĩ tới đánh bậy đánh bạo phía dưới vậy mà phá vỡ như vậy bí mật kinh người người sống sót làm nờ tờ cờ rẽ mi trong miệng hắn người sống sót không thể nào là nhân loại chỉ có thể là làm đồng loại nờ tờ cờ vĩnh sinh thế giới lại còn có đại lượng nờ tờ cờ tồn tại cái này kinh bạo tin tức so với hắn vừa mới nhìn thấy rẽ mỹ thời điểm còn muốn cho hắn chấn kinh đối diệp tiêu tạo thành sự đà kích không nhỏ cưỡng chế lấy trong lòng rung động diệp tiêu tiếp tục hỏi những cái kia người sống sót hiện tại ở đâu đã bỏ đi dãy rủa rẽ mỹ ngay vậy cũng không có bất kỳ dấu g ế m nào phân tán tại cái khác vô chủ bí cảnh bên trong chương mười bốn các phương phản ứng xác nhận nhất c h u y ể n tấn cấp nhiệm vụ vĩnh sinh thế giới thúy vi thành từ tám mươi năm trước chức nghiệp giả cùng nở t ở cờ chiến tranh kết thúc về sau toàn này tràn ngập rộng rãi lại mang theo cẩn trọng cảm giác tang thương phong cách cổ xưa thành thị liền rơi vào liên minh bát đại gia bên trong long nguyên triệu gia trong tay từ đó nơi này liền trở thành triệu gia long nguyên quân đoàn tổng bộ lúc này tổng bộ trên đại sành trường lão chứng dịch thần lâm bị cái kia gọi là dạ ảnh tân nhân cho cưng phá chúng ta bây giờ nên làm gì nói chuyện thì là đương nhiệm long nguyên quân đoàn văn trường triệu trường lâm lúc này ngồi tại hắn phía trên lấy vị Là triệu g trương tại lâm nói sự tình triệu mặc tự nhiên cũng là thấy được nhưng so với triệu trường lâm trên mặt khó có thể ức chế vội vàng triệu mặc đối lập trần ổn rất nhiều cha được cái kia dạ ảnh lai、like、lịch sao không có triệu trường lâm lắc đầu bất quá đi qua điều tra phát hiện một cái điểm đáng ngờ nghi điểm gì triệu trường lâm nói ra chúng ta long nguyên quân đoàn cấp dưới có một cái chuyên môn bán ra đồ bỏ đi vật liệu bộ môn trong đó có một người chuyên môn là bỏ ra bán những thứ này đồ bỏ đi kỹ năng thạch thông qua mua sắm ghi chép hắn phát hiện cái này dạ ảnh trước đó theo chỗ của hắn mua gần m ộ ư ơ i viên kỹ năng thạch về sau ta để cho thủ hạ lại nghe ngóng cái khác một số người bán kết quả phát hiện cái kia dạ ảnh còn từng đi tìm vài người khác mua qua không ít đồ bỏ đi kỹ năng thạch đi qua thống kê s ơ l ư ợ c cái này dạ ảnh theo tiến vào vĩnh sinh thế giới đến tiến vào chướng dịch cận lâm trước đó đoán chừng mua không dưới hai trăm cái kỹ năng thạch tam trưởng lão mặt lộ vẻ nghĩ hoặc không khỏi hỏi hỏi mu triệu trường lâm cười khổ nói trưởng lão ngài quên chúng ta không phải cũng có chuyên môn v ụ trách hợp thành kỹ năng thạch trước nghiệp giả nghe triệu trường lâm tam trưởng lão cũng nghĩ tới vĩnh sinh thế giới bên trong kỹ năng thạch sản xuất dẫn rất cao nhưng đại bộ phận đều là tương đối sơ cấp muốn cao cấp hơn kỹ năng thạch trừ bỏ r i ngoại bí cảnh cùng b ộ t bên ngoài đại bộ phận đều là thông qua hợp thành đường lối thu hoạch được ba viên đồng phẩm chất kỹ năng thạch có thể hợp thành một viên mới kỹ năng thạch trong đó có một chút sát xuất hợp ra lớp m ư ơ i phẩm chất nhưng cái đồ chơi này sát xuất thực sự thấp đủ cho có chút không hợp t h i thường vĩnh sinh thế giới lưu truyền một câu nói như vậy cường hóa hủy cả đời hợp thành nghèo ba đời đây chính là vô số tiền nhân dùng huyết cùng nước mắt tổng kết ra trí lý danh ngôn đáng tiếc vẫn như cũ có vô số tự nhận thiên mệnh bất phàm gia hỏa không tin tả sau cùng vì thế tán g ra bại sản trong đó đại bộ phận đều là giáp tình tăng lên hợp thành sát xuất hoặc là hợp thành phẩm chất tương quan thiên phú trước nghiệp giả triệu gia tự nhiên cũng nuôi dưỡng mấy cái nhân tài như vậy chỉ bất quá hiệu quả không phải như vậy rõ rệt mà thôi cho nên vừa mới triệu trường lâm nhắc đến t a m trưởng l ã o trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới việc này tới lúc này nhớ tới về sau t ă n trưởng lao không khỏi nói chẳng lẽ cái này giả ảnh giáp tình chính là liên quan tới tăng lên hợp thành kỹ năng thạch phẩm chất tương quan thiên phú triệu trường lâm lần nữa nhẹ gật đầu ta cũng là như vậy nghĩ có lẽ hắn chính là ỷ vào chính mình tiền kỳ nắm giữ cao đẳng cấp kỹ năng mới có thể tại tân thủ bí cảnh bên trong cầm tới ss s cấp đánh giá tam trưởng lao n h ư mày thì thật coi là như thế thì tính sao giải thích hắn trong thời gian ngắn như vậy thì đạt tới hai mươi cấp phải biết hai năm t r ư ớ c vì trợ giúp hạo nhi mau chóng tăng lên đẳng cấp trong gia tộc vận dụng lớn nhất tài nguyên cũng dùng gần năm giờ mới khiến cho hạo nhi lên tới hai mươi cấp vả lại coi như hắn thật sự có năng lực hợp thành cao cấp kỹ năng thạch hắn liền nhất chuyển đều còn không có có triệu có h thanh kỹ năng. Hắn lại như thế ể có cái mấy làm lại tại t năng. nào đến kỹ n tần bên trong không g dịch độc khí độc công kích. nhận khí á này, t r i t r ư ờ n g lâm có chút nghe lời triệu hạo là bọn hắn triệu gia mấy năm gần đây xuất hiện một vị duy nhất sss cấp tiên phú giáp tình người cho nên triệu gia lúc đó vận dụng tất cả tài nguyên trợ giúp triệu hạo thăng cấp đồng thời cũng để cho triệu hạo thành công chuyển chức hiếm thấy ẩn tàng chức nghiệp l i ê n triệu hạo dạng này tiên tri tiêu tử dựa vào lấy bọn hắn triệu g i a lực lượng đều muốn dùng năm giờ mới có thể đạt tới hai mươi cấp hôm nay nhóm này tân nhân theo tiến vào giờ phút này tính toán đầu ra đấy cũng không đến bốn giờ đây là tính cả công lược chướng dịch gần lâm thời gian nói cách khác cái t i ế dạ i ả ảnh lên tới hai mươi cấp thời gian muốn so với trong tưởng tượng ngắn hơn tốc độ này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết đến mức giả ảnh lại là như thế nào tại chướng dịch gần lâm bên trong tồn tại triệu trường lâm thì càng vô pháp tưởng tượng đúng lúc này bên ngoài một người vội vàng đi đến khi nhìn đến triệu trường lâm cùng trưởng lão về sau cũng không lo được hành lễ gấp g ọ n g báo cáo trường lão đoàn trưởng không xong triệu tuyết tên hôi điệu vĩnh sinh thế giới chức nghiệp giả ở giữa là có thể tăng thêm hảo hữu mà một khi hảo hữu cột bên trong danh xương biến thành màu xám l i ê n mang ý nghĩa cái kia trước nghiệp giả đã tử vong cho nên đang nghe tin tức này về sau triệu trường lâm hai mắt đ ỗ n g nhiên trường lớn thất thanh nói chuyện khi nào ngay tại vừa mới thế giới kia thông báo về sau không đến ba phút thủ hạ nói chi tiết nói triệu trường lâm nghe xong lúc này cả giận nói nhất định là cái kia g i ảnh im miệng t a m trưởng lão đột nhiên nghiêm nghị quát lớn sau đó phất tay để thủ hạ kia lui ra thế này mới đúng lấy triệu trường lâm quát lớn lên ngươi làm long nguyên quân đoàn đoàn trưởng như thế không giữ được bình tĩnh triệu trường lâm giật cả mình biết được vừa mới là mình thất t ố vội vàng hít sâu một hơi cấm chế lấy kinh ngạc trong lòng bất quá hắn vẫn là không nhịn được lo l ắ n g nói trưởng lão hôm nay là triệu tuyết đi t r ư ớ n g dịch thần lâm giao tiếp thời gian kết quả cái kia g i ảnh ả vừa mới trở thành t r ư ớ n g dịch thần lâm trường không giả triệu tuyết thì ra chuyện cái này liền t h i ệ n thái tam trưởng lão làm sao không biết do triệu tuyết chuyện tầm quan trọng đang t r ầ mặc m sau một lát hắn mới mở miệng nói ra mặc kệ cái kia g i ảnh ả giác tỉnh chính là cái gì thiên phú trước hết để cho người đem giao dịch sở bên trong giá thấp kỹ năng thạch thu s ạ c mua triệu trường lâm nghe vậy ánh mắt sáng lên cái kia tam trưởng lão một chiêu này có thể nói tinh diệu tuyệt luân chỉ cần đem trên thị trường đại lượng kỹ năng thạch thu sạch mua đến lúc đó lại ném ra ngoài tin tức tương quan cái tiêu diệp tiêu nếu quả như thật cần tất nhiên sẽ chủ động tới tiếp xúc triệu g i a đến mức đến lúc đó là muốn mời chào hay là có cái khác dự định bọn hắn triệu g i a đều có thể chiếm cứ chủ động thế mà bọn hắn không biết là cơ hội là cùng một thời gian cũng không ít thực lực hùng hậu thế lực phát hiện cái này một điểm lập tức cào cào làm ra cùng triệu g i a một dạng cử động đến mức những người này mục đích làm như vậy tự nhiên cũng là dự định lôi kéo diệp tiêu tại những người này cộng đồng thao tác phía dưới ngắn ngủi mười phút không đến giao dịch sở bên trong kỹ năng thạch trong nháy mắt thiếu đi gần hơn phân nửa không ít người cũng ngay đầu tiên phát hiện này q u ỷ dị tình huống hào hào không nghĩ ra tình huống như thế nào làm sao kỹ năng thạch đột nhiên thiếu hơn phân nửa ngoa tạo ta vừa nhìn xuống còn lại rẻ nhất kỹ năng thạch đều tốt hơn mấy vạn đây là cái nào nghĩ không ra lại tại hợp thành kỹ năng thạch rồi đánh giám coi như những kỹ năng kia thạch tiện nghi hơn muốn duy nhất một lần đem mua xuống cũng không phải cá nhân có thể làm được cái này sau lưng khẳng định là có cái nào đó đại thế lực tại thao túng thao ta trước đó chọn chúng một cái kỹ năng c ò người n h ĩ đến đừng c h nói g ư hắn c h kiểu nói này ta đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu ta vừa mới treo lên một viên hỏa cầu thuật hai giờ trước mới bị người mua đi người mua cũng là vị này dạ ảnh đại lão nếu như những tin tức này là thật vậy liền không kỳ quái cũng không biết đây là dự định c h e n ép vẫn là biểu dương thực lực lôi kéo vị này tân nhân đại lao thì tại bên ngoài bởi vì dạ ảnh công phá chướng dịch t ầ n lâm mà hào hào làm ra phản ứng lúc việc này kẻ đầu tiêu diệp tiêu mới vừa từ bí cảnh đi tới tự nhiên cũng nhìn thấy ngoại giới thảo luận tin tức trong mắt của hắn nhiều một tia như có điều suy nghĩ trên thực tế đối với loại sự tình này hắn trong lòng sớm có đoán trước chỉ bất quá dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ là theo hắn nổi danh cùng mua sắm tần suất càng ngày càng cao kỹ năng thạch giá cả sẽ lên tăng nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến những người kia vậy mà như thế không khéo nhanh như vậy liền đem hắn năng lực cùng hắn mua sắm đại lượng kỹ năng thạch sự t ì n h liên hệ tới đây cũng là giao dịch sở duy nhất tai hại không cách nào nạc danh mua sắm đối với cái này diệp tiêu cũng rất bất đắc dĩ có điều hắn cũng là không lo lắng chính như triệu g i a người suy nghĩ diệp tiêu cũng là đoán chừng những người này cho là mình mua sắm đại lượng kỹ năng thạch là dùng đến hợp thành đi dù sao vô hạn thanh kỹ năng loại này chưa bao giờ nghe thấy siêu thần cấp thiên phú bọn hắn là nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ tới lại đến chức nghiệp giả nhiều như vậy luôn có người sẽ còn lên giá mới giá rẻ kỹ năng thạch đơn giản cũng là giá cả tăng lên một số thôi đừng quên trong tay hắn còn có một viên thần chú thạch chỉ cần đem h ắ n bán vài phút thì có hơn ước tiền tài cùng lắm thì nhiều tiêu ít tiền thôi bất quá chuyện này cũng không phải là diệp tiêu lúc này quá mức cần muốn cân nhắc ngay sau đó hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm vừa mới tại bí cảnh bên trong hắn đến sau cùng lựa chọn lưu lại cái kia n ở tờ cờ d è mi cũng không phải bởi vì từ đối phương trong miệng biết được còn có đại lượng n ở tờ cờ tồn tại sự kiện này để hắn buông tha d è mi n ở tờ cờ sự t ì n h còn không phải hiện tại hắn một người mới có thể chạm đến sau l ư n g tự có liên minh thế lực này đi phiền não chỗ lấy lưu lại rè mi tự nhiên là bởi vì nó có thể luyện chế da độc nhất vô nhị tinh xảo bảo châu cũng chính là kỹ năng thăng cấp thạch ngoại trừ thông qua không hạn chế học tập kỹ năng đến để thăng thương tổn của chính mình có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp tinh xảo bảo châu đồng dạng đối diệp tiêu trợ giúp cực lớn nhất là giống h ỏ a cầu thuật loại này sơ cấp kỹ năng có tinh xảo bảo châu trợ giúp uy lực của nó tăng lên không thể bảo là không lớn dù sao chính mình thành t r ư ớ n g dịch tần h lâm bí cảnh trường khống giả chỉ cần mình không đồng ý dễ bị căn bản là không có cách rời đi bí cảnh cho nên diệp tiêu cũng không lo lắng h ắ n sẽ chạy trốn hoặc là tiết lộ tin tức gì duy nhất để diệp tiêu có chút do dự chính là muốn luyện chế cái này tinh xảo bảo châu phải dùng đến chức nghiệp giả linh hồn cùng lục thể làm như vậy thực sự làm trái thiên hòa mà bây giờ theo những thứ này đại thế lực trong bóng tối làm chút tiểu thủ đoạn đến buồn nôn hắn diệp tiêu cũng liền không có cố kỵ hắn cũng không phải loại kia vì thánh mẫu ủy khuất tính cách của mình mà về phần như thế nào đi tìm chức nghiệp giả vậy liền lại cực kỳ đơn giản theo hắn trở thành t r ư ớ n g dịch t ầ n lâm bí cảnh trường không giả hắn tin tưởng triệu gia cùng tần gia tất nhiên không có khả năng ngồi được vững hai nhà này lúc trước vì đạt được thần chú thạch thế nhưng là dụ dỗ không ít chức nghiệp giả tiến vào chướng dịch tận lâm trong tay dính đầy máu tươi không nói trước chính mình có thể hay không đem sự kiện này bực quang chỉ cần bản thân mình gây mất bọn hắn tài lộ nếu như bọn hắn không tìm chính mình đó mới là quái sự chỉ cần những người này dám vào nhập chướng dịch tật lâm diệp tiêu thì có tuyệt đối năng lực dùng bọn hắn mệnh đến luyện chế tinh xảo bảo châu đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác ấ y n ấ y thế mà tại luyện chế tinh xảo bảo châu trước đó còn có một cái điều kiện cũng là rẽ mỹ nhất định phải phục sinh dịch nguyên nguyễn ma chỉ có thông qua dịch nguyên nguyễn ma t h ệ chuyển hóa mới có thể đem chức nghiệp giả luyện chế thành tinh xảo bảo châu nhưng dịch nguyên nguyễn ma đã chết muốn phục sinh cần một khoản không nhỏ phí dụng việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp đem thần chú thạch bán đi chỉ bất quá giao dịch sở giao dịch số tiền hạn mức lớn nhất là một ước vĩnh sinh tệ điểm ấy để diệp tiêu có chút n h ứ c cả trứng cái tia thần chú thạch giá cả xa không chỉ cái giá này để hắn dùng một ước nguyên bán đi tất nhiên là không thể nào như thế diệp tiêu chỉ có thể tiến về chợ đen tiến hành đấu giá vĩnh sinh thế giới rất lớn lớn đến coi như thực lực ngươi mạnh hơn cuối cùng cả đời cũng rất khó du lịch toàn bộ đại địa mà cái này lớn như vậy thế giới bị vĩnh sinh quy tắc t r i ệ để phân chia thành năm cái đại khu vực Theo thứ tự t là a mặt chuyển vực, chuyển cấp vực, chuyển cấp vực, cùng cựu chuyển trở xuống cao cấp khu vực. thủ khu khu thất khu khu xuống xuống xuống trung xuống tân ngũ trở trở trở trở sơ m khác còn có một số phân tán tại khác biệt địa phương chỉ có đột phá đến cựu chuyển về sau mới có thể tiến nhập khu vực đặc biệt triệu gia long nguyên quân đoàn trộ thúy vi thành đó là thuộc về cao cấp khu vực mà giống diệp tiêu trước hết đến vân hải t r ấ n cũng là thuộc về tân thủ khu một chỗ thế mà tân thủ khu cũng không có chợ đen tồn tại dù sao tam chuyển trở xuống trang bị đổi mới thay đổi tốc độ quá nhanh lại t ự c phẩm giá cả cũng cao không đi nơi nào trừ phi là giống diệp tiêu trên người thần thoại trang nhưng thứ này một vạn trang bị bên trong đều chưa chắc có thể nhìn đến một kiện cho nên đường trên giao dịch sở hoàn toàn thỏa mãn tân thủ nhu cầu chợ đ e n tại tân thủ khu căn bản không có tồn tại tất yếu diệp tiêu muốn bán đi viên này thần chú thạch chỉ có thể tiến về sơ cấp khu vực bất quá ở trước đó hắn nhất định phải đem đẳng cấp thăng đến chín mươi cấp đồng thời hoàn thành tăng c h u y ệ n dạng này mới có thể sử dụng tân thủ khu cùng sơ cấp khu ở giữa truyền tống pháp trận cho nên việc cấp bách hắn muốn làm chính là hoàn thành nhất chuyển tấn cấp mới có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp làm rõ mạch suy nghĩ về sau diệp tiêu nhanh chóng về tới vân hải trấn tại mọi người còn tại đối chiến tích của hắn nghị luận ở m ý thời khắc hắn đã đi tới chức nghiệp giả trong đại sành chức nghiệp chỗ khu nhiệm vụ may ra xác nhận tấn cấp nhiệm vụ không cần tìm cái gì đặc biệt nở cờ chỉ cần tiếp xúc tương quan chức nghiệp bia đá nếu không bây giờ toàn bộ vĩnh sinh thế giới bên trong sợ là phải có mấy chục ư c người kẹt tại nhất chuyển nhiệm vụ phía trên đi vào chức nghiệp bia đá trước mặt diệp tiêu đưa tay thả đi lên đinh kiểm tra đến nơi g ư phù hợp nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ tư chất ngay tại sinh ra tấn cấp nhiệm vụ nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ sinh ra hoàn tất mời tiến về hát xa thành phố đánh giết hai ách xứ thu hoạch tấn cấp lệnh bài sử dụng lệnh bài về sau tự động tấn cấp nhất chuyển chương mười lăm công kích khoảng cách lật gấp hai hát xa thành phố đặc thù quy tắc h o n h mấy đạo hỏa cầu thuật nện ở một đầu hình thể đủ cao bằng một người màu tím la hình ma vật phía trên cái sau liền rên dị cũng không kịp phát ra liền hóa thành một bộ thi thể n á m đen diệp tiêu nhìn lấy chung quanh trên trăm cỗ thi thể n á m đen hài lòng gật gật đầu theo chức nghiệp giả đại sảnh sau khi đi ra diệp tiêu liền ngựa không dừng v à hướng h á xa thành phố đi đường một đường đi đã hơn nửa ngày trên đường ngoại trừ vụ vật lẻ tẻ gặp phải mấy lần lạc đàn ma vật bên ngoài liên cái bóng người đều không gặp bất quá ngay tại diệp tiêu sắp đến hát xa thành phố lúc gặp một nhóm ba mươi lăm cấp tử u ma lang đổi lại là đồng dạng tân nhân gặp bọn này chừng trên trăm con tử u ma lang sợ là muốn tê cả ra đầu xoay người bỏ chạy nhưng diệp tiêu tự nhiên không có gì phải sợ mấy vòng hỏa cầu thuật đi xuống bọn này t ử u ma lang liền triệt để hóa thành thăng cốc không thể không nói tinh xảo bảo châu hiệu quả xác thực cương đại nếu như không phải diệp tiêu đem hỏa cầu thuật thăng cấp bốn lần đối phó lên bọn này ma lan đến cũng không phải nhẹ nhàng như vậy quả nhiên vẫn là muốn mau chóng nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút tinh xảo bảo châu đón lấy diệp tiêu tiến lên tìm tòi một vòng dựa vào chính mình cực cao tỷ lệ r ấ t đồ trên trăm con tử u ma lang trọn vẹn cống hiến hai mươi viên kỹ năng thạch một phen kiểm tra xuống tới diệp tiêu có chút ngoài ý m u ố n mắt sói phổ thông tập được về sau người kỹ năng công kích khoảng cách gia tăng mười g i ậ t diệp tiêu cũng không nghĩ tới lại là gia tăng công kích khoảng cách bị động kỹ năng mà lại hai mươi viên đều là một cái kỹ năng đương nhiên cái này mắt sói chỉ tăng lên mười giấc công kích khoảng cách còn muốn chiếm cứ một ô thanh kỹ năng đối với người bình thường tới nói quả thực gà m ờ không thể lại gà m ờ tác dụng duy nhất đại khái l à là dùng đến hợp xong rồi bất quá có vô hạn thanh kỹ năng diệp tiêu tự nhiên là sẽ không ghép bỏ một hơi toàn bộ học xong quả nhiên cùng trước đó sở học kỹ năng một dạng mắt sói bị động hiệu quả trực tiếp đ i ệ p ra diệp tiêu hỏa cầu thuật ban đầu công kích khoảng cách là một trăm mã mà bây giờ trực tiếp gia tăng đến ba trăm mã trọn vẹn tăng lên gấp ba diệp tiêu có chút kích động mắt sói xuất hiện để hắn trong lòng nhiều một cái ý nghĩ có cơ hội hắn hoàn toàn có thể đem chính mình kỹ năng công kích khoảng cách điệp ra đến vô hạn xa như thế về sau địch nhân còn không thấy được bóng người của mình nên đón bọn hắn sẽ là phô thiên cái địa các loại kỹ năng chỉ là nghĩ đến cảnh tượng đó liền để diệp tiêu nhịn không được hưng phấn lên hai mươi cái mắt sói kỹ năng học xong về sau diệp tiêu trí lực tăng lên hai mươi điểm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cũng tăng bốn nghìn điểm mắt nhìn chính mình mặt bảng sinh mệnh giá trị đã đạt đến chín ba nghìn tám trăm bốn mươi khoảng cách mười vạn đại quan cũng liền kém chừng ba mươi viên kỹ năng thạch lúc này hắn lại nghĩ tới đám người kia vì hạn chế hắn mà điên quần quét mua giá thấp kỹ năng thạch sự tỉnh không khỏi cảm thấy một người nếu như bọn hắn biết mình tỷ lệ rất đồ khủng bố như thế chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới như thế vụng về biện pháp đến hạn chế hắn tiếp đó diệp tiêu một đường đều đang mong đợi có thể lần nữa gặp phải t ử u ma lang đáng tiếc thẳng đến hắn đi vào hát xa thành phố bên ngoài đừng nói t ử u ma lang liền sợi lông đều không có đục vải diệp tiêu cũng có chút bất đắc dĩ cái này giá ngoại nộ địch dẫn thực sự quá thấp có điều hắn cũng không có xoắn suýt việc cấp bách vẫn là mau chóng hoàn thành nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ so sánh thực tế nghĩ đến diệp tiêu đi vào hát xa thành phố ánh mắt t r ô đến một mảnh hôi bạn nếu như không phải từ chung quanh người qua đường truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh diệp tiêu xác định nơi này chính là hát xa thành phố hắn đều cho là mình đi lộ chỗ nơi này nói là thành thị trên thực tế cũng bất quá là cái thôn xóm lớn nhỏ căn cứ trước kia ở trường học giới thiệu hát xa thành phố tại trăm năm trước cũng đúng là một tòa không lớn thôn xóm về sau bởi vì vì nhân tộc cùng nở tờ cờ ở giữa bạo phát chiến tranh nơi này nở tờ cờ cũng bị tàn sát hầu như không còn nơi này dần dần cũng liền hoang vu xuống tới bất quá cái này một tình hình cũng không có tiếp tục quá lâu về sau theo giá ngoại bột hai ách xứ giả đột nhiên xuất hiện tại cái này hát xa thành phố vì phòng ngừa cái này giá ngoại bột chạy loạn m à tập kích vô tội t â n nhân dân gian có không ít quân đoàn tổ chức tự phát phái người đến đây bảo trì mảnh này địa khu an toàn cái này một đợi chính là thời gian mấy chục năm vì cảm tạ những thứ này dân gian tổ chức nỗ lực về sau đi ngang qua hát xa thành phố trước nghiệp giả đều sẽ tự phát đóng góp một chút vĩnh sinh tệ lấy tỏ tâm ý nghe nói không hát hổ quân đoàn cùng ngân lòng quân đoàn hai phe nhân mã ngay tại hát thủy h ạ cốc phía trên rằng co hằng năm lúc này đều là chúng ta hát xa thành phố náo nhiệt nhất thời điểm ai nói không phải đâu h à n g năm cái giờ này những đại gia tộc kia đều đã bắt đầu sớm vì con em nhà mình an bài nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ tấn cấp lệnh bài cũng không biết năm nay ai sẽ cái thứ nhất hoàn thành nhất chuyển ta đoán hẳn là cái kia bạch g i a bạch hiệu hiệu dù sao cũng là sss cấp thiên phú giác tỉnh giả chức nghiệp vẫn là thần thánh hệ thần thánh t â sư ta có cái biểu ca tạ i cho bạch hiệu hiệu làm hộ vệ nghe nói một giờ trước bạch hiệu hiệu cũng lên tới hai mươi cấp nhanh như vậy nói như vậy cái này bạch hiệu hiệu qua một ngày nữa thời gian liền có thể đến ba mươi cấp quả nhiên có tài nguyên có bối cảnh cũng là không giống nhau thật là khiến người ta hâm mộ bất quá ngoại trừ bạch hiệu mình cái này khu vực năm nay m ớ i ra tóc khác cũng ra mấy cái thiên phú tuyệt hảo tân nhân cái này vị trí thứ nhất còn thật khó mà nói là như vậy không sai cũng không biết lúc trước cầm xuống tân thủ b í cảnh sss cấp cho điểm g i ảnh ả là thuộc về cái nào tân thủ khu không biết hắn có thể hay không có cơ hội nắm lấy số một cái c h u y ể n chức g i ả tên tuổi h vậy liền nhìn hắn sau lưng có hay không đại thế lực chống đỡ nếu như không có cho dù hắn lợi hại hơn nữa cái này nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ liền có thể thẻ hắn rất lâu nói cũng đúng tốt không nói nhanh đi nhìn xem náo nhiệt nhìn lấy hai người vội vàng rời đi diệp tiêu như có điều suy nghĩ xem ra cái này nhất c h u y ể n nhiệm vụ tự hồ cũng không có dễ làm như vậy a vừa nghĩ vừa đi vào hát xa thành phố phía sau hát thủy hạc cốc hắn cũng có chút hiếu kỳ vừa mới nghe được mấy cái quân đoàn là cái tình huống như thế nào thế mà một giây sau một bóng người ngăn cản đường đi của hắn không phải ba đại quân đoàn nhân viên tiến hạp cốc cần giao nạp một nghìn vĩnh sinh tệ hát thủy hạp cốc miệng cốc nhìn lấy đưa tay tìm hắn đòi tiền trước nghiệp giả diệp tiêu hơi s ư ớ n g sở lập tức ngẩu nhìn phía trên có chút nôn nháo bóng người chầm tư mấy giây cũng liền móc ra một vĩnh sinh tệ giao cho đối phương tiền này vẫn là lúc trước đánh rết triệu tuyết sau tuân g a tới không nhiều hết thệ thì hai vạn lính sinh tệ diệp tiêu xài cũng là không tính đau lòng mục tiêu của hắn là thai ách sứ giả tự nhiên cũng không muốn cùng những người này dây dưa vốn cho rằng chỉ là cái tiểu nhạc đệm thế mà vừa mới vừa đi tới giữa sườn núi diệp tiêu lại bị một người khác mặc không giống nhau chức nghiệp giả cản lại đường đi muốn lên đi một nghìn lính sinh tệ lần này diệp tiêu mi đầu không tự giác như một chút vừa mới ta không phải đã giao rồi ai ngờ cái k i a chức nghiệp giả nghe vậy khinh miệt cười nói tiên tiên là hát hổ quân đoàn bọn hắn tại cái tia tư nhân thiết lập chướng ngại vật trên đường ngươi nguyện ý cho là chuyện của ngươi nhưng muốn lên đi nhất định phải cho chúng ta ngân lòng quân đoàn giao tiền cái tiêu cản đường chức nghiệp giả không nhanh không chậm nói ra diệp tiêu sau khi nghe nhẹ gật đầu lại lấy ra một nghìn v ĩ n h sinh tệ cái tiêu cản đường chức nghiệp giả sau khi nhận lấy trong chiều chép miệng lên đi diệp tiêu nhìn chằm chằm đối phương lập tức tiếp tục tiến lên chỉ là lệnh hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là ngay tại hắn sắp đến hạp cốc c h ỗ sâu lần nữa bị người ngăn lại bất quá lần này ngăn lại hắn là một tên nữ tính chức nghiệp giả không có chờ đối phương mà miệng diệp tiêu nhữ m ạ n hỏi chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn lấy tiền nữ tử kia nghe vậy không khỏi che miệng cười khẽ mới tới ngược lại là bên trên nói không tệ muốn muốn đi vào trước g i a o một nghìn vĩnh sinh tệ diệp tiêu nghe vậy cũng n ở nụ cười nói một chút trong n à y muôn đạo nữ tử kia cũng là không k h á c h khí hứng h ờ nói tại hát xa thành phố kim vượng quân đoàn mới thật sự là người trưởng quản phía trước cái kia hai cái hát hổ quân đoàn cùng ngân long quân đoàn đều là kẻ đến sau nơi này hết thạy đều thuộc về kim vượng quân đoàn muốn muốn đi vào tự nhiên muốn giao tiền diệp tiêu đã các ngươi là người trưởng quản cứ như vậy tùy ý hai người bọn họ một mình thiết lập cửa ải nữ tử trận nhìn diệp tiêu l i ế c một chút đoàn trưởng chúng ta một lòng chỉ muốn thủ hộ nơi này tinh lực toàn bộ đều đặt ở ngồi chờ hai ách xứ giả phía trên làm sao có thời giờ đi quản những thứ này phá sự diệp tiêu ồ không có thời gian đi quản phá sự ngược lại có thời gian ở chỗ này lấy tiền nữ tử sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi thanh âm chuyển sang lạnh lẽo ngươi dám nghi vấn đoàn trưởng chúng ta thế mà diệp tiêu không chỉ có không có sinh khí ngược lại móc ra một nghìn vĩnh sinh tệ đầy tới nữ tử kia gặp diệp tiêu trung thực như vậy trên mặt tức giận hơi liễm tiếp nhận một nghìn vĩnh sinh tệ về sau lạnh hư một tiếng Cũng c hôm í n ngươi này nghe ngươi nói đoàn trưởng chúng ta nói xấu, cũng h khác h là lại gặp được đổi cái bội tại cái ta, tỉ ta k xấu, sẽ n giống như g ta vậy à đ ơ nay giản bỏ q u cho cười cười, có không thẳng Hôm vào vào. ngươi. nói n Đi đi. Diệp tiêu cười cười, không có nói tiếp. Đi a xem như mở rộng tầm mắt theo hạp cốc phía dưới đến hạp cốc chỗ sâu không đến một ngàn mét khoảng cách liên tiếp bị thu ba lần phí qua đường giờ phút này hắn rốt c ụ c tin tưởng trên sách học nói tới đám người vì cảm kích thủ vệ nơi này quân đoàn tổ chức tự phát đóng góp vĩnh sinh tệ sự tỉnh nguyên lai là thật bất quá suy nghĩ một chút cũng không ngoài ý mớn bọn hắn mảnh này tân thủ khu tân nhân muốn phải hoàn thành nhất c h u y ể n tân cấp nhiệm vụ thế tất đều muốn theo hai á c h sứ giả trên thân cầm tới tân cấp lệnh bài có thể lũng đoạn cái này t h a i á c h sứ giả nhiệm vụ thế nhưng là một khoản không ít thu nhập pham là có chút thực lực đều khó có khả năng để đó như thế một tảng mỡ d à y không ăn mà chính như diệp tiêu suy nghĩ tại hắn đến hát thủy hạp cốc chỗ sâu cũng chính là t h a i á c h sứ giả điểm này sinh mới trước đã có người xông tới tiểu tử lạ mặt cực kỳ từ lâu tới diệp tiêu bất động thanh sắc nói ra bị người nhờ vả đến đánh cái nhiệm vụ lệnh bài người kia nghe vậy cũng không có sinh khí ngược lại mừng l ớ n nói nguyên lai、like、là khách hàng à vừa mới thái độ không tốt không có ý tứ không giống nhau diệp tiêu trả lời người kia tiếp tục nói người tới đúng lúc ngày mai bột thuộc tại chúng ta h ắ t hổ quân đoàn ngươi là muốn khiến người ta bồi đánh vẫn là muốn trực tiếp mua sắm khác nhau ở chỗ nào diệp tiêu tò mò hỏi người kia cười cười giải thích bồi đánh vậy liền nhìn ngươi muốn bao nhiêu người chúng ta h ắ t hổ quân đoàn giá cả công chính công bình mà lại thành viên từng cái đều là lao thủ hiệu suất cực cao giá cả một người hai nghìn vĩnh sinh tệ dựa theo chúng ta kinh nghiệm của dĩ vãng chỉ cần năm n ờ i liền có thể vô hại đem bột kéo xuống chết nghe nói như thế diệp tiêu nhiều ít có chút kinh ngạc cái này hai ách sứ giả tuy nhiên chỉ có ba mươi cấp nhưng dù sao cũng là bột vậy mà chỉ cần năm người liền có thể giải quyết lúc này người kia tiếp tục nói đương nhiên đánh giết bột cũng không nhất định mỗi lần đều có thể rơi xuống lệnh bài thuần túy xem mặt nếu như ngươi không muốn phiền thoái như vậy cũng có thể trực tiếp tìm chúng ta dự định bất quá giá cả m u ố n quý một chút cần ba vạn vĩnh sinh tệ thế nào ngươi lựa chọn loại nào cái giá này nói thật cũng là không tính quá gắt mỗi cái trường học tại tân nhân tiến vào vĩnh sinh thế giới trước đều sẽ dành cho tân nhân phúc lợi t h i ê n k i u hoàn toàn đầy đủ nhất chuyển chuyển trước bất quá quan vân tỉnh năm nay giác tỉnh nhân số đều có bảy tám trăm vạn người dạng n à y tính toán riêng này nhất chuyển bột liền có thể mang đến mấy ngàn vạn vĩnh sinh tệ thu nhập chớ nói chi là còn không có tính cả phí qua đường thật đúng là bạo lợi a đương nhiên cái này bảy tám trăm vạn người bên trong cũng không phải là mỗi người lấy được nhất chuyển nhiệm vụ đều giống nhau nhưng mấy chục năm tổng kết lại tùy cơ đến thai ách xứ giả tỷ lệ vẫn là tương đối độ cao mà thông qua những người này cử động diệp tiêu không khó đ ó ra l i ê n xem như tiếp vào cái khác nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ đại khái cũng là như hát xa thành phố đồng dạng c h ẳ n g cảnh chỉ là giá cả khả năng có chỗ khác biệt mà lại cũng thành v ĩ n h sinh thế giới trạng thái bình thường bị tất cả mọi người ngầm thừa nhận nhưng đây cũng không có nghĩa là nên cầm chí ít diệp tiêu cũng không muốn hoa số tiền này bởi vì hắn rất nghèo v à lại hắn đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối nếu như ngay cả chỉ là một cái nhất chuyển b ộ n đều bắt không được chẳng phải là hưởng công hắn siêu thần thiên phú trong lòng nghĩ như vậy diệp tiêu cười, cười nói ra vậy nếu như hai ta loại đều không muốn không muốn người kia sửng sốt một chút tiếp theo cao mày nói ngoại trừ hai loại phương thức chúng ta cũng không có cung cấp cái khác đúng lúc này một bên có người vội vàng chạy đến tiếp theo đại cười nói t r ầ n h ổ nhân ra tất nhiên là đã sớm nghe ngóng chúng ta ngân long quân đoàn dư luận không muốn lựa chọn các ngươi hát hổ quân đoàn ngươi còn nghe không hiểu có ý tứ gì sao t r ầ n h ổ biến sắc tức giận nói trương tiên h ngươi muốn đoạt mối làm ăn lúc này trương tiên h đã đi vào trần h ổ trước mặt khinh thường nhìn lấy trần h ổ ngu ngốc nhân ra tất nhiên là cảm giác được các ngươi người kỹ thuật không được không muốn chọn các ngươi tại sao đoạt mối làm ăn thuyết pháp không tin ngươi tự mình hỏi hẳn sao chân hộ lạnh h ơ một tiếng quay đầu đang muốn hỏi thăm a người đâu t r ư ơ n g thiên giờ phút này cũng phát hiện diệp tiêu chẳng biết lúc nào vậy mà biến mất không thấy sớm tại cái tia trương thiên xuất hiện thời điểm diệp tiêu liền đã rời đi vĩnh sinh thế giới cũng không phải là cái giảng đạo lý địa phương hắn cũng không có trông cậy vào chính mình dăm ba câu có thể để những người này đối với hắn cho đi đã như vậy hắn cũng liền lười nhác nói nhảm trực tiếp rời đi chỉ bất quá diệp tiêu rời đi phương hướng cũng không phải là hạp cốc bên ngoài ngược lại là tránh đi đám người đi vào một chỗ cao điểm diệp tiêu tả hữu dọ xếp mắt mười phần v ắ n vẻ nhưng dưới đáy chính đối hạp cốc chỗ sâu ưu đàm thô sơ giản lược nhìn xem đến giữa hai bên khoảng cách tước chừng hai trăm năm mươi m vừa vận ở vào diệp tiêu hỏa cầu thuật phạm vi công kích bên trong giờ k h ắ c này công kích khoảng cách xa ưu thế thể hiện phát huy vô cùng tinh tế dưới đáy những người kia quả quyết sẽ không nghĩ tới có người có thể tại cái này cao điểm công kích đến phía dưới ưu đàm cái kia ưu đàm chính là thai ách xứ giả điểm n à y sinh mới đừng hỏi diệp tiêu tại sao lại biết giờ phút này nơi đó đã bị không ít người vây lại ngu ngốc gặp đều biết là chuyện gì xảy ra giờ khác này diệp tiêu trong lòng cũng không khỏi may mắn l ú chương t i mười ắ t sáu các phương tranh đoạt vượt bị dây căn cứ tư liệu giới thiệu cái này nhất truyền thai ách xứ giả bị đánh rết về sau cách mỗi bốn giờ liền sẽ đổi mới một lần mà nó trên thân lệ bài chỉ có bị tiếp vào tấn cấp nhiệm vụ chức nghiệp giả đánh rết về sau mới có sát xuất rơi xuống đương nhiên nếu như dựa theo quy tắc này tới nói cái này tấn cấp nhiệm vụ độ khó khăn có thể nghĩ bất quá điểm ấy cũng không làm khó được vĩnh sinh thế giới các chức nghiệp giả sớm tại mấy chục năm trước liền đã có người phát hiện chỉ cần đội ngũ của mình bên trong có tiếp vào tấn cấp nhiệm vụ chức nghiệp giả tại đánh giết hai ách sứ giả về sau một dạng cũng có thể thu được tấn cấp lệnh bài mà ở trong đó quân đoàn tác dụng thì thể hiện ra nếu như chỉ là đơn t h u ầ n địa tổ đội đội ngũ lớn nhất nhân số hạn mức cao nhất cũng liền hai mươi người nhưng quân đoàn thi không đồng dạng căn cứ quân đoàn đẳng cấp khác biệt quân đoàn tổ đội nhân số theo một trăm n g ư ờ i đến một người không giống nhau kể từ đó tự nhiên gia tăng thật lớn tấn cấp lệnh bài rơi xuống dẫn nếu không coi như mỗi lần đồng thời đổi mới một trăm con thai ách sứ giả cũng căn bản không đủ hàng năm nhiều như vậy tân nhân tân cấp đương nhiên còn có một loại biện pháp cái kia chính là tân nhân có thể lựa chọn dùng tiền thiết lập lại tân cấp nhiệm vụ nhưng mỗi lần thiết lập lại cần phải hao phí năm vạn lính sinh tệ đây cũng là hát xa thành phố ba đại quân đoàn thu phí tương đối rẻ tiền nguyên nhân căn bản diệp tiêu cũng không biết lần tiếp theo thai ách sứ giả đổi mới thời gian cho nên cũng chỉ có thể nằm tại trên một cây đại thụ vừa quan sát phía dưới độc tính một bền yên tĩnh chờ đợi mà lúc này phía dưới lệ thuộc hát hổ quân đoàn cùng lệ thuộc ngân l o n g quân đoàn hai nhóm nhân mã ở giữa bầu không khí có chút d ư ơ n g cùng bạc kiếm bất quá bởi vì cách quá xa diệp tiêu cũng nghe không được những người này ở đây nói cái gì lúc này phía dưới hai phe nhân mã vẫn như c ũ rằng có lấy bên trái thống nhất mặc lấy màu đen phục sức ở ngực xăm lên một cái hổ vàng lớn chính là hát hổ quân đoàn đội ngũ trong nhóm người này cầm đầu là một tên cao đến hai mét chẳng hán đại hán là hát hổ quân đoàn quân đoàn trưởng ai đi gọi là lôi lão hổ giờ phút này lôi lão hổ chừng lấy một đôi như trông đồng đôi mắt c ă n tức nhìn phía trước c ù n long người rốt cuộc là ý gì c h ú nguyên t bản ngày mai là đến phiên chúng ta ngân long quân đoàn kim vượng quân đoàn là hậu tiên nhưng bây giờ bị tuyết phượng nữ nhân kia đòi tới như vậy dựa theo hiệp nghị ta cũng chỉ có thể sách trước một ngày dù sao ta ngân long quân đoàn không thể ăn thua thiệt đánh giám cái kia đàn bà đoạt thời gian của ngươi chính ngươi đi tìm hắn đi lôi lão hổ cả giận nói ngươi bây giờ đến cấp ta hắc hổ quân đoàn thời gian là cảm thấy ta so tuyết phượng cái kia đàn bà dễ khi dễ cùng long suy cười một tiếng ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy tại hát xa thành phố bên trong các ngươi hát hổ yếu nhất trước đó xem ở ngươi người sau lưng phân thượng l ư ỡ i nhắc cùng ngươi lên xung đột nhưng bây giờ n h a cùng long còn chưa nói xong lôi lão hổ trong nháy mắt nổi giận ngươi thiếu tờ mở xem thường người thật coi ta hát hổ sẽ sợ ngươi sao vậy ngươi ngược lại là động thủ thử một chút cùng long khinh thường nói lời này vừa nói ra hát hổ quân đoàn bên này mỗi cái trận mắt nhìn ảo ảo la ầm lên cùng lúc đó ngân long quân đoàn bên kia cũng ảo ảo có động tác lôi lão hổ lúc này cũng nhịn không được nữa lúc này giơ cao binh khí quất ầm lên các huynh đệ hôm nay để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta hắc hổ quân đoàn thực lực rết rết rết cái này chấn t i ê n giống như tiếng la rết xông thẳng lên trời một số ở ngoại vi h n dưa trước nghiệp giả cũng bị hắc hổ quân đoàn một cử động kia giật n ả y mình hào hào ra bên ngoài rời mấy bước sợ bị chiến đấu kế tiếp tác động đến cùng long nhìn đến hắc hổ quân đoàn một cử động kia trong mắt lóe lên một kia khinh miệt chỉ thấy hắn không chút hoang mang dơ lên vũ khí song phương đại chiến hết sức căng thẳng thấy cảnh này diệt tiêu cũng là hứng thú bực này quy mô đ o n chiến hắn cũng chỉ là theo trường học trên sách học nhìn thấy qua không nghĩ tới mới vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới một ngày liền có thể tận mắt thấy ngược lại cũng coi là không tệ kinh lịch nhưng mà đúng vào lúc này nguyên bản bình tĩnh ưu đàm đột nhiên b ộ c phát ra một trận tản ra hôi thối mãnh liệt khí tức ngay sau đó một tiếng kinh khủng g à o rú vang vọng toàn bộ hạ cốc trong chấp nắm h này nguyên bản dương cung bạt kiếm hai cái quân đoàn cùng chung quanh quần chúng nào hào biến sắc là h a i ách sứ giả hai ách sứ giả đổi mới quả nhiên theo đám người phát ra kinh hô một cái to lớn móng nuốt dỏ ra mặt nước như cùng chết vong hải cốt giống như trăng xám bao trùm lấy thối giữa vẫy màu đen ngay sau đó thân thể cao lớn chậm rãi bay lên lộ ra nó cái k i a dường như từ hát cám ngưng kết mà thành đi đ ư ợ c hai t r ò n g mắt của nó thâm thúy như lầm nước tản ra một loại âm lanh ánh sáng màu tím theo quái vật hoàn toàn bay lên nó thân thể khổng lồ bao phụ tại một mảnh thâm thúy tím đen bên trong toàn thân tràn ngập mục nát hôi thối trong không khí tràn ngập một loại không cách nào miêu tả cảm giác đ ẻ n é n trốn ở cao trên đất diệt tiêu giờ phút này cũng là phi tốc quan sát cái này đột nhiên xuất hiện b ộ t hai ách sứ giả bút đẳng cấp ba mươi sinh mệnh giá trị một trăm nghìn công tích lực một nghìn năm trăm phòng ngự lực một nghìn kỹ năng hư không tiếp xúc độc vụ lan tràn h á cám trung kích Tà t ác h ô nếu phẹ m i tả, như g cùng không tức phải n đến từ từ mình xấu thần minh. h n nắm giữ siêu thần cấp thiên phú trợ giúp chỉ sợ cũng chỉ có thể đảng hoàng giao tiền mời bọn họ đến giúp đỡ lúc này phía dưới hát hổ quân đoàn cùng ngân long quân đoàn cũng tạm thời bông u tay lôi lão hổ nhìn lấy mắt b u ồ n nói ra cùng long đã ai cũng không phục người nào vậy chúng ta thì đều bằng b ả n sự cùng long cười lạnh một tiếng không có đáp lời mà chính là một ngựa đi đầu hướng về thai ách sứ giả x u ố n g tới lôi lão hổ giận dữ ngươi không giảng võ đức nói xong vội vàng mang theo thủ hạ hào, hào hướng về b ộ n v ọ t tới lúc này thai ách sứ giả vừa mới t h ứ c tỉnh liền nhìn đến có hơn trăm người hướng hắn v ọ t tới lúc này cảm giác uy nghiêm bị khiêu khích nhất thời buộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống phủ đầy thối giữa lân giáp thân thể b ỗ n nhiên bắn ra mấy chục cái màu đèn xúc tu thưa không tiếp xúc cái kia khổng lồ xúc tu trong nháy mắt đem chọn cái ưu đảm bao phủ trong đó địa bộ này nhìn đến vòng ngoài ăn dưa còn chúng cũng là sợ hãi không thôi không hổ là bột chỉ là một chiêu này cũng không phải là bọn hắn những người này có thể ngăn cản thế mà đối mặt h a i ách sứ giả tiến công hai phe nhân mã không sợ hãi chút nào trên cái thế giới này không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn cái này bột phương thức tấn công tất cả mọi người như là diễn luyện trăm ngàn lần một dạng qua trong dây lát liền tránh đi bột tất cả công kích lập tức thừa dịp h a i ách sứ giả tiến công trống g i n g hai phe quân đoàn trưởng nhanh chóng chỉ huy thủ hạng đối bột triển khai mánh liệt tiến công trong nháy mắt toàn bộ hạp cốc các loại năng lượng tràn hợp thanh thế chấn thiên bột hp cũng đang từ từ rơi xuống một luân p h i ê n công kích về sau hai ách xứ giả xuất thủ lần nữa người phía dưới mã tốc độ cực nhanh tan ra bột phía tránh né lấy bột kỹ năng nhìn đến nơi này diệp tiêu cũng không khỏi không cảm khái người bình thường còn thật làm không được giống bọn h ắ n dạng này như thế nhẹ nhõm không hổ là ăn chén cơm này ra hỏa dựa theo cái này tiến độ đoán chừng không bao lâu bột liền sẽ bị hai cái này quân đoàn đánh giết diệp tiêu tự nhiên không thể tiếp tục k h o a n tay đứng nhìn lật bàn tay một cái hỏa cầu sen lẫn một luồng năng lượng màu đen trực tiếp bột dầm dầm dầm cứ việc cách khoảng cách khá xa nhưng nhờ vào bột hình thể cao lớn diệp tiêu hỏa cầu thuật một viên không lọt nện ở bột trên thân trong náy mắt nóng d ự c hỏa diễm phủ đầy bột toàn thân liên tiếp thương tổn con số tại diệp tiêu tin tức cột bên trong tung bay 577, hỏa cầu thuật tổn, 5. 7, 570-211. hỏa thuật thương mánh độc xâm nhập thương tổn, 572, 4, mánh độc xâm nhập 2 tầng thương cầu độc độc tầng tổn, nhìn đến cái này hoa lệ thương tổn, tổn. xâm xâm hai cái hỏa cầu thuật tăng thêm mánh động xâm nhập trồng đầy sau thương tổn ngắn n g ủi một giây bên trong diệp tiêu cho hai á c h sứ giả trực tiếp tạo thành hơn bốn vạn điểm tổn thương diệp tiêu không có dừng lại hỏa cầu thuật liên tục đánh ra ba giây sau đó hai á c h sứ giả đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên giống như kêu gen sau đó ở phía dưới vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong ẩm vang hóa thành cho tàn đinh ngươi đánh chết hai á c h sứ giả chúc mừng ngươi thu được tấn cấp lệnh bài chương mười bảy tấn cấp nhất truyền mới kỹ năng chuyện gì xảy ra bột chết như thế nào không đúng vừa mới là có người đánh lén nói vớ nói vẩn ta rõ ràng nhìn đến bộ sinh mệnh giá trị tối thiểu còn có hai phần ba người muốn nói cho ta có người có thể miễu sát bột cái này nhưng nếu như không phải miễu sát giải thích thế nào bột cứ như vậy trơ mắt tại tất cả mọi người không coi vào đầu chết rồi đánh giám muốn miễu sát bột tối thiểu cũng muốn hai trăm cấp trở lên cao thủ a thế nhưng là lại có cái nào cao thủ nguyện ý bỏ ra lớn như vậy lại d ư ớ i đến tân thủ khu đánh giết một cái sơ cấp bột theo bột đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong hạp cốc tất cả mọi người đều là kinh nghị không thôi mà thân ở trong đó hát hổ quân đoàn cùng ngân long quân đoàn càng là thật lâu không cách nào kịp phản ứng đối với bột không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn thế mà hoàn toàn chính vì vậy bọn hắn giờ phút này nội tâm c h ấ n kinh muốn vượt xa khỏi bên ngoài vây xem những người khác lúc này lôi l á o hổ cùng c ồ n g long hai người đều là những mày ánh mắt nhìn c h ầ m chặp bột thi thể đột nhiên c ồ n g long một cái lắc mình liền hướng về bột cấp tốc chạy tới phản ứng chậm một b ư ớ c lôi l á o hổ sắc mặt biến đổi theo hắn cũng phát hiện bên cạnh thi thể rơi xuống bảo vật tuy nhiên không hiểu bột là chết như thế nào nhưng ở đây thì bọn hắn những người này cùng long hiển nhiên là phát hiện rơi xuống vật muốn tiến lên cất đoạt lôi lão hổ như thế nào lại để hắn các thủ rất nhanh hai người đã xuất hiện tại hai ách xứ giả bên cạnh thi thể đáng tiếc hai người tuần tự thăm dò một chút b ộ t rơi xuống vật cũng không thuộc về hai người bọn họ quân đoàn vĩnh sinh thế giới đánh g i ế t ma vật sau rơi xuống vật phẩm là có thời gian nhất định bảo hộ kỳ tại cái này bảo hộ bên trong ngoại trừ đánh g i ế t người chỗ đội ngũ bất kỳ người nào đều không thể nhặt muốn đến nơi này sắp mặt hai người trong nháy mắt biến đổi ánh mắt phi tốc tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì vừa mới hỏa cầu thuật bọn hắn cũng là thấy được chỉ bất quá đám bọn hắn không tin có người hỏa cầu thuật vậy mà có thể miễu sắp b ộ t nhưng lúc này đã bọn hắn không cách nào nhặt rơi xuống vật vậy liên đã chứng minh bột vừa mới đúng là bị hỏa cầu kia thuật cho m i ệ n sát chỉ là chính như hạp cốc vòng ngoài xem các chức nghiệp giả nói tới lôi l á o hổ cùng cùng long cũng không có nghĩ rõ ràng rốt cuộc là ai m i ệ n sát bột bọn hắn đồng dạng không tin có đ ẳ n g cấp cực cao cao thủ sẽ tiêu phí đại đại giới tới này giết một chỉ sơ cấp bột nhưng nếu như không phải đ ẳ n g cấp cực cao cao thủ bọn hắn lại không giải thích được trước mắt tình cảnh này đột nhiên hai người tâm hữu linh tê liếc nhau một cái lôi lão hổ trước tiên mở miệng là tuyết phượng cái tia đàn bà cùng long tao mày lập tức trên mặt đắng chắc nói tuy nhiên ta không muốn tin tưởng nhưng ở cái này hát xa thành phố nếu như ngay cả tuyết v ư ợ n g đều làm không được lại có ai có thể làm được lôi l á o hổ nghe vậy bên trong bắt đầu lo lắng thế nhưng là nàng không phải đã muốn rõ ràng này g vì sao muốn làm s a u l ư n g đánh lén cúng long lắc đầu đây cũng là ta nghĩ không hiểu xem ra chỉ có thể đi hỏi một chút nàng thấy thế lôi l á o hổ cũng không cần phải nhiều lời nữa quay người mang theo thủ hạ của mình dận đùng đùng đi ra hát cốc cúng long nhìn lấy lôi l á o hổ bóng lưng rời đi lắc đầu cũng theo rời đi chỉ bất quá hắn nội tâm lưu thêm một cái tâm nhãn theo lý thuyết cái này thật không thể tin tình cảnh liền x e mà n h theo ư n cũng g t ấ hai đại quân đoàn rời đi bây giờ toàn bộ hạp cốc chỉ còn lại có vòng ngoài lác đắc không có mấy mấy tên của chúng chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám tùy ý bước vào dù sao vừa mới một màn kia thực sự quá khủng bố bọn hắn cũng không phải không có não từ ngôn ngốc lúc này cao điểm phía trên Lại giải quyết hết về sau. Diệp Tiêu cũng không quyết buộc sau, hết trước tiên có về đinh x u ố g n ặ t vật. Lật ra lô bên trong tấn rơi ra xuống bên lô ba chúc ấ p l ệ n bài. bóp một một bạch quang theo lệnh bài bên tràn vào tiếp Diệp Tiêu nội. Đinh. Trực nát. một một theo trong thể khắc, c nhu quang lệnh Sau hòa h đạo mừng ngươi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ thành công tấn cấp nhất truyền thu hoạch được thể chất năm trí lực m ộ ư ơ i năm hỏa nguyên tố tinh thông kỹ năng thành một pháp lực hộ thuẫn kỹ năng thành một đinh ngươi thành kỹ năng ngoại định mức gia tăng hai cách cảm thụ được thân thể biến hóa diệp tiêu thở vào mùa hơi Rốt cục nhất Tốc nhất cục chuyển. đây ộ này, thì liền diệp tiêu chính mình khó có thể tin. Tính toán thì Tiêu thể khó Diệp có đ u ra đ ấ theo hắn tiến vào vĩnh sinh thế giới cho tới bây giờ nhất、chuyển. trước trước thêm hắn vĩnh sinh cho chuyển, vào giới giờ sau sau bây là ê n đến còn không đến thời gian n thời g một y Đây là tại vĩnh sinh thế giới gần trăm năm trong lịch sử theo không có người đ ạ t thành tốc độ trong lúc nhất thời diệp tiêu tâm tình thật tốt có điều hắn cũng sẽ không như vậy thư giãn tuy nhiên hắn có siêu thần cấp thiên phú thế nhưng là trước mắt hắn so với những cái kia lao bài cờ ư n giả g ở giữa tranh l ệ n h không thể bảo là không lớn đây là thời gian mang tới t r a n lệch hắn chỉ có thể dựa vào nỗ lực chăm chỉ cùng thiên phú đi rút ngắn cái t r a n lệch này nhất chuyển sau mỗi lần thăng cấp lấy được cố định thuộc tính cùng tự do thuộc tính điểm đều tăng lên gấp đôi đây chính là tấn cấp về sau lớn nhất t r ê n l ệ n h rõ ràng đồng d ạ n g nhị chuyển về sau cố định thuộc tính điểm cùng tự do thuộc tính điểm còn sẽ nhiều như thế cũng chính vì vậy chức nghiệp giả cùng chức nghiệp giả ở giữa t r ê n l ệ n h đẳng cấp càng lớn lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng càng lớn mà cái này một điểm cũng không phải là dựa vào lấy trang bị hoặc là kỹ năng liền có thể bù đắp trừ phi ngươi có một thân thần thoại trang cùng các loại t ự c phẩm kỹ năng cái kia chính là một cái khác chuyện xưa đương nhiên cái này một điểm đối với nắm giữ siêu thần cấp t i ê n phú diệp tiêu tới nói cũng không phải là không cách nào vượt qua dù sao chỉ cần hắn kỹ năng học được nhiều vẹn vẹn là thương tổn cùng sinh mệnh giá trị liền đã vượt qua đại đa số người rất rất nhiều nhất chuyển về sau diệp tiêu lần nữa đạt được hai viên kỹ năng thạch hỏa nguyên tố tinh thông đề cao 10% hỏa nguyên tố thương tổn pháp lực hậu thuẫn phóng thích ma lực giá trị hình thành kiên cố pháp lực hậu thuẫn ngăn cản 10% t h ư ơ n g tổn tiêu hao hai điểm ma lực giá trị tiếp tục thời gian ba phút hỏa nguyên tố tinh thông thuộc về bị động kỹ năng tiến một bước tăng cường hỏa cầu thuật t ư ơ n g tổn bất quá chỉ có m ộ tăng thêm đại bộ phận pháp sư cũng sẽ không học tập nhưng diệp tiêu không có loại phiền não này bây giờ hắn đơn viên hỏa cầu thuật thương tổn cao đến một nghìn tám điểm cái này mười phần trăm thì gia tăng một trăm điểm tổn thương thả tại giai đoạn trước cái này một trăm điểm thương tổn tuyệt đối là một cái không thể sơ sót trị số mà lại đối với diệp tiêu t ớ i nói coi như kỹ năng này phóng tới hậu kỳ có khả năng cung cấp ngoài định mức thương tổn cũng sẽ đem đối ứng gia tăng cho nên đây là một cái có thể kéo dài bị động kỹ năng diệp tiêu không có đạo lý không học mà một cái khác pháp lực hộ thuận thì là chủ động kỹ năng xem như pháp sư cái thứ nhất phòng ngự kỹ năng mười phần trăm ngăn cản thương tổn tuy nhiên không cao nhưng đối với d ọ n gia pháp sư tới nói đã tương đương khả quan ngược lại kỹ năng này đối với sinh mệnh giá trị đã nhanh đột phá mười vạn đại quan diệp tiêu tới nói thật không có như vậy sức hấp dẫn đương nhiên cho dù là không có í t lợi gì kỹ năng tại diệp tiêu trong tay cũng là có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ đến mức ngoài định mức gia tăng hai cái thanh kỹ năng đối với diệp tiêu tới nói trực tiếp không để mắt đến hai cái kỹ năng học xong diệp tiêu lúc này mới hướng về hai ếch sứ giả thi thể đi đến lúc trước hắn cũng nhìn thấy lôi lão hổ cùng cuồng lòng cử động của hai người chỉ bất quá rơi xuống vật còn đang bảo vệ kỳ cho nên hắn cũng không lo lắng bị đối phương kiếm đi đến mức đối phương muốn đoạn hắn liền t hai ách xứ giả đều có thể miễu sát căn cứ hai cái sơ đẳng cấp quân đ o ạ n hắn tự nhiên cũng sẽ không e ngại nếu như đối phương động thủ thật vậy thì thật là tốt chính mình vì hoàn thành chính mình tân cấp nhiệm vụ thế nhưng là c h ọ n vẹn lãng phí ba nghìn vĩnh sinh tệ nói cái gì cũng muốn theo trên người đối phương kiếm bổn trở về rất nhanh diệp tiêu đã đi tới rơi xuống vật trước mặt phát hiện vậy mà chỉ rơi mất một viên kỹ năng thạch cái này khiến đã thành thói quen cao tỷ lệ rất độ diệp tiêu nội tâm nhịn không được đậu đen rau mướn hai câu cái này bộ thật đúng là nghèo rất mồng tơi ai chỉ bất quá làm hắn nhìn đến kỹ năng thạch tin tức về sau trên mặt im lặng trong nháy mắt hóa thành vui sướng t ạ ác thôn vệ mỗi lần công kích đều có thể thôn vệ mục tiêu sinh mệnh lực hồi phục tự thân năm mươi điểm sinh mệnh giá trị lại là hút máu kỹ năng bây giờ diệp tiêu mặc dù có kết xù sinh mệnh giá trị cùng trang bị cung cấp hồi máu năng lực nhưng cái kia đồ chơi chỉ có làm sinh mệnh giá trị hàng tới trình độ nhất định mới có thể phát động mà lại khôi phục hp cũng không ổn định đến mức gỗ liền tinh nhuệ giới chỉ cái kia đánh chúng hồi phục năm điểm sinh mệnh giá trị hiệu quả đã bị hắn triệt để quên nhưng bây giờ thì khác tuy nhiên t ạ ác thôn vệ đánh c h ú n g hồi phục sinh mệnh giá trị chỉ có năm mươi điểm nhìn qua cũng không so giới chỉ hiệu quả tốt bao nhiêu nhưng hắn có vô hạn thanh kỹ năng cái này tiên phú tồn tại a một cái t ạ ác thôn vệ hồi phục sinh mệnh giá trị không nhiều cái kia thì đánh thêm mấy cái không phải tốt muốn đến nơi này nguyên bản đang chuẩn bị rời đi diệp tiêu nhất thời cải biến chú ý hắn quyết định tại cái này ngồi chờ bột bất quá bột đổi mới khoảng cách là bốn giờ nghĩ, nghĩ hắn liền hướng về hạp cốc một phương hướng khác đi đến dù sao đã nhất chuyển có thể tiếp tục thăng cấp vừa vặn thừa dịp cái này bốn giờ chống dông kỳ trước tiên đem đẳng cấp tăng lên hai ác h xứ giả lần nữa bị dây vĩnh sinh thế giới khoảng cách vân hải chấn vài trăm dặm vùng ngoại ô một chỗ dốc núi nếu như theo trên không nhìn xuống xuống tới liền sẽ thấy có lít nha lít nhít bóng người chính đều đâu vào đấy hướng về giống nhau mục tiêu di động tới mà tại những bóng người này sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều nắm chắc chỉ hình thái khác nhau ma vật theo sát phía sau lúc này tại những bóng người này di động điểm trung tâm một thân thánh khiết bạch bào bạch hiểu hiểu, nhìn lên trước mặt ngã xuống ma vật khỏe miệng không chịu được mắt đất chuyển mượn nhờ bạch ra phái người đến giút nàng dẫn k h á i phương pháp không tới một ngày bạch hiểu, hiểu đẳng cấp cũng thuận lợi đạt đến hai mươi năm tại bên người nàng hầu thông thấy thế cũng là cười nói chúc mừng tiểu thư lại thăng cấp dựa theo tốc độ này muốn đến trưa mai hẳn là có thể đến ba mươi cấp tốc độ này đã tiếp cận với năm t r ư ớ c triệu g i a triệu hạo công tử nghe được hầu thông nâng lên triệu hạo bạch hiểu hiểu mày liễu gậy nhẹ tiếp theo lắc đầu nói đồng dạng là sss cấp thiên phú cùng triệu hạo kk so ra ta vẫn là chậm không ít hầu thông an ủi tiểu thư không muốn tự coi nhẹ mình lấy kinh nghiệm của ta dựa theo tiểu thư tốc độ bây giờ hẳn là sẽ là năm nay cái thứ nhất hoàn thành nhất chuyển tấn cấp trước nghiệp giả mà lại triệu hạo công tử g i á tỉnh chính là chiến đấu hình thiên phú còn chuyển chức hy hữu chức nghiệp luyện cấp phương diện tốc độ tự nhiên muốn nhanh một chút nhưng nếu so với hậu kỳ chiến trường tác dụng tiểu thư thần thánh tế ti tác dụng tuyệt sẽ không thua triệu hạo công tử bất quá tiểu thư vẫn là muốn chú ý một chút cái kia dạ ảnh bạch hiểu hiểu nhìn hầu thông liếc một chút ngược lại là biết nói chuyện đáng tiếc hạ nhân quả nhiên vĩnh viễn là hạ nhân vĩnh viễn không có khả năng minh bạch giác t ì n h ss s cấp thiên phú nàng đối thủ cạnh tranh cho tới bây giờ đều không phải là người đồng lứa duy nhất để cho nàng để ở trong lòng đại khái là chỉ có cùng là ss cấp triệu hạo đến mức dạ ảnh đi qua bạch sơn hàng n g n ó n g đ hầu thông phải tới từ b đã liên hệ hát xa thành phố bên kia kim phượng quân đoàn đối phương hứa hẹn ngày mai suốt cả ngày đều là thuộc về thiệu thư bạch h i ể u hài i ể u h lòng gật gật đầu nàng có thể không muốn bởi vì tấn cấp nhiệm vụ mà chậm trễ nàng luyện cấp tốc độ đến mức phải chăng có thể tiếp vào đánh g i ế t hai ách xứ giả nhiệm vụ bạch h i ể u h i ể u căn bản không thèm để ý chút nào đơn giản cũng là tốn ít tiền nặng bao nhiêu đưa mấy lần thôi so với cái khác tấn cấp nhiệm vụ tới nói có thể dùng tiền mua đến tấn cấp lệnh bài không thể nghi ngờ là đơn giản nhất cũng nhanh chóng nhất chút tiền ấy đối bạch ra tới nói không đáng giá nhắc tới lúc trước bị cái kia gọi ra ảnh đoạt nguyên bản cần phải thuộc về nàng danh tiếng bạch sơn hà còn muốn để cho nàng đi lôi kéo đối phương sự kiện này một mực để bạch hiệu canh cá nàng chỗ lấy cố gắng như vậy có một phần nhỏ nguyên nhân cũng là muốn hướng bạch sơn hà chứng minh nàng mới là năm nay đệ nhất nhân ô m lấy ý nghĩ như vậy bạch h i ể u h i ể u quay người đầu nhập trận chiến đấu tiếp theo bên trong mà liên tại bạch h i ể u h i ể u lòng tin tràn đầy tăng cấp lúc tại phía xa hát xa thành phố diệt tiêu lúc này cũng đang cố gắng soát mê mọi vật ba mươi cấp ăn mòn thiềm điện tử một loại toàn thân lông tóc thối giữa hành động cùng công kích tốc độ dị thường tấn bánh ma vật bọn chúng am hiểu sử dụng tốc độ của mình ưu thế núp trong bóng tối tùy thời mà động đồng dạng chức nghiệp giả đ ụ tới nguy hiểm ngược lại không đến nỗi cũng là tương đường khó chơi không biết sao. bọn chúng gặp d i ệ p tiêu chỉ cần vừa ló đầu trong nháy mắt liền sẽ bị một đống lửa bóng nướng thành cho cốt lúc này diệp tiêu vị trí vẫn như c ũ là ở vào hát thủy hạp cốc bên trong chỉ bất quá khoảng cách hai ách xứ giả điểm này sinh mới xa xôi địa hình nơi này hết sức phức tạp có thể tìm tới ma vật số lượng có hạn hắn đã tại cái này s o á t ba giờ cũng mới miễn cưỡng lên tới ba mươi hai cấp tuy nhiên tốc độ lên cấp chậm nhưng không thể không nói nhất chuyển về sau mỗi lần thăng một cấp chỉ là cho thuộc tính điểm cũng đủ để kéo ra cùng nhất chuyển trước đó trên lệnh quả nhiên thăng lên thực lực hữu hiệu nhất đường lối vẫn là thăng cấp chỉ là tại cái n à y giã ngoại thăng cấp cho dù có kết xù kinh nghiệm tăng thêm cũng thực sự chậm đến quá mức trong đó phần lớn thời gian đều dùng đến tìm kiếm ma vật đồng thời còn có một điểm nữa t r ư ớ c nghiệp giả mỗi lần t â n cấp về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm giá trị còn lớn hơn biên độ mà tăng lên giống như hắn bây giờ muốn lên tới ba mươi ba cấp tổng cộng c ầ n sáu một trăm m ư ơ i năm tám mươi hai điểm kinh nghiệm giá trị nếu như không là có kết xù kinh nghiệm tăng thêm chỉ dựa vào giã ngoại ma vật không biết muốn soát đến ngày tháng năm nào cũng không biết trước kia người là làm sao hết khổ đáng tiếc hắn thật sự là nghèo không phải vậy hắn cũng không ngại tiêu ít tiền đi bí cảnh thăng cấp Kiếm i t ề phương pháp ắ n thứ hai cũng là mở ra chướng dịch gần lâm bí cảnh cho cái khác trước nghiệp người hắn hôm nay đã trở thành bí cảnh trường không giả tăng thêm rẻ mì tồn tại ngược lại là có thể tiêu trừ bí cảnh chi chúng nọc trướng hắn cũng tại công nhiều lần phía trên nhìn đến có không ít người tại hô hào hắn mở ra bí cảnh chỉ bất quá diệp tiêu không cần suy nghĩ thì phủ quyết đi đầu này kiếm tiền phương pháp không nói trước sẽ tiến vào hai mươi cấp bí cảnh t r ư ớ c n h ậ p giả đại đa số cũng là quỷ nghèo căn bản không mất được mấy đồng tiền chính mình còn phải tốn không ít phí dụ n g duy trì bí cảnh nguồn năng lượng càng quan trọng hơn là làm nở t ỡ cờ tồn tại rẻ mỹ tạm thời hắn còn không muốn để cho bất kỳ người nào biết sự kiện này liên quan đến lấy hắn có thể hay không cầm tới kỹ năng thăng cấp thạch không cho phép một tia sai lầm thở dài diệp tiêu lại tiện tay đánh chết hai cái xuất hiện ma vật sau đó đem rơi xuống kỹ năng thạch nhật lên quét mắt thần tốc tiêu hao năm mươi điểm ma lực giá trị khiến cho ngươi tốc độ di chuyển thời gian ngắn ngủi ra tăng ba điểm tiếp tục thời gian ba mươi dây ân vẫn như cũng là mùi vị quen thuộc rất đổ bỏ đi vĩnh sinh thế giới kỹ năng thạch rơi xuống dẫn không thấp nhưng rơi ra tốt kỹ năng thạch sát xuất thì là thấp làm cho người khác i ậ n sôi lại thêm thanh kỹ năng hạn chế cũng khó trách thần chú thạch giá trị sẽ cao như thế đem vừa nhặt được thần tốc kỹ năng học được đây đã là hắn học được cái thứ ba mươi thần tốc kỹ năng hắn bình thường tốc độ di chuyển theo đẳng cấp tăng trưởng cũng bất quá mới miễn cưỡng đạt tới m ư ơ i m ạ thôi trong đó còn có hai điểm là đến từ trang bị tăng thêm hiện tại hắn khởi động thần tốc kỹ năng làm cho hắn tốc độ di chuyển trong nháy mắt bạo tăng 90. cứ như vậy trong chiến đấu hắn có thể càng thêm ung dung tiến hành đi bộ cho dù gặp phải một số tốc độ không nhanh cơn giả cho dù đánh không lại cũng có thể kịp thời chạy trốn cũng là miễn cưỡng được thông qua mà lại dựa vào cái này 30 cái thần tốc kỹ năng diệp tiêu lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cũng chính thức đột phá 10 vạn đại quan đạt tới một trăm l i điểm lại quét mắt chung q u n h thấy không có ma vật tận hiện diệp tiêu lập tức tính toán thời gian một chút một sắp đổi mới sau đó diệp tiêu quay người hạp cốc chỗ sâu ưu đàm đi đến sau một lát hắn liền về tới ưu đàm phụ cận lần nữa tìm một chỗ cao điểm chuẩn bị tùy thời mà động cùng lúc đó theo bộ sắp đổi mới nguyên bản chống dòng ưu đàm lần nữa vây đầy chức nghiệp giả diệp tiêu nhìn quá khứ phát hiện lần này tới vậy mà toàn bộ đều là nữ tính chức nghiệp giả nhất là tại bọn này nữ tính chức nghiệp giả phía trước nhất n ữ t í k i a một thân áo giáp màu xanh tay cầm màu bạc trường cung lại phối hợp nàng toàn thân phát ra băng lãnh phí t ứ c ngược lại là không nói ra được hiên ngang tư thế văn hùng kịp phản ứng diệp tiêu lập tức đoán ra những thứ này n cũng là hát xa thành phố ba đại trong quân đoàn thực lực mạnh nhất một cái mà cầm đầu nữ tử kia hẳn là bọn hắn trong miệng tuyết phượng lúc này tuyết phượng đã tra xét vừa mới bột u tử trận địa điểm phía trên còn lưu lại không ít bị hỏa cầu thuật đốt cháy khét bùn đất chỉ bất quá vẹn vẹn nhìn như vậy đi lên cũng không có có chỗ đặc thù gì cái này khiến tuyết phượng không khỏi nhữ mày rốt cuộc là ai lúc này phía sau nàng một nữ tử nghe vậy không khỏi tiến lên nói ra đoàn trưởng có phải hay không là lôi lão hổ cùng quần long đang gạt chúng ta tuyết p ư ợ n g lắc đầu lúc đó tại chỗ còn có không ít q u n chúng bọn hắn không đến mức vung loại này vụng về hoang ngôn thế nhưng là cái này cũng quá quỷ dị điểm chẳng lẽ là cái nào đó đỉnh cấp cường giả nhàn đến phát chán đến đùa chúng ta tuyết phượng trầm tư một lát liền nói ra m ộ n lập tức liền đổi mới có lẽ chỉ là một lần ngoài ý mớn vừa dứt lời hát hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn đội ngũ lần nữa đi tới ưu đàm một bên bên cạnh nữ t ử hỏi đoàn trưởng chúng ta muốn tham dự sao không cần ta đến chỉ là muốn xác nhận một chút lấy bảo đảm ngày mai có thể trợ giúp bạch gia vị kia trước tiên t ấ n cấp hiện nay không có chuyện gì sò、so、đầy càng trọng yếu nói xong tuyết phượng liền mang theo thủ hạ thối lui đến một trăm em mờ có hơn lôi lão hổ cùng, cùng long mỗi người mắt nhìn cũng không nói gì mang theo thủ hạ của mình bắt đầu chuẩn bị cũng đúng lúc này ưu trong đàm lần nữa sáng lên một đạo màu tím quan mang ngay sau đó một đạo t r ầ m m u ộ n tiếng gầm vang lên hai đại quân đoàn người đều là thần sắc chấn động b ộ ớ tới thế mà ngay tại song phương trận địa sẵn sàng đón quân đ ị c h lúc trên bầu trời mấy chục cái nóng rực hỏa cầu lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện lần này hai á c sứ giả thân thể còn chưa hoàn toàn hiện lộ ra liền phát ra một tiếng rên g t r ậ tầm vang sụp đổ toàn bộ quá trình so với trước một lần vẫn nhanh hơn một chút trước sau cũng liền hai giây thời gian nhanh đến cơ hồ tất cả mọi người không kịp phản ứng mãi cho đến hai ách sứ giả triệt để hóa thành cho tàn tất cả hắc h ổ cùng ngân long quân đoàn nhân phương mới hồi phục tinh thần lại thế mà bọn hắn lần nữa h á to mồm bị trước mắt tình cảnh này h u n g h ă n g kinh sợ mà ngoài trăm thước tuyết phượng cùng một đám thủ h ạ cũng là lần đầu tiên bị cái này một màn kinh khủng rung động thật sâu đoàn đoàn trưởng một thật bị xuống đất an t o i rồi chương mười chín mọi người chân kinh thân phận bại lộ một câu trực tiếp điểm đốt tại chỗ tất cả mọi người chân kinh mười vạn hp hai dây đánh rết bình quân một dây năm vạn cái này cũng quá kinh khủng đi tất â h khu ủ cả n b mọi người bỗng nhiên kịp phản ứng cái kia đánh giết bột cao thủ không ngừng thương tổn cao đến quá đáng ngay cả công kích khoảng cách đều xa đến thật không thể tin lấy về phần bọn hắn căn bản nhìn không ra là ai ra tay nghe lấy thủ hạ tuyết phượng cũng trầm mặc so với những người khác chân kinh tuyết phượng còn phát hiện một chút dị dạng cái kia chính là đối phương sử dụng tựa như là hỏa cầu thuật cái này cũng thì mang ý nghĩa thân phận của đối phương là cái pháp sư chỉ là một giây mười mấy phát hỏa cầu thuật nàng chưa từng có nghe nói nhà ai hỏa cầu thuật một giây có thể liên phát mười mấy viên mà lại cái này hỏa cầu thuật thương tổn tựa hồ cũng có chút c ổ q u á i trong đó còn kèm theo nguyên tố khác thương tổn thế nhưng là trên đời này căn bản không có dạng này hỏa cầu thuật ra liền xem như thế nhân đều biết cái vị kia liên minh đệ nhất pháp sư mọi người đều biết cao đẳng cấp chức nghiệp giả tiến vào tân thủ khu lại nhận vĩnh sinh quy tắc hạn chế đồng thời theo ngưng lại tại sơ cấp khu vực thời gian càng lâu tự thân thuộc tính cũng sẽ kéo dài bị áp chế một khi thuộc tính bị áp chế đến cực thấp trình độ coi như ngươi là đỉnh tiêm cường giả cũng có thế ù y t ờ i bị tân thủ đánh h c t mà i cái này tự hồn vĩnh là s duy trì phân ly thạch một cái quy đ n giá h n quy t cả n à đồng dạng tại ba trăm linh vạn vĩnh sinh tệ tạ hữu mà dựa theo tuyết phượng kinh nghiệm để phán đoán m u ố n tại hai dây bên trong m i ệ u s á t m ộ ư ơ i vạn h p b ộ t tối thiểu cũng muốn lục chuyển trở lên chức nghiệp giả còn nhất định phải là toàn phát ra lục chuyển chức nghiệp giả có thể lục chuyển chức nghiệp giả sử dụng duy trì phân ly thạch tiến nhập tân thủ khu cũng chỉ có thể duy trì ba giờ tà hữu mà bột là bốn giờ đổi mới một lần cũng nhất định phải dùng đến hai viên duy trì phân ly thạch dòng giã sáu trăm vạn vĩnh sinh tệ đến đánh g i ế t một cái nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ bộ bột rõ ràng chỉ cần hoa mấy vạn vĩnh sinh tệ thuê mướn bọn hắn ba đại quân và người để hoàn thành cái này tấn cấp nhiệm vụ liền có thể căn bản không có khả năng có người sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này Thuyết p ư ợ ngay suy nghĩ x o nhanh, lại vẫn không có nghĩ rõ ràng lại có rõ r ố tại cuộc là ai ôm lấy cái mục đích cướp chỉ còn có tất cả hiểu là lấy là nàng, ai ai mọi người ở đây. Không ai minh ôm không không Không tất đây. đến đợt Nghĩ gì bột. b ở c cuộc chuyện h đây xảy、ra. Ngay rốt ra. t là gì ạ lúc mọi người kinh ngạc đan sen cùng chăm mối vẫn không có cách giải tâm tình không ngừng đan sen lúc một bóng người nhanh chóng mà đến tốc độ nhanh đến thật không thể tin mọi người liền mặt của đối phương đều không có thấy rõ thân ả n h kia đã xuất hiện tại bột trước mặt tình cảnh này lần nữa đem mọi người cho thấy chóng chỉ thấy hắn tại bột bên cạnh thi thể nhận được một khối kỹ năng thạch sau đó thân hình nhảy lên liền lại biến mất mọi người bắn đã hơn nửa ngày kết quả nhân ra chính mình chạy ra ngoài hơn nữa nhìn bộ dáng giống như thật là cố ý ngồi x ồ m ở chỗ này thủ bốt đối với một cái có thể gần như m i ệ u s á t bột tồn tại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn có thể tại hát xa thành phố lăn lộn đến mức này thì không có một cái nào là kẻ ngu l i ê n xem như ngày bình thường nhìn qua tính khí nóng n à y lôi l á o hổ ngươi muốn thật tin hắn là cái không có đầu não ma tử vậy ngươi sát xuất lớn sẽ bị đối phương ăn đến liền không còn s ố t cả xương làm sao bây giờ lôi l á o hổ nhìn lấy c ù n long gấp giọng hỏi cùng long t ô n mày trầm ngâm sau một lát đột nhiên khẽ cười nói ngươi không phải nói hôm nay suốt cả ngày là thuộc về các ngươi hát hồ sao vậy ta không đoạt là được nói hắn liền quả quyết mang theo thủ hạ rời đi mà lúc gần đi hắn còn nhìn cách đó không xa tuyết phượng liếc một chút cùng long ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản trước mặt đột nhiên người xuất hiện tất nhiên là cao thủ ít nhất là hắn không đối phó được cao thủ dù sao dựa theo hiệp nghị hôm nay cùng rõ ràng ngày đều không thuộc về bọn hắn ngân long quân đoàn nếu như người kia chỉ là ngẫu nhiên tới hào hứng làm một phiếu liền đi đó là không còn gì tốt hơn nhưng nếu như là muốn nhúng tràm hát xa thành phố đây không phải là còn có kim vượng quân đoàn đ ỉ n h ở phía trước sau tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng cùng long rất rõ ràng kim vượng quân đoàn những cái kia đàn bà thực lực cao hơn tại hắn ngân long quân đoàn nếu như kim vượng quân đoàn có thể giải quyết vậy theo hiệp nghị tiếp tục thay phiên săn giết bột nhưng giả thiết liền kim vượng quân đoàn đều không giải quyết được bọn hắn ngân long quân đoàn đi cũng là đưa đồ ăn theo ngân long quân đoàn rời đi lôi lão hổ có chút tức hổn hển kỳ thật cùng long nghĩ tới lôi lão hổ đồng dạng nghĩ đến chỉ bất quá cùng cùng long khác biệt chính là cùng long có thể nhẹ nhõm rời đi lại không có cái gì tổn thất nhưng là hắn không được hôm nay san giết b ộ t thời gian là thuộc về bọn hắn hắc hổ cho nên hắn mới cố ý giả bộ như dáng vẻ lo lắng muốn đem ngân long quân đoàn kéo xuống nước sau đó liên thủ bức bách tuyết phượng cái kia đàn bà cùng bọn hắn một cùng tiến lùi đáng tiếc mắt thấy cùng long không lên bộ lôi láo hổ trong lòng bất đắc dĩ thế mà mặt đ ố i trước mắt cao thủ thần bí này hắn cũng không có lực lượng xuất thủ sau đó hắn đ ố i lấy thủ hạ nói vài câu mọi người liền mang theo vài phần không cam lòng rời đi bây giờ toàn bộ bên trong hạc cốc chỉ còn lại có tuyết phượng cùng hắn kim phượng quân đoàn lúc này tuyết phượng sau lưng nữ tử thanh â m hơi khô chắc chắc mà hỏi thăm. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không thông báo l ờ i còn chưa nói hết lại bị tuyết phượng phất tay đánh gãy không cần đối phương cũng không phải là cao đẳng cấp chức nghiệp giả ừ m nữ tử có chút không rõ ràng cho lắm tuyết phượng từ tổ nói đối phương không quá tam ba cấp mà thôi cái gì cái này cái này sao có thể thuộc hạ hiện lên vẻ kinh sợ nếu như nói đánh giết hai ách sứ giả chính là cái lục chuyển trở lên cao thủ cái kia làm sao có thể sẽ khiếp sợ tại tại sao lại có cao thủ nhàm chán như vậy đến tân thủ khu ngược sắt buột nhưng cũng giới hạn tại trấn kinh mà thôi sau đó hiện tại có người nói cho bọn hắn bọn hắn cho là cao thủ trên thực tế bất quá là cái ba mươi ba cấp nhất chuyển tân nhân cái này vừa nói tâm tình của bọn hắn đã không thể dùng chấn kinh để hình dung mà chính là khó có thể tin nếu như không phải tuyết phượng trong lòng bọn họ hy u vọng cực cao đồng thời bọn hắn cũng biết tuyết phượng thiên phú có thể hiểu rõ bất luận cái gì mục tiêu đẳng cấp bọn hắn đều muốn nhịn không được chào phúng tuyết phượng ăn nói lung tung ba mươi ba cấp tân nhân làm đến liền bọn hắn một cùng ra tay đều làm không được sự tình cái này giống như một chuyện cười không ai nguyện ý tin tưởng sự thật này thế mà tuyết phượng cũng không tính giải thích cái gì vừa mới tuy nhiên bóng người kia tử là xuất hiện trong n g á y mắt nhưng nương tựa theo chính mình đặc thù thiên phú nàng vẫn là trước tiên bắt được đối phương đẳng cấp ba mươi ba cấp cái số này xuất hiện trong n g á y mắt liền tại tuyết phượng nội tâm n h ấ t lên ngập trời sóng lớn khiếp sợ của nàng không thua gì sau lưng một đám thủ h ạ bất quá tại ép buộc chính mình tỉnh táo lại về sau nàng đã trước tiên kịp phản ứng năm nay tân thủ mới vừa tiến vào vinh sinh thế giới một ngày mà tại ngắn như vậy ngắn một ngày thời gian bên trong có thể lên tới đẳng cấp này đồng thời cầm giữ có như thế thật không thể tin năng lực tuyết phượng đại khái đã đoán được thân phận của đối phương trên thực tế ngay tại nửa ngày trước đó nàng mới thu đến không ít người gửi tới tin tức để cho nàng tìm hiểu cùng lưu ý một người mới tin tức chỉ là để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là cái này người mới lại là tại bọn họ mảnh này khu vực đồng thời đến mức như thế nhanh chóng hiện lên trong đầu lấy trước đó không lâu cái này người mới lập nên khủng bố ghi chép tuyết phượng hít sâu một hơi tiến lên hai bước cao giọng hô r a ảnh có hưng thu hay không hợp tác lúc này đã trở lại cao điểm phía trên diệp tiêu ngay tại cha xét chính mình tin tức bỗng nhiên nghe được có người hô lên hắn ai đi cũng là vì đó xứng sở thông qua là cây k h ẽ hở hắn ánh mắt dừng lại ở phía dưới tuyết phượng trên thân trong mắt l ó e lên một vẻ suy tư nữ nhân này là làm sao đoán ra thân phận của hắn bất quá diệp tiêu cũng không có quá mức lo lắng trải qua mấy lần đối chiến một kinh nghiệm phán đoán hắn rất tự tin mình tại tân thủ khu hiện giai đoạn cơ hội là vô địch tồn tại nếu như đối phương đối với mình có ý đồ gì hắn không ngại đem bọn hắn đưa đến t r ư ớ n g dịch thần lâm bên trong để bọn hắn thành vì mình kỹ năng kinh nghiệm húng chi mình còn có thần tốc cái này kỹ năng mình muốn rời đi cũng là chuyện dễ như chở bàn tay sau đó diệp tiêu không để ý đến phía dưới nữ nhân kia gọi đ ê m vừa mới nhặt được t à i ác thôn vệ kỹ năng thạch bốc nát hiện tại hắn một cái h ỏ a cầu thuật đi xuống c h ọ n vẹn có thể khôi phục 2.500 điểm sinh mệnh giá trị hiện tại duy nhất để diệp tiêu cảm thấy tương đối sầu nào chính là cái này buộc đổi mới thời gian khoảng cách thực sự quá lâu mà lại dựa vào chính mình cao tỷ lệ rất đổ mỗi lần cũng chỉ có thể rơi xuống một viên t à i ác thôn vệ kỹ năng thạch muốn đem hút máu chồng lên đi h i ệ n nhiên muốn hao phí không ít thời gian ở trên đây bất quá vừa mới hai ách sứ giả trọn vẹn cho hắn cung cấp gần s á vạn kinh nghiệm giá trị trực tiếp để hắn đẳng cấp theo ba cấp thăng đến ba ba cấp cái này khiến diệp tiêu có chút kinh hỉ nhưng suy nghĩ một chút cũng coi như bình thường dù sao hắn hiện tại kinh nghiệm tăng thêm là người bình thường bốn lần nói cách khác hai ếch s ứ giả cung cấp nguyên thủy kinh nghiệm giá trị là mười lăm vạn mà dựa theo cái này bột thuộc tính hiện nhiên không có khả năng khiến người ta đã giết cho nên bình thường tổ đội tình h ô n g i ớ i mỗi cái chức nghiệp giả có thể phân đến kinh nghiệm giá trị cũng chính là mấy trăm đến mấy ngàn không giống nhau dạng này tính cũng đến ngay tại hợp lý phạm vi bên trong kể từ đó tiếp tục tuân thủ săn giết buột ngược lại cũng sẽ không để hắn lãng phí quá nhiều thời gian nhưng mà đúng vào lúc này tuyết p ư ợ n g thấy mình không để ý nàng vậy mà còn không hết hy vọng mở miệng lần nữa gia ảnh ta là hát xa thành phố kim phượng quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g tuyết phượng có thể hay không bán ta một cái chút tình bọn đem ngày mai bột n h ư ờ n g cho bọn ta kim phượng quân đoàn sự kiện này cùng vân t ỉ n h bạch gia có quan hệ chỉ cần ngươi đáp ứng ta tuyết phượng chắc chắn có thâm tạng nghe được đối phương nhắc lên bạch gia ban đầu vốn không muốn phản ứng đối phương dịch tiêu đột nhiên tới hào hứng thông qua tuyết phượng hắn đã rõ ràng nhất định là bạch gia h ủy thác trước mắt tuyết phượng vì bạch hiệu hiệu đánh tấn cấp nhiệm vụ cần thiết tấn cấp lệ bài xem ra bạch gia là hạ đại công p u muốn để bạch hiệu gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc ga quả nhiên sau lưng có đại thế lực chỗ dựa. luyện cấp tốc độ cũng là không giống nhau không đến hai ngày liền có thể đạt tới ba mươi cấp đây chính là thường nhân khó có thể địch nối tốc độ không qua đừng nhìn khi tiến vào vĩnh sinh thế giới trước diệp tiêu đối mặt bạch hiểu h i ể u một bộ không quan trọng dáng vẻ nhưng trên thực tế hắn cũng không có bề ngoài nhìn qua đại độ như vậy tuy nhiên không đến mức cùng bạch hiểu h i ể u có thâm cựu đại hạn gì nhưng đối phương lúc trước một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu bây giờ gặp hắn tự nhiên cũng sẽ không khắc ký hắn không chủ động kiếm chuyện nhưng sự tình chính mình cũng tìm tới nếu là hắn còn có thể thờ ơ chẳng phải là thành đám chết thánh mẫu không sai hắn cũng là cái này tiểu tâm nhãn có thực lực còn không thể muốn làm gì thì làm cái kia ha không lãng phí cố gắng của hắn cùng thiên phú đến mức có thể hay không bởi vậy đắc tội bạch ra diệp tiêu không có chút nào lo lắng vĩnh sinh thế giới rất lớn lớn đến ngươi thật nghị r h n đi người khác muốn tìm đến ngươi còn thật không phải một chuyện dễ dàng mà lại chỉ là buồn nôn buồn nôn đối phương hắn không cho rằng bạch ra sẽ vì hoa này phí cái giá cực lớn tìm đến mình cái này rõ ràng tốn công mà không có kết quả sự tỉnh đối phương lại không đốc trừ phi bị một ít thủ đoạn cưỡng ép hạn chí nhưng hiển nhiên cái này là không thể nào chương hai mươi đến từ tuyết phượng phỏng đoán khiến người ta kinh ngạc niềm tin hát thủy hát gốc ưu đàm tuyết phượng chờ giây lát cũng không thấy dạ ảnh trả lời nội tâm không khỏi nhiều một tia tâm thần bất định tuy nhiên dạ ảnh chỉ là cái tân nhân nhưng lấy hắn vừa mới đánh g i ế t một lúc bày ra thực lực nàng cái này chín mươi cấp cung tiến thủ ở tại trước mặt căn bản không đáng chú ý nếu như nàng thật sự có cái năng lực kia cũng không có khả năng k ẹ t tại tam chuyển nhiệm vụ lâu như vậy cho nên chỉ có thể liên tục mở miệng tìm kiếm hợp tác vì thế nàng còn cố ý chuyển ra bạch ra mục đích tự nhiên là muốn mượn dùng bạch ra tết tuổi để diệp tiêu có chỗ cố k � đến mức ở trong đó có hay không ẩ n hàm uy hiếp ý tứ vậy cũng chỉ có tuyết phượng chính mình xem rõ ràng chỉ bất quá nàng là tuyệt đối không ngờ rằng qua diệp tiêu cùng bạch ra ở giữa sớm có quan hệ mà liên tại tuyết phượng chờ đợi dạ ảnh đáp lại lúc ở sau lưng hắn một đám thủ hạ cũng rốt cục biết được đánh giết bột cao thủ lại là trước đó không lâu tại tân thủ bí cảnh cầm xuống ss cấp cho điểm cùng công lược mấy chục năm qua không người có thể bài trừ t h ư ớ n g dịch tận lâm bí cảnh dạ ảnh tiêu tất cả mọi người kinh ngạc không thôi đồng thời không ít phản ứng nhanh người đột nhiên nghĩ đến vừa mới tuyết phượng thế nhưng là chính miệm nói ra cái này dạ ảnh đẳng cấp mà rất hiển nhiên Dạ ảnh chỗ lấy sẽ đến đến hát xa thành phố nhất định là vì hoàn thành nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ mà đến nói cách khác tại lần thứ nhất b u ộ c bị đánh chết thời điểm cái này dạ ảnh liền đã ba mươi cấp rồi mà năm nay tân nhân tiến vào vĩnh sinh thế giới đến lúc trước b u ộ c bị đánh chết mới qua bao lâu trung gian còn muốn khấu trừ dạ ảnh chạy đến hát xa thành phố thời gian một ngày không đến thì ba mươi cấp kịp phản ứng mọi người tất cả đều bị rung động đến mức độ không còn gì hơn tất cả mọi người trong đầu còn sót lại một cái ý niệm trong đầu cái này g i ảnh là làm sao làm được phải biết Vĩnh sinh thế giới gần t r ă mà năm t r nếu g lịch như ấ các h u y n t độ nàng h h nhất biết n được diệp tiêu lên tới ba mươi cấp cũng vẹn vẹn chỉ dùng mấy giờ không biết nên làm cảm tưởng gì tuyết phượng cũng không có phát giác thủ hạ mình người tâm tình thời khác này nàng chậm chạp đợi không được đối phương đáp lại một trái tim dần dần chìm vào đại cốc nàng cắn răng biết rõ sự kiện này có lẽ không phải nàng và nàng kim phượng quân đoàn có thể giải quyết đang chuẩn bị muốn liên lạc chính mình thế lực sau lưng đột nhiên cao điểm chi bên trên truyền ra một đạo thanh â m chầm thấp ngươi muốn nhận thầu ngày mai một ngày b u ộ t là bởi vì bạch g i a nghe được thanh â m này tuyết phượng nội tâm không h i ể u kích động núp đ í c h vội và nói không tệ ngày mai bạch g i a vị kia giác tỉnh ss s cấp thiên phú bạch h i ể u h i ể u hẳn là có thể đạt tới ba mươi cấp đến lúc đó nàng khẳng định cần một phần tấn cấp lệ bài nếu như ngươi nguyện ý hợp tác ta có thể ngoài định mức thanh toán ngươi một khoản thù lao đồng thời cũng đều vì ngươi dẫn tiến cùng bạch ra nhận biết ngưng tạm tựa hồ cảm thấy chưa đủ bảo hiểm tuyết phượng lại là tiếp tục nói ta nghe nói vị kia bạch hiểu hiểu vẫn là cái hiếm có mỹ n h â n v h ô i tại còn chưa tiến vào vĩnh sinh thế giới lúc cũng đã là bọn hắn trường học giáo hoa lấy ngươi bày ra thực lực nếu như đồng ý giúp đỡ chắc hẳn bạch gia cũng sẽ vui tại nhìn thấy ngươi cùng vị kia thiên tri tiêu nữ kết giao bằng hữu tuyết phượng nói một hơi trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần lực lượng ở trong mắt nàng gia ảnh thực lực s á c thực mạnh ngoại hạng nhưng trung pi là người trẻ tuổi bạch hiểu hiểu dạng này tướng mạo xuất chúng bối cảnh hiến hách tự thân vừa có thiên phú cực cao thiên tri tiêu nữ nàng không tin dạ ảnh nghe đến mấy cái này miêu tả sau sẽ không tâm động thế mà vượt quá tuyết phượng ngoài ý liệu lúc này diệp tiêu nghe được nàng lần này thao thao bất tuyệt giới thiệu khoe miệng nổi lên một vệ tường cong ta nghe nói vị kia bạch gia tiểu thư tại giác tỉnh thiên phú trước đó cũng bất quá là bạch gia chi t h ứ mà thôi đồng thời chi ba năm trước còn cùng cái nào đó nam sinh rất thân cận chỉ bất quá bởi vì giác tỉnh ss cấp thiên phú sau mới bị bạch gia coi trọng xem về sau liền hỏa tốc cùng nam sinh kia phủi sạch quan hệ dạng này chỉ vì cái trước mắt nữ nhân ngươi muốn giới thiệu cho ta tuyết phượng xứng sở đối với diệp tiêu nói tới sự tình nàng xác thực không biết bất quá có thể thống lĩnh một chi hơn nghìn người nữ t ử quân đoàn tuyết v ư ợ n g năng lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp chỉ thấy nàng một chút trầm n g âm một lát lập tức liền mở miệng nói ra ta không biết ngươi cái này là từ nơi đó nghe được tin tức nhưng bây giờ bạch h i ể u h i ể u đã là chân chính thiên tri tiêu nữ điểm ấy là không thể nghi ngờ coi như ngươi nghe được tin tức là thật nhưng ss cấp thiên phú đại biểu cho cái gì muốn đến ngươi cũng cần phải rõ ràng theo giác t ì n h một khắp kia trở đi bạch h i ể u hiệu cùng nam sinh kia ở giữa liền có không thể vượt qua khoảng cách dứt bỏ đồng dạng đạo đức tới nói nàng làm như vậy cũng là vì nam sinh kia tốt ha ha, ha. diệp tiêu nghe vậy không khỏi nợ nụ cười không tệ ngươi nói rất có đạo lý như vậy đi nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện ta có lẽ có thể cân nhắc hợp tác với ngươi tuyết phượng ánh mắt sáng lên có chút không kịp chờ đợi hỏi điều kiện gì rất đơn giản đã ngươi đều r ứ t bỏ đạo đức cái kia tốt như vậy ta nhìn dung mạo ngươi cũng không thua cái kia bạch hiểu hiểu không bằng ngươi bồi ta mấy ngày chỉ cần để cho ta hài lòng ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu tuyết phượng thần sắc bỗng nhiên biến đổi toàn thân không thể khống chế tản mát ra bằng lanh khí tức thanh âm cũng không giống lúc trước như vậy ôn hòa ngươi tại n ụ c nhà ta cùng lúc đó phía sau hắn mang tới hơn một trăm tên kim phượng quân đoàn thành viên cũng là cùng một thời gian sắc mặt trở nên lạnh hiện nhiên diệp tiêu lời này không chỉ chạm tới tuyết vượng nghịch lân cũng chạm tới những người này nghịch lân trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem đối diệp tiêu hoảng sợ triệt để đẻ xuống toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế kia dường như chỉ cần tuyết vượng ra lệnh một tiếng các nàng liền c a n nguyện chịu chết a là ngươi tại đục nhà ta đối mặt tuyết vượng đột nhiên chuyển biến diệp tiêu không để ý đến ngược lại cười lạnh một tiếng thật sự coi ta là không có thấy qua việc đời làm càn làm bậy nói một tràng đồ vật mà ngươi lại cái gì đều không cần nỗ lực liền muốn trắng trắng đạt được chỗ tốt trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy bị nhục nhã tuyết phượng t h ầ n sắc vô cùng b ă n g lãnh ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ngươi m ớ i ba mươi ba cấp cho dù ngươi có thể đánh g i ế t mười vạn hp hai xứ giả chắc hẳn vừa mới dùng chiêu kia cũng có cực hà khắc hạn chế trong thời gian ngắn sợ là dùng không ra thứ nhị lần nếu như bây giờ ta phát động tất cả mọi người ngươi tìm kiếm vị trí ngươi cảm thấy ngươi có n ắ m chắc có thể thong dong trở ra sao giấy lát gặp diệp tiêu không có trả lời tuyết phượng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cho rằng là diệp tiêu là bị chính mình nói bên trong. trong lòng có sợ hãi xem ra là bị ta nói chúng trên thực tế nàng vừa mới cái kia lời nói cũng không phải lung tung nói mỏ vĩnh sinh thế giới bên trong xác thực có một ít uy lực cực mạnh kỹ năng nhưng những thứ này kỹ năng đồng dạng có đủ loại hạn chế thường thấy nhất chính là thời gian c ộ t đồ thật dài hay là ma lực giá trị tiêu hao rất lớn chờ khuyết điểm trí mạng làm cho không đủ trèo c h ố n g một trận hoàn chỉnh chiến đấu nghiêm trọng hơn một điểm còn có thuộc tính vĩnh c ử u hạ xuống thậm chí đánh đổi mạng sống chờ dạng này kỹ năng một khi sử dụng đi ra ngươi không chết thì là ta vong rất hiển nhiên diệp tiêu tất nhiên là có được dạng này hạn chế rất nhiều nghịch thiên kỹ năng cứ như vậy hắn có thể tại tân thủ bí cảnh bên trong cầm x u ố n g sss cấp cho điểm cùng công lược chướng dịch tận lầm cái này vô chủ bí cảnh thì giải thích thông được lúc này tuyết phượng trong lòng đối với mình nhạy cảm như thế quan sát có chút đắc ý thế mà sau một khắc mấy chục cái h ỏ a cầu giống nhau lúc trước đồng dạng không có dấu hiệu nào xuất hiện tuyết phượng tiên phú ngoại trừ có thể hiểu rõ mục tiêu đẳng cấp bên ngoài đồng dạng đối với năng lượng ba động phát giác mười phần nhạy cảm cơ hội là cái này nóng d ự c khí tức bốc lên trong n h y mắt sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi không kịp ngâm nghĩ nữa nương tựa theo cung tiến thủ nhanh nhẹn thân pháp cấp tốc lùi lại thậm chí tại đi qua thủ hạ sau lưng thời điểm. không chút do dự đem bên cạnh hai tên nữ nhân đầy đi ra mà nàng cũng m ư ợ n nhờ cái này dốc hết sức nói trực tiếp thối lui ra khỏi mười em m ở có hơn rầm rầm rầm hỏa cầu qua trong dây lắc nện ở cái k i a hai tên nữ nhân trên thân nóng dực hỏa diễm vô tình đem hai người triệt để thôn vệ mà còn lại không bị triệt tiêu hỏa cầu trực tiếp nện ngay tại chỗ t u ô n ra một trận khí lãng t r u n g quanh một số không kịp phản ứng kim vượng quân đoàn thành viên đều bị tác động đến bị khác biệt trình độ thương tổn thật đáng tiếc trả lời sai lầm thanh âm mang theo vài phần treo t ứ c bất quá diệp tiêu giờ phút này cũng phát hiện một vấn đề hãn hỏa cầu thuật cùng mánh độc xâm nhập đối phó hv vượt qua b ộ t lúc có thể làm đến dễ như trở bàn tay m i ể u sát mà ở đối mặt chức nghiệp giả lúc cứ việc vẫn như cũ có thể m i ể u sát cao với mình đẳng cấp rất nhiều chức nghiệp giả nhưng uy lực cũng không có như trước đó bày ra như vậy khủng bố nói cho cùng còn là hắn mánh độc xâm nhập không cách nào phát huy ra mạnh nhất hiệu quả mà hỏa cầu thuật liên phát thương tổn sát thực cao nhưng đơn viên thương tổn là có hạn mức cao nhất cho nên dây người có lẽ có thể nhưng đối mặt vây công vẫn còn có chút phiền thức nhìn đến về sau phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút quần công năng lực diệm tiêu nghĩ như vậy mà lúc này phía dưới tuyết phượng cũng không biết rõ diệp tiêu nội tâm suy nghĩ nghe diệp tiêu cái tiết như là đối đ á i con kiến hôi ngữ khí trong lòng không khỏi sinh ra một phen hoảng sợ hắn lại còn có thể sử dụng thứ nhiều lần đó căn bản không có khả năng trên đời này tuyệt không có dạng này kỹ năng lúc này phân tích hết năng lực chính mình d i ệ p tiêu thanh âm lần nữa truyền đến không nghĩ tới ngươi vì mạng sống vậy mà không tiếc hy sinh chính mình vô tội thủ hạng quả nhiên là nữ trung hào kiệt nghe diệp tiêu cái này âm dương q á i khí ngữ khí trong lòng tuy nhiên hoảng sợ nhưng tuyết phượng mặt ngoài lạnh lùng như cũ chúng ta kim phượng quân đoàn là một thể mỗi người đều có thể vì đối phương c a m nguyện chịu chết đây là chúng ta lời thề ồ vậy tại sao chết không thể là ngươi diệp tiêu nguyên lai tưởng rằng lời nói này có thể kích thích đến đối phương thế mà lệnh hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là tuyết phượng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ ngược lại lời lẽ chính nghĩa nói đó là bởi vì năng lực của ta mạnh hơn tỷ m ộ i của ta năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn loại này mất đi trí thân thống khổ liền từ ta một người đến tiếp nhận đồng dạng vì không cô phụ tỷ mụi hy sinh ta nhất định phải mang theo các nàng hy vọng thật tốt sống sót diệp tiêu đột nhiên bị lời nói này làm trầm mặc một phen ngụy biện có thể bị nói đến như thế đường hoàng thật là làm hắn mở rộng tầm mắt mà lại hắn nhìn đến rõ ràng tuyết phượng những cái kia thủ hạng cũng không cảm thấy lời nói này có bất kỳ không ổn nào ngược lại mặt mũi tràn đầy trinh trọng hắn có chút không hiểu tại kim phượng trong quân đoàn đều là những người nào cùng lúc đó tuyết phượng nói xong cái kia lời nói về sau đột nhiên tỉnh táo đối phương là muốn kéo dài thời gian có lúc người thì là một loại kỳ quái sinh vật làm hắn càng là hoảng sợ thời điểm càng là chắc chắn chính mình ý nghĩ tuyết phượng cũng là như thế nàng tuyệt không tin diệp tiêu còn có thể sử dụng ra lần thứ ba tới không sai nàng là muốn kéo dài thời gian nhất định là như vậy có phần này niềm tin cảm giác tuyết phượng lúc này phất tay tất cả mọi người nghe lệnh hắn đã không có ra thủ đoạn chỉ là muốn trì hoãn thời gian lập tức phân tán tìm kiếm cho chúng ta chết đi t ỷ m ộ i báo thủ báo thủ báo thủ Bảo, thủ. bảo, thủ. bảo, thủ. bảo thủ. toàn h ủ t bộ kim vượng quân đoàn cùng kêu lên hô to trận ngoại trừ có hai mươi người lưu tại tuyết phượng trước người bảo hộ nàng bên ngoài những người còn lại trong nháy mắt tan ra bốn phía hướng về diệp tiêu vị trí nhanh chóng tìm đến vừa mới diệp tiêu hai lần xuất thủ đã để tuyết phượng bắt được hắn đại khái phu vị diệp tiêu thấy thế đối với xa xa tuyết phượng lại là một cái hỏa cầu thuật thế mà kết quả đối phương lại tìm hai tên kẻ chết h a y mà nàng thì bình yên vô sự địa thối đến hỏa cầu thuật lớn nhất đại công kích khoảng cách bên ngoài bất quá mặc dù không có đối tuyết phượng tạo thành thực chất tính tương tổn nhưng hắn liên tục ba lần xuất thủ đã đem tuyết phượng làm cho sợ hãi nàng trước tiên nội tâm chắc chắn cũng tại thời khắc này hoàn toàn t a n g vỡ nàng không muốn tin tưởng nhưng lại không thể không thừa nhận diệp tiêu kỹ năng t ổ thương cũng không có giống nàng chấu nghị như vậy có các loại hạn chế các nàng đám người này căn bản không phải đối thủ của đối phương giờ khắc này tuyết phượng trong mắt lóe lên một tia hào quang cửu hận nhưng rất nhanh liền bị nàng rất tốt che giấu lên hiện tại nàng chỉ gửi hy vọng ở thủ hạ của mình mau chóng tìm ra diệp tiêu vị trí tại nàng muốn đến đã đối phương thật cầm giữ có như thế kết x ụ thương tổn kỹ năng nhưng đối phương chỉ là một cái nhất truyền pháp sư vốn có cao như thế ngạch đến thương tổn kỹ năng phía dưới hp cùng phương diện phòng ngự khẳng định bị áp suất đến cực thấp cấp độ chỉ cần tìm được vị trí của đối phương tại nỗ lực một chút đại giới tình huống giới nhất định có thể đầy đủ đem đánh giết thế mà làm nàng vạn không nghĩ đến chính là nàng nghĩ đến như thế nào tìm đến diệp tiêu diệp tiêu lại đột nhiên theo cao điểm phía trên nhảy ngay sau đó liền hướng về nàng vị trí lướt gấp mà đến hắn điên rồi thân là giòn gia pháp sư vậy mà không tuyển chọn lần tàng tung tích của mình ngược lại như thế đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình cứ việc kinh ngạc diệp tiêu cử động nhưng thân kinh bách chiến tuyết phượng không có chút gì do dự đối phương phạm phải như thế ngu xuẩn sai lầm nàng lại làm sao có thể bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội tốt quyết định thật nhanh kéo ra cung tiễn đối với diệp tiêu chính là một chuỗi liên châu tiễn mắt thấy diệp tiêu vậy mà không biết né tránh tuyết phượng khỏe miệng không khỏi hơi hơi dâng lên đây là tại một chết chung quanh thành viên khác thấy thế đồng dạng mặt mũi tràn đầy hưng phấn Các nhưng à n g đối với Tuyết p ợ có sùng bãi mỗi ù quáng. quân cung Tuyết sau, xuất các nàng hết sức rõ ràng, thân tiễn Phượng, tự gây dựng kim Phượng quân đoàn về sau, liền người Nhưng gây Mà Kim m là lại đối với sức hết thủ thủ. tự rất ít rõ về một lần xuất thủ nhất định phải mang đi một cái mạng cũng chính là dựa vào cái này t r ă m trận trăm thắng chiến tích kim p h ư ợ n g quân đoàn mới có thể tại hát xa thành phố đứng vững góc chân thậm chí một lần đè ép hát h ổ cùng ngân long hai đại quân đoàn tuyết phượng tại các nàng trong mắt là thần tượng là tín ngưỡng là kiên cố nhất hậu thuẫn đã tuyết phượng xuất thủ cái kia chắc chắn không có bất luận cái gì sai lầm mà sự thật cũng xác thực như các nàng suy nghĩ tuyết phượng một hơi liên xạ mười tám mũi tên mũi tên tốc độ nhanh đến khiến người ta bắt không đến hắn cái bóng cái kêu dạ ảnh tựa như chưa kịp phản ứng mười tám căn do tử kim chế tạo tử kim phá ma tiễn một tiễn không rơi toàn bộ đánh trúng dạ ảnh năng lượng cường đại chấn lên quần quận bùi mù chỉ một thoáng toàn bộ hạp cốc buộc phát ra một mảnh trấn t i ê n gieo họ đoàn trường mỹ vũ đoàn trường tốt đoàn trường quả nhiên sẽ không để cho mọi người thất vọng linh, linh cùng tiểu thành cũng coi như chết được nhắm mắt nghe chung q a n h núi kêu biện gầm gieo họ tuyết p ư ợ n g tâm tình thật tốt tự tay hủy diệt một viên cầm giữ có vô hạn khả năng thiên k i ê u hạt giống đúng là để cho nàng sinh ra một loại rất gần vặn v è o khói cảm nguyên lai thiên tiêu cũng không phải không thể địch giờ khắc này tuyết phượng phủ đụi đã lâu lòng tự tin bỗng nhiên bành trướng chỉ là phần này bành trướng duy trì không đến mấy giây trong bụi mù lần nữa l ó e ra một vệt nóng rực hồng quang biến cố này làm cho tuyết phượng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nàng vậy mà thất thủ chương hai mươi mốt toàn bộ quân đoàn vì nàng khảng khái chịu chết ngoài ý muốn thu hoạch được trăm vạn kinh nghiệm mấy viên họa cầu sông phá khói bụi trong chốc lát đem tuyết phượng cái kia thức tha thân thể toàn bộ liệt diễm bên trong truyền ra một trận kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng cùng lúc đó vây quanh diệp tiêu hạt bụi đã bị tách ra lộ ra hắn hình dáng mà trên người hắn ngoại trừ mấy đạo mũi tên vết bên ngoài cũng nhìn không ra thụ thương dáng vẻ diệp tiêu mắt liếc lượng hp của mình lông mày n h u lại không thể không nói cái này tuyết phượng quả thật có chút năng lực vừa mới cái kia liên châu tiễn trọn vẹn đặt xuống hắn một vạn da mặt sinh mệnh giá trị giờ khác này diệp tiêu cũng hiểu biết thiếu s u t của mình tuy nhiên thương tổn của hắn đã xếp đến cực kỳ khủng bố trình độ nhưng tại phương diện phòng ngự cùng bình thường nhất chuyện chức nghiệp giả không cũng không khác biệt gì nếu như không là lượng hp của mình cao đến m ộ ư ơ i vạn tuyết phượng vừa mới vậy ngay cả liên châu tiễn cũng đủ để lấy tính mạng của hắn xem ra muốn trước đem phòng ngự đấy lên không phải vậy gặp phải cao cấp hơn chức nghiệp giả rất dễ dàng lật xe diệp tiêu nghĩ như vậy mà lúc này tuyết phượng trên thân hỏa cầu đồng dạng t ắ n đi thế mà khiến diệp tiêu kinh ngạc là cứ việc tuyết phượng lúc này nhìn qua m ộ ư ơ i phần chật vật sắc mặt cũng là hệ vải suy sụp nhưng lại còn duy trì đứng thẳng tư thế không chết diệp tiêu trong lòng khe g i t mình lập tức kịp phản ứng khâu một p h ù n xuân diệp tiêu từng đang giáo khoa trên sách và qua đây là cung tiến thủ chuyên trúc sử thi kỹ năng nhận được trí mạng thương hại lúc trong nháy mắt hồi phục ba mươi phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị đồng thời thanh trừ tự thân hết t h ể phụ diện bờ uff thời gian cuộn đồ hai mươi b ố giờ có thể xưng ơ bảo mệnh thần kỹ đương nhiên pháp sư cũng tương tự có tương tự kỹ năng chỉ bất quá đối mặt cái kia hơn ước giá cả diệp tiêu cũng mua không nổi diệp tiêu không khỏi cảm khái cái này kim vượng quân đoàn thật đúng là có tiền a lúc này tuyết phượng thanh â m đột nhiên vang lên ngươi rất mạnh ta nhận vua đánh không lại thì nhận vua diệp tiêu cười lạnh một tiếng ngươi làm là tại chơi game sao tuyết p ư ợ n g hàm răng can chặt trong mắt lộ ra một vệ p h ấ n hận vậy ngươi còn muốn như thế nào ngươi cấp chúng ta bột trước đây giết ta thủ hạ ở phía sau ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào diệp tiêu nghe xong triệt để cười xem ra các ngươi là bá đạo quen thuộc cái này bột vốn là vô chủ c h i vật cái gì thời điểm biến thành các ngươi cái này không phải chúng ta bá đạo mà chính là tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự thật mà lại không có có trợ giúp của chúng ta nhưng cái tia tân nhân muốn khi nào mới có thể hoàn thành nhất t r u y ề n tuyết phượng một mặt nghiêm túc nói lấy thần tình tia dường như chính mình là tại là một kiện cực kỳ vi chuyện đại sự ngay cả mình đều lừa gạt là kẻ hung hãn đáng tiếc ngươi vừa định g i ế t ta hạ diệp tiêu nói xong h ỏ a cầu thuật đống nhiên khởi động rầm rầm rầm ngọn lửa nóng bỏng vạch ra một đường thẳng tốc độ vừa nhanh vừa vội ngươi tuyết phượng một mực duy trì lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này dạ ảnh như thế không g i ả n g đạo lý nàng muốn tránh lại căn bản không kịp mà không khâu một p h ù n g xuân bảo hộ một khi bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ giờ khắc này hoảng sợ lan tràn đến tuyết phượng toàn thân đột nhiên mấy đạo bóng người mãnh liệt xuất hiện trước người nàng vì nàng đỡ được diệp tiêu họa cầu thuật đoàn trưởng đi mau đoàn trưởng tiếp sau chúng ta còn làm tìm bội đoàn trưởng vì mọi người nhất định phải sống sót vâng tuyết phượng toàn thân cứng đờ sau một khắc đầu óc của nàng như là bị tạc mở đồng dạng không nhìn lấy bọn tỉ mội cái này đến cái khác hy sinh tuyết phượng chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào bộc lộ qua bất kỳ tâm tình gì nàng hốc mắt trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt thế mà sau một khắc nàng đ ỗ n g nhiên quay người lại hướng về hạp cốc bên ngoài chạy tới nàng biết lúc này tuyệt không thể có bất cứ chút do dự nào chỉ có còn sống nàng mới có thể vì tỉ mội báo thủ thế mà nhìn lấy những người này khẳng khái chịu chết diệp tiêu cũng không nung chiều thần tốc khởi động trong n á y mắt tốc độ di chuyển bạo tăng những người này muốn thay tuyết phượng đi chết diệp tiêu liền để tuyết phượng tử tại các nàng trước đó đoàn trưởng cẩn thận vừa mới xoay người tuyết phượng trong lòng cảnh giác bóng nhiên thăng nhưng nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị diệp tiêu hỏa cầu triệt để thôn p h ệ qua trong dây lát liền trở thành một bộ thang cốc tuyết phượng sợ là làm sao cũng không nghĩ tới chỉ bất quá tới đây u đàm dạo qua một vòng kết quả đem chính mình tính mệnh cho mất đi mà cùng lúc đó diệp tiêu đồng dạng có chút hoảng hốt ngay tại tuyết phượng tử vong trong n g á y mắt hắn ánh mắt xéo qua ngắm đến chính mình mặt bảng nhảy ra một cái tin tức đinh người đánh chết tuyết phượng thu hoạch được một trăm bốn mươi mốt vạn hai nghìn không trăm năm mươi tám điểm kinh nghiệm giá trị cái này đáng chú ý con số để diệp tiêu rất là giật mình cho tới bây giờ không ai nói qua giết chức nghiệp giả còn có kinh nghiệm giá trị cái thuyết pháp này à mà lại trước đó hắn giết chết triệu tuyết cùng vừa mới giết không ít kim phượng quân đoàn thành viên có thể đều không có kinh nghiệm giá trị đây là có chuyện gì nếu như không phải mình theo ba mươi ba cấp lập tức lên tới ba mươi lăm cấp để thân thể nhiều một tia biến hóa diệp tiêu đều hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác thế mà diệp tiêu còn không có nghĩ rõ ràng đột nhiên tuyết phượng cái kia thi thể nám đen phía trên một đạo h u ám hát quang thình lình bắn ra tốc độ nhanh đến liền diệp tiêu cũng còn không có kịp phản ứng liền chui vào chán của hắn bên trong diệp tiêu trong lòng hoảng hốt đột nhiên đinh n g ư ơ i d u n g hợp hồng n g u y ệ t chứng nhận thiên phú của ngươi hiệu quả thu được tăng lên đinh n g ư ơ i bây giờ có thể tiến vào hồng n g u y ệ t bên trong sau một khắc hắn chỉ cảm giác đến thân thể của mình giống như là có cố mênh mông năng lượng tràn vào trong đầu loại kia cảm giác để hắn vô cùng thư sướng diệp tiêu trong thời gian ngắn cũng chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ bất quá làm hắn nhìn đến chính mình thiên phú hiệu quả về sau cả người nhất thời lâm vào vẻ mừng như điên vô hạn thanh kỹ năng siêu thần cấp hiệu quả một ngươi cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng lại không thụ kỹ năng điều kiện học tập hạn chế hiệu quả hai ngươi mỗi một cái kỹ năng đều có thể vì ngươi cung cấp hai điểm trí lực t ổ tính ngươi lai、like, đây chính là thiên phú hiệu quả tăng lên theo lúc đầu mỗi một cái kỹ năng cung cấp một điểm trí lực trực tiếp biến thành hai điểm khó trách vừa mới đột nhiên cảm giác mình đại nao biến đến càng thêm phát triển đó là trí lực tăng vọt mấy trăm điểm hiệu quả về sau quả bất quá cứ việc cái này đột nhiên xuất hiện hồng nguyệt chứng nhận để hắn siêu thần cấp thiên phú thu được tăng lên khả năng khác lai lịch diệp tiêu lại có chút cảnh giác hắn nhưng từ chưa từng nghe qua loại vật này mà lại lúc trước hắn thấy rõ ràng cái đồ chơi này là tại hắn đánh giết tuyết phượng về sau từ trên người nàng bay ra ngoài đồng thời cái kêu hồng nguyệt chứng nhận cái thứ hai công năng tiến vào hồng nguyệt rốt cuộc là ý gì trong lòng đủ loại nghi hoặc thế mà sau l ư n g b ỗ n nhiên vang lên liên tiếp thê lương tiếng la để diệp tiêu cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này nghi hoặc cho nén ở trong lòng đoàn trưởng đoàn trưởng ác tặc n g ư ơ i cấp chúng ta b u ộ t giết tỉ m ộ i chúng ta hiện tại liền đoàn trưởng đều tử trong tay ngươi ngươi chết không yên lành đoàn trưởng vì thủ hộ tòa thành thị này hy sinh nhiều như vậy ngươi cái này đáng chết ác tặc bọn tỉ m ộ i vì đoàn trưởng báo thủ giết giết diệp tiêu mặt không thay đổi nhìn lấy những thứ này lâm vào điên cuồng nữ nhân h ỏ a cầu thuật lần nữa phát động mỗi một lần huy động cánh tay h ỏ a cầu liền dẫn đi mấy cái sinh mệnh như thế sau một lát lớn như vậy ú đàm t r u n g quanh tràn đầy đốt cháy khét thi thể mà còn lại không đến mười tên còn có thể đứng thẳng kim phượng quân đoàn thành viên cũng bị diệp tiêu cái này gần như tàn nhẫn giết hại triệt để kinh ngạc đến gây người giờ khắc này nhiệt huyết rút đi hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập khắp toàn thân có chút tâm lý tố chất hơi thấp đã bắt đầu hai chân run lên diệp tiêu nhìn đến rõ ràng trong đó mấy người dưới chân mặt đất đúng là ướt đây là bị sợ vỡ mật loằng xoàng mấy cái danh nữ nhân ảo hào ném vũ khí p h ị c h một tiếng quỷ xuống đất cầu van cầu ngươi vung tha ta vê anh đáp lại nàng chính là một phát họa cầu tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng a là ngươi ta nhận ra ngươi vê anh diệp tiêu nhìn lấy cái này một mặt hối hận nữ nhân chậm rãi ngã xuống hắn cũng nhận ra đối phương rõ ràng là lúc trước ở bên ngoài thu hắn phí qua đường ra hỏa không không ta không muốn chết đáng tiếc diệp tiêu không có chút nào thương hương tiếp ngọc dự định theo vô số cố thi thể nám đen ngã xuống đất diệp tiêu chậm d ã i đi đến một tên sau cùng nữ nhân từ vừa mới bắt đầu diệp tiêu liền phát hiện nữ nhân trước mắt này có chút đặc biệt làm tất cả mọi người tại đối với hắn xuất thủ thời điểm duy chỉ có nữ nhân trước mắt này một mực bồi hồi tại nơi hẻo lánh cũng không có bất kỳ cái gì cử động cái này cũng đưa tới diệp tiêu chú ý chương hai mươi hai nhân loại cùng nở t ỡ cờ bên ngoài thứ ba chủng tộc đứng tại trước mặt nữ nhân diệp tiêu có chút hăng hái mà hỏi thăm ngươi không cầu xin nữ nhân kia chỉ chỉ cách đó không xa đồng bạn thi thể các nàng cầu xin tha thứ ngươi không một dạng giết sao không nghĩ tới ngươi vẫn rất có c ố t khí như thế không sợ chết sao ai ngờ nữ nhân lại là lắc đầu ta rất sợ ta muốn sống cho nên ta dùng loại này đặc lập độc hành phương thức đến gây nên chú ý của ngươi cũng là hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng diệp tiêu cười ngươi cho rằng loại này tiểu thủ đoạn hữu dụng chí ít ta hiện tại còn sống nữ nhân nói diệp tiêu hứng thú đến đón lấy đâu ngươi dự định làm sao để cho ta buông tha ngươi n g nữ nhân nghe vậy thở sâu lưu lại ta ta có thể giúp ngươi thu phục kim vượng quân đoàn tại hát s a thành phố thừa còn lại thế lực về sau quân đoàn hết thẻ thu nhập tất cả thuộc về ngươi gặp diệp tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng nữ nhân cắn rằng còn có ta có thể nói cho ngươi liên quan tới tuyết phượng bí mật lần này diệp tiêu mở miệng nói một chút nữ nhân rất thông minh không có cỏ kẻ mặc cả trên mặt đ ổ i kim vượng quân đoàn là hát xa thành phố đệ nhất cải tiến quân đoàn nhưng trừ cái đó ra tuyết p ư ợ n g còn đang vì thế lực sau l ư n g bồi dưỡng và chứa mang đến chướng dịch tần lâm diệp tiêu nghe vậy trong lòng k h ẽ động nữ nhân này rất thông minh biết mình trở thành chướng dịch tần lâm trường không giả cho nên biết được tin tức gì có thể dẫn lên hứng thú của mình chỉ là loại chuyện này theo lý thuyết hẳn là rất bí ẩn nữ nhân trước mắt này như thế nào lại biết được tựa hồ đoán ra diệp tiêu tâm tư nữ nhân cười khổ nói không cần đoán bởi vì ta chính là giúp nàng bồi dưỡng vật chứa quan trọng đạo cụ diệp tiêu phi tốc tự hỏi trước mắt nữ nhân này trong lời nói nội dung có độ tin tuệ đối phương trong miệng vật chứa rốt cuộc là ý gì lúc trước hắn theo dẹ mì trong miệng biết được tin tức cũng không có vật chứa cái thuyết phát này chẳng lẽ lao g i a hỏa kia lừa gạt mình nhưng nghĩ lại ở giữa hắn liền lắc đầu rẽ b ì bây giờ t á n h mạng cùng tự do đều nắm giữ trong tay hắn lao g i a hỏa kia cũng không có lừa gạt mình lý do nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu mới nói vì sao ngươi là bồi dưỡng vật chứa quan trọng vật chứa lại là chỉ cái gì nữ nhân nghe vậy không tự giác cắn môi một cái lập tức dường như hạ quyết tâm thật lớn muốn trở thành vật chứa mấu chốt nhất một chút cũng chỉ có cái này một điểm cái kia chính là vật chứa không thể là nhân loại chí ít không thể là thuần loại người có ý tứ gì diệp tiêu c h ầ m c h ầ m lấy trước mắt cái này dung mạo không thua tuyết phượng nữ nhân trong lòng hơi hơi nhảy một cái nữ người biết được đã không có đường quay về liền không do dự nữa nói xác thực có thể trở thành vật chứa chỉ có thể là hôn huyết nô hôn huyết nô nhân loại cùng nờ tờ cờ hôn huyết đời sau diệp tiêu giật n ả y cả mình hắn đã từng đọc qua vinh sinh thế giới quá khứ lịch sử tư liệu biết được đã từng nhân loại còn không có cùng nờ tờ cờ bạo phát đại quy mô chiến tranh trước đó có không ít nhân loại cùng nờ tờ cờ ở giữa phát sinh qua rất nhiều không thể miêu tả cố sự có nhân loại chủ động cũng có nờ tờ cờ chủ động Cờ thì đem xưng là người. căn ó c g cứ tư liệu lịch sử ghi chép hôn huyết nô trên lý luận cũng coi như nờờ một cái chi nhánh nhưng cùng lúc cũng kế thừa nhân loại bộ phận mặt bản năng lực đến mức tại vĩnh sinh thế giới bên trong bọn hắn có thể rất tốt tận tàng chính mình tin tức không giống nờ tờ như vậy không cách nào che đậy nhân loại đối với hắn dò xét thì như lúc trước tại chướng dịch gần lâm bên trong Tới chiến tranh tiền tuyến làm bia đỡ đạn. tại diện thế chi chiến sau khi kết thúc vĩnh sinh thế giới liên quan tới hôn huyết nô tung tích đã thiếu chi rất ít cho dù có còn sống sót hôn huyết nô cũng bởi vì sợ hãi mà lựa chọn ngụy trang thành nhân loại một phần tử cho đến ngày nay phần lớn người đã đem cái này bởi vì hái tình mà xuất hiện chủng tộc triệt để quên nếu như không là vừa vặn nữ nhân này nhấc lên diệp tiêu hiển nhiên cũng không nhớ ra được còn có một dòng tộc như thế tồn tại trong lúc nhất thời diệp tiêu nội tâm có chút lộn xộn cưỡng chế lấy khiếp sợ trong lòng diệp tiêu nhìn lấy nữ t ử trước mắt tò mò hỏi hôn huyết nô cũng có thể nuôi dưỡng nữ t ử nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ tàn đạm nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế trong máu của ta nắm giữ cực kỳ thuần chính hôn huyết nô huyết dịch chỉ cần đem máu của ta tiêm vào đến nhân loại trên người nữ tử có nhất định tỷ lệ để bị tiêm vào người thân thể phát sinh d i biến từ đó có hôn huyết nô đặc thù ngưng tạm nữ tử nói tiếp ngươi biết vừa mới những người kia vì sao như thế cam tâm tình nguyện thay tuyết p ư ợ n g đó là bởi vì thân thể d ị biến làm cho các nàng tinh thần sinh ra hối loạn lại trải qua tuyết phượng không ngừng mê hoặc để những người này triệt để trở thành nàng tử trung đồng thời những nữ nhân này bên trong ưu tú hạn giống thì sẽ bị nàng bán cho thế lực sau lưng từ đó đổi lấy các loại chỗ tốt so với ngươi nàng mới thật sự là ác ma diệp tiêu im lặng sờ lên cái mũi vậy thật đúng là cảm ơn ngươi bất quá ôm lấy cẩn thận thái độ diệp tiêu vẫn là h ỏ i tiếp ngươi vì sao không trốn nữ tử cắn răng gan tương chữ bởi vì tuyết phượng cũng là hôn huyết nô nàng có biện pháp có thể thời gian thực bắt được ta vị trí ta căn bản trốn không thoát diệp tiêu giật mình nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa cỗ kia cháy rủi thi thể hát xa thành phố ba đại quân đoàn một trong kim phượng quân đoàn quân đoàn trưởng lại là một tên hôn huyết nô tin tức này quả thực có chút rung động bất quá diệp tiêu lập tức thì nghi ngờ nói hôn huyết nô còn có thần kỳ như thế truy tung kỹ năng nữ tử lắc đầu không phải là chúng ta lẫn nhau ở giữa có loại không h i ể u liên quan để cho ta căn bản là không có cách trốn qua nàng má trưởng diệp tiêu ngươi cùng nàng nữ tử nhẹ gật đầu không tệ ta là tuyết linh tuyết phượng là ta thân tỉ chỉ bất quá đoạt cái bột mà thôi muốn đừng làm ra như thế một màn a trong lúc nhất thời diệp tiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải bất quá tuyết linh phen này giải thích về sau diệp tiêu đã thu hồi r ế t ý nghĩ của nàng trong thời gian ngắn muốn biên ra như thế đặc sắc cố sự hiển nhiên là không thể nào cho nên diệp tiêu cứ việc còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm nữ nhân này nhưng cũng thu g ế t tâm tư của nàng chính như tuyết linh nói tới lưu nàng lại quả thật có thể mang đến không ít chỗ tốt trực tiếp nhất chính là kim phượng quân đoàn ích lợi chỉ là một cái phí qua đường mỗi tháng liền có thể có không tệ ích lợi đây chính là hắn bản thân trải nghiệm qua tuy nhiên hắn rất chán ghét bị cường quyền bá cao nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đối dùng sức mạnh quyền bá cao người khác bài s í c h có chỗ tốt để đó không cầm sẽ bị xét đánh đến mức kim vượng quân đoàn thế lực sau lưng có thể cùng chướng dịch tận lâm dính l i ễ u quan hệ hẳn là triệu ra cùng tần ra bên trong một cái tuy nhiên hai nhà này tại liên minh đều là thế lực bá chủ tồn tại nhưng ở tân thủ trong vùng diệp tiêu ngược lại cũng không sợ bọn hắn nếu như đối phương thật thẹn quá hóa giận theo cao cấp khu vực triệu tập cao thủ đến hắn cùng lắm thì đi thẳng một mạch chính là đến mức tuyết linh cùng kim vượng quân đoàn người vốn là giữa bọn hắn thì không có bất cứ quan hệ nào chết cũng liền chết đây cũng là diệp tiêu phân tích lợi và hại về sau mới sẽ bỏ qua tuyết linh nguyên nhân Trưng huyết nô đặc thủ, hiện thực thế giới bên trong tin tức.、Hiện、thực thế giới. Vân tỉnh Vân Thành, một gian phổ thông trong、phòng. Một đạo quang mang loại qua. Tiếp theo một cái trước mắt,、diệp、Tiêu thân ảnh xuất hiện trong thuộc.、Diệp、tiêu đột một thế trình, thật dường như hôn nô hiện bên Hiện Vân Vân gian phòng. quang mang ảnh hiện phòng. Nhìn bốn hoàn cảnh quen nhiên Hắn một ngày này vĩnh sinh hành trình, thật đúng giới giới. giác. giới phổ phía qua. lấy mấy đặc đạo đã đời cái có có cảm loại Diệp Diệp loại pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng 82, thể chất 94, n h a n h nhẹn 153, t r í lực 1476 s i n h mệnh giá trị tháng 10 năm 1090, tháng 10 năm 1090, m a lực giá trị 1 7 1 1 r ă m 1 ả y kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u c h ả y triển khai chỉ cần thành công giáp tỉnh thiên phú đồng thời tiến vào vĩnh sinh thế giới về sau chức nghiệp giả đẳng cấp cùng thuộc tính l i ề n sẽ tại hiện thực thế giới bên trong một một kế thừa nhìn lấy chính mình vô cùng hoa lệ giao diện thuộc tính diệp tiêu có chút cao hứng như thế cũng coi như có một chút năng lực tự vệ bất quá dựa theo năm trước kinh nghiệm khoảng cách những cái kia thâm viên ma vật đại quy mô hiện thế cũng không bao lâu từ khi mười mấy năm trước hắn chính mắt thấy chính mình tiện nghi cha mẹ chết thảm tại cái kia thâm viên ma vật trong miệng hắn liền bao giờ cũng không nghĩ nắm giữ cường đại lực lượng chỉ bất quá lúc này hắn còn chưa đủ lấy ứng phó loại kia hùng manh ra hỏa trong lòng hận không thể lập tức lần nữa tiến vào vĩnh sinh thế giới mau chóng tăng lên chính mình thế mà tiến vào vĩnh sinh thế giới thời gian là có hạn chế một khi đạt tới thân thể tiếp nhận cực h ạ liền nhất định phải trở về trong hiện thực tiến hành tu dưỡng nếu như cưỡng ép đợi ở bên trong tinh thần rất dễ dàng bị hư hào nhẹ t h ì biến thành tên đ i ê n n ặ n g thì vô cùng có khả năng não tử vong mà tại vĩnh sinh thế giới bên trong có thể đợi bao lâu thời gian thì quyết định bởi tại chức nghiệp giả đẳng cấp cùng thuộc tính cao thấp diệp tiêu bây giờ cấp bậc là ba mươi lăm cấp thế mà trí lực cao đến chín trăm bảy mươi chín điểm cho nên hắn có thể ở bên trong chờ đủ dòng giã thời gian một ngày hắn tự tin năm nay tân nhân sẽ không có người đợi thời gian có thể vượt qua hắn lấy trạng thái của hắn bây giờ đại khái chỉ cần nghỉ ngơi ba giờ liền có thể lần nữa tiến vào vĩnh sinh thế giới may ra ba giờ sau còn kịp bắt kịp thai ách sứ giả đổi mới ngược lại cũng không tính được lãng phí thời gian nào đến mức tuyết linh sau cùng diệp tiêu vẫn là thả nàng trở lại hát xa thành phố dựa theo tuyết linh thuyết pháp hôn huyết nô cùng nhân loại lớn nhất khác biệt cũng là bọn hắn cũng sẽ không giác tỉnh bất luận cái gì thiên phú đồng thời thăng cấp sau thuộc tính cũng là căn cứ tự thân điều kiện tự động tăng trưởng mà không giống l o à i người chức nghiệp giả như thế cân đối đồng thời nắm giữ đại lượng tự do thuộc tính điểm đồng thời hôn huyết nô mặc dù có kỹ năng thạch cũng vô pháp giống chức nghiệp giả như vậy trực tiếp sử dụng học tập mà chính là cần thông qua kỹ năng thạch đến chậm rãi cảm nộ lĩnh ngộ trong đó quy tắc áo nghĩa mới có thể chân chính học được cho nên chỉ từ hai phương diện này đến xem hôn huyết nô thuộc tính cùng kỹ năng học tập thành bản muốn xa lớn xa hơn t r ư ớ c nghiệp giả nhưng cái này cũng không hề đại biểu hôn huyết nô thì hoàn toàn không bằng nhân loại t r ư ớ c nghiệp giả bởi vì bọn hắn đồng dạng kế thừa n ở tờ cờ một bộ phận năng lực cái tiêu chính là có thể thông qua không ngừng mà luyện tập cùng nghiên cứu kỹ năng từ đó tăng trưởng kỹ năng độ thuần thục cũng chính là giống diệp tiêu như vậy sử dụng tinh xảo b ả o thạch đến để t h ă n g kỹ năng đẳng cấp thậm chí nếu như thiên phú tuyệt hảo hôn huyết nô còn có thể tự mình sáng tạo hoàn toàn mới kỹ năng giống như lúc trước tuyết phượng có thể chỉ nhìn một chút thì thấy do đến hắn đẳng cấp đồng thời đối với năng lượng ba động cực kỳ mất cảm cũng không phải là g i ố ngoại n g nhân nói tới bắt nguồn từ hắn giáp tỉnh thiên phú mà chính là thân là hôn huyết nô hắn hậu kỳ lĩnh n g ộ ra tới năng lực đồng thời nàng sở dĩ có thể tại hát xa thành phố để ép cái khác hai đại quân đoàn đồng thời bày ra thực lực muốn xa mạnh hơn xa cái khác ngang cấp t r ư ớ c nghiệp giả tự nhiên cũng là nhờ vào kỹ năng của nàng độ thuần thục cao c nếu như không phải là bởi vì đụng phải diệp tiêu lại cho nữ nhân k i a một đoạn thời gian chỉ sợ còn sẽ trưởng thành đến cao hơn cấp độ nghĩ đến chỗ này diệp tiêu cũng chỉ có thể lắc đầu chỉ có thể trách nàng vận khí quá kém đến mức tuyết linh năng lực thì càng thêm đặc thù là một loại cùng loại với truyền nhiễm dị biến năng lực cũng chính là thông qua huyết dịch truyền bá để bị tiêm vào mục tiêu có chậm dại hướng về hôn huyết nô đặc t h ù d ị biến chỉ bất quá năng lực này thực sự có chút g a m m e sau cùng cũng đã thành tuyết phượng dùng để khống chế thủ hạ đạo cụ mà bây giờ tuyết phượng chết rồi kim vượng trong quân đoàn còn có hơn trăm tên nữ tính thành viên đều là bị tiêm vào qua tuyết linh huyết dịch như vậy thân là truyền nhiễm ngọn nguồn tuyết linh m u ố n trưởng không kim phượng quân đoàn tự nhiên cũng liền dễ như chở bàn tay đến mức tuyết linh sẽ, sẽ không phản bội chính mình diệm tiêu cũng không phải rất lo lắng nếu như tuyết linh không có phản bội chính mình vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nếu như nàng không tin thủ hứa hẹn cái kia diệp tiêu sẽ để cho kim phượng quân đoàn theo trên cái thế giới này biến mất hắn cũng không cảm thấy mình bá đạo không tàn chỉ cần là uy hiếp được địch nhân của mình có thể tại chỗ giết ngay tại chỗ giết tại chỗ giết không chết chờ hắn có năng lực giết cũng muốn trước tiên kết đ ố i mới tuyệt đối không thể cấp cho đối phương lưu phía dưới bất luận cái gì cơ hội phản kháng đây là tại hắn sau khi x u y ê n v i ệ t hiểu rõ hết tình huống của cái thế giới này đã sớm quyết định kết luận thu hồi suy nghĩ diệp tiêu đơn giản làm ít đồ ăn đồng thời một bên mở ra điện thoại di động đăng nhập chức nghiệp giả diễn đàn diệp tiêu muốn tìm một chút tìm liên quan tới hồng nguyệt chứng nhận tin tức đồ chơi kia tự chủ tiến vào hắn thân thể để diệp tiêu nội tâm nhiều ít có chút lo lắng đáng tiếc một vòng tìm tòi xuống tới cũng không có tìm được một chút tin tức hữu dụng cái này khiến diệp tiêu nội tâm càng thêm cảnh giác than nhẹ một tiếng diệp tiêu lập tức có mắt nhìn đứng đầu tin tức thiên tiêu kinh hiện đánh vỡ tân nhân bí cảnh kỷ lục số một g i ảnh một cái đã định trước tái nhập sử sách tên thời gian qua đi bảy mươi năm lại một cái vô chủ bí cảnh bị công được tân nhân g i ảnh đến tột cùng là thần thánh phương nào g i ảnh một vị có hy vọng đi được càng xa tân nhân không có gì bất ngờ xảy ra cơ hồ đều là cùng mình có quan hệ mà đại đa số đều là đang suy đoán chính mình thân phận đồng thời cũng không ít muốn mời chào hắn tin tức đều là đến từ các nơi các thế gia thế lực để diệp tiêu hơi kinh ngạc chính là trong đó lại có bạch g i a nhìn đến đây diệp tiêu không khỏi nhẹ cười rộ lên hắn đổ là rất muốn biết chờ có một ngày bạch g i a biết bọn hắn muốn muốn mời chào đương nhiên đó là lúc trước bị bọn hắn như đồ bỏ đi đồng dạng ghét bỏ người không biết sẽ là dạng gì thân sắc bất quá diệp tiêu đương nhiên sẽ không vì nhất thời chi thoải mái tại hiện thực thế giới bên trong bại lộ thân phận hiện thực thế giới cũng không có các loại bảo h ộ sơ đẳng cấp chức nghiệp giả hạn chế tại hắn còn chưa cầm giữ có đủ thực lực trước đó là tuyệt sẽ không bại lộ chính mình thân phận lúc này một tin tức đưa tới diệp tiêu h ứ n g thú đàm phán tân nhân vương g i ảnh ả thiên phú cùng mua kỹ năng thạch sau lưng nguyên nhân thực sự diệp tiêu điểm vào xem mắt sau đó hơi kinh ngạc viết tin tức này người kết hợp diệp tiêu tiền k ỳ càn quét kỹ năng thạch cử động phân tích ra ra ảnh chỗ lấy như vậy nhiều lần mua sắm kỹ năng thạch có lẽ cũng không phải là thế nhân suy đoán như vậy vì hợp thành cao cấp kỹ năng thạch lý do là cao cấp kỹ năng thạch tuy nhiên uy lực cường đại nhưng sử dụng điều kiện cùng làm hao tổn cũng không phải là tân nhân có thể c h è o c h ố n g mà gia ảnh không chỉ có thể cầm xuống tân nhân bí cảnh ss s cấp cho điểm còn có thể công l ư ợ c chướng dịch t ầ n lâm rất hiển nhiên cái này một hệ liệt hành động vĩ đại cũng tuyệt không phải mấy cái kỹ năng có thể làm đến sau đó viết bản này nội dung người đưa ra một cái hắn tự nhận là hợp lý suy đoán gia ảnh tiên h phú hẳn là đối kỹ năng có vượt qua lẽ thường t ă n g phúc mà lại nhất định là vĩnh sinh thế giới trong lịch sử chưa từng thấy qua ss cấp thiên phú hắn cái này một luận điểm rất nhanh liền được không ít người chống đỡ thậm chí đã có người căn cứ ý nghĩ của hắn bắt đầu biên soạn các loại liên quan tới diệp tiêu thiên phú hiệu quả đối với cái này diệp tiêu lắc đầu cứ việc đáp án này cũng không chính xác nhưng nhưng cũng có chút tiếp cận quả nhiên không thể xem thường thế nhân bất quá cho dù những người này sức quan sát mạnh hơn sợ là cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình tiên h phú cũng không phải là sss cấp mà chính là siêu thần cấp bậc tồn tại như thế diệp tiêu lại là t r a xét không ít liên quan tới vĩnh sinh thế giới tin tức bất quá đại đa số tựa như bản tin thời sự một dạng cùng mình quan hệ không lớn sau đó hắn liền đóng lại diễn đàn lúc này hắn đột nhiên nhìn đến điện thoại di động của mình bên trên có mấy đầu nhắn lại vừa mới vội vàng xem xét tin tức trong thời gian ngắn không có chú ý lúc này mở ra xem phát hiện là tiểu bản tử sở hiệu phong p h á t tới hơn nữa còn là tại hắn trở lại hiện thực thế giới trước đó thì gửi tới diệp tử n g ư ơ i ra tới rồi sao diệp tử n g ư ơ i chọn cái gì trước nghiệp n g ư ơ i bản ca ta tuyển đạo tặc bây giờ đã mười lăm cấp nhìn đến tin tức sau mau mau trả lời ta tốt cho ngươi lưu ý điểm trang bị cùng kỹ năng thạch diệp tử người có nhìn đến trước đó thế giới thông báo sao cái kêu gọi ra ảnh đại lão cũng quá mạnh t r ư ớ c phá tân thủ bí cảnh ghi chép về sau lại công lược mấy chục năm không người có thể đặt chân chướng dịch t h ầ n lâm mà ơi ta tuyên bố hắn từ nay về sau thì là thần tượng của ta m ó tiểu tử ngươi chỉ có ép cấp thiên phú còn không mau chạy ra đây không sợ đột tử ở bên trong à. ngươi lại ra làm sao nửa ngày không trở về tin tức có phải hay không ở bên trong quá liều mạng mệt đến đang ngủ làm ngươi thật có thể ngủ cha ta đã gọi ta trở về luyện cấp chứ không thèm nghe ngươi nói nữa ta ở bên trong ai đi gọi phiêu giật thích khách ngươi sau khi online nhớ đến liên hệ ta ta mang ngươi cải quái sở hiệu phong lít nha lít nhít lưu lại hơn mười đầu quan tâm tin tức để diệp tiêu thoát ra mỉm cười trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảm động mà khi nhìn đến sở hiệu phong đối cái kia dạ ảnh vô tận tôn sùng cũng không nhịn được để diệp tiêu mỉm cười trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cái này chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn b mà t ử là chân tâm thực ý đối đãi chính mình cho dù biết mình g i á c t ỉ n h chính là ép cấp thiên phú cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì g h é t bỏ diệp tiêu đưa điện thoại di động phóng tới một bên sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi chỉ bật quá nhắm mắt lại diệp tiêu đầy trong đầu đều là liên quan tới hồng nguyện chứng nhận sự tỉnh Cái này Hồng Nguyệt đột ế biết, n cùng là cái gì? Tuy nhiên hắn siêu thần cấp thiên phú hiệu quả bởi vậy đạt được tăng lên. Nhưng những không người phần an. cái cấp được cảm gì? là làm siêu hiệu bởi đối Tuy đạt mặt thứ ta thấy bất quả đều vậy mấy phú sẽ đ nhiên một đạo thanh em rất nhỏ vang lên đinh phải t r ă n g tiến vào hồng nguyệt bên trong diệp tiêu đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra xoay người mà lên ảo giác thế mà sau một khắc vẫn như cũng là giống nhau nhắc nhở vang lên đinh phải t r ă n g tiến vào hồng nguyệt bên trong giờ khắc này diệp tiêu triệt để vững tin chính mình không có nghe lầm tiến hay là không vào trong lòng có chỗ do dự nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái đồ chơi này trước đó tại tuyết phượng trên thân nàng đều không có chuyện gì lấy diệp tiêu viễn siêu tuyết phượng thực lực muốn đến hẳn không phải là cái gì địa phương nguy hiểm mà lại vĩnh sinh thế giới rất lớn lớn đến cho dù kinh lịch trăm năm vẫn như cũ có rất nhiều không bị thăm dò đến không biết khu vực cùng rất nhiều không biết thần bí có lẽ cái này hồng nguyệt là cái kỳ nộ g cũng khó nói nếu không làm hôn huyết nô tuyết phượng bày ra thực lực cùng nàng thân phận và địa vị cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không xứng đôi điểm ấy theo nàng ngồi mọi tuyết linh trên thân thì có thể nhìn ra một hay muốn thông quan khóa diệp tiêu liền không lại xoan s u ý quả quyết nói ra vâng sau một k h ắ c trước mắt ánh mắt đ ố n g nhiên mơ hồ cả người liền tiến nhập một mảnh không gian kỳ dị bên trong chương hai mươi b ố hồng nguyện không gian ẩn tàng chức nghiệp dung hợp pháp sư làm diệp tiêu ánh mắt khôi phục về sau hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ không biết thần bí không gian sau một k h ắ c hắn liền gặp trên đỉnh đầu treo một vòng có chút yêu dị hồng nguyện mà b ố n phía chỉ có một mảnh hư vô căn bản nhìn không đến bất luận cái gì cuối cùng cùng lúc đó diệp tiêu phát hiện mình trên mặt đúng là nhiều hơn một tấm tre chắn nửa m ặ sơn hát mặt nạ diệp tiêu cần thận tiếp xúc đụng một cái ông mặt nạ đột nhiên phát ra một vệ kỳ lạ ư u quang ngay sau đó đỉnh đ ầ u hồng nguyện phát ra một đạo nhu hòa hồng quang đánh vào diệp tiêu trên thân không đợi diệp tiêu biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện từng dãy văn tự hoan nghênh đi vào hồng nguyện thí luyện tri tháp kiểm tra đến ngươi làm trước c h ứ c nghiệp pháp sư ngươi có thể theo phía dưới tiến giai c h ứ c nghiệp bên trong mà tuyển chọn một cái hoàn thành đối ứng nhiệm vụ thu hoạch c h ứ c nghiệp tiến đến giai mà võ tu sĩ một loại nhục thể cùng tinh thần đồng thời tu luyện t r ư c nghiệp khiến cho tất cả tiến công thủ đoạn đều bổ sung lấy pháp thuật t ư ơ n g tổn trời sinh đối pháp lực liền có cực lớn tăng thêm nắm giữ long ngữ có thể để ngươi uy lực pháp thuật đạt được gia tăng mãnh liệt điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có thể đồ long dung hợp pháp sư đây là một cái không có bất luận cái gì trói buộc chức nghiệp ngươi có thể tùy tâm sử dụng đem hai cái hoặc hai cái trở lên kỹ có thể tiến hành dung hợp từ đó sinh ra hoàn toàn mới lại uy lực cường đại tân kỹ năng đồng thời ban đầu kỹ năng vẫn như cũ có thể giữ lại nhưng là tùy tâm sử dụng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều kỹ năng cùng có thể khống chế những thứ này kỹ năng năng lực ngươi chỉ có sáu mươi giây xin mau sớm lựa chọn nhìn đến đột nhiên xuất hiện văn tự diệp tiêu sửng sốt lập tức cuồng h ỉ hắn không nghĩ tới đánh giết tuyết phượng về sau vậy mà ngoài ý muốn thu được chuyển chức gần tàng chức nghiệp đạo cụ cưỡng chế lấy vui sướng trong lòng diệp tiêu bắt đầu tỉnh táo xem xét lên ba cái chức nghiệp giới thiệu cái thứ nhất ma võ tu sĩ thông qua giới thiệu hiển nhiên là một loại vật lý cùng ma pháp song tu chức nghiệp có thể hữu hiệu đền bù pháp sư dòn ra thân thể đồng thời so cận chiến vật lý hệ nhiều một chút viễn trình thương tổn thủ đoạn xem như tại cận chiến bảo vật lý chức nghiệp cùng pháp hệ nhiều một chút viễn trình thương tổn thủ đoạn tuy nhiên đền bù giữa hai bên một số nhược điểm ưu điểm cũng đồng thời bị suy yếu đương nhiên cái này vẫn như cũng là một cái rất không t ệ ẩn tàng chức nghiệp nếu như không phải xem đến phần sau hai cái chức nghiệp giới thiệu diệp tiêu đại khái cũng chỉ chọn chuyển chức thành ma võ tu sĩ tiếp xuống cái thứ hai ẩn tàng chức nghiệp long ngữ pháp sư diệp tiêu thậm chí đều không cần nhìn hắn giới thiệu liền biết cái này chức nghiệp chỗ cường đại vĩnh sinh thế giới cự long từ trước đến nay đại biểu cho pháp hệ mạnh nhất giống loài bọn hắn trời sinh thì tinh thông các loại pháp hệ kỹ năng thậm chí thành niên cự long còn có thể phóng thích các loại nhân loại khó có thể khống chế cầm trú nói thật diệp tiêu mười phần động tâm chỉ là vĩnh sinh thế giới gần trăm năm đương nhiên chỗ lấy từ bỏ chuyển chức long ngữ pháp sư căn bản lớn nhất nguyên nhân ở chỗ cái thứ ba chức nghiệp dung hợp pháp sư theo chức nghiệp giới thiệu nhìn lại cái này chức nghiệp không thể nghi ngờ là lớn nhất phù hợp diệt tiêu dung hợp kỹ năng tiền đề người muốn nắm giữ có thể dung hợp kỹ năng điểm ấy có lẽ đối với đại bộ phận chức nghiệp giả tới nói là thật có chút cả mở kỹ năng dung hợp về sau ban đầu kỹ năng sẽ còn tồn tại cứ như vậy trong lúc vô hình thì chiếm dụng không ít thanh kỹ năng mà người bình thường thanh kỹ năng là có hạn nhưng là cái này một điểm đối với diệp tiêu tới nói cái này hoàn toàn không cần cân nhắc thậm chí cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng hắn còn có thể phát huy ra dung hợp pháp sư lớn nhất tiềm lực cái này chức nghiệp quả thực chính là vì diệp tiêu lượng thân mà làm đến mức hắn đối ứng chuyển chức nhiệm vụ phải chăng khó khăn tại diệp tiêu xem ra muốn đến hẳn là cũng sẽ không vượt qua lòng ngữ pháp sư đi một phen phân tích về sau diệp tiêu rất nhanh liền có quyết định ta lựa chọn dung hợp pháp sư đinh người lựa chọn dung hợp pháp sư nhiệm vụ đang tạo ra nhiệm vụ sinh ra kết thúc nhiệm vụ giai đoạn một dung hợp pháp sư khiêu chiến khiêu chiến nắm giữ dung hợp c h i lực pháp sư ảnh trong gương chiến thắng sau có thể lấy được lấy dung hợp phù văn cái này là trở thành dung hợp pháp sư hạch tâm đạo cụ chú ý bị ảnh trong gương giết chết về sau k i ê u chiến thất bại nhiệm vụ hủy bỏ lại không thể lần nữa xác nhận theo văn tự xuất hiện một giây sau hư vô hắc á m không gian bỗng n h i ê n biến mất thay vào đó là một chỗ khu rừng rậm rạp không đợi diệp tiêu kịp phản ứng tại hắn phía trước một trăm m chỗ một bóng người dần dần hình thành diệp tiêu d ư ơ n g mắt nhìn lên nhất thời sưng sở đột nhiên bóng người xuất hiện vậy mà cùng mình giống nhau như lúc trên mặt đều mang theo đồng dạng thần bí mặt nạ diệp tiêu nhìn kỹ đối phương trên đỉnh đầu biểu hiện ra ảnh trong gương chi tiết c ặ n kẽ đúng là cùng mình giống như lúc thì liền cái kia kỹ năng cũng là không có sai biệt khiêu chiến là ảnh trong gương có thể là mình không phải còn không trở thành dung hợp pháp sư sao thế mà diệp tiêu nghi ngờ trong lòng không có tiếp tục quá lâu ảnh trong gương xuất hiện về sau không có bất kỳ cái gì nói nhảm đưa tay cũng là một cái pháp thuật diệp tiêu chừng tóm mắt ảnh trong gương thi triển chính là hắn quen thuộc nhất hỏa cầu thuật chiêu thức giống nhau đồng dạng hai mươi lăm liên phát thế mà cái này hỏa cầu thuật nhan sắc cùng bộ dáng tựa hồ lại cùng hắn có một chút khác biệt bất quá diệp tiêu không kịp nghĩ nhiều mắt thấy đối phương không tới lập tức đồng dạng lấy hỏa cầu thuật đánh trả giống nhau như lúc kỹ năng ở giữa không t r ù n g gặp gỡ nhất thời buộc phát ra kinh thiên giống như a n h minh sau một khắc vốn cho là không có sơ hở nào diệp tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi thần tốc lập tức khởi động cuối cùng tại hỏa cầu sắp đến trước mặt lúc mi tiếp đó diệp tiêu cùng tự mình mở ra vô hạn đối với hình thức ngăn cản qua mấy lần diệp tiêu phát hiện mình hỏa cầu thuật căn bản không phải đối phương hỏa cầu thuật đối thủ cái này khiến diệp tiêu vô cùng phiên muộn thủy chung không có nghĩ rõ ràng đến tột cùng là vì sao may ra ảnh trong gương cuối cùng không có đủ năng lực suy tính cơ giới hóa phương thức chiến đấu rất nhanh liền bị diệp tiêu thăm dò rõ ràng cho nên chính mình cũng không có mất máu lượng lại là một cái hỏa cầu thuật đối oanh về sau diệp tiêu cùng đối phương kéo dài khoảng cách thông qua mấy vòng đối oanh xuống quan sát lúc này diệp tiêu đã triệt để tỉnh táo lại đồng thời hắn cũng rốt cuộc phát hiện ảnh trong gương hỏa cầu thuật chỗ khác biệt cái kia chính là ảnh trong gương hỏa cầu thuật tuy nhiên đồng dạng là hai mươi năm viên liên phát nhưng lại không giống diệp tiêu mỗi một viên đều là chờ n g c h thương tổn ảnh trong gương hỏa cầu thuật thương tổn ngược lại tựa như là một viên tiếp theo một viên tăng lên thật giống như cái này hai mươi năm viên hỏa cầu thuật vốn là một thể cho nên uy lực mới có thể dần dần tăng cường kịp phản ứng d i ệ p tiêu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đây chính là dung hợp chi l ự c sao trong mắt l ó e lên một tia h ỏ a nhiệt cái này dung hợp pháp sư so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn vô luận như thế nào hắn đều muốn trở thành dung hợp pháp sư nghĩ đến đến tận đây ánh mắt của hắn biến đến nghiêm túc lên Trưng tác Tiếp Tiêu một trong gương lĩnh ngộ dung chân năng, nhãn. bên ứng ảnh trong gương công 25, lý, hợp pháp chi phó Diệp kỹ k đó, không thể hoàn thành chỉ là người yếu lấy cớ đ ã ảnh trong gương thuộc tính cùng kỹ năng đều cùng mình giống như l ú c thậm chí tại kỹ năng uy lực phía trên còn muốn càng hơn chính mình một bậc như vậy tiếp tục đối thanh hiển nhiên là không lựa chọn s á n g s u ố t thế nhưng là trừ cái đó ra còn có cái gì phương pháp khác diệp tiêu đại não phi tốc suy tư thế mà đối diện ảnh trong gương nhưng như cũng không bung ô tha đối với hắn phát động tiến công nhìn tư thế kia tựa hồ cũng không muốn cho diệp tiêu bất luận cái gì cơ hội thở dốc rất nhanh trận chiến đấu này kéo dài gần nửa giờ ảnh trong gương nắm giữ kỹ có thể lên yếu ớt ưu thế nhưng khuyết điểm ở chỗ động tác tương đối máy móc cả hai tăng theo cấp số cộng mới khiến cho diệp tiêu miễn cưỡng cùng hắn bất phân thắng bại diệp tiêu biết rõ trạng thái của mình nếu như đơn thuần chỉ là sử dụng hỏa cầu thuật như vậy lấy chính mình hồi mạ nạ tốc độ trận chiến đấu này chỉ sợ đánh tới trời tối cũng không thể phân ra thắng bại càng thậm chí hơn ảnh trong gương không phải người cứ việc động tác máy móc nhưng lại sẽ không m ọ i mệnh xem xét lại diệp tiêu chính mình trải qua nửa giờ đối với anh cái c h á n đã bắt đầu xuất hiện một tia mùa hôi dịp giờ khác này hắn đổ là có chút lý giải trước đó gặp phải đối thủ của mình loại này không nhìn thấy hy vọng cảm giác bất lực thật đúng là bị k h u ấ đá đối với cái này diệp tiêu cũng không phải nói cái gì dù sao đây hết thể nói cho cùng đều là mình mang đến cho mình vừa nghĩ tới đó diệp tiêu không khỏi d ở khóc d ở cười sau một tiếng song phương không phân người ta sau một tiếng rưỡi diệp tiêu thể lực cùng tinh thần đều hạ xuống rốt cục tại một lần trốn tránh bên trong xuất hiện sai lầm ảnh trong gương hỏa cầu thuật đều rơi vào trên người mình nóng d ự c hỏa diễm trong nháy mắt đem da của hắn nướng đến v ỏ bừng thế mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất Thanh trạng thái phía trên, phía kia cái nếu như không phải hắn trước đó trồng chất hơn năm nghìn một tháng chỉ sợ một giây sau hắn hp thì t sắp thấy đáy có lần này ngoài ý m u ố n tiếp xuống diệp tiêu càng thêm cẩn thận như thế lại là thời gian dài g i n g giặc đi qua cứ việc diệp tiêu ma lực giá trị vẫn như cũ r ồ i r à o nhưng trạng thái đã bắt đầu không ngừng trượt xem xét lại đối diện ảnh trong gương nhưng như cũ thần thái sang láng mà không biểu tình diệp tiêu nhìn ở trong mắt tâm lý không khỏi hùng hùng h ổ h ổ đồng dạng là chính mình vì sao t r ê n lệch lớn như vậy mang xong diệp tiêu liền muốn lần nữa phát động tiến công thế mà cánh tay vừa mới nâng lên lại đột nhiên định trụ tiếp theo một cái trước mắt diệp tiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái kia dài đến cùng mình giống nhau như lúc đẹp trai khuôn mặt trong đầu đột nhiên lóe qua một vệ điên cùng suy nghĩ sau đó thừa dịp ảnh trong gương còn không có xuất thủ diệp tiêu mở miệng hỏi chúng ta vì sao muốn lẫn nhau chiến đấu t h a n h âm chuyên r a ảnh trong gương ban đầu vốn đã nâng tay lên cánh tay đột nhiên dừng lại ta chính là ngươi ngươi đồng dạng là ta nhưng là ta so với ngươi còn mạnh hơn dựa vào cái gì ta chỉ có thể là ảnh trong gương mà ngươi lại nắm giữ h ế t n ụ nhìn đến ảnh trong gương mở miệng diệp tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ngươi không cam tâm đổi lại là ngươi làm tâm sao? ảnh trong gương hỏi ngược lạnh i Diệp tiêu ẹ gật thể đầu. Có thể là như vậy đánh xuống. tuy yêu đánh định cái xuống, nhiên ngươi có nhất định yêu thế, nhưng cái này yêu thế cũng không phần không thế, thế phải yêu trăm trăm, có băng ằ n như vậy coi như、thôi. Ảnh trong gương lạnh như g thôi. vậy coi b nói ra ngươi muốn từ bỏ khiêu chiến sao diệp tiêu lắc đầu ta chỉ nói là giữa chúng ta hoàn toàn không tất yếu chiến đấu mà không phải nói muốn thả vứt bỏ khiêu chiến d u n g hợp pháp sư ta là sẽ không bỏ qua không chiến đấu không chiến đấu ngươi làm sao có thể chiến thắng ta lại như thế nào có thể hoàn thành khiêu chiến ảnh trong gương lạnh lùng nói ra diệp tiêu đột nhiên nợ nụ cười ngươi là ta một bộ phận ta không thể trốn tránh mà tiếp tục chiến đấu hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho nên ảnh trong gương thẳng vào nhìn lấy diệp tiêu cho nên cái gì diệp tiêu mỗi chữ mỗi câu mà nói cho nên chúng ta cần phải hợp lại là một theo lời này chuyên r a nguyên bản m ặ t không thay đổi ảnh trong gương đột nhiên cười ha h a ngay sau đó tại diệp tiêu cùng ảnh trong gương trên không đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra lóa mắt quang mang trong c h ư ớ c mắt nguyên bản âm trầm rừng rậm rừng như bị vẩy lên ánh mặt trời ấm áp chất diệp tiêu liền nhìn đến ảnh trong gương thân thể bắt đầu biến đến trong suốt ha ha ha là ngươi thắng chúc mừng ngươi hiểu dung hợp chân ý dứt lời ảnh trong gương trong suốt thân ảnh hóa thành một luồng quan g mang trận p h o n g tới diệp tiêu nhìn thấy một màn thần kỳ này diệp tiêu không có phản kháng khoe miệng mang theo mỉm cười cứ như vậy rộng mở hai tay mặc cho cái kia sợi quan g mang tiến vào thân thể của mình hơi anh cả cánh rừng đ ố n g nhiên phun trào vô số quan g mang rơi xuống đem diệp tiêu bao quanh bao k h ỏ a trong đó san sát tiếng l a cây vang cùng ánh sáng n u hòa x e n lẫn giống như tại tiến hành một trận thần bí dung hợp nghi thức như thế sau một lúc lâu cảnh tượng trước mắt lần nữa h o á đổi diệp tiêu xem xét mình đã về tới lúc đầu cái kia mảnh hư vô không gian bên trong lúc này trước mặt trong tầm mắt xuất hiện lần nữa một loạt văn tự đinh chúc mừng ngươi ngươi thu được dung hợp phù văn tán thành giai đoạn một nhiệm vụ hoàn thành đinh ngươi thành công luyện hóa dung hợp phù văn nắm giữ kỹ năng điểm giống nhau lĩnh n g ộ kỹ năng pháp tác chi nhãn pháp tác chi nhãn ngươi có thể xem thấu bất luận cái gì kỹ năng đặc tính bị ngươi kỹ năng đánh trúng mục tiêu sẽ bị tiêu ký một t ầ n g phá pháp hiệu quả mục tiêu lần tiếp theo sử dụng kỹ năng tiêu hao ma lực giá trị gia tăng mười phần trăm diệp tiêu thần sắc vui vẻ ngươi lai、like, chỉ phải hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ thì có thể thu hoạch được b a thưởng lúc này diệp tiêu đột nhiên nhờ tới trước đó tại cùng tuyết phượng lúc chiến đấu đối phương thi t r i ể n ra liên châu tiễn uy lực căn bản không giống một cái chín mươi cấp chức nghiệp g i ả có không thấy lúc đó chung quanh những cái t i ê u kim phượng quân đoàn thành viên thấy một lần tuyết phượng xuất thủ từng cái cũng giống như điên c u ồ n g đồng dạng xem ra nàng cũng hẳn là tại hồng nguyện không gian bên trong hoàn thành qua giai đoạn nhiệm vụ cũng không biết nàng có hay không cầm tới ẩn tàng chức nghiệp đột nhiên diệp tiêu lắc đầu nhịn không được cười lên ngươi cũng đã chết rồi đoán những thứ này thì có ích lợi gì bất quá nhắc tới cũng tính vật khí nếu như vừa mới thật muốn cùng mình ảnh trong gương chiến đấu đến cùng sau cùng thua sát xuất lớn cũng sẽ chỉ là chính mình còn tốt chính mình k i ị m phản ứng giai đoạn này một khiêu chiến nhiệm vụ mục đích thực sự cũng không phải khiến hắn đánh bại chính mình ảnh trong gương mà là thông qua ảnh trong gương đến lĩnh nộ dung hợp chân lý nói xác thực cái t i ê ảnh trong gương trên thực tế cũng là dung hợp phù văn biến ảo mà thành chỉ cần cùng hắn dung hợp liền có trở thành dung hợp pháp sư hạch o tâm điều kiện đương nhiên ngay từ đầu diệp tiêu cũng không chắc chắn lắm cho nên hắn cũng là tại đánh bạc may mắn là hắn đánh bạc đúng rồi không thể không nói loại này ẩn tàng chức n h i ệ m chuyển chức nhiệm vụ thật đúng là biến thái lúc này trước mặt văn tự biến đổi diệp tiêu sau khi xem xong phát hiện mình vừa mới lại nói sớm đinh n g ư ơ i hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn một nhiệm vụ giai đoạn hai sinh ra bên trong đinh nhiệm vụ sinh ra kết thúc nhiệm vụ giai đoạn hai nguyên tố tinh hoa thu thập vì dung hợp khác biệt lực lượng người thu thập c h í ít ba loại nguyên tố tinh hoa nhắc nhở nguyên tố tinh hoa chỉ tồn tại ở thuần chính nhất nguyên tố năng lượng ngưng tụ mà thành sinh mệnh thể phía trên diệp tiêu trong mày hắn nguyên bản còn tưởng rằng giai đoạn hai nhiệm vụ sẽ ở h ồ n g nguyệt trong không gian hoàn thành không nghĩ tới lại là để hắn đi thu thập nguyên tố tinh hoa mà dựa theo văn tự phía trên giải thích diệp tiêu rất nhanh liền nghĩ đến điều kiện phù hợp mục tiêu chỉ là những thứ này mục tiêu phân tán tại vĩnh sinh thế giới các nơi không nói trước đánh thắng được hay không chỉ là lộ trình đoán chừng thì phải bỏ ra không ít thời gian thậm chí có mấy cái mục tiêu chỉ có tại cao đẳng cấp khu vực mới có thể gặp được muốn đến nơi này diệp tiêu có chút bất đắc dĩ hắn còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức thành dung hợp pháp sư cái này xem ra muốn bỏ phí không ít thời gian lại chờ trong chốc lát gặp trước mặt văn tự không lại biến hóa diệp tiêu chí ít tiếp tục giữ lại cũng không có ý nghĩa gì tại là dựa theo nhắc nhở thối lui ra khỏi hồng nguyện không gian về tới hiện thực thế giới diệp tiêu có chút mừng tinh thần nhìn thoáng qua thời gian phát hiện trong hiện thực vẹn vẹn đi qua không đến mười phút diệp tiêu trong mắt lóe lên một vệ suy tư đầu tiên là tăng lên t i ê n phú của hắn hiệu quả tiếp lấy cung cấp t ầ n tảng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức phương pháp thần bí như vậy lại cường đại đạo cụ nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nhắc đến qua cái này làm sao không để hắn h i ê u kỳ có lẽ chờ hắn trở thành dung hợp pháp sư về sau có thể thu hoạch được một số liên quan tới hồng nguyệt chứng nhận lai、like, lịch tin tức đi việc cấp bách vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt tranh thủ sớm một chút trở lại vĩnh sinh thế giới Cái khác k h ô người nói t r ớ sớm c c một h ú này thứ nhất biểu hiện mười phần không tệ bây giờ đã hai mươi tám cấp tốc độ này ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc dựa theo cái này tiến độ người nhất chuyển thời gian cũng không thua triệu gia vị kia Ta bạch ra rốt cục ra rồng, trong ra, triệu rửa ha ha ha. tay, ca ca gian, gian ta xuống tốc tính cả hoàn thành nhất chuyển nhiệm vụ thời、gian. hết thể dùng một ngày dưới thời gian dựa theo cục Bạch lắc lúc cả vụ đồ nghe ăn nói hoàn chuyển nhiệm dùng ngày hiểu hiểu hạo dưới để đầu vậy, đó độ sơn ợ không cách nào làm đến. Bạch nào đến. làm s hà nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói ra triệu hạo dù sao cũng là triệu da người hắn sử dụng dinh dưỡng bữa ăn chính là liên minh đặc cung bản số lượng có hạn khôi phục tốc độ là người bình thường gấp ba mà ta bạch ra dùng chính là kém một bậc chỉ có gấp hai hiệu quả cho nên hắn có thể nhanh như vậy hoàn thành tấn cấp nghe nói như vậy bạch hiểu hiểu mắt nhìn trước mặt cái này đi qua chăm chú điều phối dinh dưỡng bữa ăn nhất thời cảm thấy ăn Dinh dưỡng thời thấy cảm vào vô vị. bởi ữ a mua ăn là một loại có thể tăng ăn. nghiệp giả nghỉ ngơi riêng này tiền cũng không nhất định là loại mà, một phẩm độ thể tốc tốc chất Thế thứ thể cho giả khôi có chức phục có có được. đồ dù b vì đây là liên minh thống nhất phân phối thân là liên minh bắt đại gia triệu gia tự nhiên nắm giữ tối cao cấp đặc cung bản mà bạch gia là nhị lưu thế gia có thể cầm tới dinh dưỡng b ữ a ăn chỉ có thể để bạch h i ể u h i ể u ban đầu vốn cần tám giờ thời gian nghỉ ngơi rút ngắn đến bốn giờ trọn vẹn muốn so với lúc trước triệu hạo thật lãng phí hai giờ cái này khiến nội tâm của nàng mượn phần khâm phục gặp bạch hiệu hiệu tựa hồ có chút để lại bạch sơn hà không khỏi chấn an nói cũng không cần quá mức để ý chờ n g ữ n g ngày sau trưởng thành ta bạch gia có thể bước vào nhất lưu thế lực đến lúc đó chúng ta theo liên minh lấy được đánh ngộ cũng sẽ không thua triệu ra bạch hiểu hiểu gật đầu tỏ ra hiểu rõ lập tức túi đầu yên lặng ăn lên còn lại dinh dưỡng bữa ăn giờ phút này liền bạch sơn hà đều không có chú ý tới túi đầu bạch hiểu hiểu trong đôi mắt chầm r ã i xẹt qua một vệt lanh ý từ khi lúc trước bạch sơn hà để hắn đi lôi kéo cái k i a dạ ảnh một khắc kia trở đi nàng tự biết chính mình thủy trung là bạch gia chi thứ mặc dù bây giờ bạch sơn hà hoa đại đại giới bồi dưỡng đối phương cũng bất quá là muốn đem nàng bồi dưỡng thành bạch ra một tên tay chân m à thôi một khi thời cơ chín ngồi bạch sơn hà nhất định sẽ làm cho nàng ký cái kia một phần sáng lập khế ước đến lúc đó nàng cả đời này đều chỉ có thể nghe lệnh của bạch ra nhưng đánh tay mạnh hơn cuối cùng cũng muốn hải nhân n h ấ t đẳng tựa như trước đó hầu ở bên người nàng hầu dũng nhóm người kia quá khứ mười tám năm bạch h i ể u h i ể u đã chịu đủ ăn nói khép nép thời gian chỉ bất quá muốn cải biến mệnh vật này lúc này còn cần phải mượn bạch ra lực lượng cho nên bạch hiệu đối đãi bạch sơn hà thái độ hoàn toàn như trước đây khiêm tốn cùng dịu dàng ngoan ngoãn đồng thời trong lòng cung của nàng đã có kế hoạch mà nàng bước đầu tiên chính là muốn trở thành tối cường tân nhân sau đó lấy dạng này tư thái đi đón tiếp xúc triệu g i a triệu hạo cùng là thiên kiêu đồng dạng ss s cấp thiên phú nàng tự tin lấy chính mình tuyệt mỹ dung nhan định có thể thu được triệu hạo ưu hái bởi như vậy bạch sơn hà liền tuyệt không dám để cho nàng ký cái kia phần sáng lập khế ước bây giờ nàng muốn làm cũng vẹn vẹn chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhất chuyển tận cấp nàng tin tưởng lấy nàng bây giờ tốc độ lên cấp năm nay không người có thể siêu việt nàng có lẽ cái kia dạ ảnh tốc độ lên cấp có thể nhưng hai ách sứ giả nhiệm vụ lệnh bài đã bị nàng bao hết cái khác tấn cấp nhiệm vụ phí tổn thời gian nhưng muốn viễn siêu hai ách sứ giả nàng nắm chắc thắng lợi trong tay thời gian trôi qua rất nhanh theo đẳng cấp cùng thuộc tính tăng trưởng diệp tiêu khôi phục tốc độ so với hắn trong dự đoán muốn mò hơn rất nhiều chỉ dùng hơn hai giờ thời gian trạng thái tinh thần của hắn đã khôi phục được trạng thái tốt nhất mắt nhìn thời gian diệp tiêu trong lòng mặc niệm một tiếng tiếp theo một cái t r ớ c mắt thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại vĩnh sinh thế giới bên trong rất khéo thì trong t r ớ c mắt khi hắn xuất hiện hai ách sứ giả cũng đồng thời đổi mới diệp tiêu đưa tay chính là một cái hỏa cầu thuật hai giây sau đó hắn lần nữa thu hoạch được một viên tạ ác thôn vệ kỹ năng thạch đồng thời cách hắn lên tới cấp tiếp theo cũng chỉ kém mấy vạn điểm kinh nghiệm đem kỹ năng thạch bóp nát sau đó hắn phát hiện tuyết linh thân ả n h xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn xem ra là đã ở đây đợi không ít thời gian rất nhanh tuyết linh đi vào trước mặt hắn cung cung kính kính đưa phía trên một cái túi lớn đại nhân đây là trong quân đoàn trước mắt còn lại v ĩ n h sinh tệ tổng cộng ba mươi bảy vạn tám nghìn bốn trăm hai mươi ba diệp tiêu tiếp nhận nghi ngờ nói ít như vậy tuyết linh vội vàng giải thích đại nhân có chỗ không biết kim vượng quân đoàn tất cả hích lợi đều là bắt nguồn từ hai ếch sứ giả năm trước hích lợi tuyết phượng sẽ chỉ lưu lại năm phần trăm làm quân đoàn vận hành tiền tài còn lại đã sớm nộp lên sau l ư n g trèo chống thế lực của chúng ta căn bản không thừa nổi tiền cái này hơn ba trăm ngàn dặm đầu to hay là bởi vì bạch gia đặt trước cả ngày hai ếch sứ giả mới có mà hắn còn lại người mới cũng đều còn chưa đạt tới ba mươi cấp cũng không có sinh ra hích lợi diệp tiêu nhẹ gật đầu lập tức cười nói cái này bạch gia người thật đúng là tài đại khí thô bất quá ta thích tuyết linh vậy đại nhân liên quan tới bạch gia nhiệm vụ chúng ta còn muốn hay không thực hiện diệp tiêu nghiên g qua nàng liếc một chút nhiệm vụ là tuyết phủ nhận đâu có chuyện gì liên quan tới ta minh bạch tuyết linh không chút do dự đáp đối tuyết linh thái độ diệp tiêu hết sức hài lòng xem ra nữ nhân này cũng không có phản bội mình dự định có cái có thể chỉ huy thủ hạ cảm giác này cũng không tệ lắm lúc này tuyết linh lại lật ra tám viên giống nhau như lúc kỹ năng thạch đưa cho diệp tiêu đại nhân đây là người cần tà ác thôn vệ kỹ năng thạch cái này kỹ năng thạch rơi xuống tỷ lệ thực sự quá thấp tăng thêm trước đó bán đi trước mắt trong quân đoàn cũng, cũng chỉ còn lại có cái này tám viên diệp tiêu sau khi nhận lấy quét mắt cũng không nói thêm gì hắn cũng minh bạch tuyết linh những người này tuy nhiên lâu dài cùng thái ách sứ giả liên hệ nhưng là các nàng tỷ lệ rất kém xa chính mình tự nhiên làm không được mỗi lần đánh giết bột đều có thể rơi xuống tà ác thôn vệ kỹ năng thạch cho nên cũng không có quá thất vọng bất quá nghĩ nghĩ diệp tiêu vẫn là nói ngươi đi giúp ta hỏi một chút h á c hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn xem bọn hắn trong tay còn có bao nhiêu tà ác thôn vệ kỹ năng thạch ta toàn diện để mớn đến mức giá cả liền nói hôm nay sau đó ta sẽ không lại can thiệp thai ách sứ giả hết thể như cũ dù sao bọn hắn đều nghĩ lầm ta là cái nào đó cao đẳng cấp dưới khu vực đến cao thủ, ta tin tưởng bọn họ sẽ đáp ứng. tuyết linh gật đầu tỏ ra hiểu rõ theo sau đó xoay người rời đi thẳng đến tuyết linh đi xa diệp tiêu vừa rồi xuất ra vừa mới lấy được tám viên t ạ ác thôn vệ kỹ năng thạch hắn vốn là muốn tại cái này đợi thêm mấy ngày nhiều soát điểm t ạ ác thôn vệ kỹ năng thạch nhưng bởi vì tuyết linh đầu nhập vào kế hoạch này tự nhiên cũng như n g không dùng được tăng thêm hắn lúc trước đã tập được ba cái bây giờ hắn đã học mười một cái t ạ ác thôn vệ đánh chúng hồi phục sinh mệnh giá trị trực tiếp đạt đến năm trăm năm mươi điểm một cái hỏa cầu thuật trực tiếp vì hắn mang đến m ư ơ i ba bảy trăm năm mươi điểm sinh mệnh hồi phục dựa theo hắn bây giờ mười vạn sinh mệnh giá trị toàn lực phát ra tình hùng giới chỉ cần bốn giây thời gian liền có thể triệt để khôi phục đầy máu đồng thời lại phối hợp thêm dịch nguyên chi giới thứ hai hiệu quả sinh tồn năng lực quả thực không nên quá không hợp t h o i t h ư ờ n g bất quá xét thấy lúc trước tại cùng tuyết phượng chiến đấu hắn vẫn là quyết định nhiều xếp mấy cái tà ác thôn vệ đi lên để cho mình sinh tồn năng lực sử dụng tốt nhất nhưng hắn tối đa cũng thì lại soát cái hai ba lần về sau liền chờ lấy tuyết linh cung cấp là được học xong kỹ năng về sau diệp tiêu lập tức k h é cười một tiếng đánh mở giao dịch sở hiện tại có tiền mục tiêu của hắn tự nhiên cũng sẽ không một mực khóa chặt tại giá rẻ nhất kỹ năng thạch phía trên giờ khắc này hắn cảm giác lúc trước những cái kia muốn muốn phong tỏa hắn ra hỏa quả thực không nên quá b u ồ n cười chương 2 a i điên cuồng mua sắm phòng ngự tăng lên bất quá diệp tiêu đánh mở giao dịch sở xem một phen sau hắn cũng phát hiện theo lúc trước những tên kia điên cuồng càn quét giá thấp kỹ năng thạch cử động cũng là ảnh hưởng tới tổng thể giá thị trường nguyên bản chỉ trị giá một hai trăm vĩnh sinh tệ đồ bỏ đi kỹ năng thạch hiện tại vừa lên c u n g giá cả đều đã tăng tới gần một nghìn vĩnh sinh tệ c h ọ n vẹn lật m ư ơ i lần tuy nhiên diệp tiêu bây giờ được một khoản ngoại ý muốn chi tài đồng thời dưới tay có thêm một cái kim phượng cái này cày tiền đoàn về sau đều sẽ có liên tục không ngừng v ĩ n h sinh tệ chạy vào miệng túi của mình nhưng đ ố i từ trước đến nay tôn trọng tiết kiệm d i ệ p tiêu vẫn còn có chút đau lòng hùng hùng hổ h ổ hai câu cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực dù sao coi như những người kia không có xuất thủ t ă n g giá cũng là chuyện sớm hay muộn sau đó diệp tiêu bắt đầu tìm tòi theo tân cấp nhất truyền bây giờ mỗi lần thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm giá trị là quá khứ gấp bội thậm chí mười mấy lần cái này khiến đã thành thói quen phi tốc thăng cấp diệt tiêu có chút không cách nào thích ứng đồng thời vì sớm ngày hoàn thành dung hợp pháp sư chuyển chức nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên cũng là mười phần trọng yếu cho nên hạng gái thứ nhất đầu tiên muốn tìm chính là kinh nghiệm tăng thêm loại bởi vì phổ thông cấp bậc kinh nghiệm tăng thêm kỹ năng phía trước một vòng càn quét bên trong đã bị mua hết cho nên diệp tiêu chỉ có thể cân nhắc cao cấp kỹ năng thạch thế mà cao cấp kỹ năng thạch giá cả phổ biến đều là đồng loại hình phổ thông kỹ năng thạch giá cả gấp mấy chục lần nếu như dựa theo trước đó giá thị trường đại khái là tại 2.000 đến 5.000 vĩnh sinh tệ ở giữa nhưng diệp tiêu nhìn lướt qua phát hiện trong đó rẻ nhất cao cấp kinh nghiệm tăng thêm kỹ năng thạch đều muốn năm vĩnh sinh tệ diệp tiêu thầm mắng một tiếng g a thương sau đó trực tiếp hoa năm vạn vĩnh sinh tệ mua xuống mười viên kinh nghiệm tăng thêm loại kỹ năng thạch tính t o á n dưới cái này mười viên kỹ năng thạch toàn bộ cộng lại có thể vì diệp tiêu cung cấp bốn trăm linh ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm tính cả trước đó cái này diệp tiêu kinh nghiệm thu hoạch giá trị trực tiếp là người bình thường gấp tám lần cũng là đủ tiếp lấy hắn vừa tìm được tám viên liên quan tới tỷ lệ r ấ t đồ hết thể tiêu hết bốn vạn vĩnh sinh tệ tỷ lệ r ấ t đồ lần nữa gia tăng một trăm tám mươi tích lũy gia tăng ngoài định mức tỷ lệ g i t đồ đạt tới bốn trăm linh là người bình thường gấp năm lần nơi này thì không thể không nói một chút cao cấp kỹ năng thạch tuy nhiên giá cả so phổ thông kỹ năng thạch đắt hơn nhiều nhưng hiệu quả cũng tương tự không phải phổ thông kỹ năng thạch có thể so sánh công năng tính tăng lên hoàn tất cái kế tiếp chính là hỏa cầu thuật diệp tiêu vận khí coi như không tệ không đến thời gian một ngày giao dịch sở phía trên lại xuất hiện năm viên hỏa cầu thuật hứa là có người tuân ra lúc trước diệp tiêu mua đại lượng hỏa cầu thuật dẫn đến hỏa cầu thuật giá cả tăng tới không hợp thói thường một vạn vĩnh sinh tệ thế mà diệp tiêu vẫn không do dự chút nào tiêu hết năm vạn vĩnh sinh tệ đem năm viên hỏa cầu thuật toàn bộ mua xuống tuy nhiên dạng này sẽ để cho tiếp xuống hỏa cầu thuật giá cả tiếp tục bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nhưng diệp tiêu cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận dù sao hỏa cầu thuật kỹ năng thạch tại trên thị trường thuộc về khan hiếm phẩm loại bất quá cái này năm vạn cho diệp tiêu mang tới tăng lên vẫn là hết sức to lớn bây giờ diệp tiêu một cái hỏa cầu thuật đạt đến ba mươi viên đơn viên thương tổn theo đẳng cấp cùng kỹ năng thạch cung cấp trí lực tăng thêm cũng đạt tới một hai trăm m ư ơ i tám điểm tổng thương tổn càng là đạt tới ba mươi sáu năm trăm năm mươi b ố điểm so với hắn tấn cấp nhất c h u y ể n trước đó trọn vẹn nhiều gần vạn thương tổn tại học xong hỏa cầu thuật về sau diệp tiêu cũng thử tìm tòi một chút mánh độc xâm nhập cái này kỹ năng kết quả không ngoài hắn sở liệu không có cái này kỹ、năng. xem ra cái đồ chơi này chỉ có thể ở t r ư ớ n g dịch gần lâm bên trong rơi xuống chỉ làm mở ra một lần t r ư ớ n g dịch gần lâm bí cảnh sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên so với tăng lên cái tia điểm thương tổn thực sự có chút được trả bằng mất diệp tiêu cũng đành phải thôi dù sao hiện nay giai đoạn mánh đ ộ c xâm nhập thương tổn cũng đầy đủ mắt nhìn còn lại hai mươi năm vạn lính sinh tệ diệp tiêu nhớ tới cùng tuyết v ư ợ n g chiến đấu để hắn ý thức được phương diện phòng ngự khiếm k u y ế t sau đó hắn bắt đầu tìm tòi liên quan tới phòng ngự loại kỹ năng thạch rất nhanh một loạt liên quan tới phòng ngự kỹ năng thạch xuất hiện tại hắn trong tầm mắt t ư ờ n g s á t hộ thể cao cấp gia tăng ba mươi điểm phòng ngự vật lý giá bán bốn nghìn vĩnh sinh tệ ý chí k i ê n định cao cấp gia tăng ba mươi ba điểm phòng ngự vật lý giá bán ba nghìn năm trăm vĩnh sinh tệ ma pháp bình t h ư ớ n g cao cấp tất cả nguyên tố kháng tính gia tăng mười điểm giá bán ba nghìn năm trăm vĩnh sinh tệ vĩnh sinh thế giới vô luận là phòng ngự vật lý vẫn là ma pháp kháng tính cái này phòng ngự thuộc tính cũng sẽ không tại chức nghiệp giả mặt bảng bên trong thể hiện ra thuộc về lẩn tàng thuộc tính bất quá căn cứ nhân loại cái này trăm năm qua nghiên cứu tính toán cũng đại khái tính ra ra mỗi cái giai đoạn chức nghiệp giả phòng ngự năng lực Tựa như diệp tiêu hiện tại cái này đẳng cấp phần lớn người phòng ngự vật lý cũng liền tại ba trăm điểm t à i h ư u cho nên mặc dù là cao cấp bị động phòng ngự kỹ năng nhưng hiệu quả s á t thực nổi bật ta cũng chỉ có thể xem như đồ bỏ đi đến sử dụng đương nhiên diệp tiêu cũng bất thì giờ liết một cái giao dịch sở phía trên ngược lại là có một ít hắn bây giờ đẳng cấp này có thể học tập h i h ư u cùng cấp bậc sử thi phòng ngự kỹ năng một viên liền có thể gia tăng hơn mấy trăm phòng ngự lực trong đó giá cả sang quý nhất cấp bậc sử thi phòng ngự kỹ năng thạch đơn viên liền có thể gia tăng hơn ngàn lực phòng ngự vật lý trọn vẹn lật ra gấp bốn năm lần không thôi nhưng giá cả cũng là khá đắt đỏ một viên liền muốn hơn trăm vạn thậm chí hơn mấy trăm vạn nhìn như đắt vô cùng nhưng y nguyên có chức nghiệp giả chọn mua sắm dù sao tại vĩnh sinh thế giới bên trong thế lực cường đại nhìn qua rất nhiều nhưng đặt ở trên một trăm ứ c chức nghiệp giả bên trong thực sự tính không được cái gì đại bộ phận chức nghiệp giả bối cảnh đều hết sức bình thường tại không có tài nguyên trèo chống tình huống d ư ớ i luyện cấp tốc độ là mười phần c h ậ m thậm chí tại trang bị không đủ tình huống phía dưới không ít người đều sẽ kẹt tại một cái nào đó giai đoạn mấy tháng thậm chí mấy năm đều là trạng thái bình thường muốn đột phá cường lực trang bị cùng cao giai kỹ năng thạch là duy hai lựa chọn mà so với trang bị t ớ i nói tăng lên ngang hàng kỹ năng thạch giá cả hiển nhiên càng thêm lợi ích thực tế vì có thể đột phá mà hy sinh chân quý thanh kỹ năng đi mua sắm cái này có thể tại trước mắt giai đoạn mang đến lớn nhất đại đề t h ă n g kỹ năng thạch người chỗ nào cũng có đây chính là người bình thường cùng thế lực này ở giữa t r a n h lệch nhìn đến cái k i a đắt đỏ kỹ năng thạch giá cả diệp tiêu cũng không thể không lần nữa may mắn còn tốt chính mình giác tỉnh vô hạn thanh kỹ năng cái này siêu thần thiên phú nếu không thì hắn cô nhi bối cảnh coi như giác tỉnh cái khác mạnh lực thiên phú một tại không có tài nguyên chống đỡ giới trở thành tường giả sợ cũng là tương đương khó khăn thu hồi suy nghĩ diệp tiêu trực tiếp một hơi mua xuống sáu mươi bảy viên phòng ngự loại kỹ năng thạch mua còn về sau hắn trong túi v ĩ n h sinh tệ lần nữa về không gặp này diệp tiêu cũng chỉ có thể bất đắc di than nhẹ một tiếng tiền này còn thật không có xài à vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp đem thần chú thạch bán mới là vương đạo nói xong diệp tiêu đem sáu mươi bảy viên kỹ năng thạch từng cái bóc nát lập tức mắt nhìn mặt bảng thống kê trước mắt học tập kỹ năng tăng thêm hiệu quả mỗi lần đánh rết ma vật ngoài định mức thu hoạch được một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm giá trị thu hoạch kinh nghiệm giá trị ngoại định mức gia tăng 700% t ỷ lệ r i ấ c đồ gia tăng 400% pháp thuật xuyên tấu h gia tăng 18% pháp lực hồi phục bình quân gia tăng 11 điểm mỗi giây độc kháng gia tăng 3.745 độc kháng gia tăng 40% kỹ năng công kích khoảng cách gia tăng 200 giật lực phòng ngự vật lý gia tăng 1.085 điểm toàn nguyên tố kháng tính gia tăng 332 điểm nhìn lấy chính mình kỹ năng tăng thêm diệp tiêu có chút hài lòng nhất là lực phòng ngự vật lý gia tăng 1.085 điểm đã so đơn viên sử thi cấp kỹ năng thạch tăng thêm muốn tới đến nổi bật thế mà giá cả lại không đủ n a n g nhau hiệu quả sử thi cấp kỹ năng thạch m ư n g u y ê n tố k h á n g thời hắn lớn n h ế t h đại sinh mệnh giá trị cũng lần n h a tăng thẻ học cái n Cái vọt đạt tới một hai trăm linh tám chín i u ngoài. mươi điểm hơi đánh giá một chút giả dụ lấy trạng thái của hắn bây giờ lần nữa đối lên viết phượng căn bản không cần lo lắng sinh mệnh bị uy hiếp thế mà diệp tiêu là đủ hài lòng nhưng sau một k h ắ c hắn thì chú ý tới chính mình phen này quét mua động tác không đến trong p h í a khác lần nữa đưa tới vô số người chú ý lúc này nói chuyện phiếm k a n h bên trong vô số liên quan tới diệp tiêu mua sắm kỹ năng thạch thảo luận tin tức không ngừng soát bình phong lấy tin tức mới nhất gia ảnh đại lao lại tại điên cuồng mua sắm kỹ năng thạch vừa mới ta cùng ta bằng hữu đặt ở giao dịch sở phía trên ba viên kinh nghiệm loại cao cấp kỹ năng thạch đều bị gia ảnh đại lao mua đi không chỉ là kinh nghiệm loại ta bên này còn có mấy cái gia tăng tỷ lệ rất đồ cao cấp kỹ năng thạch cũng bị gia ảnh đại lao mua đi thật hay giả nếu như nói lúc trước hắn mua những cái kia giá thấp đồ bỏ đi kỹ năng thạch còn có thể dùng hợp thành đến giải thích nhưng bây giờ mua nhiều như vậy cao cấp kỹ năng thạch lại là dùng làm gì nói nhảm tự nhiên là hợp thành cao cấp hơn tinh lương kỹ năng thạch thôi cái này còn cần nghĩ t cái này cũng quá xa xỉ đi cao cấp kỹ năng thạch hợp thành một lần đại khái cần một vạn vĩnh sinh tệ thành bản mà hợp thành ra cao cấp hơn tinh lương kỹ năng thạch s á t suất không đủ mười phần trăm này làm sao tính toán cũng không hoa được rồi ai biết được bất quá vừa mới lúc nghỉ ngơi ta tại chức nghiệp trong diễn đàn có nhìn đến người khác phân tích ra ảnh đại lao thiên phú có vẹ như không giống như là tăng lên hợp thành xác suất ta thật rất tốt kỳ đến cùng là dạng gì thiên phú làm cho dạ ảnh đại l a o như thế n g ư bức người hiếu k ỳ cũng vô dụng bực này nịch thiên thiên phú đổi lại là ta đánh chết cũng không có khả năng trước bất kỳ ai lộ ra nói cũng phải bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dạ ảnh đại lao giống như không phải xuất từ nào đó cái thế lực con cháu giống như giống như chúng ta là bình dân chức nghiệp giả hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua sắm những thứ này cao cấp kỹ năng thạch bởi vì hắn đã bị cái nào đó đại thế lực cho c h i ê u mộ t thế lực nào a động tác nhanh như vậy nói chuyện phiếm kênh bên trong các loại thảo luận suy đoán bay đầy trời thế mà tại h ngắn u ngủi trầm tư sau đó triệu trường lâm mới, mới mở miệng nói ra trưởng lão cái này dạ ảnh trưởng thành tựa hồ có chút vượt qua chúng ta đoạn trước triệu mặc nghe vậy gật gật đầu so với những người khác thân là triệu gia hạ tâm triệu mặc tự nhiên là rõ ràng hiện nay đừng nói lôi kéo bọn hắn những thế lực này liền liên hệ với dạ ảnh một cái đều không có như vậy Cái này dạ ảnh có này ảnh thậm chí i triệu mặc gần gần cảm giác giả ảnh cái này tốc độ phát triển đã vượt qua trong tộc triệu h ạ o nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này triệu mặc ngược lại cũng sẽ không có quá lớn cảm giác nhưng đối phương vô cùng có khả năng đã biết được t r ư ớ n g dịch gần lâm bên trong sự tình cái này khiến triệu mặc có chút đứng ngồi không yên nghĩ nghĩ triệu mặc nói ra p h ả i đi ra người có tin tức sao triệu trường lâm nhẹ gật đầu lập tức đắng chát nói ra vừa vừa nhận được tin tức đi cái đám k i a người đã không cách nào thông qua thủ đoạn đặc thù tiến vào chướng dịch tần lâm ý cảnh triệu mặc n dữ mày bất kể như thế nào việc cấp bách vẫn là trước muốn tìm ra cái này dạ ảnh triệu trường lâm t a minh bạch trưởng lão nói hắn liền muốn rời khỏi nhưng mà đúng vào lúc này vẫn như cũng là trước đây cái k i a báo tin thuộc h ạ tam trường lão đoàn trường không xong hát xa thành phố bên kia phát sinh tình huống kim vợ ư n g quân đoàn quân đoàn trường tuyết v ư ợ n g bị một tên cao thủ đánh chết lần này không chỉ là triệu trường lâm thì liền triệu mà cũng là bỗng nhiên đứng dậy chương hai mươi tám triệu ra người tới triệu vũ trần kinh sau hai giờ hát xa thành phố hơn mười người mặt lấy thống nhất chế thức phục sức mười phần lạ mặt t r ư ớ c nghiệp giả không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bên trong thành một hàng cùng sở hữu mười sáu người mỗi cái khuôn mặt lạnh lùng thần thái trước khi xuất phát vội vàng trên đường có được người đối diện nhìn thấy nguyên bản cũng không sao cả để ý thế mà nhưng khi hắn ánh mắt quét đến đám người này chỗ ngược xăm lên tiêu ký nhất thời biến sắc vội vàng lôi kéo một bên còn tại hiếu kỳ dò xét bạn bè vội vàng tránh sang một bên bạn bè không hiểu thế nào những người này nhìn lấy cũng liền như thế ngươi làm sao một bộ dáng vẻ thế quỷ người đi đường kia nghe vậy tức giận nói ra ngươi không có gặp những người này ở n g ợ c tiêu ký sao đó là long nguyên người long nguyên bạn bè vô ý thức thì thầm một tiếng ngược lại trứng mắt nghẹn ngào b ậ t thốt lên n g o tảo triệu ra long nguyên quân đoàn lời còn chưa dứt mấy đạo ánh mắt lạnh như băng nhất thời tập trung ở trên người hắn đồng bạn bên cạnh thấy thế mười phần quả quyết hướng sau chạy vội mười mấy mét lưu lại mặt đều xanh người kia hai chân nhịn không được run lên may ra đám người này cũng không có đem tinh lực đặt ở trên người, người này thu hồi ánh mắt sau liền vội vàng rời đi cho đến đám người này cái bóng hoàn toàn biến mất nói chuyện lúc trước người đi đường kia bịch một tiếng chật vật ngồi dưới đất miệng lớn thở phì phò lúc này đồng bạn của hắn cũng mới lặng lẽ trở lại bên cạnh hắn giọng mang trách cứ nói ra ngươi nói ngươi êm đẹp la to làm cái gì kém chút bị ngươi dọa cho chết mặt đất người kia căm tức nhìn đồng bạn ngươi còn không biết xấu hổ nói ta vừa mới ngươi vậy mà chạy ngươi tở mở không phải đã nói muốn cùng ta k ề vai chiến đấu cả đời phi k ề vai chiến đấu điều kiện tiên quyết là phải có phần thắng những cái kia thế nhưng là lòng nguyền quân đoàn ngươi chọc bọn hắn hẳn phải chết ta không chạy cũng cùng nhau chờ từ sao ta mặt đất người kia nghe như có điểm đạo lý trong lúc nhất thời đúng là không lời nào để nói bất quá đảo mắt hắn liền hiếu kỳ nói nói trở lại long nguyên quân đoàn người tới nơi này làm gì đồng bạn núi mai ai biết được đây chính là liên minh bắt đại gia một trong triệu gia có thể không phải chúng ta những người bình thường này có thể hỏi tới mà theo cái này cái tiểu nhạc định xuất hiện long nguyên quân đoàn xuất hiện tại hát xa thành phố tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhanh vừa vặn tập hợp một chỗ thương nghị liên quan tới diệp tiêu chuyện hát hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn cũng biết tin tức này lôi lão hổ xứng sờ chỉ chốc lát sờ lấy chán khó hiểu nói long nguyên người đi hát thủy hát cốc bọn hắn muốn làm gì một bên cùng long thì là ánh mắt lấp lóe mấy phần lập tức thăm thẳm nói ra có lẽ là bởi vì cái kia ra hỏa giết tuyết phượng nguyên nhân lôi lão hổ nhữ mày nói ra ngươi thật cảm thấy tuyết phượng chết rồi cùng long cười lạnh một tiếng đều đến lúc này ngươi còn ở trước mặt ta trang n g u ngốc sao lôi lão hổ nghe vậy cũng không giận chỉ là từ tôi nói dù sao cái kia đàn bà thực lực cũng là rõ như ban ngày không thấy được thi thể của nàng luôn luôn cảm thấy có âm mưu gì ngươi không sợ chết n g ư ơ i ngược lại là đi xem một chút ta lôi lão hổ ngượng ngùng cười âm thanh cùng long thấy thế không khỏi lắc đầu nói liền long nguyên đều kinh động sợ là kim phượng quân đoàn thế lực sau lưng chính là bọn họ lôi láo hổ nhẹ gật đầu xem ra là không sai được khó trách ta sau lưng láo bản để cho ta không nên cùng kim phượng lên xung đột nguyên lai là bởi vì triệu g i a ngưng tạm hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới bị cái kia gọi tuyết linh nương môn lường gạt mấy viên kỹ năng thạch trong lòng không khỏi có chút hối hận hối hận chính mình cho sớm muốn là cao thủ kia đắc tội là long nguyên triệu g i a chỉ sợ sống không lâu quá lãng phí đến mức một bên cùng l o n g thì là giữ im lặng chỉ là trong mắt thỉnh thoảng toát ra một vệ thần sắt suy tư không có người biết hắn đang suy nghĩ gì mà ngoại trừ lôi l á o hổ cùng ngân long bên này lúc này khu vực nói chuyện phiếm k a n h bên trong cũng không ít người thảo luận liên quan tới long nguyên quân đoàn sự tỉnh vĩnh sinh thế giới tân thủ khu không chỉ một nhưng tất cả mọi người biết bọn hắn mảnh này tân thủ khu trên danh nghĩa mặc dù là nơi vô chủ trên thực tế sớm đã bị đánh lên triệu g i a nhãn hiệu cho nên không ít người đều tạ i hiếu kỳ nghe nói long nguyên người đi hát xa thành phố rồi làm cái gì vậy không biết ta ta nghe có người tận mắt thấy lần này đi chính là chúng ta cái này khu vực long nguyên người phụ trách triệu vũ t a cấp thiên phú triệu vũ tự mình tiến về là có cái gì phát hiện mới vẫn là có người đắc tội triệu gia có phải hay không là đi giúp triệu gia năm nay tân nhân đánh t â n cấp nhiệm vụ dù sao nơi đó là thai ách sứ giả điểm n à y sinh mới người tiểu nói này ngược lại để ta nhớ tới năm trước triệu hạo bất quá không nghe nói triệu gia năm nay có cái gì xuất sắc tân nhân tại chúng ta khu vực a cũng không đến mức lớn như vậy chiến trận a ai biết được cũng không thể muốn đi bắt người a tại chúng ta cái này khu vực cũng là cái khác bắt đại gia bên trong những nhà khác tùy tiện cũng không dám trêu chọc triệu g i a đi hát thủy h ạ p gốc ưu đàm ngay tại b u sắp đổi mới thời điểm tuyết linh trở về trên tay còn mang đến hát hổ cùng q u ù n g long cùng nhau đưa tặng m ộ ư ơ i bốn viên tà ác thôn vệ kỹ năng thạch chính nhàm chán d i ệ p tiêu trong nháy mắt vui mừng quá đỗi trực tiếp tiếp nhận sau đó b ó n nát lần này hắn tà ác thôn vệ trực tiếp xếp đến hai mươi năm cái mỗi lần công kích hồi phục sinh mệnh giá trị cũng biến thành một hai trăm năm mươi điểm tăng thêm bây giờ hắn hỏa cầu thuật điệp ra đến ba mươi cái một cái hỏa cầu thuật liền có thể để hắn hồi phục ba mươi bảy năm trăm điểm sinh mệnh giá trị đầy đủ cái này cũng không cần xoắn suýt phải trăng tiếp tục tuân thủ tại chỗ này trong lúc nhất thời diệp tiêu tâm tình thật tốt nói cho bọn hắn, bọn hắn về sau có thể tiếp tục săn giết hai ế c sứ giả nhưng là nếu như đánh tới tà ác thôn vệ kỹ năng thạch đều muốn đưa đến ngươi cái kia một bên tuyết linh gật đầu hẳn là bây giờ tà ác thôn vệ hiệu quả đã xếp cùng nhau diệp tiêu ngược lại cũng không cần tiếp tục buồn kẻ t h ủ tại chỗ này bất quá đúng lúc lúc này b ộ c đổi mới thời gian lại đến nhìn lấy ưu đàm truyền ra động t ĩ n h diệp tiêu không do dự hỏa cầu thuật trực tiếp vung ra hai giây sau đó đáng thương thai ách sứ giả chỉ có thể lần nữa phát ra không cam lòng lộ hống lập tức liền lại ngã xuống mà diệp tiêu đẳng cấp cũng lần nữa thu hoạch được tăng lên đạt tới ba mươi sáu cấp khoảng cách bốn mươi cấp không xa một bên tuyết linh Cứ việc đã trước ừ n g gặp Diệp qua t khi đến hắn đã thông qua thủ hạ hiệu quả tình huống bên này tuyết phượng tử là bởi vì có vị cao thủ không biết tên xuất hiện cướp đoạt bột tạo thành muốn đến nơi này triệu vũ trong mắt lóe lên một tia lênh mang hắn rất muốn biết là cái gì cái mắt không mở cũng dám tại triệu gia trưởng k h ố n g khu vực công nhiên khiêu khích nhất thời thân hình hắn nhanh chóng thời gian nháy mắt liền đi tới ưu đàm t r u n g quanh vừa v ậ n để hắn thấy được bột ngã xuống trong nháy mắt đồng thời hắn cũng nhìn thấy đứng tại bột trước mặt hai người triệu vũ sắc mặt biến hóa hai người vây giết bột tại triệu vũ trong nhận thức biết chỉ sợ sẽ là bọn hắn vị kia nắm giữ ss s cấp thiên phú triệu hạo đều làm không được a cùng lúc đó vừa mới nhặt lên bột rơi xuống kỹ năng thạch diệp tiêu đang nghe động tĩnh về sau cũng xoay người lại nhìn lên trước mặt chương này gương mặt trẻ tuổi triệu vũ làm xứng sở Thân nhân, đây là trong đầu hắn nổi lên ý niệm đầu tiên nhưng qua trong giây lát l i ề n bị hắn phán đoán của mình làm cho tức cười một bên tuyết linh triệu vũ là biết được dù sao tuyết ư ợ n g bên người tình huống l à n mảnh này khu vực người phụ trách hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay lấy tuyết linh chiến đấu năng lực đối phó thai ách sứ giả căn bản lên không là cái gì tác dụng như vậy giải thích duy nhất chính là trước mắt người trẻ tuổi kia một mình đánh chết thai ách sứ giả có thể làm được cái này một điểm tuyệt đối là lục chuyển trở lên cao thủ dạng này cũng là có thể giải thích được tuyết p ư ợ n g tại sao lại xảy ra ngoài ý mớn tuyết p ư ợ n g thực lực hắn là rõ ràng h u y ệ nhưng k n năng g khả là một ờ i mới có thể đối có c phó. thể h í h mình nắm vị kia i thiên triệu thiếu gia, năm trước vừa mới ữ SSS cấp trước cấp, cùng nhất phú thành truyền tân từng tuyết hạo hoàn năm vượng luật vừa đã bởi ả n Nhưng b vì tranh lệch đẳng cấp quá lớn cuối cùng vẫn là thất bại ngay cả mình thiếu g i a như thế thiên tri kiêu tử đều không thể chiến thắng tuyết phượng hắn không cho rằng những người khác thì có thể làm được nếu thật là như thế v â n v â n triệu vũ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì nguyên bản chấn định thần sắc tại thời khắc này b ỗ n nhiên biến đến kinh ngạc thậm chí có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên nói người là gia ảnh có thể là một khu người phụ trách Cũng không phải cái ũ n không g phải c gì bất nhập lưu nhân vật. Thời khác này h l ạ ảnh triển h hiện ra thực lực đã ẩn ẩn siêu việt nam trước triệu hạo vừa mới hắn vẫn còn đang suy tư lấy cái này hai ách xứ giả giá trị căn bản không đáng một vị lục chuyện chức nghiệp giả phí tổn lớn như thế đại giới tự mình đến đây săn riết nhưng nếu như đối phương là cái kia tối cường tân nhân dạ ảnh cái kia hết thệ đều hợp tình lý hiện nhiên, cái này ra ảnh chỗ lấy xuất hiện ở đây tất nhiên là bởi vì chuyển chức nhiệm vụ chương hai mươi chín ta nguyện ý p h ụ n g hiến ta tất cả thấy đối phương qua trong dây lát thì đoán ra chính mình thân phận diệp tiêu cũng rất bất đắc dĩ cái này thế giới ngu ngốc quả nhiên không có mấy cái bất quá diệp tiêu cũng không cảm giác ngoài ý mớn đây chính là nổi danh phiền não a các ngươi là ai triệu vũ giờ phút này kinh hại trong lòng đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung có điều hắn lại không trả lời ngay diệp tiêu vấn đề ngược lại trầm giọng hỏi tuyết phượng là ngươi giết diệp tiêu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ xem ra những người này hẳn là tuyết phượng thế lực sau lưng không nghĩ tới tới rất nhanh như thế xem ra hẳn là long nguyên triệu gia dù sao diệp tiêu cũng hiểu biết bảy trăm linh hai mảnh này tân thủ khu vẫn luôn tại triệu gia trong không chế cũng chỉ có triệu gia long nguyên quân đoàn mới năng động làm nhanh chóng như vậy vì sao không đáp ngươi cho rằng không nói lời nào liền có thể l ừ a gạt nghe đối phương có chút bất thiện ngữ khí diệp tiêu nội tâm than nhẹ một tiếng tuy nhiên hắn tại mảnh này tân thủ khu có thể tính được vô địch nhưng mặc kệ đối phương là triệu gia vẫn là tần gia đều là liên minh đỉnh tiêm tám cái gia tộc bên trong một viên một khi trở mặt tương lai thế tất yếu trêu chọc rất nhiều phiền thức đây không phải diệp tiêu suy nghĩ thế mà người tới cũng không biết diệp tiêu ý nghĩ ngược lại triệu vũ sau lưng long nguyên thành viên đang nghe triệu vũ nghẹn ngào hô lên diệp tiêu tên sau nguyên bản mặt không thay đổi khuôn mặt hào hào lộ ra kinh ngạc thân sắc ngay sau đó mỗi người tế ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch mà cùng thủ hạ phản ứng so sánh triệu vũ giờ phút này tâm lý thì là tâm tư bắt chuyển dù sao hắn là triệu gia dòng chính biết đến sự t ì n h tự nhiên muốn càng nhiều triệu vũ biết rõ trước mắt dạ ảnh rất có thể nắm giữ triệu gia một ít chuyện hiện tại còn không rõ ràng lắm chướng dịch gần lâm bên trong là tình huống như thế nào cứ việc triệu gia làm việc nhất quán cẩn thận hẳn là sẽ không lưu phía dưới manh mối gì nhưng cẩn thận chạy được vạn năm t h u y ề n những chuyện này một khi bị ngoại nhân biết được cũng không phải cái gì chuyện tốt mà trước mắt dạ ảnh chính là duy nhất khả năng biết được chuyện này người nghĩ đến, đến tận đây triệu vũ quả nhiên có chú ý vô luận như thế nào cơ ũ n g m hội tại triệu vũ vừa có hành động thời điểm ba mươi viên hỏa cầu đông dương trật hiện sau một khắc trực tiếp đánh vào còn chưa kịp phản ứng triệu vũ trên thân triệu vũ cứ việc sớm có đề phòng nhưng bởi vì khoảng cách quá gần hỏa cầu toàn bộ nện ở trên người hắn lúc này diệp tiêu kỹ năng tổn thương so với cùng t u y ế t v ư ợ n g đối chiến trước đó sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trước là có h ồ n g nguyện chứng nhận thiên phú hiệu quả gấp b ộ i hiệu quả vừa mới lại đi qua học được trên trăm cái kỹ năng trí lực sớm đã đạt đến kinh khủng 1.704, có thể so với cấp 112 trăm t hai r n chùi thuộc tính chức nghiệp giả hỏa cầu thuật đơn viên uy lực càng là đạt đến 1.752 điểm 30 viên hỏa cầu tích lũy tổn g thương tổn càng là đạt tới khủng bố 525-62 điểm trước mắt triệu vũ có thể trở thành long nguyên quân đoàn tại bảy t â n thủ khu người phụ trách có lẽ chiến lực mạnh hơn so với tiết p ư ợ n g nhưng cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận diệp tiêu cái này ba mươi viên hỏa cầu dầm dầm dầm hỏa cầu tại triệu vũ trên thân nổ tung nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt đem trực tiếp t h ô n p h ệ cái sau căn bản liền phản ứng cũng không kịp sau người còn lại long nguyên thành viên hiển nhiên còn không có theo biến cố này bên trong kịp phản ứng lập tức liền bị một sóng lớn hỏa cầu đánh tạc mấy giây sau đó hát thủy hạp cốc cú làm chỗ lại thêm mười mấy bộ thi thể nhìn lấy triệu vũ chết không nhắm mắt ánh mắt muốn đến hắn cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này xuất thủ như thế quả quyết thậm chí ngay cả để hắn cơ hội hối hận cũng không cho diệp tiêu lắc đầu Tự mình lẩm bẩm ta cũng không muốn là các ngươi không muốn giảng đạo lý hắn ban đầu vốn còn muốn cùng triệu vũ nói chuyện có lẽ còn có thể cùng triệu g i a đạt thành hợp tác dù sao cũng là liên minh bắt đại gia một trong có thể cùng triệu g i a hợp tác với hắn mà nói vẫn là có không ít chỗ tốt đáng tiếc những người ở trước mắt tựa hồ cũng không có đem hắn để vào mắt cho dù biết được chính mình thân phận cũng hiểu biết là mình dết t u y ế t phượng nhưng vẫn như c ũ muốn đối chính mình đ ạ o thủ có lẽ thân là triệu g i a một viên đã để những người này thói quen tại ở những người khác trước mặt hơn người một bậc cho là mình sẽ ngại triệu ra mà không dám qua phận đáng tiếc bọn hắn gặp một cái làm càn làm bậy kết quả là khổ cực đối với mình d ế triệu t ra người diệp tiêu cũng không có gì nhưng lo lắng dù sao không có những người khác biết được là ai làm ngoại trừ tuyết linh đột nhiên diệp tiêu ánh mắt rời về phía bên cạnh tuyết linh cái sau giờ phút này lần nữa bị diệp tiêu như thế một lời không hợp thì động thủ thủ đoạn cho chấn n hiếp đ ỗ n g nhiên cảm nhận được diệp tiêu cái kia có chút ý vị sâu xa ánh mắt tuyết linh toàn thân một cái giật mình đại đại nhân ta cũng không có bại lộ thân phận của ngươi ta thể diệp tiêu mà không biểu tình hiện tại không có bại lộ không có nghĩa là về sau sẽ không dù sao ngươi nhìn qua yếu như vậy sợ là không chịu nổi người khác thẩm vấn ta ta tuyết linh sắc mặt tái nhuận toàn thân không thể ước chế run r à y lên bộ này ta thấy mà yêu bộ dáng s ắ c thực rất dễ dàng làm cho lòng người mềm đáng tiếc diệp tiêu ngoảnh mặt làm ngơ từng bước một c h ậ m rãi hướng về tuyết linh tới gần tại bị triệu vũ trước tiên nhận ra chính mình thân phận về sau diệp tiêu minh bạch chính mình biểu hiện ra cử động thực sự rất dễ dàng bại lộ thân phận dù sao hẳn thấy bây giờ triệu gia đã tham gia sự kiện này tuyết linh cùng nàng kim phượng quân đoàn sợ là cũng rất khó tại hát xa thành phố đặt chân như là đã không có giá trị vì tiết kiệm một chút phiền phức hắn cảm thấy muốn đem hết thể khả năng đều bóp chết tại cái nôi cảm nhận được diệp tiêu dâng lên sát ý tuyết linh dường như minh bạch diệp tiêu nội tâm suy nghĩ ngay tại diệp tiêu cách hắn chỉ có mấy bước xa đột nhiên bình một tiếng tuyết linh trực tiếp quỳ xuống ngay sau đó tại diệp tiêu bất khả tư nghị nhìn soi mói tuyết linh cực nhanh lột sạch trên người mình tất cả y phục trong khoảnh khắc chắm như tuyết thân thể xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt thân không mạnh mãi có chút đáng chú ý sát dụ chi thuật diệp tiêu đầu nhảy ra cổ q á i suy nghĩ ngươi cảm thấy ta là sắc bên trong quỷ đói tuyết linh điên cuồng lắc đầu cũng không để ý chính mình trần như nhộng bị nam nhân nhìn hết mà chính là cực nhanh giải thích nói đại nhân ta biết sự lo lắng của ngài cho nên ta nguyện ý phụng hiến qua thân thể t h u ầ n khiết cùng ngài ký kết nô loại khế ước dạng này ngài thì không cần lo lắng cho ta sẽ tiết lộ thân phận của ngài diệp tiêu có chút kinh ngạc nô loại khế ước hắn từng tại một số sách phía trên nhìn qua cái này là năm đó nhân loại dùng để khống chế hôn huyết loại một loại thủ đoạn một khi khế ước ký kết thành công hôn huyết loại đem không cách nào vi phạm nhân loại bất luận cái gì ý chí có thể nói loại khế ước này tại năm đó hôn huyết loại trong mắt thế nhưng là ghét tay ghét đắng chỉ bất quá mấy chục năm qua theo hôn huyết loại biến mất loại khế ước này cũng liền không người hỏi thăm không nghĩ tới trước mắt tuyết linh v ì cầu sinh vậy mà cang nguyện làm nô tại tuyết linh cái kia không có chút nào che giấu trắng như tuyết thân thể phía trên quét mắt một vòng sau cùng ánh mắt dừng lại tại cái kia tràn đầy trờ mong trên gương mặt xinh đẹp diệp tiêu bất thình lình biển xuất mấy chữ cái kia đồ chơi ta không có h ọ c qua ta dạy ngài đối mặt với tuyết linh cố chấp như thế khẩn cầu diệp tiêu nội tâm thầm than một tiếng thịnh tình không thể chối từ a sau cùng hắn vẫn là không có dép tuyết linh cái này không ngừng mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử rẫy rủa nữ nhân quả thực ương ngạnh đến thật không thể tin như thế để diệp tiêu trong lòng có cái kế hoạch đã tuyết linh có thể cùng hắn ký nô loại khế ước như vậy hắn liền không cần lo lắng chính mình thân phận sẽ bị bại lộ như thế hắn ngược lại là có thể sử dụng tuyết linh đến tìm hiểu triệu g i a tin tức chí ít diệp tiêu muốn biết rõ ràng triệu g i a rốt cuộc muốn dùng hôn huyết loại tới làm cái gì tuy nhiên hắn trong mơ hồ có chút ý nghĩ nhưng trung quy cũng chỉ là suy đoán mà thôi chương ba mươi bạch hiệu đến hát xa thành phố bí cảnh tao nổ xâm lớn giả các ngươi hiện tại có ý tứ gì hát xa thành phố ban đầu kim vượng quân đoàn toàn bộ bạch hiểu h i ể u ngồi ngay ngắn trong đó cứ việc cố gắng muốn phải gìn giữ dáng vẻ nhưng lời nói ra vẫn như cũ khiến người ta nghe ra ẩn chứa trong đó phẫn nộ cùng lo lắng ngồi ở tại đối diện chính là tuyết phượng m g ồ i m ộ i tuyết linh nghe vậy chỉ là từ t ô n nói không có ý tứ kim vượng quân đoàn đã không coi ở đây ngươi tìm nhận người tại triệu vũ một đoàn người bị diệp tiêu miễu s á t về sau tuyết linh nương tựa theo nô loại khế ước cuối cùng tại diệp tiêu dưới đáy nhặt về một cái mạng về sau nàng đem còn lại thành viên thu nạp trình hợp đồng thời đổi tên là ám dạ quân đoàn mà nàng tự nhiệm quân đoàn trưởng đối với cái này hát hổ cùng ngân long hai đại quân đoàn tuy nhiên nghi hoặc nhưng cũng không có tiến một bước động tác dù sao vị kia đánh giết tuyết phượng cao thủ vẫn còn bọn hắn cũng không biết sau lưng có hay không cao thủ kia tham dự cho dù mỗi người bọn họ sau lưng cũng có thế lực đến đỡ nhưng nước xa không cứu được l ử a gần không có nhìn thấy long nguyên quân đoàn người tiến vào hát thủy h ạ c t ốc đến bây giờ cũng bị mất động tính chỗ nào còn lại không biết là sẽ ra chuyện gì tình huống tự nhiên cũng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà nguyên bản kim phượng quân đoàn sau l ư n g triệu gia tại triệu vũ ra chuyện về sau cũng không được động n h ữ n n g g ư ế mà hiện c i tại t gia là chướng quân dịch tẩn lâm bởi vì cái tia dạ ảnh xuất hiện xuất hiện biến cố bên kia bố cục cũng thì không có ý nghĩa gì dù sao duy nhất biết được tình huống tuyết phượng cũng đã chết triệu ra đối hát xa thành phố cũng, cũng không có cái gì hứng thú cho nên bây giờ ám dạ quân đoàn cũng liền danh chính luôn thuận thoát ly triệu ra bài bố mới có tuyết linh vừa mới cái kia lời nói đến mức ngày sau triệu gia sẽ hay không một lần nữa tìm tới tuyết linh diệp tiêu ngược lại hy vọng bọn họ tìm đến dạng này liền có thể mượn nhờ tuyết linh theo triệu gia trong miệng dò xét ra hôn huyết loại bí mật thế mà những chuyện này bạch gia không biết bạch hiểu hiểu tự nhiên cũng không được biết nàng chỉ biết là nàng bây giờ đã ba mươi cấp nhất truyền tấn cấp nhiệm vụ cũng thành công soát đến t hai á c h xứ giả lệnh bài thế mà nàng vừa mới đến hát xa thành phố lại được cho biết hiện tại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đây đối với lập trí trở thành năm nay tối cường tân nhân vương bạch hiểu hiểu tới nói la tuyệt không có khả năng tiếp nhận phải biết tân nhân vương cũng không vẹn vẹn chỉ là cái xương hảo chỉ cần nắm giữ cái danh xương này liền bị vĩnh sinh thế giới quy tắc c h ú c phúc có được thuộc tính tăng thêm mà đạt được cái danh xương này phương pháp cũng là hàng năm tân nhân dẫn đầu đạt tới chín mươi cấp mà còn thành tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ là đủ đã từng triệu ra triệu hạo liền là năm đó tân nhân vương bạch hiểu hiểu đã hạ quyết tâm muốn mượn triệu hạo tới thoát khỏi bạch ra k h ô n g chế như vậy cái này tân nhân vương nàng tình thế bắt buộc nhưng bây giờ tuyết linh lại nói cho nàng không cách nào trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ nàng làm sao không giận thậm chí nàng cảm thấy trước mắt tuyết linh là tại xem thường nàng một cái bạch gia chi thứ đ ắ thế lúc này nén giận vô a n đứng dậy ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta bạch ra là ai đều có thể tùy ý n ắ m đối với bạch hiệu hiệu uy hiếp tuyết linh không hề bị lay động vẫn như cũ không nhanh không chầm nói bạch ra ta tự nhiên không dám đắc tội nhưng lúc trước long nguyên quân đoàn người tiến vào đến bây giờ đều còn chưa có đi ra chẳng lẽ bạch tiểu thư cho rằng long nguyên quân đoàn còn không bằng ta ám dạ quân đoàn sao đây cũng quá cất nhắc ta ám dạ quân đoàn tiểu nội không dám nhận a bạch hiệu biến sắc nàng vừa mới đến hát xa thành phố tuy nhiên có nghe được long nguyên quân đoàn tin tức nhưng đối phương cụ thể tới đây làm cái gì nàng cũng không rõ ràng Nghe được tuy i n này tức về s a Bạch Hiểu Hiểu mới hiểu mới u Long n g ê nhiên người cũng tiến ể Hiểu u u không tiện phát tiện cũng tác. Long n g y triệu Cái ra. không i a cũng k phải là nàng có thể treo cam h h i nàng c ư đến còn phải dựa vào đối còn phương.、Tuy、nhiên không có c phải dựa a vào Tuy lòng nhưng bạch hiểu hiểu cũng chỉ có thể kiềm chế chính mình tâm tình thần cấp kiên nhận chờ đợi duy nhất may mắn chính là tuy nhiên nàng không cách nào trước tiên hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ nhưng tương tự những người khác cũng không thể hoàn thành trừ phí bọn hắn lựa chọn phiền t o i hơn cái khác mấy cái nhiệm vụ nhưng bởi như vậy lãng phí thời gian sẽ chỉ càng nhiều sau khi nghĩ thông suốt bạch hiểu hiểu hơi thoáng an tâm không ít thế mà nàng cũng không biết sớm tại hôm qua diệp tiêu đã đánh chết hai ếch sứ giả đồng thời thành công hoàn thành nhất chuyển t ấ n cấp nhiệm vụ thậm chí cái này phần lớn thời gian hắn đã đánh chết hai ếch sứ giả nhiều lần đến mức lúc này diệp tiêu s ớ m tại vội vàng an bài tuyết linh một hệ liệt nhiệm vụ về sau sớm một bước rời đi hát xa thành phố t ạ ác thôn vệ đã bị hắn điệp ra đến hai mươi năm tầng tự nhiên cũng không cần tiếp tục trông quay bột chỉ cần đến tiếp sau để tuyết linh đánh tới kỹ năng thạch về sau chưa cho hắn lấy liền có thể đương nhiên hắn chỗ lấy vã rời đi hát xa thành phố chủ nếu là bởi vì ngay tại vừa mới chướng dịch c ầ n lâm bí cảnh huy chương phát ra cảnh báo bí cảnh bên trong có người xâm lấn bởi vì rẽ m ị sự tỉnh diệp tiêu tự nhiên mười phần đệ bụng cho nên liền trước tiên chạy tới chướng dịch c ầ n lâm bây giờ hắn trở thành chướng dịch c ầ n lâm trường khống giả là có thể sử dụng bí cảnh huy chương thuấn gian truyền t ố n g đến bí cảnh bên trong nếu không theo hát xa thành phố đến chướng dịch c ầ n lâm tôi thiểu cần đại thời gian nửa ngày thế mà ngay tại diệp tiêu sử dụng huy chương truyền t ố n g công năng vừa mới đến bí cảnh bên trong hắn liền nhìn đến hai đạo bóng người xa lạ một chất một sau giáp công lấy một người bị giáp công chính là nở cờ rẽ mì rẽ mì thế nhưng là hắn sau này thu hoạch được tinh xảo bảo châu nhân vật mấu chốt diệp tiêu không kịp ngâm n g h i nữa hỏa cầu thuật chống rông xuất hiện nóng rực hỏa diễm b ạ c h phá không khí trực tiếp quanh tại một người trong đó trên thân trực tiếp đem đối phương đánh bay mấy mét xa đồng thời thần tốc mở ra diệp tiêu thân ảnh trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại rẽ mì bên người đang m u ố n đối đối phương xuất thủ thế mà k h á c một bóng người xa lạ tại diệp tiêu xuất hiện trong nháy mắt tựa hồ liền đã phát giác phản ứng của hắn cực nhanh cơ hồ tại diệp tiêu hỏa cầu thuật phát động trong nháy mắt liền đã rút lui người ra mà đ ợ i đến diệp tiêu tới gần thời điểm đối phương sau lưng không hiểu dưới chân không hiểu xuất hiện một đạo hát động ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến người kia không chút do dự nhảy vào hát động lập tức biến mất trước sau không đến một giây đồng hồ người kia liền hoàn toàn biến mất tại diệp tiêu trong t ầ m mắt dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình cảnh này đem diệp tiêu cho nhìn sửng sốt ngay sau đó diệp tiêu đi vào khác một bóng người trước thân phát hiện hắn đã bị hỏa cầu t h u ậ t nướng thành thang cốc chết đến mức không thể chết thêm nhưng diệp tiêu lại là một mặt nghiêm túc giờ phút này tại bóng người này trên thân đang có một đạo tin tức đang từ từ mơ hồ nhưng cũng đầy đủ để diệp tiêu biết thân phận của đối phương hắn quả quyết không nghĩ tới đột nhiên xâm lấn hai người vậy mà cùng rẽ mì thân phận một dạng nở cỡ cờ lúc này diệp tiêu quay đầu nhìn về phía rẽ mi t r ậ t phát hiện rẽ mi thân sắc bề ngoài hai mắt vô thần đáng chú ý dòng máu màu đen đang không ngừng theo miệng hắn bên trong toát ra diệp tiêu t h ầ n sắc khẽ biến rẽ mi lúc này cũng rốt cục thấy rõ diệp tiêu t h ầ n sắc trắng bệnh cười cười đại nhân ta trúng độc diệp tiêu nhũ mày có biện pháp giải rẽ mi lắc đầu khổ sở nói độc này là ta tự mình điều phối coi như thần thánh hệ cao thủ cũng vô pháp tịnh hóa cái này phệ hồn trùng độc diệp tiêu trầm mặc nợ tờ cờ cùng chức nghiệp giả khác biệt tại vĩnh sinh thế giới bên trong bọn hắn càng giống nơi này dân bản địa giải độc tự nhiên cũng không giống chức nghiệp giả đơn giản như vậy chỉ cần thông qua tịnh hóa thủ đoạn hay là thông dụng thuốc giải độc thuốc liền có thể tùy tiện giải trừ đối với cái này diệp tiêu cũng l ự c bất tòng tâm chỉ là hắn còn có rất nhiều nghi vấn không có biết rõ ràng đồng thời rẽ mỹ là chế tác tinh xảo bảo châu quan trọng bây giờ hắn muốn chết cái kia diệp tiêu muốn thế nào chế tác tinh xảo bảo châu rẽ mỹ tự hồ cũng nhìn ra diệp tiêu nội tâm ý、nghĩ. tại lại ho ra một đạo máu đen về sau hắn mới hữu khí vô lực nói ra đại nhân xem ra ngươi cần phải phát giác được cái gì xác thực trước đó ta đối với ngươi xác thực có chỗ d i ấ u d i ế m bất quá ta cái kia chỉ là vì tự vệ nhưng bây giờ ta lập tức liền phải chết ta có thể đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi ta cũng không cầu xin đại nhân cái gì chỉ cần ngày sau có cơ hội có thể thuận tay giúp ta báo thù ta liền vô cùng cảm kích chương ba mươi mốt rẽ mi lai lịch chân chính tồn tại ở lòng đất thần bí thông đạo rẽ m ì chết rồi ngay tại diệp tiêu đổi tới bí cảnh mười phút sau rẽ m ì chết tại chính mình điều phối độc dược phía trên nhìn lấy ngã trên mặt đất toàn thân bắt đầu thối giữa rẽ dẹ mi diệp tiêu than nhẹ một tiếng tình huống này có chút đột nhiên làm đến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức hắn cúi đầu mắt nhìn chính mình trong tay ba viên tinh xảo bảo châu cùng một khối hắn chưa từng nghe qua tinh la đạo thạch đây đều là theo cái kêu người đã chết trên thân vơ vét đi ra miễn cưỡng tính toán là có chút thu hoạch không đến mức lấy g i c h ú t mà múc nước công giá tràng đầu tiên là xuất ra tinh xảo bảo châu thì không cần nhiều lời diệp tiêu trực tiếp sử dụng đinh người sử dụng tinh xảo bảo châu hỏa cầu thuật đẳng cấp thu hoạch được tăng lên đinh người sử dụng tinh xảo bảo châu hỏa cầu thuật đẳng cấp thu hoạch được tăng lên hỏa cầu thuật tiêu hao mười điểm ma lực giá trị Đối mục tiêu mục tạo thành 481. k h ô n giờ trí lực, đ hỏa d i t h ư ơ n g tồn, thời gian cấp ó đồ, một mạnh tiêu giây diệp n h t h á t r a kỹ năng c hỏa í n h h là cầu thuật Cái châu tinh này xảo bảo đ ồ n g dạng là không hoàn chỉnh, là cho n ê n chỉ có t h ể d ù n g t ạ i b ì n h theo ư ờ hơn một bảy trăm linh đ i ệ p trực i có tiếp xoắn hiệu đối tiêu thăng đến h h i năm trăm một mươi hai điểm trọn vẹn tăng lên đem gần một nửa đi lực như thế xem xét vẹn vẹn là thăng cấp sau hỏa cầu thuật thương tổn đã hoàn toàn vượt qua cái khác đồng loại cao cấp kỹ năng đồng thời ba mươi viên hỏa cầu tổng thương tổn cũng đạt tới kinh người bảy mươi năm ba trăm bảy mươi hai điểm dựa theo cái này tổn thương tính toán năm giây một lần hỏa cầu thuật cái này khiến diệp tiêu lần nữa đối lên thai ách sứ giả đã có thể làm được chân chính miểu sát hỏa cầu thuật thăng cấp sau uy lực cũng thoáng hòa tan diệp tiêu đối rẻ mì t ử v o n g tiết mới đ ó lấy diệp tiêu cầm lấy trước lúc trước trên thân người vơ vét đến một kiện khác đồ vật tinh la đạo thạch thứ này diệp tiêu chưa từng nghe qua may ra rẻ mì trước khi chết nói cho chính mình thứ này thực tế là một cái cùng loại chìa khóa tồn tại công năng là có thể giống trước đó cái tia đ à o tàu bóng người một dạng tại dưới chân mở ra một chỗ hát động mà hát động nhưng thật ra là một chỗ đặc thù thông đạo dựa theo d ẹ m ỉ thuyết pháp vĩnh sinh thế giới trong lòng đất tồn tại một loại nhân loại chức nghiệp giả theo chưa phát hiện đặc thù không gian cái này đặc thù không gian bị n ở tờ cờ nhóm xưng là địa quật đây là n ở tờ cờ nhóm tại năm tám không lúc trước tràng d i ệ t thế chi chiến c h i về sau một lần tình cờ phát hiện nơi này cũng chính bởi vì có đất này hang phát hiện năm đó nờ tờ cờ mới có thể tránh miễn diệt chủng đồng thời tồn tại đến nay mà thông qua những năm này nghiên cứu bọn hắn cũng phát hiện đất này hàng chỗ kỳ diệu địa quật có chút cùng loại với vực ngoại độc lập duy trì không gian đồng thời tại địa quật bên trong cũng tồn tại đại lượng ma vật thực lực càng so vĩnh sinh thế giới ma vật muốn mạnh hơn mấy phần thậm chí có nở tờ cờ phỏng đoán vĩnh sinh thế giới ở khắp mọi nơi ma vật có lẽ bắt đầu từ cái này địa quật bên trong đi ra ngoài chỉ bất quá bị giới hạn vĩnh sinh thế giới quy tắc theo địa quật bên trong đi ra ngoài ma vật lực lượng đều hứng chịu tới hạn chế đương nhiên đây hết thể đều là phỏng đoán địa quật tồn tại chân thực nguyên do đến bây giờ vẫn như cũng là một câu đố tựa như n ở tờ cờ nhóm không minh bạch nhân loại tại sao lại tại trăm năm trước xuất hiện tại vĩnh sinh thế giới là một cái đạo lý mà tinh la đạo thạch chính là mở ra địa khố chìa khóa đồng thời cũng là ở trong hang dùng cho định vị phao địa quật kết nối lấy vĩnh sinh thế giới tất cả bí cảnh n ở tờ cờ nhóm hoàn toàn có thể mượn nhờ địa quật tự do ra vào tất cả bí cảnh cái này một điểm là nhân loại tìm việc người xưa nay không biết được sự tình diệp tiêu cũng không có tại bất luận cái gì sách cổ trên tư liệu thấy qua ghi chép mà dẹ mỹ trước đó chỗ lấy đối diệp tiêu có giữ lại liền là bởi vì hắn muốn thông qua liên hệ địa phương khác mẹ ẩy ra người tới cứu mình mẹ ấy g i à người là nở vợ cờ nhóm đối với mình chủng tộc xưng hô chỉ là dẹ m ì không nghĩ tới người là gọi tới nhưng người tới lại không phải phải cứu hắn ngược lại khi biết hắn cũng không có đem tin tức trọng yếu tiết lộ cho diệp tiêu về sau lựa chọn diệt khẩu vốn là muốn ngụy trang thành chính hắn trúng độc mà chết tránh cho để diệp tiêu biết càng nhiều liên quan tới mẹ ấy g i à người sự tỉnh lại không nghĩ tới diệp tiêu trở về tốc độ nhanh như vậy bị tại chỗ gặp phải tạo thành bây giờ cục diện đồng thời dẹ m ì cũng bàn giao triệu ra chỗ lấy lại không ngừng bồi dưỡng hôn huyết loại, là bởi vì mì cần hôn huyết loại đến luyện chế tinh xảo bảo châu nhưng là tuyết v ư ợ n g bồi dưỡng ra được hôn huyết loại cũng không phải là trời sinh cho nên chỉ luyện chế tinh xảo bảo châu sát xuất thành công m ộ ư ơ i phần có hạn lại hiệu quả m ộ ư ơ i phần đồng dạng thường như diệp tiêu lúc trước sử dụng tinh xảo bảo châu chỉ có thể đối sơ cấp kỹ năng sinh ra hiệu quả còn nhất định phải là chủ động kỹ năng đồng thời tăng phúc độ thuần thục cũng là có hạn lớn nhất chỉ có thể thăng cấp m ộ ư ơ i lần phổ thông kỹ năng m ộ ư ơ i lần về sau muốn lại tiếp tục tăng lên kỹ năng đẳng cấp vậy thì nhất định phải sử dụng phẩm chất cao hơn tinh xảo bảo châu điểm ấy ngược lại là có chút vượt quá diệp tiêu ngoài ý liệu đến mức rẻ mì trên người thần chú thạch hắn đổ là không có lửa gạt diệp tiêu Chỉ b ấ trước quả hắn n tại già mẹ ờ đó trên thân c xác thực chỉ còn sau cùng một khối nhưng là chỉ cần hắn có thể tiếp tục luyện chế tinh xảo bảo châu là có thể thông qua địa quật cùng cái khác mẹ ấy già người trao đổi đến thần chú thạch cái này trao đổi không phải rẽ mì chủ động bởi vì hắn không có tinh la đạo thạch chỉ có thể mỗi tháng bị động chờ đợi trong tổ chức những người khác đến cùng hắn trao đổi tại giao phó xong những thứ này rẽ mì liền chết đi qua ngắn ngủi phân tích về sau diệp tiêu vẫn là lựa chọn tin tưởng rẽ mì dù sao người sắp chết không có vì lừa hắn mà tận lực bệnh thành một đống hoang nôn tất yếu vớt vớt trong tay tinh la đạo thạch diệp tiêu lâm vào trầm tư rẽ mì tử có chút đột nhiên cứ như vậy hắn thì đã mất đi một cái luyện chế tinh xảo bảo châu con đường bất quá rẽ mì cũng nói với chính mình tinh xảo bảo châu luyện chế phương pháp là tổ chức truyền thụ cho hắn. như thế muốn thu hoạch được càng nhiều tinh xảo bảo châu vậy thì nhất định phải thông qua địa quật tiến về rẽ mỹ chỗ lĩnh vực tổ chức đi một chuyến đồng thời rẽ mỹ còn đề cập đến một chút để diệp tiêu có phần cảm thấy hứng thú tin tức cũng là vĩnh sinh thế giới từ xưa đến nay tất cả xuất hiện qua thần chú thạch tất cả đều đến từ đám bọn hắn mẹ ấy già người chi thủ diệp tiêu cảm giác mình tựa hồ phát hiện năm tám không lúc trước c h à n g diện thế chi chiến dây dẫn nổ có lẽ cũng là bởi vì cái này thần chú thạch nguyên nhân thần chú thạch đối với nhân loại mà nói là vô cùng chân quý bảo vật chân quý đến đủ để phát động bất luận cái gì chiến tranh bất quá có một chút diệp tiêu không có nghĩ rõ、ràng. Đã c á sau đó hắn nằm tinh la đạo thạch phía trên một cái nút trong khoảnh khắc một đạo cùng lúc trước giống nhau như lúc hát động xuất hiện tại hắn dưới chân ngay sau đó diệp tiêu cả người liền như là bị hút đi vào đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ diệp tiêu chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một mảnh hỗn loạn đồng thời manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới cái này khiến hắn trong lòng kinh hãi may ra cố này cảm giác hôn mê tiếp tục không đến nửa giây chật hắn liền cảm thấy mình hai chân rơi vào một chỗ khỏe mạnh địa phương tới đồng thời ánh mắt lần nữa khôi phục rơi vào diệp tiêu tầm mắt chính là chung quanh một mảnh màu phát sáng ánh sáng mê ly như là bị thời không nhữ lại lộ ra đến vô cùng v ậ t mẹo diệp tiêu dưới chân mặt đất từ một mảnh màu tím sậm không biết tinh thể cấu thành chính tản ra nhu hòa bên trong mang một ít quỷ dị qua mang thế mà vô luận là chung quanh màu phát sáng hay là dưới chân tán phát quỷ dị qua mang đến ước chừng cao m ộ mươi mét địa phương liền giống bị vô hình cự hình trường đao từ giữa đó ngăn cách tại cái kia phía trên là một mảnh thâm thúy đen nhánh không gian để diệp cảm giác phía trên cùng phía dưới hoàn toàn là hai cái thế giới khiến người ta có loại không h i ể u cắt đứt cảm giác đồng thời cái này hiện tượng quỷ dị cho người ta mang đến chấn động không gì sánh nổi cảm giác c á c bách cho dù sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư diệp tiêu vẫn như cũ cảnh tượng trước mắt r u n g động thật sâu vậy mà thật có như thế không gian thần kỳ đây chính là địa còn sao thế mà diệp tiêu vừa dứt lời trên đỉnh đầu cái kia m ả n h không nói ra đệ nén đen nhánh bên trong đột nhiên một đôi hiện lộ ra đỏ sầm giữ tợn đôi mắt v ơ i anh đột nhiên một tiếng gào rú như là bỗng dưng tiếng sấm tại diệp tiêu bên thai bỗng nhiên nổ vang trong chớp mắt diệp tiêu chỉ cảm thấy cả người giống như bị tiết chớp lông tơ t r ợ n dựng thẳng ti tiện dị giới sinh vật chu diệt chương ba mươi hai hỏa nguyên tố tinh hoa t o à i phiến diệp tiêu n g n g đầu nhìn đen nhánh bên trong cái kia hai con mắt chỉ cảm thấy linh hồn run sợ một hồi nhưng mà đúng vào lúc này diệp tiêu giữa mi tâm đột nhiên b ộ c phát ra một l u ồ n màu đỏ con mang bay thẳng cái kia hai con mắt trong trước mắt cái k i a giữ tợn hai con ngươi t h ư ợ n như bị kích thích điên cùng giống giận a a a theo này trận n ổ hống t r u n g quanh cả vùng không gian bắt đầu chấn động t r u n g quanh h u y ễ n quang cũng biến thành càng thêm vật mẹo đột nhiên hồng quang tại đen nhánh trên không tứ tán hình thành một vòng vị dị hồng nguyệt đáng chết dị giới sinh vật lại là một chiêu này theo hồng nguyệt lên không cái k i a hai con mắt phảng phất như gặp phải vật gì đáng sợ đúng là trực tiếp nhắm lại c h ậ t phi tốc biến mất bốn phía cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh toàn bộ quá trình trước sau không đến ba giây nếu như không phải bản thân cảm nhận được cái tia cố kinh khủng h u áp diệp tiêu đều kém chút cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rõ ràng rẽ mì trước khi chết nói qua địa quật bên trong nắm giữ tinh la đạo thạch chỉ cần ngươi không chủ động xuất thủ địa quật bên trong sinh vật là sẽ không đối ngươi ra tay nhưng vừa mới trong nháy mắt đó diệp tiêu lại cảm nhận được rõ ràng cái kia hai con mắt bên trong phát ra sát ý diệp tiêu trong mày hắn đổ không cho rằng rẽ mì sau khi chết còn muốn lừa hắn lúc trước xâm nhập chướng dịch gần lâm cái kia hai cái n ở bờ cờ thực lực rõ ràng so với hắn còn yếu thì vừa mới cái kia cố kinh khủng u y áp cũng có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực chớ nói chi là cái kia hai cái nở tờ cờ đến cùng là chỗ đó có vấn đề diệp tiêu có chút n g h ĩ không thông mà ngay tại lúc này hồng nguyệt bao phủ chỗ không gian lần nữa vững vàng lấy lại tinh thần diệp tiêu không hiểu nhìn lấy đỉnh đầu hồng nguyệt giờ khắc này hắn đột nhiên trong lòng khẽ động trước mắt tràn g cảnh đúng là quen thuộc như thế cùng hắn trước đó tiến vào hồng nguyệt không gian cơ hồ không có sai biệt chẳng lẽ cái này hồng nguyệt chứng nhận cùng địa quật ở giữa có quan hệ ngay tại diệp tiêu nghi hoặc lúc trước mặt đại an tính màu phát sáng con mang lần nữa và mèo ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến một đầu toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa sinh vật theo vặn vẹo trong ánh sáng một ngày ra hòa hoa ư u linh đẳng cấp hai mươi sinh mệnh giá trị một mươi công kích lực năm trăm phòng ngự lực ba trăm i miêu tả từ nhỏ bé hỏa diễm ngưng tụ m à thành hiện lên ư u linh hình bốn phía phiêu động có thể xuyên việt trứng n g ạ i lấy cao tốc hỏa diễm hình bóng công kích địch nhân địa quật ma vật nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tia lửa hình dáng ma vật diệp tiêu nao nao trước mắt ma vật có vẹ như tại vĩnh sinh thế giới cũng chưa từng xuất hiện muốn đến hẳn là độc thuộc về địa q u ậ c h ủ loại chỉ là kẻ trước mắt này chỉ có hai mươi cấp có thể sinh mệnh giá trị lại cao đến một vạn Công linh này ra. lúc này g phòng ngự cũng l c chung t h hợp thói t quanh vạn mẹo hào quang bên trong bốn cái hỏa hoa u linh theo sát phía sau xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt năm cái hỏa hoa u linh cùng lúc trước cái kia thần bí đôi mắt một dạng Qua x rất hiển nhiên những thứ này toàn thân bao vây lấy hỏa diệm u linh cũng không e ngại hỏa thuộc tính có được cực cao h ỏ a kháng bất quá cái này một điểm diệp tiêu sớm có nói trước quả nhiên một giây sau trước mặt hỏa hoa ư u linh phát ra một đạo quỷ dị tiếng kêu thắng thiết triệt để n g ã xuống tuy nhiên hỏa hoa ư u linh có thể miễn dịch hỏa cầu thuật thương tổn nhưng ba mươi viên hỏa cầu thuật bổ sung mánh độc xâm nhập thương tổn trong n g á y mắt thì có thể đem tầng số xếp đầy mỗi giây một mươi hai điểm thương tổn đã đủ để m i ệ n sát hỏa hoa ư u linh đây cũng là diệp tiêu trước đó cũng không nóng này học tập nguyên tố khác kỹ năng nguyên nhân dù sao lấy hắn tài lực có thể mua xăm phần lớn đều là một số phổ thông cấp bậc kỹ năng uy lực vốn cũng k ô n g mạnh đã như vậy không bằng chuyên chú trước tiên đem hỏa cầu thuật uy lực xếp cập vào còn tới đến càng nhanh phản gặp ngay phải cao hỏa kháng ma vật hắn còn có một tay mánh độc xâm nhập không lo lắng bị khắt chế lúc này một màn quỷ dị xuất hiện cái k i ê u ngã xuống hỏa hoa u linh vậy mà chia ra thành bốn cái nhỏ một vòng hỏa hoa u linh diệp tiêu trong lòng cả kinh nghĩ nghĩ lại là một cái hỏa cầu thuật kết quả bốn cái nhỏ một vòng hỏa hoa u linh lần nữa p h â n liệt biến thành m ộ ư ơ i sáu cái diệp tiêu nếm thử đối với những khác hỏa hoa u linh xuất thủ kết quả vẫn là một dạng những thứ này quỷ dị ma vật bị đánh rết về sau cũng không có trực tiếp tử vong ngược lại chia ra thành nhỏ hơn hỏa hoa u linh mà ngoại trừ sinh mệnh giá trị biến thành lúc đầu một phần tư công kích cùng phòng ngự cũng không có bất kỳ biến hóa nào thời gian n g á y mắt theo diệp tiêu hỏa cầu thuật không ngừng phóng thích nguyên bản hết thể năm cái hỏa hoa u linh bây giờ đã lít nha lít nhít trải rộng chung quanh liếp nhìn lại không dưới ba trăm con diệp tiêu tê cả ra đầu hắn không có nghĩ tới những thứ này đồ vật càng d é t càng nhiều còn tốt lúc trước điệp ra hai mươi năm cái tả át thôn vệ có thể làm cho hắn kịp thời đem hp kéo lên nếu không đồng thời đối mặt cái này ba trăm con hỏa hoa u linh công kích diệp tiêu cái tiêm ư ơ i hai vạn sinh mệnh giá trị cũng không đủ đối phương chặt đất này hang ma vật vậy mà như thế khủng bố khó trách những cái kia n ở tờ cờ cũng không dám đại quy mô ở chỗ này di động chỉ là diệp tiêu thực sự không nghĩ ra lúc trước cái kia hai cái n ở tờ cờ là như thế nào tránh thoát những thứ này mà vật công kích vẫn là nói những thứ này ma vật không công kích n ở tờ cờ chỉ sẽ công kích nhân loại trước nghiệp giả diệp tiêu cảm thấy rất có thể lúc này mắt thấy hỏa hoa u linh gấp đôi gấp đôi tăng trưởng diệp tiêu liền dự định khởi động tinh la đạo thạch trở lại bí cảnh bên trong dù sao đối mặt cái này rét không chết đồ chơi hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngay tại lúc hắn dự định rời đi thời khắc trước mặt lít nha lít nhít hỏa hoa u linh đúng là cùng một thời gian tản mát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang tiếp theo một cái trước mắt q u a n g mang hội tụ vào một chỗ diệp tiêu liền nhìn đến đã tiếp cận hàng ngàn con hỏa hoa u linh dung hợp lúc này xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt là một cái so với hắn cao hơn mấy lần cự hình hỏa hoa u linh mà lại cái này cự hình hỏa hoa u linh không phải lúc trước như vậy trần như nậu mặc trên người phủ đầy thần bí phủ văn khải giáp tay nắm một thanh cự hình hỏa diễm trường kiếm nhìn qua giống như b ộ đ ồ n dạng kẻ xâm lược chém cái kia lỗ chống thanh em vang vọng cả vùng không gian to lớn hỏa diễm trường kiếm buộc phát ra nóng rực hưởng mang đối với diệp tiêu một kiếm chém tới gặp này diệp tiêu khởi động thân tốc thân hình trong nháy mắt lui nhanh miễn cưỡng tránh đi một kiếm này cùng lúc đó hắn không khách khí chút nào xuất thủ lần nữa một cái hỏa cầu thuật nện ở trên người đối phương lại làm cho cái này cự hình hỏa hoa u linh hình thể bành trướng đến càng thêm to lớn chỉ bất quá diệp tiêu đối với cái này không thèm để ý chút nào mà chính là trong lòng yên lặng đến lấy một giây hai giây mười giây sau đó cự hình hỏa diễm v linh thân thể đã bị màu đen triệt để ăn mòn nóng rực hỏa diễm triệt để tiêu tán đinh Người đánh chương ế t hỏa hoa ợ c 968 điểm k h ba mươi thu tập được ỏ a nguyên thu t n hoa thoái tất phiến, người tất cả hỏa hệ kỹ năng tổn thương gia cả 20%.、Chứng、33, thu hoạch ngoài ý liệu nhìn lấy đột nhiên nhảy ra nhắc nhở diệp tiêu có chút khó tin đánh giết cự hình hỏa hoa ưu linh về sau vậy mà thu t ậ p được một điểm hỏa nguyên tố tinh hoa tài phiến cùng lúc đó diệp tiêu cũng nhìn đến thanh nhiệm vụ bên trong dung hợp pháp sư nhiệm vụ xuất hiện biến hóa nguyên tố tinh hoa thu thập vì dung hợp khác biệt lực lượng mời thu thập chí ít ba loại nguyên tố tinh hoa trước mắt thu thập tiến độ Tháng 1 năm một k h cái, cái hỏa nguyên tố tinh hoa toái phiến thì cho diệp tiêu cung cấp hai mươi phần trăm hỏa hệ kỹ năng tổn thương trực tiếp để hắn hỏa cầu thuật đơn viên thương tồn theo hơn hai năm h trăm l i n điểm trực tiếp tăng lên tới hai trăm chín mươi sáu chín điểm trọn vẹn tăng lên nhanh năm trăm linh điểm nếu như thu thập hết mười cái hỏa nguyên tố tinh hoa vậy mình hỏa cầu thuật uy lực chẳng phải là muốn triệt để người tiên giờ khác này hắn càng thêm xác định chính mình lúc trước ý nghĩ đất này hang nhất định cùng trên người hắn hồng nguyệt chứng nhận có liên hệ nào đó diệp tiêu đột nhiên có chút may mắn nếu như không phải lúc trước cái kia hai cái nở tờ cờ xâm lấn chính mình bị cảnh có lẽ hắn cũng sẽ không phát hiện địa quật tồn tại bây giờ có địa quật hắn cũng có thể càng nhanh hoàn thành dung hợp pháp sư nhiệm vụ nghĩ như thế diệp tiêu liền không có rời đi địa k h ố ý nghĩ cũng không biết cái này hỏa hoa ưu linh vẫn sẽ hay không xuất hiện lúc này diệp tiêu phát hiện trước đây diệp tiêu tại trên thị trường chỗ lấy lục soát hỏa cầu thuật kỹ năng thạch ít như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này hỏa cầu thuật chỉ có thể theo tinh khiết hỏa nguyên tố ma vật trên thân rơi xuống mà tại vĩnh sinh thế giới bên trong phù hợp cái này một đặc tính cũng chỉ có liệt diễm lò luyện bí cảnh bên trong bột hỏa diễm ma thần nhưng là cái này liệt diễm lò luyện bí cảnh là một trăm cấp bí cảnh lấy diệp tiêu trước mắt đẳng cấp tự nhiên là không cách nào tiến vào lại thêm hỏa cầu thuật là pháp sư chuyển chức tất mang kỹ năng cho nên có rất ít người sẽ đặc biệt vì hỏa cầu thuật đi soát liệt diễm l ò luyện thị trường giao dịch phía trên ngẫu nhiên xuất hiện hỏa cầu thuật cũng bất quá là cái k h á c chức nghiệp người tại công lược hỏa diễm ma thần về sau thuận tiện n h ặ t lên đây mới là tạo thành hỏa cầu thuật kỹ năng thạch như thế khan hiếm nguyên nhân thế mà hắn chẳng thể nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể rơi xuống đến hỏa cầu thuật kỹ năng thạch kể từ đó càng thêm kiên định diệp tiêu tiếp tục lưu lại nơi này quyết tâm coi như không phải là vì dung hợp pháp sư chuyển chức nhiệm vụ chỉ là tại nhiều săn giết một số ma vật đều có thể tăng lên hắn hỏa cầu thuật không có đạo lý cứ vậy rời đi bất quá diệp tiêu đối với địa quật còn là có không ít n g h i hoặc vừa mới hắn rõ ràng nghe được cái tiêu cự hình hỏa hoa ưu linh tại công kích trước xưng hô hắn là kẻ xâm lược mà lại ngữ khí tràn đầy cựu thị trước lúc này cái tiêu quỷ dị hai mắt càng đem nó gọi là dị giới sinh vật đồng thời tại hồng n g u y ệ t xuất hiện thời điểm cái tiêu quỷ dị hai mắt hiển nhiên biết hồng n g u y ệ t tồn tại mới có thể nói ra lại là một chiêu này lời như vậy hồng n g u y ệ t rốt cuộc là thứ gì nguyên lai tưởng rằng chỉ là phát động h n tàng nhiệm vụ đạo cụ nhưng hiện tại xem ra cũng không có diệp tiêu nghĩ đến đơn giản như vậy lắc đầu diệp tiêu đầu tiên là đem ngoại ý muốn lấy được hỏa cầu thuật học được hỏa cầu thuật tổng số lượng đạt tới ba mươi mốt viên tổng thương tồn tại chỗ có hiệu quả ra chỉ phía dưới đạt đến tháng chín năm hai nghìn một trăm hai mươi lăm điểm diệp tiêu hài lòng gật gật đầu đang nghĩ ngợi tiếp xuống hành động đột nhiên dưới chân màu tím tinh khối một phen chấn động từng đạo từng đạo nóng rực r u n g nham t u ô n ra thế mà diệp tiêu nhìn đến rõ ràng những thứ này cũng không phải là r u n g nham mà chính là từ một con chỉ lớn bằng ngón cái màu đỏ côn trùng hội tụ mã thành cơ hồ thời gian máy mắt những thứ này màu đỏ côn trùng trải rộng một phía điên c ù n hướng diệp tiêu vị trí vào tới Hỏa như như s、so、ơ nhưng n a m yêu đ cấp, ở diệp tiêu xem ra cái này hỏa sơn nham yêu trình độ uy hiếp nhưng muốn xa so với lúc trước hỏa hoa u linh càng kinh khủng đừng nhìn nó chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương nhưng có thể hội tụ thành như là dung nham đồng dạng dòng nước lũ số lượng tối thiểu mấy ngàn con khủng bố như vậy số lượng chỉ sợ ngũ chuyển chức nghiệp giả tới cũng muốn n u ố t hận tại chỗ cũng không có rảnh suy nghĩ nhiều mắt thấy những thứ này hỏa sơn nham yêu đã hướng hắn vào tới diệp tiêu hỏa cầu thuật như là gạt lỉnh giống như điên cuồng bắn phá may mải những thứ này như là côn trùng đồng dạng hỏa sơn nham yêu m ư ờ i phần y ế u ớt tại diệp tiêu điên cuồng như vậy bắn phá phía dưới mấy giây liền có thể mang đi một mảnh nhỏ giờ khác này diệp tiêu thật sâu cảm nhận được quần công kỹ năng tầm quan trọng quyết định chờ ra ngoài có tiền nhất định muốn học cái quần công kỹ năng mà cùng lúc đó lít nha lít n í t kinh nghiệm tin tức bắn ra d i cái. Cái chúc mừng ngươi lên tới ba mươi sáu cấp bởi vì diệp tiêu đẳng cấp bây giờ đã vượt qua hỏa sơn nham yêu hơn mười cấp bởi vì mà thu được kinh nghiệm chỉ có cưỡng chế một điểm nhưng ở cái tiêu một đống kinh nghiệm kỹ năng ngoài định mức tăng thêm giới còn có thể để hắn cầm tới chín trăm sáu mươi tám điểm kinh nghiệm giá trị tuy nhiên không nhiều chống đỡ không được hỏa sơn nham yêu số lượng thực sự nhiều lắm phen này m a n h liệt càn quét phía dưới diệp tiêu thăng cấp cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra nhưng tránh thức để diệp tiêu vui mừng chính là cái này hỏa sơn nham yêu vậy mà có thể vì hắn cung cấp hỏa kháng tuy nhiên chỉ có ít đến thương cả một m điểm nhưng thì vừa mới cái tia thời gian m ấ y mắt diệp tiêu hỏa kháng liền đã tích lũy năm trăm n h i ề u một chút mà ở trước mặt hắn thế nhưng là có mấy ngàn con hỏa sơn nham yêu nếu như toàn bộ đánh giết trọn vẹn có thể vì hắn mang đến mấy ngàn điểm hỏa kháng quả thực không nên quá dễ chịu chương ba mươi bốn dẫu ở thái dương thần điện nở Sơn, yêu. thái dương thần điện ở vào vĩnh sinh thế giới chín mươi một cấp đến một trăm năm mươi cấp trung cấp u là cái một trăm năm mươi cấp vô chủ bí cảnh cái này bí cảnh tại chức nghiệp giả bên trong mười phần nội danh quá khứ mấy chục năm qua cơ hồ hàng năm đều có người đối cái này thái dương thần điện tiến hành công lược có thể đến bây giờ vẫn như cũ không người có thể đem đà thông chớ nói chi là cầm súng é cấp đánh giá căn cứ đã biết tình báo phân tích thái dương thần điện bên trong hết thẻ có ba tòa đại điện mỗi một tòa đại điện đều chiếm cứ một trăm năm mươi cấp hung mánh bạo liệt ma vật hàn chiến nỗ lực cùng đồng dạng tinh anh ma vật tương đương chức nghiệp giả căn cứ ma vật đặc tính đem chia làm phổ thông ma vật đặc thù ma vật tinh anh ma vật cùng b ộ t bốn loại tinh anh ma vật tuy nhiên so ra k é m b ộ t nhưng thuộc tính lại là phổ thông ma vật mười mấy lần mà thái dương thần điện bên trong dạng này tinh anh ma vật lại là thành đống tồn tại cũng k h ó trách đại bộ phận từng tiến vào thái dương thần điện chức nghiệp giả cơ bản tại tòa thứ nhất đại điện liền vũ sát mà về chớ nói chi là tiêu diệt ba tòa đại điện liền vũ sát mà về nhưng cho dù thái dương thần điện như thế hữu hiểm nhưng như c ũ có vô số chức nghiệp giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thậm chí rất nhiều quân đoàn thế lực còn thành lập tương quan công lược tiểu đội chuyên môn phụ trách nghiên cứu như thế nào công lược tòa này mai táng vô số kể chức nghiệp giả thi thể vô chủ bí cảnh chỗ lấy sẽ để cho vô số người không sợ sinh tử công lược tòa này bí cảnh nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ đã từng có người tại công lược tòa thứ nhất thần điện về sau thu được thần chú thạch khen thưởng mà lại không chỉ một người thần chú thạch vô số chức nghiệp giả tha thiết ước mơ thần cấp đạo cụ mà đây chỉ là công lược tòa thứ nhất thần điện sau khen thưởng không có người biết công lược đằng sau hai tòa thần điện sẽ nhận được như thế nào khen thưởng nhưng tất cả mọi người rõ ràng tuyệt、so、thần chú thạch giá trị thấp. biết trong trung thậm mất nguy Đây sẽ so không khả chú hiểm chí nhưng như cũng bên năng mạng, giá có cũ rõ điệp, để là vậy ô số người điên cùng như v mà ê nguyên luyến Vậy nhân. m lúc này thái dương thần điện trung vị tại chỗ cao nhất tòa kia rộng rãi đại điện bên trong mọi ý chết rồi một toàn thân bị hắc bào bao phủ cái bóng chậm rãi hỏi thanh n ấ m nghe không ra nam nữ cũng nghe không ra có bất kỳ tâm tình gì thế mà cũng là dạng này bình tĩnh n g ự khí lại làm cho giờ phút này nửa quỳ tại người phía dưới ảnh hoảng loạn nếu như giờ phút này diệp tiêu ở đây liền sẽ nhận ra cái kia quỳ xuống người chính là trước kia theo c h i ế dịch gần lâm bên trong chạy trốn hấp ảnh nờ tờ cờ d ĩ nơ ngươi hiểu rõ quy củ của ta ta cần đòi lý do bị gọi là d ĩ nơ hấp ảnh nờ tờ cờ nhịn không được run dày một chút vội và nói thống lĩnh đại nhân nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi nhưng không nghĩ tới cái tiêu bí cảnh c h i chủ phản ứng tốc độ cực nhanh đồng thời chiến lược cực mạnh hắn vừa xuất hiện liền một chiêu đánh chết mọi y nếu như không phải thuộc hạ phản ứng nhanh chỉ sợ cũng không về được hát bảo cái bóng chậm rãi hỏi dựa theo vĩnh sinh thế giới đối với nhân loại hạn chế chỗ đó chỉ là hai mươi cấp bí cảnh mà ngươi cùng mọi thế nhưng là chín mươi cấp ảnh ngục thích khách dí nơ hoảng sợ mà túi thất đầu thanh em mang lên vẻ run t h ố như g l ĩ n đại n h â thế cho nguyện đến nửa phút trôi qua trên thân đột nhiên buông lỏng dì nở cả người như là quả cầu da xì hơi ngã xuống đất xem xét lại hắc bảo cái bóng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chấm r ã i mở miệng Cái này dừng ạ một chút dì nơ nói tiếp bất quá ta từ một nơi bí mật gần đó lưu ý g ư ớ i cái kia dạ ảnh chẳng biết tại sao phát động địa quật cấm chế đưa tới thẩm phán khán giả hắc bảo cái bóng cái kia không mang theo tình cảm hai con ngươi lần thứ nhất lộ ra tâm tình chập trởn hắn hẳn là cầm mỏ ỷ tinh la đạo thạch tiến vào theo lý thuyết không có khả năng gây nên thẩm phán giả chú ý dì nơ nói tiếp lần này hắc bảo cái bóng cũng không có trách cứ di nơ cũng tốt tuy nhiên không biết nguyên nhân trong đó nhưng đã tên kia trêu chọc đến thẩm phán giả muốn đến giờ phút này đã bị phần đốt thành cho sự tình cũng là tính toán giải quyết đón lấy hắc bảo cái bóng lời nói xoay chuyển chậm rãi nói ra tuy nhiên như thế nhưng ở ảnh ngục bên trong nhiệm vụ xuất hiện thì vết liền phải bị trừng phạt thì phạt ngươi đi luyện chế thần chú thạch đi dĩ n ở nguyên bản thoáng để xuống tâm đang nghe thần chú thạch ba chữ về sau không bị khống chế n h ứ c lên hắn manh liệt nhìn về phía phía trên hắc bảo vừa muốn mở miệng thế mà một đạo hắc khí lần nữa bao phủ hắn đem toàn thân hắn một mực khống chế lại dĩ n ở ánh mắt vô cùng hoảng sợ đáng tiếc cái này l a o hoảng sợ chỉ kéo dài không đến ba giây trong trước mắt hắn liền triệt để đã mất đi ý thức đem hắn đưa đến ổ bờ cái kia đi hai đạo bóng đen không biết từ chỗ nào đột nhiên bay ra kéo lấy mất đi dị nợ rời đi đại điện lúc này đại điện chống trải phía trên chỉ còn lại có hắc bảo cái bóng đã mất đi c h ư ớ dịch gần lâm đầu này kết nối con đường. xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp hấp dẫn càng nhiều nhân loại tiến vào thái dương thần điện lúc này diệp tiêu đối với thái dương thần điện hết thảy tự nhiên không thể nào biết được lúc này hắn đã triệt để đắm chìm xếp hỏa kháng khoái cảm bên trong nhưng theo một cái lại một cái hỏa sơn nham yêu n g ã xuống diệp tiêu dần dần đã nhận ra không thích hợp cái này hỏa sơn nham yêu phòng ngự lực chỉ có năm mươi điểm mà lại không giống trước đó hỏa hóa ư u linh một dạng nắm giữ để diệp tiêu đau đầu hỏa kháng trên cơ bản diệp tiêu một viên hỏa cầu liền có thể mang đi một cái hỏa sơn nham yêu tính mạng hắn hiện tại một cái hỏa cầu thuật có thể thuấn phát ba mươi một viên hỏa cầu cũng chính là một giây có thể đánh g i ế t sáu mươi hai đầu thế mà theo hắn hỏa kháng được gấp thêm đến một nghìn về sau hắn phát hiện nguyên bản chỉ cần một viên hỏa cầu liền có thể đánh chết hỏa sơn nham yêu bây giờ cần hai lần mới có thể đem hắn đánh g i ế t nếu như chỉ là như vậy diệp tiêu cũng là không lo lắng nhưng làm hắn đem hỏa kháng xếp đến một nghìn năm trăm điểm về sau đã cần ba viên hỏa cầu mới có thể đánh g i ế t một cái hỏa sơn nham yêu đồng thời theo đánh g i ế t số lượng càng ngày càng nhiều hắn phát hiện hỏa sơn nham yêu hp công kích lực cùng phòng ngự lực tựa hồ cũng đang không ngừng tăng cường một màn quỷ dị này để diệp tiêu không khỏi nhữ mày phải biết hỏa sơn nham yêu đã bị hắn tiêu diệt hơn phân nửa hỏa kháng cũng đã điệp ra đến ba trăm năm mươi điểm mà mượn nhờ n g o à i định mức kinh nghiệm thu hoạch tăng thêm diệp tiêu đẳng cấp cũng chính thức đạt đến bốn mươi cấp hỏa cầu thuật đơn viên uy lực cũng đột phá ba điểm nhưng bây giờ hỏa sơn nham yêu c h ọ n vẹn cần m ộ ư ơ i viên hỏa cầu mới có thể đem hắn đánh g i ế t đồng thời theo đánh g i ế t tốc độ trở nên chậm còn lại hỏa sơn nham yêu đã có thể công kích đến hắn mắt nhìn mặt bảng một cái hỏa sơn nham yêu đối với hắn tạo thành thương tổn vậy mà cao đến hơn hai trăm điểm cái này hay là bởi vì diệp tiêu hỏa kháng trồng chất đến ba năm trăm điểm về sau hỏa sơn nham yêu đánh ra thương tổn mà còn lại hỏa sơn nham yêu thô sơ giản lược đoán chừng còn có ba đến chỉ đổi lại phía trước một khắc diệp tiêu không dám tưởng tượng theo giờ khắc này bắt đầu diệp tiêu liền nhìn đến lượng hp của mình như đồng tâm điện đổ một dạng trước một giây đã hạ xuống thấp nhất một giây sau liền bị hắn r ử a vào tà ác thôn vệ đánh về năng lực cứ thế mà kéo đến bộ ngực như thế kinh tâm động phách cục diện cũng là để diệp tiêu toàn thân căng cứng không dám chút nào có bất kỳ phân tâm theo diệp tiêu lần nữa đánh giết năm trăm con hỏa sơn nham yêu cục diện này biến đến càng thêm hưu hiểm chỉ là diệp tiêu hết sức rõ ràng lúc này loại tình huống này là tuyệt đối không thể lấy lùi bước một khi chính mình hỏa cầu thuật dừng lại dù là chỉ có một giây xuống chàng chỉ có một con đường chết rơi vào đường cùng diệp tiêu cũng chỉ có thể cắn chặt răng không ngừng mà bắn hỏa cầu thuật thời gian một chút đi qua không biết qua bao lâu trước mắt hỏa sơn nham yêu đã chỉ còn lại không tới năm trăm con trong lúc đó diệp tiêu đẳng cấp lại thăng hai cấp đạt đến bốn mươi hai cấp hỏa kháng cũng bị hắn đổi tới sáu năm trăm điểm thế mà trong quá trình này nằm chất lần diệp tiêu kém chút liền muốn nuốt hận tại chỗ nguyên bản hắn ngược lại là có thể khởi động tinh la đạo thạch trở lại bí cảnh bên trong nhưng diệp tiêu cũng không rõ ràng lần sau lại tiến nhập địa quật về sau có hay không còn có thể gặp phải cơ hội như vậy vì tăng lên thực lực của mình cũng vì có thể sớm ngày chuyển chức thành dung hợp pháp sư diệp tiêu cuối cùng vẫn cứng rắn cắn răng k i ê n trì nổi bây giờ tuy nhiên chỉ còn lại có năm trăm con hỏa sơn nham yêu nhưng diệp tiêu cũng không lạc quan h ắ n cũng phát hiện năm trăm con là một cái tiêu chuẩn một khi đánh giết vượt qua năm trăm con còn thừa hỏa sơn nham yêu thực lực đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc mà chiến đấu mới vừa rồi đã mười phần miễn cưỡng diệp tiêu biết được chiến đấu kế tiếp chỉ sợ đã không có bất cứ hy vọng nào trong lòng phi tốc cân nhắc một chút cuối cùng diệp tiêu bắt đầu kế hoạch như thế nào rút lui tuy nhiên cảm giác có chút đáng tiếc nhưng hắn cũng không muốn cái mạng nhỏ của mình lưu tại nơi này chỉ có còn sống mới là hết thảy hắn tuy nhiên n g lớn nhưng không có nghĩa là không có não tử thế mà đang lúc diệp tiêu dự định khởi động thần tốc cùng hỏa sơn nham yêu kéo dài khoảng cách về sau liền mở ra tinh la đạo thạch trở về bí cảnh thời điểm hắn đột nhiên phát hiện trước mắt hỏa sơn nham yêu công kích tựa hồ trở nên yếu đi đương nhiên cái này yếu chỉ là đối lập nhưng đã đầy đủ để diệp tiêu dựa vào tà ác thốt vệ tiếp tục kiên trì chiến đấu sau đó hắn cũng trong chiến đấu kịp phản ứng cũng không phải là hỏa sơn nham yêu trở nên yếu đi mà chính là hắn hỏa kháng tại đột phá 6.500 điểm về sau đạt đến một cái mát trị số mà hỏa sơn nham yêu công kích lực tuy nhiên co tăng lên nhưng lại không kịp diệp tiêu hỏa kháng tăng trưởng lại thêm hỏa sơn nham yêu số lượng giảm mạnh nắm giữ 12 vạn nhiều sinh mệnh giá trị diệp tiêu cũng liền thuận lý thành trường có thể chống đỡ hỏa sơn nham yêu thương tổn chiến đấu kế tiếp chỉ có thể dùng hữu kinh vô hiểm để hình dung như thế qua thêm vài phút đồng hồ sau đến lúc cuối cùng một cái hỏa sơn nham yêu bị diệp tiêu hỏa cầu thuật đánh chết chờ đợi đã lâu tin tức nhắc nhở rốt c ụ c xuất hiện đinh n g ư ơ i tiêu diệt hỏa sơn nham yêu đinh n g ư ơ i thu tập được một điểm hỏa nguyên tố tinh hoa toi á phiến n g ư ơ i hỏa kháng gia tăng hai mươi nhìn lấy lại thu tập được một chút hỏa nguyên tố tinh hoa toi á phiến đồng thời còn nhiều hai mươi hỏa kháng diệp tiêu lúc này mới thật dài thở vào một cái nguy hiểm thật kém chút liền muốn cắm ở chỗ này hắn cũng là không nghĩ tới cái này hỏa sơn nham yêu lại có khủng bố như thế năng lực tử vong còn có thể để đồng bạn kế thừa hắn một bộ phận năng lực giờ phút này hắn đã nắm giữ hai cái hỏa nguyên tố toi phiến mà căn cứ nhiệm vụ miêu tả diệp tiêu không khó đón được còn cần kinh nghiệm tám lần dạng này v u n g hiểm chiến đấu mới có thể thu thập được hoàn chỉnh hỏa nguyên tố tinh hoa trong lúc nhất thời diệp tiêu không khỏi n ế t miệng cười khổ cái này dung hợp pháp sư còn thật không phải người bình thường có thể chuyển chức thành công mà liên t ạ i hắn đậu đen rau một lúc không gian chung quanh xuất hiện lần nữa d ị động diệp tiêu nhất thời giữ vững tinh thần chương ba mươi năm tăng lên điên cuồng sau cùng hỏa nguyên tố tinh hoa tài o phiến quả nhiên theo hỏa sơn nham yêu bị tiêu diệt toàn bộ kết thúc lại một sóng lớn mà vẫn xuất hiện lần này xuất hiện là phần viêm yêu linh bất quá chờ cấp lại là ba mươi cấp ma vật thuộc tính so với trước đó mạnh hơn nhưng là theo lúc trước cùng hỏa sơn nham yêu chiến đấu diệp tiêu hỏa kháng đã xếp đến sáu năm trăm đồng thời còn thu được hai mươi hỏa kháng tăng phúc như thế lại phối hợp thêm diệp tiêu nguyên bản ma pháp kháng tính thời khắc này diệp tiêu hỏa hệ kháng tính đã phá vạn tại khủng bố như vậy kháng tính giới bọn này phần viêm yêu linh đối diệp tiêu hoàn toàn không tạo được thương tổn quá lớn bất quá diệp tiêu vẫn như cũ hoa một giờ mới đưa những thứ này phần viêm yêu linh tiêu diện sạch sẽ hắn đẳng cấp cũng tăng lên tới bốn mươi ba cấp mắt nhìn cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết kinh nghiệm 1 0 8 trăm vạn bảy n điểm diệp tiêu không khỏi lắc đầu cái này thăng cấp không khỏi có chút khó a nếu như không phải mình có nhiều như vậy kinh nghiệm kỹ năng g i a t r ì chỉ sợ một tháng cũng thăng không đến đẳng cấp này xem ra chờ sau khi ra ngoài vẫn là muốn nhiều siêu tập điểm kinh nghiệm tăng thêm kỹ năng thạch diệp tiêu đối với mình có rất rõ ràng quy hoạch vĩnh sinh thế giới mặc dù là chân thật tồn tại nhưng nói cho cùng h á n quy tắc vẫn là tuần hoàn theo trò chơi hình thức không ít địa khu tiến vào điều kiện đều có đẳng cấp hạn chế cho nên nhân vật đẳng cấp chính là cực kỳ trọng yếu tồn tại mà đẳng cấp tăng lên mang tới chỗ tốt không chỉ chừng này ngoại trừ bình thường thuộc tính điểm t ă n g phúc đồng thời còn có chức nghiệp tân cấp cao cấp kỹ năng học tập cùng sau cùng trang bị mặc đây cũng là bây giờ diệp tiêu tỷ lệ rất đồ cao như thế hắn cũng không vội mà đi đánh trang bị nguyên nhân dù sao sơ cấp trang bị thuộc tính hiệu quả kém xa tít tắp cao cấp trang bị có công phu kia đi làm sơ cấp trang bị đều đầy đủ hắn nhiều thang mới cấp dù sao trước mắt hắn hỏa cầu thuật thương tổn đầy đủ ứng phó gặp phải hết thẻ nguy hiểm lúc này theo phần viêm yêu linh tử vong diệp tiêu ngoại trừ lần nữa thu hoạch được một khối hỏa nguyên tố tinh hoa t o á i phi phi phi h á n hỏa hệ kỹ năng tổn thương lần nữa gia tăng 20%. tổng tăng phúc đạt tới 40%. trừ cái đó ra trong quá trình chiến đấu phần viêm yêu linh còn thật bất ngờ rơi xuống năm viên hỏa cầu thuật kỹ năng thạch có phần để diệp tiêu mừng rỡ lần này hãn hỏa cầu thuật số lượng đạt tới 36 viên đến đón lấy đợt thứ tư hỏa hệ ma vật ra sân là một đám phòng ngự siêu cường ma vật nhưng diệp tiêu thương tổn cũng tương tự thu được tăng lên trên diện rộng đối phó tự nhiên không nói chơi cứ như vậy lại là ba giờ đi qua diệp tiêu hỏa nguyên tố tinh hoa toái phiến đã cầm tới bốn khối đồng thời hỏa hệ kháng tính lần nữa gia tăng h a ơ i diệp tiêu cũng phát hiện những thứ này từ hỏa nguyên tố tạo thành hỏa hệ ma vật đánh g i ế t sau thu hoạch được hỏa nguyên tố tinh hoa tai phiến có thể chính mình cung cấp thuộc tính tăng phúc chỉ có hai loại mà lại là giao thế xuất hiện như thế lại là tám giờ đi qua diệp tiêu hỏa hệ kỹ năng tổn thương tổng tăng phúc đạt tới một trăm linh hỏa hệ kháng tính tăng phúc đạt đến tám mươi cùng lúc đó hắn đẳng cấp cũng đi tới cấp bốn mươi chín khoảng cách năm mươi cấp còn sót lại một phần ba thanh điểm kinh nghiệm trong thời gian này thỉnh thoảng rơi xuống hỏa cầu thuật để hắn hỏa cầu thuật tổng số lượng cũng m ệ n mọi tích đến năm mươi cái đơn viên thương tồn tại hỏa hệ kỹ năng ra chỉ phía dưới đột phá năm đại quan đạt tới năm hai trăm ba mươi ba điểm tổng thương tổn càng là cực kỳ khoa trương tiêu t h ă n g đến hai trăm sáu mươi một sáu trăm sáu mươi điểm đến mức hòa kháng thì là đạt tới một mươi năm chín trăm năm mươi tám điểm có thể nói diệp tiêu như vậy kết xủ hòa kháng tại không có xuyên tấu h cùng giảm kháng tình hồ dưới phần lớn hỏa hệ kỹ năng đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn có thể không chờ hắn cảm khái kết thúc trước mắt h u y ê n quang không lại v ậ t mẹo mà chính là thái độ khác thường bị kéo thẳng giây lát h u y ê n quang bên trong bông dưng toát ra một đoàn màu đen hòa diễm hòa diễm xuất hiện trong n h y mắt chung quanh n u y ễ n quang đều bị đốt cháy đến biến hình trong khoảnh khắc một tòa khổng lộ như là núi lửa thân ảnh tự liệt d i ễ m bên trong đất gia dung nham cự thú tinh anh đẳng cấp sáu mươi sinh mệnh giá trị một triệu công kích lực bốn phòng ngự lực hai mươi kỹ năng dung nham thánh thuẫn k i a lửa k í c h sạn đại địa c h ấ n kích long trời lở đất miêu tả r a thịt như là dung nham giống như đỏ thấm tản r a nóng dực nhiệt khí bề ngoài bao trùm lân giáp đi qua dung nham hết ngày dài lại đ ê m tâu đốt cháy khiến cho nắm giữ cơ hồ miễn dịch nguyên tố thương tổn đặc thù nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cự thú cái t h â n ảnh này so với trước đó diệp tiêu gặp qua bất luận cái gì ma vật đều phải lớn hơn gấp đội Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, diệp tiêu vẫn như cũng bị hắn khoa trương thuộc tính cho trấn trụ cái k i ê u cao đến một trăm vạn sinh mệnh giá trị cùng hai mươi nghìn điểm phòng ngự lực lại là cái gì quỷ ba mươi cấp hai ếch sứ giả cũng mới mười vạn sinh mệnh giá trị a cái này sáu mươi cấp tinh anh trực tiếp lật mười lần mà lại phòng ngự lực càng là lật hai mươi lần phải biết trước mắt dung nham cự thú tuy nhiên đẳng cấp cao nhưng là tinh anh quái thuộc tính này quả thực khoa trương đến quá mức diệp tiêu mặc dù biết cái này sau cùng một khối hỏa nguyên tố tinh hoa toai phiến cũng không dễ dàng cầm tới nhưng nhìn tính và tính cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy giờ khắc này diệp tiêu đều có chút hoài nghi trên đời này đến cùng có không ai có thể hoàn thành dung hợp pháp sư chuyển c h ứ c nhiệm vụ lúc này dung nham cự thú cái k i a hiện đầy giữ t ậ n đường vần trên mặt một đôi so diệp tiêu nắm đấm còn lớn hơn trong đôi mắt l ó e r a nóng rực h ỏ a quang mỗi bước ra một bước đều nương theo lấy mặt đất rung động như là một tôn hỏa diễm c h i thần vượt khởi kẻ xâm lược khí thức nên bị ngọn lửa tịnh hóa lỗ trống thanh âm c h ầ m thấp chuyển ra dung nham cự thú trong tay cẩn trọng cự phủ bắn ra mấy sợi t i ế lửa từng n ự c hỏa diễm tại nhận v i ê múa hình thành một mảnh hỏa hải ngay sau đó cái này to lớn thân ảnh hướng về diệm ti diệp tiêu đương nhiên sẽ không n g â y ngốc đứng tại chỗ một giây sau vô số h ỏ a cầu từ trên trời r i á n xuống dầm dầm dầm n g n ở dung nham cự thú cái kia cứng rắn lân giáp phía trên năm t r thông qua mặt bản giới g thiệu diệp tiêu kỳ thật tần ẩn, ẩn đã có phát giác nhưng khi thật sự nhìn đến thương tổn của chính mình chỉ có vị trí lúc diệp tiêu trực tiếp trầm mặc đây chính là cái gọi là miễn dịch nguyên tố thương tổn cái đồ chơi này đối với pháp hệ chức nghiệp giả tới nói giống như ác ngộng bất quá liên tiếp họa cầu tuy nhiên không đúng dung nham cự thú tạo thành thực chất tính thương tổn nhưng bằng trước đó tại hồng diệp không gian học được pháp tắc chi nhãn cũng là triệt để đánh gây dung nham cự thú kỹ năng tình huống dưới mắt dung nham cự thú thương tổn diệp tiêu coi như có thể nhẹ nhõm ngăn cản mà lại tại pháp tắt chi nhãn k h ô n g chế phía dưới đối phương kỹ năng phát động cần thiết ma lực giá trị cũng cao đến quá đáng xem như biến tướng giảm b ấ t đối phương công kích lấy diệp tiêu trước mắt sinh mệnh giá trị cùng phòng ngự lực cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng tương tự dung nham cự thú cao đến một trăm vạn sinh mệnh giá trị chỉ dựa vào hắn cái tia chữ số thương tổn cũng không làm gì được đối phương diệp tiêu lại thử mấy lần xác định đối phương liền mánh độc xâm nhập đều có thể miễn dịch về sau cục diễn biến đến rằng co x u n g tới giờ k h ắ c này diệp tiêu thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không cầm lấy gỗ lìn trên pháp trượng tiến đến chặt có lẽ thương tổn đều muốn so với chính mình kỹ năng tới cao đồng thời hắn trong lòng đối tại hết thẻ trước mắt càng thêm nghi hoặc hắn rõ ràng là đến địa quật muốn thử đội kịp lúc trước sâm lấn bí cảnh lở bờ cờ lại hoặc là thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới r ẻ mì trong miệng nói tới ảnh mục tổ chức có thể kết quả vừa mới tiến đến liền bị những thứ này mạnh đến không hợp thói thường ma vật cho kéo lại c ơ bộ liền không nói trước mắt cái này đại khối đầu diệp tiêu dám căn đoan cũng là lúc trước bị hắm tiêu diệt những cái kia ma vật cũng tuyệt không phải tam chuyển trở xuống chức nghiệp có thể rõ ràng lúc trước lúc giao thủ những cái tia nở t ở cờ có thể bị hắn một chiêu m i ệ u sát thực lực cũng không tính mạnh bọn hắn lại là làm sao tại cái này kinh khủng trong lòng đất tới lui tự nhiên bất quá càng nghĩ về sau diệp tiêu vẫn là đem đây hết thể quy kết tại hồng n g u y ệ t chứng nhận trên thân dựa theo phân tích của hắn hẳn là hồng n g u y ệ t chứng nhận phát động đất này hang một loại nào đó cơ chế thu hồi tâm tư nhìn trước mắt cái này giống như núi đại khối đầu sau cùng diệp tiêu cắn răng bắt đầu đứng như cọc gỗ phát ra cứ việc thương tổn cực kỳ bẽ nhỏ nhưng hắn hỏa cầu thuật cùng những người khác không giống nhau chỉ có năm giây làm l ệ n h để hắn có thể một dây bên trong thuấn phát một trăm viên như thế tính toán diệp tiêu đối dung nham cự thú mỗi giây thương tổn lại thấp cũng có năm sáu trăm h thương tổn một trăm vạn tính được kỳ thật cũng liền chỉ cần hơn nửa giờ thời gian đương nhiên ở trong đó tự nhiên là không có tính cả dung nham cự thú hồi phục năng lực bất quá diệp tiêu tin tưởng chỉ muốn kiên trì một trăm vạn sinh mệnh giá trị sớm muộn cũng có thể bị hắn m g à i rơi dù sao đã bỏ ra gần một ngày cái này sau cùng một khối hỏa nguyên tố tinh hoa tai phiến hắn thế tất yếu cầm tới mà liên tại diệp tiêu quá chu tâm đầu nhập lấy trong chiến đấu xa trên mặt đất hát xa thành phố hát thủy hạp cốc chỗ sâu nguyên bản bình tĩnh gần một ngày ưu đàm cũng lần nữa náo nhiệt chương ba mươi sáu thiên tài đều xuất hiện vây giết hai á c h sứ giả phế vật người muốn theo ta đập b ộ t hát xa thành phố hát thủy hạp cốc chỗ sâu một tên tay cầm trường kiếm nam tử trẻ tuổi tại một kiếm b ổ vào hai á c h sứ giả xúc tu phía trên về sau mượn lực lưu lại lập tức liền đối với phía trước một tên lén lén lút lút thân ảnh giật uống thế mà hàng cái này âm thanh gầm t é p truyền ra đổi lấy thì là một tiếng nham hiểm k i n h thường chế dê vương thành cái này hai ếch sứ giả vốn là vô trụng bị gọi là vương thành nam tử trẻ tuổi nhìn lấy không tiếp tục cẩn g i ấ u tung tích bóng người trường kiếm trực chỉ đối phương lạnh giọng nói ra h ứ nơi này chính là chúng ta tới trước ngươi muốn b u ố n vậy thì chờ lần tiếp theo đánh giám ngươi một cái ép cấp thiên phú giác tỉnh người cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta trang có tin ta hay không trước hết dễ ngươi vương thành nghe vậy sắc mặt biến hóa hắn đến từ vân tỉnh vương gia là vương gia năm nay giác tỉnh tân nhân bên trong thiên phú tốt nhất mà vương gia tại vân tỉnh thế lực cứ việc không bằng bật ra nhưng hai nhà ở giữa cũng liền sàn sàn với nhau đồng thời phụ thân của hắn chính là hiện nay vương gia đương gia g i a chủ cho nên tiền kỳ đồng dạng đạt được vương gia đại lượng tài nguyên c h ú t xuống lại thêm hắn giác tỉnh thiên phú là S cấp c n g bạo ảnh nhận khi tiến vào trong chiến đấu mỗi lần bị thương này đều có thể tiếp tục gia tăng hắn lực công kích vật lý cùng công kích tốc độ cho nên cứ việc thiên phú của hắn không bằng bạch ra bạch h i ể u h i ể u nhưng nương tựa theo vương gia không lưu dư lực chống đỡ hắn mang theo gia tộc vì hắn phân phối phụ trợ đ ồ n đội một đường không nao cất ngang cũng vẹn vẹn thì so bạch hiệu chậm mấy giờ đạt tới ba mươi cấp tốc độ này đặt ở năm nay tân nhân bên trong đã coi như là người nổi bật giờ phút này đúng là hắn hăng h á i thời điểm lại bị trước mắt cái kia quỷ quái người như thế trả phúng làm sao có thể nhẫn ngươi muốn cùng ta vương ra kết xuống t ử thủ bóng người kia khinh thường nói ra cho ngươi ép cấp thiên phú kết quả đánh không lại thì hô đại nhân quả nhiên phế vật trùng pi là phế vật ngươi muốn chết có thể đột nhiên nghĩ đến đối phương t r ư ớ c nghiệp cùng tính cách vương thành lại lại không dám thật cùng đối phương trở mặt trong lúc nhất thời vương thành cảm giác có chút đâm lao phải theo lao bóng người nhìn lấy vương thành cái kia hận không thể ăn ánh mắt của mình hoàn toàn không để vào mắt h ứ n hở nói hắc hắc nhìn ngươi cái kia sợ、dạng. c lúc lúc vẹn vẹn lâm dũng là cái gì ảo giác để ngươi cảm thấy ss cấp tiên phú giả liền có thể ở chỗ này hoành hành bá đạo lời này vừa nói ra lâm dũng nguyên bản hưng hở biểu lộ cũng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác nói chuyện chính là bạch hiểu hiểu mà vừa mới cái tia đạo thần thánh quan mang chính là xuất từ bạch hiệu hiệu t r i thủ bạch hiệu hiệu tuy nhiên ngươi giác tỉnh chính là sss cấp thiên phú cũng chuyển chức thành thần thánh tê sư cũng đ ừ n g q u ê n ngươi cũng không phải là chiến đấu chức nghiệp thật muốn đánh lên ai thắng ai thua ngươi so với ta rõ ràng lâm dung căng một ra tay bên trong huyền thiết truy thủ không chút khách khí mắng trả lại đối mặt lâm dung uy hiếp bạch hiệu hiệu trực tiếp coi thường vậy ta cho ngươi một cơ hội ngươi ngược lại là xuất thủ thử nhìn một chút lâm dung sắc mặt lạnh lẽo n ữ khí bất thiện nói ra nữ nhân ngươi tại khiêu chiến ta nhẫn mãi độ thật sự cho rằng ngươi tại khiêu chiến ta nhẫn mãi độ thật s cho rằng ngươi cũng không đáp、lời. lâm ờ i l dũng gặp n rất ngưng mắt cuồng nhưng hắn cũng không phải không có náo tử lại còn cũng, cũng muốn phân người có lẽ bạch hiệu hiệu không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn có thể chưa quên triệu ra cái tia triệu hạo hắn cũng nghe nói vẹn vẹn chỉ là qua hai năm cái tia triệu hạo đẳng cấp đã đạt đến hai trăm một mươi cấp loại này tốc độ lên cấp tại toàn bộ vĩnh sinh thế giới trong lịch sử không nói sau này không còn a i nhưng cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đối mặt khủng bố như vậy tồn tại lâm dũng cho dù lại cuồng cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình tuy nhiên hắn r i ắ c tình ép cấp thiên phú đồng thời ngoại ý muốn đạt được một cái ẩn tàng chức nghiệp ám ảnh thích khách nhưng trước thực lực tuyệt đối cũng không tạo nên tác dụng quá lớn tuy nhiên hắn có n ắ m chắc bằng vào chính mình đặc thù thiên phú và chức nghiệp tránh đi hết thể truy sát nhưng hắn còn muốn thăng cấp còn cần đại lượng tài nguyên đây hết thể cũng còn muốn theo dựa vào gia tộc của mình nếu như hắn làm quá mức đến lúc đó liên lụy chính mình gia tộc bị diệt đối chiến lược của hắn tăng lên cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng đó cũng không phải kết quả hắn muốn bất quá dù vậy hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ bạch hiểu hiểu xem ở triệu da trên mặt mũi ta không cùng người so đo ngưng tạm lâm dũng tiếp tục nói nhưng trước mắt hai ách sứ giả ta tình thế bắt buộc muốn ta nhường lại tuyệt đối không thể mà liền tại lâm dũng nói xong ánh mắt xéo qua lại liếc về chung quanh còn có mấy người chính hướng cái này đổi những người k i a hắn cũng nhận biết chỉ là chưa quen thuộc đều là đến từ cái khác mấy cái không sai biệt làm thực lực gia tộc những người này tới đây mục đích cũng là vì tấn cấp nhiệm vụ lâm dũng nhất thời những mày tuy nhiên hàng u ồ n g nhưng dù sao bây giờ cũng bất quá ba mươi cấp còn không cách nào phát huy ra ám ảnh thích khách thực lực mạnh nhất nếu như mình quá mức bá đạo ngược lại là rất dễ dàng t r e o chọc đến những người này liên thủ trong lòng phi tốc suy tư đối sách lúc này đối diện bạch h i ể u h i ể u đột nhiên mở miệng thời gian kéo càng lâu người tới sẽ chỉ càng nhiều đã ngơi ta mục đích nhất trí đồng thời cũng đều là vất tỉnh không bằng liên thủ dù sao tổ đội về sau đều có cơ hội rơi xuống tấn cấp lệnh bài lâm dũng nhìn lấy bạch hiệu đạm mạc thân sắc do dự sau một lát cũng là dứt khoát trong t ố lúc nhất thời lâm dũng chỉ cảm thấy toàn thân nắm giữ dùng không hết lực lượng trong lòng không khỏi nhiều một vệ kinh ngạc nhìn lấy bạch h i ể u h i ể u ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần kim kỵ không cần kinh ngạc nhanh điểm động thủ đi ta đã tại cái này chậm trễ lại nửa ngày thời gian có thể không muốn tiếp tục chờ đợi lâm dũng nhẹ gật đầu thôi được trước hết giết buốt sau đó chúng ta lại tranh đoạt tân nhân đệ nhất vương thành cười lạnh nói thì ngươi một cái thích khách cũng muốn tân nhân vương nói chuyện việt vông dù sao cũng so ngươi cái phế vật mạnh mắt thấy hai người ở mỹ lên bạch h i ể u h i ể u quát lạnh một tiếng đừng nói nhảm mau ra tay lâm dũng cùng vương thành cứ việc lẫn nhau không vừa mắt nhưng giờ phút này nghe được bạch h i ể u h i ể u cũng không có lại nổi lên xung đột hai người một chức một sau phóng tới hai á c h sứ giả theo sát phía sau còn có mấy tên trước kia hộ tống bạch h i ể u h i ể u cùng vương thành cùng nhau đến chức nghiệp giả sau đó tại bạch hiệu hiệu phụ trợ phía dưới một đám người đối h a i ếch sứ giả khởi sướng công kích bánh liệt mà liên tại mấy người động thủ lúc sau lưng mười mấy đạo bóng người cũng tại thời khắc này đến ưu đàm ha ha tân nhân vương cũng không phải dễ cầm như vậy cái này hai ách sứ giả nhất định phải là ta tốt tốt tốt xem ra chúng ta vân tỉnh năm nay thiên tiêu đều tại cái này vậy trước tiên cầm cái này bột u đến khoa tài giới nhìn xem người nào có tư cách nhất tranh đoạt tân nhân vương như thế rất tốt cùng một chỗ đ ộ n g thủ đi người tới đồng dạng là các nơi thiên tiêu trong đó có ít người gia tộc lẫn nhau còn không hợp nhau đương nhiên sẽ không e ngại bạch hiểu hiểu mấy người đồng thời cũng sẽ không lựa chọn cùng nhau tổ đội trong lúc nhất thời toàn bộ ưu đàm là mấy sóng trận doanh bắt đầu toàn lực tranh đoạt hai ách sứ giả đánh giết quyền mà lúc này bạch hiểu hiểu nhìn lấy những người này bóng lưng trong mắt l ó e lên một tia khinh thường một đ á m c u ồ n g vọng tự đại ra hỏa không biết tự lượng sức mình thân nhân vương xưng hảo cũng là các ngươi có thể n h ú n g trảm lúc này ưu đàm bên ngoài ba đại quân đoàn người đều đứng tại cái này xem chừng lấy tình huống bên trong t h ứ khi tuyết phượng bị diệp tiêu đánh chết về sau hắc hổ cùng ngân lang hai đại quân đoàn đều không dám t ù y tiện đặt chân nơi này bọn hắn là tại lo lắng cái tia vị cao thủ còn không có rời đi bởi vậy tại bạch hiểu hiểu những người này tìm tới bọn hắn thời điểm bọn hắn tại do dự sau đó vẫn là cự tuyệt trợ giúp đối phương săn g i ế t buột nhiệm vụ cũng chính bởi vì vậy cái này mới đưa đến bạch hiểu hiểu chậm trễ thời gian lâu như vậy mãi cho đến phía sau vương thành cùng mấy tên cùng vương thành quen thuộc chức nghiệp giả đi vào hát xa thành phố bạch hiểu hiểu mới khởi xướng đề nghị để bọn hắn hộ tống chính mình cùng một chỗ tiến về săn g i ế t buột cũng liền có lúc trước một khắc này đương nhiên có thể tới đây đều là mỗi cái đỉnh tiêm thế lực người nổi bật dù sao khoảng cách năm nay tân nhân tiến vào vĩnh sinh thế giới cũng mới đi qua hai ngày đại bộ phận tân nhân đẳng cấp đều không cao nhanh một chút cũng liền hai mươi lên cấp c h ậ một m chút còn cấp. trước độc được cảm mức còn ách khả phút hát hổ hổ nhìn phía tính, nhìn không được cảm khái vật Những thứ này tân nhân thật đúng là mạnh đến mức không hai đánh. đúng tại vật tân giả năng dừng này, quân đoàn đến vẩn. này đến nói, Giờ gì lại lôi láo là mười mấy mà Một vậy ép để để xứ bên cùng long đồng dạng gật đầu nói s á t thực lợi hại vừa mới còn tại lẫn nhau tranh đấu qua trong dây lắt thì có thể đánh ra hiệu suất cao phối hợp những người này đều là yêu nghiệt ngươi cảm giác đến bọn hắn bao lâu có thể đánh rất buốt lôi lão hổ hỏi cùng long thì là quan sát một phen nếu như cao thủ kia đi thật tin tưởng không dùng đến nửa giờ a lôi lão hổ tán đồng nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt liếc nhìn một bên tuyết linh đối với cái này mới lên cấp ám dạ quân đoàn quân đoàn trưởng hắn bao nhiêu mang một chút hiếu kỳ sau đó nhịn không được mở miệng hỏi tuyết linh đoàn trưởng nhìn n g ư ơ i bộ dáng giống như đối bên trong những cái kia tân nhân thực lực cũng không cảm thấy kinh ngạc c tuyết linh n g a y vậy chỉ là thản nhiên nhìn mắt lôi lão hổ cũng không có trả lời chỉ bất quá giờ phút này nội tâm của nàng lại là hiện ra lúc trước diệp tiêu đánh giết hai ách sứ giả tràng cảnh những người trước mắt này chính như lôi lão hổ cùng cùng long nói xác thực được cho người nổi bật so với quá khứ mấy lần cũng không thua kém bao nhiêu thế mà đ ư ợ chương c ba mươi Tiêu thực lực về bảy thiên i n tại hết thể trước mắt, tiêu chi ó tranh bạch hiểu hiểu kỹ cao một bậc nghe nói không hát xa thành phố bên kia xuất hiện biến cố hiện tại có hai mươi cái tân nhân chính một mình vây dết bột đây hai á c h xứ giả thế nhưng là có mười vạn hva hai mươi mấy cái ba mươi cấp đi vây dết bột thật hay giả cái này có cái gì lúc này có thể tới đó cái nào không phải chúng ta năm nay nhóm này tân nhân bên trong người nổi bật mỗi người sau lưng đều có một chi chuyên môn phụ trách nuôi nấng đoàn đội của bọn họ nhìn như hai mươi mấy người tại vây dết bột thực tế tính cả không đến được phía dưới hai trăm người t có tiền có thế cũng là tốt nếu như ta cũng có dạng này đ o à n đội ta hiện tại cũng hẳn là một người trong đó đi làm cái gì m ộ n đâu nhanh tắm một cái ngủ đi có tiền có thế cũng muốn tự thân q u á cứng thì ngươi cái này phế vật đi qua đừng nói một đoàn đội chính là cho ngươi một trăm cái đoàn đội cũng là vịn không nổi đúng đấy cái giờ này có thể tại cái kia cái nào không phải giác tình ss cấp lấy bên trên thiên phú thiên tài ta thế nhưng là nghe nói giác tình ss cấp thiên phú bạch hiểu hiểu cũng tại cái kia bạch hiểu hiểu a nữ thần của ta trước đó thế nhưng là tại tân thủ bí cảnh cầm xuống ss cấp cho điểm thực sự quá mạnh các ngươi nói những người này a i có thể cái thứ nhất hoàn thành nhất chuyển tân cấp đây còn phải nói khẳng định là bạch hiểu, hiểu. Dù sao SSS cấp tuy h phú ở cái kia, không chỉ là cái thứ nhất nhất i cái kia, cái ê n tấn cấp bảy ở là nhiên ta t cảm ấ y nay năm tân nhân vương trừ nàng ra không còn ra a trừ thể là có khác. h Tuy n i ta thừa nhận bạch hiệu hiệu rất mạnh nhưng nàng dù sao không phải thuần chiến đấu chức nghiệp ta càng nhìn kỹ lâm ra lâm dũng giác tình ss s cấp thiên phú đồng thời vẫn là hết sức hy hữu ám ảnh thích khách thương tổn bạo phát cực cao vương thành cũng không tệ tuy nhiên chỉ có ss cấp nhưng ta từng có may mắn nhìn qua hắn phương thức chiến đấu đơn giản t h u bạo hiệu suất cực cao nhìn đến khiến người ta nhìn má than thở ta nói các người có phải hay không quên lập nên tân thủ bí cảnh mạnh nhất ss cấp cho điểm công lược chướng dịch gần lâm bí cảnh giả ảnh cái thuyết giả ảnh tiền kỳ tuy nhiên biểu hiện phi phạm nhưng nghe nói sau lưng cũng không có đại thế lực chống đỡ tại tài nguyên có hạn tình hương dưới mặc dù thiên phú mạnh hơn sợ cũng rất khó đuổi theo quân tiên phong nói thì nói như thế nhưng nói không chừng có kỳ tích đâu kỳ tích cái gì tại vĩnh sinh thế giới căn bản không tồn tại chỉ có thể nói đáng tiếc theo bạch h i ể u h i ể u một đám dẫn đầu đạt tới ba mươi cấp quân tiên phong đến hát xa thành phố khu vực nói chuyện p h i ế kênh bên trong liên quan tới những người này thảo luận càng phát ra nhiệt liệt Đại đại t nhân nhân người người tân nhân. Tân nhân ngoại chúng trừ ngay nhận năm n thức biết, từ đầu tân thủ bí cảnh bên ngoài còn có một cái tất cả tân nhân mong đợi nhất chính là lưu đày con đường cùng tân thủ bí cảnh một dạng đây là đọc thuộc về hàng năm mới người mới có thể đầy đủ tiến vào chuyên trúc phúc lợi mà mở ra lưu đ ẩ y con đường điều kiện có tân nhân dẫn đầu đạt tới năm mươi cấp liền sẽ tự động mở ra lưu đ ẩ y con đường hấp dẫn nhất tân nhân địa phương bên trong có nhiều vô số k ẻ ma vật mà đánh giết những thứ này ma vật lấy được kinh nghiệm giá trị là địa phương khác gấp ba mọi người đều biết vĩnh sinh thế giới thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tương đương không hợp thoát h ư ờ n g mà cái này gấp ba kinh nghiệm không thể nghi ngờ có thể cho tân nhân tiết kiệm đại lượng luyện cấp thời gian đây vẫn chỉ là lưu đầy con đường giai đoạn thứ nhất phúc lợi tiếp tục thời gian hết thẻ hai mươi b ố giờ thời gian đã đến đem sẽ mở ra giai đoạn thứ hai tích phân bảng tranh đ o ạ n phàm là có thể lên bảng chức nghiệp giả đều có thể thu được đối ứng phong phú khen thưởng nhất là đệ nhất tên có thể thu hoạch được một cái chuyên trúc tích phân bảo dương cái này tích phân bảo dương biết lái ra m ộ ư ơ i phần hy hữu trưởng thành hình trang bị mà lại phẩm cấp kém nhất đều là sử thi quá khứ mấy chục năm bên trong mở ra truyền thuyết trang bị cũng có một mươi một cái càng thậm chí hơn đã từng có người vận khí người tiên mở đã xuất thần lời nói cấp trang bị đây mới là lưu đ ầ y con đường người hấp dẫn nhất địa phương đương nhiên phần lớn người đều rõ ràng cái này tích phân đệ nhất tên tuổi bọn hắn là vô duyên n h n g tràm nhưng lại không trở ngại bọn hắn nhiệt tình dù sao tích phân bảng hết thẻ một nghìn tên trừ bỏ những cái k i a chiến lược cường hãn thiên t r i tiêu t ử bên ngoài còn lại chính là cơ hội của bọn hắn mà theo mọi người bàn tán sôi nổi hát thủy hạp cốc bên trong chiến đấu cũng ở vào khâu cuối cùng bhp đã còn lại không đến một vạn sau đó phải làm thật không biết người nào hô một tiếng nhất thời giờ phút này tham dự vây công tất cả mọi người nâng lên tinh thần lâm dung ẩn nút trong bóng tối ánh mắt như là báo săn sắp bén thân thể như căng cứng dây cùng toàn thân khí thế dần dần kéo lên vương thành bhp hạ xuống đến ba lúc ngăn lại những người kia ta tới cấp cho bột một kích cuối cùng đang cùng thai ách sứ giả đối chặt vương thành nghe được lâm dũng nhướng mày trong lòng rất là không vui hắn tự nhiên là không muốn nghe lâm dũng không chút nghĩ ngợi lúc này mở miệng ta tại sao phải nghe lời ngươi thế mà hắn vừa mới dứt lời bạch h i ể u hiểu thanh âm thì vang lên vương thành không muốn hành động theo cảm tính ngươi cùng những người còn lại chuẩn bị c u ố n lấy người chung quanh ta chuẩn bị cho lâm dũng ra trì trạng thái hai ách sứ giả đánh giết quyền nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào lâm dũng nghe vậy cười lạnh một tiếng bạch hiệu có thể so sánh ngươi biết nhiều chuyện hơn vương thành giận g ữ nhưng lúc này bột hp đã rơi xuống đến 5.000. cảm nhận được bạch hiểu hiểu ánh mắt sắp bén hắn cũng minh bạch mắt hạ không phải hành động theo cảm tính thời điểm sau đó lạnh hư một tiếng bắt đầu điều chỉnh trạng thái rất nhanh bột hp còn lại 4.500. t ấ t cả mọi người không phân địch ta đã toàn bộ xuống tới bột hp còn lại 4.000. đột nhiên có người hướng về vương thành vào tới bạch hiểu hiểu mấy người muốn muốn ngăn cản những người khác giành lại bột những người khác sao lại không phải như thế lúc này thấy có người hướng chính mình vây tới vương thành lập tức biết được những người này đánh chú ý tô giục người đang tìm cái chết hư lạnh một tiếng vương thành lúc này dơ kiếm nên đón tiếp lấy rất nhanh hai người liền chiến đấu cùng một chỗ cơ hồ cùng một thời gian chàng bên trong nguyên bản coi như tề tâm mọi người trong nháy mắt loạn đấu thành một đoàn lúc này bột hp còn lại ba năm trăm cách đó không x a bạch hiểu hiểu đối với loại biến cố này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn giờ phút này vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo vừa quan sát trong sân tình hình chiến đấu một vừa chú ý lấy bột hp rốt cục lại sau một lúc lâu bột hp xuống tới ba trong bóng tôi sớm đã tùy thời mã động lâm dũng toàn thân khí thế đột nhiên cấp cao tiếp theo một cái t r ớ c mắt tựa như cùng lợi kiếm đồng dạng bay thẳng bột mà đi giờ phút này lâm dũng khỏe miệng nổi lên một vệ khinh miệt c ư ờ i lạnh bột là của ta thế mà ngay tại lâm vĩnh khoảng cách bột không đến mười m biến cố phát sinh hai đạo bóng người chống rông xuất hiện nhất thời đem lâm dũng chặn lại nhìn thấy biến cố này lâm dũng hai con người lạnh lẽo hai tay huy động truy thủ không khách khí chút nào chém về phía hai người ai cản ta thì phải chết đáng tiếc cái kia hai đạo bóng người đối lâm dũng cũng là biết sơ lược đã sớm chuẩn bị truy thủ đâm về hai người trong nháy mắt liền bị hai người hợp lực ngăn trở song lại có thể đến nơi đây đều là ba mươi cấp chiến lược tự nhiên không tầm thường cứ việc lâm dũng lấy một đích hai một chiêu đẩy lui hai người chiến lược có thể xưng ơ khủng bố nhưng làm thích khách xúc thế một kích bị cản cũng liền mang ý nghĩa hành động thất bại cái này khiến lâm dũng mười phần tức giận những người còn lại thấy thế cũng là trong lòng giật mình vương thành càng là chửi h ầ m lên phế vật nói cũng không lo được tiếp tục cùng địch nhân chiến đấu lúc này liền muốn liều mạng thụ thương phong tới bột nhưng là có người nhanh hơn hắn vương thành các ngươi c h ú n g kế bột là chúng ta nói chuyện chính là lúc trước cùng vương thần giao thủ tô dục tô dục đồng dạng là ép cấp thiên phú giác t ì n g ư ờ i mà hắn sau l ư n g tô ra càng là cùng bạch ra một dạng sau lưng đều có liên minh bát đại gia đến đỡ giờ phút này hắn chính là muốn tại tất cả mọi người trước mặt giành lại bột để thế người biết được tuy nhiên hắn g ắ c tỉnh thiên phú chỉ có ép cấp nhưng thiên phú cũng không thể đại biểu hết thảy nhìn lấy gần trong gang tất bột tô d i ụ c trong mắt lóe lên một kia h ỏ a nhiệt chỉ cần giết bột một trận chiến này nhất định dương danh mà những người khác lại chỉ có thể trở thành hắn dương danh bàn đạp thế mà ngay tại tô d i ụ c công kích sắp đánh t r ú n g bột khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một đạo t r à n ngập thánh khiết quang mang chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bột hướng trên đỉnh đầu ngay sau đó tại tất cả mọi người bất ngờ nhìn chăm chú phía dưới cái tia thánh khiết quang mang trong nháy mắt chui vào hai ách xứ giả thân thể tiếp theo một cái trước mắt hai ách xứ giả phát ra một tiếng chấn thiên giống như kêu gen trước mắt là sòng sinh sống mà tô dục toàn lực xử x u ấ t một kích cũng triệt để thất bại biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng tô dục càng là nổi giận quay đầu là ai lại dám đánh lén thế mà thì khi tất cả người quay đầu lúc liền nhìn đến cách đó không x a bạch hiểu hiểu vừa vặn đem trong tay pháp trượng nhẹ nhàng để xuống mà trên người nàng thánh khiết quang mang lờ mờ có thể thấy được tô d ụ vốn là đều bằng bản sự tại sao đánh lén cái thuyết pháp này ngay bạch h i ể u h i ể u lạnh nhạt thanh âm tất cả mọi người giật mình cái này mới phản ứng được vừa mới sau cùng xuất thủ đánh giết buốt lại là một mực bị bọn hắn sơ xuất bạch h i ể u h i ể u những người này ngược lại không phải là xem thường bạch h i ể u h i ể u đây chính là sss cấp thiên phú giác tỉnh người không ai sẽ khinh thị nàng chỉ là từ vừa mới bắt đầu bạch h i ể u h i ể u t r i ể n hiện ra năng lực đều là dùng cho phụ trợ mặc cho ai cũng không nghĩ tới sau cùng đánh giết buộc vậy mà lại là một cái phụ trợ chức nghiệp cũng khó trách hồ tất cả mọi người sẽ giật này cả mình ngươi không phải phụ trợ chức nghiệp nghe được tô d ụ hoảng hốt n h ẹ n à o chất vấn bạch hiệu một mặt đa m ạ n khi thế phi phạm nói ta nhưng cho tới bây giờ không nói ta là phụ trợ cái này tất cả mọi người trừ mặc cùng lúc đó không ít người nội tâm thì là nhấc lên sóng to gió lớn bạch h i ể u h i ể u vừa mới sau cùng một cách kia thực sự quá xuất kỳ bất ý đồng thời cũng là tương đ ư ơ n g kinh diễm giờ k h ắ c này không ai dám lại coi nhẹ cái này giáp tình ss cấp thiên phú nữ nhân thì liền ngay từ đầu thì lựa chọn cùng bạch h i ể u h i ể u hợp tác vương thành tại thời khắc này cũng là đem bạch h i ể u h i ể u coi như uy hiếp lớn nhất đối thủ cạnh tranh mà lúc này ưu đàm vòng ngoại ngay tại vây xem ba đại quân đoàn thành viên cùng không ít nghe tin chạy tới ăn dưa q u ầ chúng cũng là bị bạch ị b h i ể ra nắm giữ dạng này thiên tài năm năm sau tuyệt đối có thể tấn cấp nhất lưu thế lực lần này bạch hiểu hiểu xem như lấy sức một mình đem chỗ có thiên kiêu đều đè ép một đầu quả thực quả táp ta cũng bắt đầu sùng bái nàng xem ra năm nay tân nhân vương khẳng định thuộc về bạch hiểu hiểu ta không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào ta cũng ủng hộ ngươi cái nhìn Vào ngoài bàn tán sôi nổi dần dần chuyển đến b ạ c h h i ể u h i ể u trong l ô thai nghe mọi người ca ngợi lời nói nàng mặt ngoài tuy nhiên vẫn như c ũ một bộ lạnh nhạt chỗ chi dáng vẻ kỳ thực nội tâm lại là cực kỳ mừng rỡ lần này nàng cuối cùng có thể nổi danh kế hoạch bước đầu tiên xem như xong rồi nhưng mà đúng vào lúc này đinh thế giới thông báo người chơi dạ ảnh dẫn đầu đạt tới năm mươi cấp lưu này con đường tức sắp mở ra đinh thế giới thông báo người chơi dạ ảnh dẫn đầu đạt tới năm mươi cấp lưu này con đường tức sắp mở ra đinh thế giới thông báo người chơi dạ ảnh dẫn đầu đạt tới năm mươi cấp lưu đày con đường tức sắp mở ra chương ba mươi tám hỏa nguyên tố tinh hoa tới tay ngoài ý muốn kinh hỉ giờ này khắc này vô số người đều đang đợi lấy hát thủy h ạ p cốc bên kia ti n tức mỗi người đều hết sức tò mò ai mới là năm nay tân nhân vương mạnh nhất cạnh tranh nhân tuyển mà theo bạch h i ể u h i ể u lực lượng mới xuất hiện lấy vượt qua tất cả mọi người dự đoán vô thượng chi tư tại một đám thiên chi tiêu tử trong tay cầm xuống thai ách xứ giảm một kích cuối cùng cái tia trùng kích tính một màn trực tiếp dẫn nổ toàn bộ nói chuyện phim kênh tất cả mọi người đang kinh ngạ thốt lên thậm chí đã có không ít người giờ khắc này ở trong nội tâm đã cực kỳ chắc chắn bạch hiểu h i ể u chính là năm nay tân nhân vương đồng dạng một mực mật thiết chú ý bạch hiểu h i ể u động tĩnh bạch gia gia chủ bạch sơn hà cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức nhất thời không kìm được vui mừng lần này bạch hiểu h i ể u lực á p nhiều như vậy thiên k i ê u cầm xuống thai ách sứ giả xem như cho bạch gia tăng thể diện không hưởng công han phí tổn n h i ề u như vậy tài nguyên toàn lực bồi dưỡng bạch hiểu, hiểu. hát thủy h ạ cốc bên trong bạch hiểu hiệu một mặt phong khinh vân đạm nhận lấy người chung quanh trấn kinh cùng sùng bái cùng hắn còn lại thế ra con cháu căng tới kinh ngạc cùng không cam lòng nội tâm của nàng không nói ra được khoái ý thế mà đúng lúc này nàng đột nhiên chú ý tới có người nhìn về phía ánh mắt của nàng bắt đầu biến đến c ổ a khoái ngay từ đầu chỉ có chút ít mấy người nhưng dần dần càng ngày càng nhiều người bắt đầu thấp giọng xì xào bà n tán trong lúc đó còn thỉnh thoảng nương theo lấy vài tiếng kinh hô n à y quái dị một màn làm cho bạch h i ể u h i ể u không khỏi nhữ mày chính mình bất quá là cầm xuống thai ách sứ giả mà thôi cần phải ngạc nhiên như vậy hôm đó sau đợi nàng cầm xuống thai ách sứ giả mà thôi c n phải ngạc nhiên như vậy hôm đó sau đợi nàng cầm xuống thai ách sứ giảo những người này lúc này một bên vương thành đi tới bạch hiểu hiểu quyền coi hắn là đến lấy lòng chính mình tuy nhiên trong lòng đối với đối phương loại này định n ọ i hành động chẳng thèm ngọt tới nhưng suy nghĩ một chút dù sao vừa mới đối phương cũng bỏ khá nhiều công sức ngược lại cũng không muốn rét lệnh đối phương tâm sau đó từ tốn ó i vương thành lần này biểu hiện của ngươi không tệ ta sẽ nhớ kỹ ngươi đ ạ m mạc trong giọng nói mang theo có chút nặng n ẽ thế mà vương thành trần trừ một lúc nói ra bạch hiểu hiểu ngươi không thấy được nói chuyện p h i m kênh thông báo sao cái gì thông báo cái thứ nhất, nhất chuyển tấn cấp cũng sẽ không phát động vĩnh sinh thế giới thông báo bạch h i ể u h i ể u mày liễu hơi nghĩu không h i ể u vương thành ý tứ vương thành mặt lộ vẻ c ổ quái nghĩ nửa ngày vẫn là không nói gì mà chính là quay người rời đi nhìn thấy vương thành lần này quái dị cử động bạch h i ể u h i ể u không hiểu nhưng nàng vẫn là vô ý thức ấn mở nói chuyện phim kênh kết quả cái này xem xét điều đó không có khả năng bạch h i ể u h i ể u thoát ra nhưng sau một khắc nàng cả người thì như bị xét đánh đứng chết chân tại chỗ gia ảnh thành là thứ nhất cái đạt tới năm mươi cấp tân nhân làm sao có thể tại sao lại là hắn điều đó không có khả năng trong trước mắt bạch hiểu h i ể u từ đầu đến chân mỗi một tế bào đều tại bài xích tiếp thu được tin tức rõ ràng giờ khác này mình mới là toàn bộ vĩnh sinh thế giới lớn nhất phong quan g vô hạn lớn nhất vạn chúng chú mục tân nhân tất cả tiếng vỗ tay mọi ánh mắt đều cần phải tụ tập trên người mình mới đúng vì cái gì vì sao lại dạng này lại là cái này đáng chết dạng ảnh trước đó tại tân thủ bí cảnh thời điểm cái này dạng ảnh đã đoạt nàng một lần danh tiếng bây giờ chính mình mất ăn mất ngủ không dám có một khắc chỉ hoãn liệu m ạ n l u y ệ cấp thậm chí vì nhất chuyển tân cấp đem tất cả cái khác thế ra con cháu đều tính kế một lần kết quả bạch hiểu Hiểu ánh mắt quét hướng bột phía phát hiện ban đầu cái k i a tụ tập trên người mình ánh mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người tại túi đầu thảo luận kinh hô mà theo bọn hắn đức quang truyền đến thanh âm bạch hiểu hiểu biết những người này thảo luận là dạ ảnh giờ k h ắ c này nàng nhớ tới lúc trước vương thành cổ quái ánh mắt nhất thời nàng cái k i a nguyên bản thần thái phi dương thần sắc triệt để kéo xuống nàng cảm giác mình tựa như một tên hề một cỗ lửa giận vô danh trong lòng nàng không ngừng lan tràn dạ ảnh ngươi để cho ta thành thằng hề ngươi đáng tiếc ta đáng tiếc thời khắc này bạch hiểu h i ể u đã không người chú ý đột nhiên xuất hiện thế giới thông báo làm cho nguyên bản phi thường náo nhiệt khu vực nói chuyện phim kênh trực tiếp xuất hiện dừng lại tất cả mọi người bị cái này liên tục bắn ra ba điều thế giới thông báo cho hung hăng chấn kinh ở giờ này k h ắ c này tất cả mọi người không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không biết trải qua bao lâu đột nhiên có người bất thình lình nhảy ra một câu các người nói sẽ sẽ không xuất hiện giống trò chơi như thế ra v ộ a rồi cái này vừa nói trong nháy mắt như là dây dẫn nổ đồng dạng trực tiếp điểm đốt toàn bộ nói chuyện phim kênh đương nhiên không có người sẽ cảm thấy câu nói này đúng hay không dù sao vĩnh sinh thế giới là chân thực thế giới cũng không phải là trò chơi điểm ấy là tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn chỉ là bởi vì câu nói này xuất hiện mà triệt để lấy lại tinh thần chơi ạ hai ngày đạt tới năm mươi cấp ta hoài nghi ta còn đang nằm mơ không cần hoài nghi nếu như không phải tập thể đều tại mộc du ta căn bản không tin tưởng có người có thể hai ngày đạt tới năm mươi cấp đây có phải hay không là có chút quá k h o a t r ư ơ n g ta nhớ không lầm năm trước lưu đầy con đường mở ra lúc có thể là người mới sau khi tiến vào ngày thứ bảy là từ triệu ra triệu hạo làm được khi đó thế nhưng là chấn kinh không ít người nghe nói liền bát đại gia tộc cũng bị cái này hùng h ã n tốc độ cho nho nhỏ c h ấ n nhất i một thanh mà đi năm thì c h ọ n b ẹ n dùng mười lăm ngày thời gian đâu chỉ như thế từ đó về sau bát đại gia tộc trừ triệu g i a bên ngoài còn lại bảy nhà đều muốn cùng triệu g i a quan hệ thông gia mục đích đúng là vì tranh thủ triệu hạo chỉ bất quá triệu g i a toàn diện c ự tuyệt nhưng cũng đủ để chứng minh bảy ngày lên tới năm mươi cấp là như thế nào tồn tại khủng bố ta vừa tra xét một chút vĩnh sinh thế giới quá khứ mấy chục năm bên trong t r i đây là tất nhiên g liên minh n bát đại gia tộc khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm ra cái này dạ ảnh dạng này thiên tài bọn hắn làm sao có thể tùy ý bên ngoài phát triển xác thực đổi lại là ta là bát đại gia tộc một viên c ũ n g nhất định phải toàn lực tranh thủ đến cái này dạ ảnh. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái này dạ ảnh không phải liền là hai ngày phải thủ phải ta t cái rồi, rồi, cái là lực ra r dạ dạ ư ớ c cầm cảnh cấp cho xuống tân thủ bí cảnh SSS đ i ể m tân nhân Ngươi sao.、Người、phản ứng này ta cũng là bội phục ngươi còn để lọt nói một chút hắn vẫn là hai mươi cấp bí cảnh t r ư ớ n g dịch tần lâm trường không giả thì hỏi ngươi có sợ hay không t Dạ ảnh đại lão khủng bố như vậy nguy rồi Dạ ảnh đại lão hai ngày thì đạt tới năm mươi cấp ta là rất bội phục thế nhưng là tiếp xuống lưu đ ẩ y con đường ta nên làm cái gì ta mới vừa vặn mười lăm cấp a a ngươi kiểu nói này ta mới phản ứng được theo a vừa cũng cấp, cái này lưu đẩy con c này đường mới tới đẩy lưu ẳ n muốn g phải thảm h rồi. là t lời của mọi người để chuyện rời đến lưu đày con đường phía trên toàn bộ nói chuyện phiếm k ê n h cơ hồ kêu thảm liên miên đây cũng là không có biện pháp tại lưu đày con đường giai đoạn thứ nhất cấp ra gấp ba kinh nghiệm luyện cấp thí luyện mục đích vốn chính là vì để cho tân nhân ở giữa t r ê n lệch tiến một b ư ớ c thu nhỏ lấy cầu đạt tới công bình mục đích tránh cho tại giai đoạn thứ hai tích phân tranh đoạt trong bảng đẳng cấp thấp chức nghiệp giả sẽ mất đi sức cạnh tranh có thể g a ảnh tốc độ lên cấp thật sự là quá nhanh quá nhanh nhanh đến chỉ dùng hai ngày thời gian liền thành công mở ra lưu đày con đường cái này cũng đưa đến đại bộ phận tân nhân đẳng cấp liền hai mươi cấp đều không đạt tới cứ như vậy coi như đến đón lấy gấp ba kinh nghiệm t h í luyện chỉ sợ cũng rất khó rút ngắn t r ê n l ệ n h mà đó cũng không phải chỉ có người bình thường lo lắng giờ phút này hát thủy hạ cốc bên trong những cái kia thiên tiêu c h i tử hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này một điểm bọn hắn tuy nhiên so với bình thường người luyện cấp tốc độ nhanh nhưng cũng bất quá mới ba mươi cấp hơn nữa còn tại vì nhất chuyển tấn cấp nhiệm vụ liều đến n g ư ờ i chết ta sống kết quả quay đầu bọn hắn liền phát hiện đã có người trực tiếp đánh tới cấp năm mươi cái này ở giữa t r a n lệch quả thứ hung hăng đánh mặt của bọn hắn trước một khắc bọn hắn đến cỡ nào hăng hái nạo thị quân hùng giờ khác này bọn hắn thì đến cỡ nào mặt đỏ tới mang h a i chật vật không chịu nổi thật sự là cái này một thế giới thông báo đối bọn hắn đà kích thật sự là có chút lớn lúc này địa quật bên trong diệp tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy thế giới thông báo lưu đày con đường thấp giọng lẩm bẩm ngữ một câu diệp tiêu lúc này mới chợt hiểu nhớ tới còn có chuyện như vậy tới ngược lại không phải là nói hắn cũng không biết lưu đày con đường sự tỉnh mà chính là theo ba mươi lăm cấp bắt đầu hắn thì tại địa quật bên trong đồng thời liên tiếp ở vào trong chiến đấu tăng thêm thăng cấp quá nhanh cái này mới đưa đến hắn không để y đến cái này một điểm đối với mình có thể mở ra lưu đ ầ y con đường diệp tiêu cũng không có quá nhiều ý nghĩ dù sao lấy chính mình kinh nghiệm giá trị tăng thêm tăng thêm chính mình siêu cường hỏa cầu thuật đây hết thể đều là chuyện đương nhiên dù sao lưu đ ầ y con đường mở ra về sau khoảng cách chân chính tiến vào thời gian còn có hai mươi b ố giờ cho nên hắn cũng không đ ộ i mà suy nghĩ việc này lúc này ánh mắt của hắn chính thả ở trước mắt tòa kia giống như núi thi thể phía trên tại diệp tiêu kiên nhẫn kiên chỉ dưới chính hắn cũng không biết qua bao n h i ê u thời gian cuối cùng rõ ràng đem dung nham cự thú cho mai chết nhìn lấy dung nham cự thú ngã xuống một khắc này diệp tiêu căng cứng tiếng lòng rốt c u c nới lỏng lúc này hắn cũng rốt cuộc thấy được chờ đợi đã lâu tin tức đinh chúc mừng ngươi lên tới năm mươi cấp đinh ngươi thu t ậ p được một điểm hỏa nguyên tố tinh hoa toi á phiến thu hoạch được năng lực dung nham chi nhận dung nham chi nhận ngươi mỗi thi triển một lần hỏa hệ kỹ năng đều có thể tại mục tiêu trên thân điệp ra một tầng dung nham chi nhận giảm bớt mục tiêu năm mươi điểm hỏa nguyên tố khẳng tính tiếp tục thời gian mười giây lớn nhất có thể điệp ra một trăm tầng mỗi lần điệp ra về sau tiếp tục thời gian thiết lập lại đinh mười khối hỏa nguyên tố tinh hoa toi phiến hợp thành hoàn mỹ hỏa nguyên tố tinh hoa đinh Thu hoạch để ư ợ diệp u u n g tiêu có chút ngoại ý muốn chính là lần này dung nham n cự thú tử vong cũng không có mang đến cho hắn hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên cũng không có để hắn hỏa kháng lần nữa điệp ra ngược lại là cho hắn một cái năng lực năng lực không giống với kỹ năng có chút cùng loại thiên phú đồng dạng tồn tại tại vĩnh sinh thế giới quá khứ cũng không ít năng lực như vậy xuất hiện nhưng đại đa số đều là đến từ nở tờ cờ ban phát nhiệm vụ khen thưởng bây giờ theo nở tờ cờ diệt vong đằng sau cái này trong hơn m ộ ư ơ i năm đã có rất ít người có thể có được năng lực diệp tiêu cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà ngoài ý muốn đạt được một cái dung nham chi nhận năng lực hiệu quả chủ yếu là dùng để giảm kháng mặc dù chỉ là duy nhất giảm bất hỏa nguyên tố kháng tính hạn chế tương đối nhiều nhưng đối với trước mắt diệp tiêu t ớ i nói lại là m ộ ư ơ i phần phù hợp năng lực nhất là hắn hiện tại năm giây liền có thể thuấn phát năm mươi viên hoặc ầ u cũng chính là một giây là hắn có thể đem dung nham chi nhận tần số xếp đến lớn nhất tương đương với một giây diệp tiêu địch nhân trong nháy mắt giảm b ớ t năm nghìn điểm hỏa nguyên tố kháng tính phải biết diệp tiêu đi qua lúc trước một phen đắc chiến tự thân hỏa nguyên tố kháng tính mới mới có cơ hội trồng chất đến hơn một vạn năm ngàn điểm trước đó hắn dựa vào một đống kỹ năng thạch cũng bất quá đem toàn nguyên tố kháng tính trồng chất đến hai nghìn điểm dung nham chi nhận lập tức liền có thể giảm b ớ t năm nghìn đều nhanh cùng trần trụi phòng ngự không xê xích bao nhiêu cái này liền có chút kinh khủng nếu như nói ngay từ đầu thì nắm giữ dung nham chi nhận hiệu quả diệp tiêu cái này liên tiếp mười đợt chiến đấu cũng không cần đánh cho khổ cực như vậy muốn đến nơi này diệp tiêu nhìn lấy dung nham chi、nhận. hai mắt tỏa ánh sáng thế mà ngoại trừ dung nham chi nhận cho diệp tiêu mang tới kinh hỷ bên ngoài nhất làm cho diệp tiêu kích động không ai qua được hắn rốt cục lấy được hỏa nguyên tố tinh hoa mà để diệp tiêu không nghĩ tới chính là đạt được dung hợp hỏa nguyên tố tinh hoa về sau lại còn bổ sung một cái công năng dung luyện chi lô trước đó diệp tiêu cũng chưa thấy qua công năng như vậy đang nhìn hết miêu tả về sau diệp tiêu hơi suy từ dưới liền cầm ra bản thân gỗ l ì n phát trượng đinh phải chăng đem hỏa nguyên tố dốc vào gỗ l i n tinh nhuệ phát trượng sử thi bên trong diệp tiêu hồi đáp vâng ngay sau đó đúng lúc này hỏa diễn bỗng nhiên tuân ra sau một khách nhanh trong thu nhập pháp trượng bên trong đình người dùng dung luyện chi lô phần luyện gỗ liền tinh nhuệ pháp trượng sử thi cái tiêu trang bị thu được tăng cường gỗ liền tinh nhuệ pháp trượng sử thi trí lực hai mươi pháp thuật xuyên tấu ba mươi dung luyện hiệu quả hỏa hệ kỹ năng đẳng cấp một đeo nhu cầu m ộ ư ơ i cấp diệp tiêu nhìn trong tay biến đến cẳng có cảm nhận gỗ l ì n tinh nhuệ pháp trượng ánh mắt hơi sáng đi qua dung luyện chi lô phần luyện gỗ l ì n tinh nhuệ pháp trượng thuộc tính cũng không hề biến hóa nhưng là lại ngoài định mức nhiều một đầu thuộc tính hỏa hệ kỹ năng đẳng cấp một diệp tiêu không khỏi lật nhìn phía dưới chính mình hỏa cầu thuật hỏa cầu thuật cơ sở thương tổn theo trước đó bốn trăm tám mươi đã tăng tới năm trăm bốn mươi trí lực tăng thêm cũng theo một không biến thành một một bây giờ đơn viên hỏa cầu thuật thương tổn theo năm nghìn hai trăm năm mươi tám tăng tới năm sáu trăm bốn mươi điểm trọn vẹn nhiều nhanh bốn trăm điểm tổn、thương. trong lúc nhất thời diệp tiêu nhìn về phía dung luyện chi lô ánh mắt vô cùng mừng rỡ chương ba mươi chín điên c ù n g dung luyện chiến lược tăng g ọ n đón lấy diệp tiêu lại thử muốn đối gỗ liền tinh nhuệ pháp trượng tiến hành lần thứ hai phân luyện đáng tiếc dung luyện chi lô đối một trang bị chỉ có thể phân luyện một lần bất quá có gỗ liền tinh nhuệ pháp trượng thí nghiệm diệp tiêu đã rõ ràng cái này dung luyện chi lô hiệu quả cũng sẽ không để trang bị nổ tung t ó é chỉ là ngoài định mức tăng lên trang bị một cái dung luyện t h u tính sau đó hắn triệt để í lỏng trên người hắn gỗ liền sáu trang làm ư ơ i cấp trang bị đương nhiên hắn lớn nhất nhìn chúng tự nhiên vẫn là hai kiện thần thoại cấp trang bị phần luyện hiệu quả dù sao cái này hai kiện thần thoại cấp trang bị đối diệp tiêu chiến lược tăng phúc cực lớn đầu tiên là dây chuyền chỉ là hiệu quả thứ hai Thế nhưng là vì diệp tiêu mang đến m ộ ư ơ i hai vạn nhiều sinh mệnh giá trị diệp tiêu không cho rằng có cái gì trang bị có thể thay thế cho nên cũng là tương đương xem trọng phần luyện hiệu quả đinh n g ư ơ i dùng dung luyện chi lô phần luyện vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại cái tiêu trang bị thu được tăng cường nhìn đến nhắc nhở cảm thụ được dây chuyền bên trong chuyền đến ấm áp diệp tiêu thần sắc nhiều một luồng tâm t h â n bất định hắn hít một hơi thật sâu lập tức tra i nhìn lại vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại toàn thuộc tính hai mươi dung luyện hiệu quả tăng lên tất cả hỏa hệ kỹ năng đường đạn tốc độ hiệu quả một người tất cả chức nghiệp kỹ năng gia tăng một trăm điểm thương tổn hiệu quả hai người mua nắm giữ một cái kỹ năng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng hai trăm đeo đẳng cấp mười cấp diệp tiêu nhìn đến dung luyện hiệu quả trong n ấ y mắt có chút n g o à i ý m ớ n lần dung luyện hiệu quả cũng không có thực chất tính tăng lên chính mình kỹ năng tổn thương nhưng q u a y đầu vừa nghĩ cái này hiệu quả tăng lên cũng là khá cường đại hắn có thể chưa quên trước đó không lâu đang đối chiến tuyết phượng thời điểm bởi vì khoảng cách quá xa cái sau từ n g mấy lần trốn qua hắn hỏa cầu thuật truy kích bây giờ hỏa hệ kỹ năng đường đạn tốc độ đến tăng lên cũng thì tương đương với biến tướng tăng lên chính mình kỹ năng tỷ lệ chính xác nói một cách khác về sau tại đối lên loại kia cao di động mục tiêu lúc diệp tiêu đánh g i ế t đem càng thêm nhẹ nhõm đồng thời không cần giống trước đó như vậy đem hành t u n g của mình bại lộ tại địch tầm mắt của người phía dưới đây đối với tổng thể chiến đấu tăng lên hiệu quả thế nhưng là tương đương khả quan nghĩ rõ ràng cái này một điểm về sau diệp tiêu có chút c a o hứng đ ó lấy diệp tiêu lấy ra một kiện khác thần thoại cấp trang bị dịch nguyên trí giới hắn bắt đầu chờ mong cái này dịch nguyên trí giới có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao Đinh! Ngươi chi dùng dung luyện chi lô phần lô l nhanh nhẹn 70 trí lực 50 dung luyện hiệu quả n g ư ơ i kỹ năng có 30% tỷ lệ phát động gấp đôi thi pháp hiệu quả một n g ư ơ i đối mục tiêu tạo thành tất cả độc hệ hiệu quả gấp đôi hiệu quả hai là n g ư ơ i sinh mệnh giá trị rơi xuống đến 20% hấp thu trên người địch nhân chúng độc trạng thái mỗi một tầng vì n g ư ơ i hồi phục 3% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị đeo đẳng cấp 20 cấp diệp tiêu nao nao lập tức hiểu được cái này dung luyện hiệu quả ý tứ gấp đôi thi pháp ngược lại không phải là nói hiệu quả không mạnh đổi lại là người bình thường nắm giữ ba song trọng thi pháp đối tự thân chiến lực không thể nghi ngờ là một cái tăng lên không nhỏ tuy h nhưng là, chính mình hỏa ế là, c ầ thuật một lần có thể thuấn phát lần viên. n có đôi l ầ nhiên t pháp chính nhiều cũng là i một v mà lại chỉ có trong lòng có chút thất vọng nhưng dù sao cũng là thêm ra tới hiệu quả hắn cũng không có quá mức xoan suýt tiếp lấy hắn lại đem còn lại năm kiện gỗ l ì n trang bị toàn bộ dung luyện một lần cũng không biết phải t r ă n g là là bởi vì trang bị phẩm chất hay là trang bị vị trí khác biệt còn lại năm trang bị dung luyện hiệu quả cũng không có để diệp tiêu lần nữa c h ứ n kinh ngoại trừ gỗ l i n tinh nhuệ giới chỉ vì diệp tiêu mang đến một m ư ơ hỏa hệ thương tổn tăng thêm bên ngoài còn lại u y phục bảo vệ tay hộ eo giày bốn trang bị dung luyện được hiệu quả đều là giống nhau gia tăng năm trăm châm lửa kháng hết thảy gia tăng hai điểm diệp tiêu tổng hỏa kháng cũng đạt tới một chín trăm năm mươi tám bốn điểm con số này ngược lại là khá là khủng bố làm xong đây hết thảy diệp tiêu một lần nữa đem tất cả trang bị mặc trình tề lập tức bắt đầu suy nghĩ có lẽ là thời điểm cái k i a thay đổi một hạ trang bị chỉ bất quá lúc này hắn đẳng cấp có chút xấu hổ tuy nhiên hắn đẳng cấp đã vượt qua cùng giới mới quá nhiều người nhưng năm mươi cấp trang bị hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào lựa chọn phổ thông một điểm Tựa hồ đồng thời khác biệt chuyển trang bị đối chức nghiệp giả tăng lên biên độ cũng có được ngày đêm khác biệt đây cũng là vì sao ngay từ đầu bạch hiểu hiểu tại thu đến bạch sơn hà tặng đưa cho nàng trang bị lúc sẽ khiếp sợ như vậy nguyên nhân ngay tại diệp tiêu trong lòng cân nhắc nên như thế nào lấy hay bỏ lúc đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước thế giới thông báo đúng a lưu đ ạ i con đường thế nhưng là có tích phân tranh đ o ạ à bảng thứ một tên là có tỷ lệ mở ra cao phẩm chất trang bị hơn nữa còn là trưởng thành hình trang bị trong lịch sử thế nhưng là có không ít người mở ra truyền thuyết cấp trang bị thậm chí còn có mở ra thần thoại cấp trang bị tiền lệ nếu như mình có thể cầm xuống tích phân bảng đệ nhất cái này trang bị không liền đến sao đến mức có thể hay không nắm lấy số một diệp tiêu cũng không có quá lớn lo lắng lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói cùng cung cấp bậc tân nhân cạnh tranh thì là sơ cấp khu vực chức nghiệp giả muốn thắng nổi hắn cũng căn bản là không thể nào diệp tiêu hiện tại hoàn toàn có lòng tin treo lên đánh bất luận cái gì một trăm năm mươi cấp trở xuống trước nghiệp giả đến mức cầm x u ố n g tích phân bảng đệ nhất về sau có thể mở ra cái gì phẩm cấp trang bị diệp tiêu thì càng không lo lắng dù sao hắn tỷ lệ r ấ t đồ là người bình thường năm lần coi như vận khí lại kém tối thiểu nhất cũng là một kiện truyền thuyết cấp trang bị bất quá để bảo đảm không có sơ hở nào sau khi rời khỏi đây vẫn là trước tiên đem chính mình tỷ lệ r ấ t đồ lại để t h ă n g một chút giờ khắc này diệp tiêu lần nữa cảm khái vô hạn thành kỹ năng mang tới nhanh gọn chỗ tốt thiếu cái gì thì bổ cái gì quả thực không nên quá một chương ũ n đúng lúc này, g lúc t e o vong. dung nham thú cự thử t r ớ c c mặt h bốn mươi bắt đại gia tộc đối ra ảnh thái độ dung luyện kinh hỷ hiệu quả hiện thực thế giới đế đô liên quan tới năm nay lưu đ ẩ y con đường mở ra tình huống các vị có ý nghĩ gì đều nói một chút đi một tòa cực kỳ hiện đại hóa trong phòng họp hai mươi mấy đạo bóng người vây quanh một cái bàn tròn mà ngồi nói chuyện lúc trước chính là liên minh bát đại gia tộc một trong tần gia đại biểu tần vô cực năm nay tần gia cũng không có người mới tiến vào vĩnh sinh thế giới chỗ lấy giờ phút này hắn lộ ra một mặt nhẹ nhõm thế mà tiếng nói của hắn vừa dứt những người khác vẫn còn đang suy tư ngồi ở phía đối diện triệu nhà đại biểu triệu gia tam trưởng lao triệu trưởng lâm n i ê n qua mắt tần vô cực lạnh lùng nói ra cái này còn cần nghĩ cái t i ê dạ ảnh xuất hiện tại ta triệu gia quản hạt khu vực tự nhiên do ta triệu ra phụ trách đánh giám triệu trường lâm vừa nói xong một bên khác có người liền trực tiếp dơ chân mắng năm ngoái cái kia phương tín không phải cũng là tại ta tề ra địa bàn xuất hiện ta nhớ không lầm lúc đó ngươi cũng không phải nói như vậy nói chuyện chính là tề ra đại biểu hắn vừa nói xong bên cạnh ngồi tại ngụy ra vị trí đại biểu lập tức nói tiếp triệu trường lâm trước đây ít năm ngươi không phải cũng đoạt ta ngụy ra tân nhân vương ngươi tờ mờ hiện tại làm sao có mặt tại trước mặt chúng ta nói lời này triệu trường lâm quét mắt những người còn lại gặp mỗi cái như là la hồ ly đồng dạng không nói lời nào ngược lại một bộ cười trên nôi đau của người khác dám vẻ lúc này cũng hỏa tình huống hiện tại cũng không đồng dạng cái tiêu dạ ảnh trước đó thế nhưng là z ta long nguyên quân đoàn mười sáu người bút chướng này ta triệu ra khẳng định phải tìm trở về h không có bằng chứng sự tình ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói thế ra đại biểu cười lạnh nói vậy ngươi nói cho ta biết tân thủ khu bên trong người nào có năng lực liền z ta mười sáu tên long nguyên tinh anh cái tiêu triệu vũ thế nhưng là bảy trăm linh hai khu người phụ trách thực lực cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể tùy tiện khiêu chiến triệu trường lâm nói ra thế mà hắn lần này giải thích cũng không có đạt được những người khác tán thành t người người dùng, dùng ngươi đầu hóc heo suy nghĩ thật kỹ có cái nào cấp bậc cao chức nghiệp giả ăn nhiều chết no bỏ ra lớn như vậy đại giới đi giết một cái cấp bậc thấp bột triệu trường lâm nổi giận mà bị ở trước mặt như thế nhục nhã t h ế hạ cũng là lựa giận múc trời ngự khi âm ú uy hiếp triệu trường lâm đừng tưởng rằng ngươi triệu ra ra cái triệu hạo liền có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta tin hay không ngày mai ta đi khiến người ta đem triệu hạo làm thịt triệu trường lâm trận mắt nhìn ngươi dám ngươi muốn cùng ta triệu ra khai chiến đánh thì đánh ngươi nhìn ta có dám hay không Tốt. đều t u ổ i đã cao có việc nói sự tình vì một người mới muốn để cho người khác chế rêu sao một mực không lên tiếng tần vô cực gặp xong phương dương cung bạc kiếm sau đó ra mặt ngăn lại cãi lộn ừ tóm lại cái tiết dạ ảnh nhất định phải là chúng ta triệu ra hắc ngươi nói là thì là hỏi trước một chút những người khác đồng ý không tề hạ lúc này cũng để xuống hỏa khí nhưng vẫn như c ũ lời nói lạnh nhạt trào phương lấy triệu trường lâm còn muốn nói điều gì một bên tần vô cực thì là nói thẳng đã c o i tranh luận vậy thì do chúng ta bắt ra bỏ phiếu quyết định đi triệu trường lâm nghe vậy nội tâm một trăm cái không nguyện ý nhưng hắn mặc dù sinh khí nhưng cũng rõ ràng bằng triệu ra một nhà cũng không có khả năng trực tiếp cùng cái khác bày nhà chống lại chớ nói chi là trừ bọn họ bắt ra bên ngoài tại chỗ còn có mười mấy nhà thực lực chỉ so với bọn hắn yếu một điểm thế lực đại biểu cũng tại sau cùng bỏ phiếu không ra triệu trường lâm n ă n trước trừ hắn ra tất cả mọi người chống đỡ tại tranh đoạt giả ảnh sự tình phía trên đều bằng bạn sự triệu trường lâm trong lòng phiên muộn nhưng cũng không thể tránh được bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nói ra Đã các người đều đã để các cho còn có người rằng như không nói, nhưng gì vậy, vậy ta đã không còn gì để nói, nhưng có một chút, cho có công chào không khai ảnh, nhưng đối phương tận ít đến đã đối đến này người muốn giả mời bên â đâu. y giờ không có bất kỳ cái gì hồi phủ, nhất hắn cũng không muốn bị chúng cái hồi mời kỳ phụ, nhất hắn chào vạn muốn có bất bị b ta Một t ề hạ nói tiếp có lẽ là một ít người cho giá cả quá thấp hay là một số người cảm thấy mình rất thông minh đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn buồn nôn đến đối phương dù sao đối phương vẫn là người trẻ tuổi bao nhiêu khẳng định có điểm huyết tính triệu trường lâm biết t ề hạ là nói hắn lúc trước muốn lũng đoạn giá thấp kỹ năng thạch sự tỉnh nhưng về sau phát hiện như thế đối giả ảnh tựa hồ cũng không có, có ảnh hưởng gì đương nhiên sự kiện này mọi người cho dù lòng dạ biết rõ hắn triệu trường lâm cũng không có khả năng thừa nhận sau đó lạnh lùng nói ngươi tốt nhất đem lời nói rõ r à n g ra tề hạ thì là mỉm cười nếu như ta là cái kia dạ ảnh sợ cũng sẽ không lựa chọn các ngươi triệu gia dù sao triệu gia năm trước mới ra cái triệu hạo cái kia dạ ảnh coi như tiến vào các ngươi triệu gia ngươi triệu gia có thể bảo đảm cho tài nguyên so triệu hạo nhiều không triệu trường lâm ngữ khí trì trệ nhất thời cũng nói không ra lời sắp thực tựa như tề hạ nói bây giờ hắn triệu gia tài nguyên hết thể tập trung ở triệu hạo trên h â n g i ảnh nếu như gia nhập triệu gia mặc dù không đến mức một chút tài nguyên đều không nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng cùng triệu hạo so sánh năm ngoái đoạt tề ra phương tín thì là ví dụ sống sờ sờ bất quá phương này tin bản thân liền là xuất thân từ nhị lưu thế lực triệu gia chẳng qua là đem thế lực của đối phương đặt vào chính mình phụ thuộc mà thôi cùng gia ảnh tình huống không thể so sánh nổi gặp triệu trường lâm ăn quả đắng tề hạ chỉ cảm thấy mừng thầm vô cùng không nghĩ tới năm nay phong thủy luân chuyển gia cái so sánh tin còn phải mạnh hơn gấp bội gia ảnh hai ngày thăng đến năm mươi cấp a hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì bối cảnh dạng này hung h ã n chiến tích không có một nhà là không động tâm thậm chí thì liền còn lại mười mấy nhà thực lực hơi yếu gia tộc đại biểu cũng mười phần tâm động chỉ là bức bách tại bát đại gia tộc cường thế bọn hắn không dám tỏ thái độ mà thôi lúc này người ở chỗ này đều từng người mang ý xấu riêng chẳng mặc không nói tân vô cực gặp này cũng thì nói thẳng tóm lại một câu cái kia dạ ảnh vô luận như thế nào đều chỉ có thể là bát đại gia tộc một viên nếu như hắn cự tuyệt như vậy lưu đày con đường khen thưởng đã định t r ư ớ c cùng hắn vô duyên mọi người đối với cái này đều là không có không tranh cái gật gật đầu đến mức tần vô cực nói cự tuyệt không ai coi là chuyện đáng kể trên đời này người nào có thể cự tuyệt bát đại gia tộc mời chào nếu quả như thật tan đòn cân sát tâm vừa mới tần vô cực đã nói đến rất rõ ràng cũng không cần động dùng cái gì đại thủ đoạn chỉ cần để lần này tiến vào lưu đầy con đường tất cả gia tộc tiểu bối đều sẽ đoàn kết lại cái tiêu dạ ảnh ở bên trong nhất định nửa bước khó đi liên minh không cần thứ chín gia tộc đây chính là bát đại gia tộc có thể sừng sững lam tinh gần trăm năm sinh tồn chi đạo rất nhanh sự kiện đàm luận kết thúc trong phòng họp chỉ còn lại hai người một cái là tân vô cực còn có một cái nhìn qua có chút con người lao đầu lão nhân này là bát đại gia tộc bên trong thực lực hạng chót trí gia đương đại gia chủ trí q u ý tín lúc này trí q u ý tín gặp người cũng đã đi hết lúc này mới lên tiếng nói chuyện vô cực trưởng lão liên quan tới cái kia dạ ảnh tần ra là thái độ gì thân vô cực liếc mắt trí q u ý tín từ tốn nói làm sao người trí gia cũng có ý tưởng trí q u ý tín nghe vậy thì là chắp tay mang theo khiêm tốn ó i hết thể đều nghe vô cực trưởng lão ăn bài t ầ n vô cực đối trí q u ý tín thái độ coi như hài lòng sau đó nói câu bọn hắn sáu nhà từ trước đến nay chướng mắt ta tần gia cùng các ngươi trí gia năm đó bọn hắn để cho ta tần gia tổn thất một cái tần vô danh lần này cái này dạ ảnh nhất định phải là ta tần gia c h í quý tín nghe được tần vô danh cái t ê n này nhất thời không nói nữa thế mà nội tâm của hắn lại là nhiều một k i a chấn động tần vô danh cái kêu ba mươi năm trước như là phụ dung sớm n ở tối tàn giống như tuyệt thế thi ê n tài đáng tiếc vẫn lạc đến quá sớm nếu không hôm nay tần gia thực lực nhất định cao hơn một tầng ngay tại liên minh những thứ này đỉnh cấp thế lực chính đang thương thảo dạ ảnh thuộc về lúc lúc này diệt t ê u tại đánh chết dung nham cự thú về sau đã xuất hiện tại một mảnh mỡ tối trong huyệt động ngay từ đầu diệp tiêu còn tưởng rằng gặp được cái kế tiếp nguyên tố tinh hoa thu hồi điểm nhưng quan sát một hồi về sau hắn phát hiện là mình suy nghĩ nhiều quá như thế đi trong chốc lát diệp tiêu liền đi tới một chỗ ngã ba đường mỗi một cái lối rẽ đều là một cái cửa hang mà t r u n g quanh cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù tiêu chí trong lúc nhất thời diệp tiêu có chút hoang mang suy nghĩ một lát diệp tiêu vẫn là tuân theo trực giác hướng về bên trái chỗ rẽ đi vào thế mà làm hắn vừa bước vào cái này chỗ ngã ba lúc đối diện liền vọt tới một đám chim hình dáng đen nhánh sinh vật ám ảnh ba hành giả đẳng cấp năm mươi sinh mệnh giá trị năm công kích lực năm trăm phòng ngự lực ba trăm i miêu tả lâu dài sinh hoạt tại mở tối địa quật bên trong toàn thân đen nhánh không có lông tóc là một loại linh hoạt xuyên thẳng qua sinh vật bóng tối am hiểu phát động tia chớp tốc độ tập kích lại là năm mươi cấp ma vật thuộc tính nhìn như so ngoại giới cùng cấp bậc ma vật cao không ít nhưng cùng trước đó diệp tiêu gặp phải những cái tiêu hỏa hệ ma vật so sánh căn bản không cách nào so sánh được diệp tiêu vỗ tay chính là một cái hỏa cầu thuật bây giờ hỏa cầu thuật đơn viên thương tổn đã đạt tới năm tám trăm chín mươi bảy điểm mà ám ảnh ba hành giả phòng ngự lực cũng bất quá ba trăm điểm ma kháng tự nhiên cao không đi nơi nào diệp tiêu trực tiếp liền có thể miễu sát chỉ dùng hai lần hỏa cầu thuật gần hai trăm con ám ảnh ba hành giả toàn bộ hóa thành cho tàn người đánh chết ám ảnh ba hành giả thu hoạch được bảy bốn trăm tám mươi điểm kinh nghiệm giá trị người đánh chết ám ảnh ba hành giả thu hoạch được bảy bốn trăm tám mươi điểm kinh nghiệm giá trị đinh người lên tới năm mươi mức cấp toàn thuộc tính hai sinh mệnh giá trị bốn mươi ma lực giá trị hai mươi tự do thuộc tính điểm m ộ ư ơ i vẹn vẹn một đợt ám ảnh ba hành giả liền trực tiếp để diệp tiêu thăng lên một cấp phải biết năm mươi cấp lên tới năm mươi mức cấp hết thệ cần một bốn mươi h ế n m b ả y h a i hai điểm kinh nghiệm diệp tiêu hơi tính toàn giới một cái ám ảnh ba hành giả cơ sở kinh nghiệm thì có tám trăm mười lăm điểm cái này kinh nghiệm lượng so với ngoại giới ngang cấp ma vật còn phải cao hơn không ít bất quá so từ bản thân thăng cấp diệp tiêu thời khắc này chú ý lực lại là toàn bộ đặt ở dịch nguyên chi giới phía trên lúc trước dùng dung luyện chi lô đ ố i dịch nguyên chi giới tiến hành phân luyện đạt được dung luyện hiệu quả là kỹ năng có ba mươi xác suất phát động gấp đôi thi pháp ngay từ đầu diệp tiêu cũng chướng mắt cái hiệu quả này dù sao mình bây giờ một phát họa cầu thuật có thể thuấn phát năm mươi viên ba mươi xác suất chỉ có thể nhiều một viên thực sự ăn vào vô vị ngay tại lúc vừa mới diệp tiêu phát hiện mình đối này song trùng thi pháp lý giải xuất hiện cực lớn hiểu lầm lúc này tự mình thí nghiệm về sau hắn đã minh bạch cái này dịch nguyên chi giới dung luyện hiệu quả quy tắc này song trùng thi pháp phát động điều kiện là dựa theo hắn phóng thích kỹ năng số lần nhưng cùng một thời gian chỉ có thể phát động một lần mà chính mình một lần có thể đồng thời phóng thích năm mươi cái hỏa cầu thuật cũng chính là có năm mươi lần tỷ lệ phát động cho nên ba mươi xác suất tại diệp tiêu nơi này đem tương đương với trăm phần trăm phát động tổng không đến mức mặt đen đến năm mươi lần ba mươi tỷ lệ một lần đều không có diệp tiêu tuyệt không tin có loại chuyện này phát sinh đương nhiên nếu như chỉ là như vậy diệp tiêu ngược lại cũng sẽ không khiếp sợ như vậy này song trùng thi pháp tránh thức kinh khủng địa phương ở chỗ hắn phát động về sau vậy mà đồng thời phát động hắn tất cả hỏa cầu thuật kỹ năng nói một cách đơn giản diệp tiêu phóng thích năm mươi viên hỏa cầu thuật về sau tại song trọng thi pháp hiệu quả dưới sẽ trong nháy mắt lần nữa thi triển chỗ có tên là hỏa cầu thuật kỹ năng cũng thì tương đương với bây giờ diệp tiêu chỉ cần phóng ra một lần hỏa cầu thuật trực tiếp cũng là một trăm viên hỏa cầu đây cũng là vừa mới hắn trước sau thì thả ra hai lần hỏa cầu thuật vì sao có thể chấp đoán giết chết gần hai trăm con ám ảnh ba hành giả nguyên nhân biết rõ ràng dịch nguyên chi giới dung luyện hiệu quả về sau. diệp tiêu tâm tình vào giờ khắc này có thể nói mừng rỡ không thôi cứ như vậy thương tổn của hắn tương đương với tăng lên gấp đôi hắn đơn viên hỏa cầu thuật tại đã trải qua hỏa nguyên tố tinh hoa tăng phúc về sau thương tổn đã hoàn toàn không thua một số cao đẳng cấp sử thi cấp thậm chí chuyển thuyết cấp kỹ năng bây giờ lại có cái này gấp đội hiệu quả diệp tiêu hỏa cầu thuật tổng thương tổn càng là đạt tới kinh khủng năm mươi tám vạn chín mươi bảy hai mươi thương tổn như vậy ai có thể chịu nổi trong lòng yên lặng tính toán xuống lấy hắn hiện tại thương tổn cũng là không cần tiếp tục điệp ra trí lực lúc trước thêm trí lực thứ nhất là sơ kỳ thương tổn quá thấp không thể không thêm Lại l đến thêm trí ự chương tổn gia tăng gia bốn n mươi còn có pháp g mốt dây nhanh thăng cấp ngoài ý muốn hầu nguyện chi lực nói là suy nghĩ kỳ thật diệp tiêu thật cũng không quá mức xoan suýt dù sao có vô hạn thanh kỹ năng thiếu cái gì đều có thể dùng đại lượng kỹ năng đi chồng chất bất quá thì trước mắt mà nói tính giá so tối cao ngoại trừ trí lực bên ngoài tự nhiên là thuộc nhanh nhẹn diệp tiêu quả quyết đem thăng cấp mười điểm tự do thuộc tính điểm toàn bộ đầu nhập nhanh nhẹn bên trong ids gia ảnh đăng cấp năm mươi mốt chức nghiệp pháp sư tự do thuộc tính điểm mười thuộc tính lực lượng một trăm m ư ơ i bốn thể chất một trăm hai mươi sáu nhanh nhẹn một trăm chín mươi lăm trí lực một nghìn chín trăm hai mươi sáu sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi tám nghìn năm trăm ba mươi một trăm hai mươi tám nghìn năm trăm ba mươi ma lực giá trị hai mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi hai mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn chạy triển khai trên thực tế v ĩ nếu như không phải có vô hạn thanh kỹ năng cái này thiên phú diệp tiêu khẳng định không dám chơi như vậy đương nhiên rất có thể hắn cũng sẽ không chọn pháp sư chính là thế mà trên thực tế diệp tiêu nhanh nhẹn cũng không tính thấp dù sao hai kiện thần thoại trang hết thể vì hắn mang đến chín mươi điểm nhanh nhẹn tăng thêm đồng thời còn có thần nhanh cái này kỹ năng vì hắn cung cấp tốc độ di chuyển thấp chỉ là đối lập trí lực tới nói hắn trí lực bây giờ cao đến một chín trăm hai mươi sáu điểm tuy nhiên tấn cấp số lần càng nhiều mỗi cấp lấy được thuộc tính điểm t r ê n l ệ n h càng lớn nhưng trước mắt mà nói cái này cơ số đã tương đương một trăm ba mươi cấp chức nghiệp giả trần chùi thuộc tính mà hắn bất quá năm mươi mức cấp lại thêm các loại kỹ năng cùng trang bị giá trị cũng là đầy đủ trèo trống đến hắn hậu kỳ đừng quên thiên phú của hắn còn có thể để hắn tại học được mỗi cái kỹ năng sau ngoài định mức cung cấp hai điểm trí lực chỗ lấy trước mắt mà nói thương tổn của hắn xem như báo hỏa lại thêm mà nói có chút tràn ra còn lại lực lượng thuộc tính cơ bản cùng diệp tiêu vô duyên mà thể chất cũng có thể không cần cân nhắc tuy nhiên thể chất cũng có thể gia tăng phòng ngự cùng ma kháng nhưng gia tăng cũng không nhiều bất quá dựa vào thần thoại cấp trang bị vô tận sinh mệnh tri liền hắn sinh mệnh giá trị cùng trí lực một cái đạo lý chỉ cần kỹ năng học được càng nhiều sinh mệnh giá trị liền sẽ không thiếu thêm điểm hoàn tất diệp tiêu tiếp tục tiến lên đáng tiếc m a i cho đến cái kế tiếp ngã ba đường cũng không có gặp lại ma vật lần nữa dựa vào trực giác lựa chọn lớn nhất đường bên trái miệng sau khi đi vào diệp tiêu lần nữa gặp địa q u ậ t ma vật chỉ bất quá lần này địa q u ậ t ma vật cấp bậc là năm mươi hai cấp số lượng đồng dạng là hai trăm con bỏ ra mấy cái dây diệp tiêu đem toàn bộ thanh trừ sạch sẽ sau đó hắn lại thăng cấp đặt đến năm mươi hai cấp cái này tốc độ lên cấp liền diệp tiêu chính mình nhìn đều có chút khó tin cứ như vậy diệp tiêu liên tiếp lựa chọn mấy cái chỗ ngã ba mỗi cái chỗ ngã ba bên trong đều sẽ xuất hiện khoảng hai trăm con ma vật mà mỗi nhiều một lần lựa chọn chống ngã ba ma vật đẳng cấp đều sẽ tăng lên hai cấp tháng đến vừa mới diệp tiêu đối mặt đã là bảy mươi cấp ma vật lúc này hắn đẳng cấp cũng thuận lợi đi vào sáu mươi cấp chỉ đạt tới nhị chuyển tấn cấp muôn hạng trước lúc này hắn có nghĩ qua chính mình tốc độ lên cấp sẽ rất nhanh nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy cái này trước trước sau sau hết thẻ cũng liền dùng hơn một giờ mà tránh thức phí tổn trên chiến đấu thời gian tuyệt sẽ không vượt qua năm phút đồng hồ cơ bản đều là dùng tại thăm dò phía trên đẳng cấp tuy nhiên tăng lên nhưng diệp tiêu cũng phát hiện những thứ này địa q ậ t ma vật cùng lúc trước gặp phải hỏa hệ ma vật tựa hồ có chỗ khác biệt ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài nơi này ma vật cũng sẽ không rơi xuống bất kỳ vật gì tiếp đó diệp tiêu lại lựa chọn một cái c h â u ngã ba đi vào không sai mà lần này cái này c h â u ngã ba bên trong cũng không có ma vật tần hiện cả cái huyệt động ngược lại dị thường dọc thoáng lúc này động huyệt lớn nhất vách tường bên trong phía trên một đạo tràn ngập kỳ lạ đường vân phủ văn hấp dẫn diệp tiêu chú ý diệp tiêu đến gần xem xét cái này văn trên đường tản ra nhàn n h ạ t hồng quang mười phần đáng chú ý nghĩ nghĩ diệp tiêu thử tiếp xúc đụng một cái đột nhiên văn trên đường hồng quang sáng rõ tản mát ra một trận năng lượng q ỳ dị cùng lúc đó diệp tiêu chỗ mi tâm cũng theo sát lấy tách ra một đạo tương tự hồng mang tiếp theo một cái trước mắt trên vách tường hồng mang chui vào diệp tiêu mi tâm một cố minh mông lực lượng tràn vào diệp tiêu trong thân thể cùng một thời gian mặt bảng nhảy ra một đạo tin tức ngươi hấp thu hồng n g u y ệ t chi lực toàn thuộc tính gia tăng năm mươi điểm không đợi diệp tiêu hiểu rõ chuyện gì xảy ra nguyên bản bình tĩnh địa quật đột nhiên kịch liệt đung đưa tiếp theo một cái trước mắt một cố cường đại năng lượng trực tiếp đem diệp tiêu đầy đi ra ánh mắt nhất chuyện diệp tiêu phát hiện mình đã xuất hiện tại chướng dịch tần lâm bên trong đây là có chuyện gì diệp tiêu có chút không nghĩ ra hắn mở ra chính mình mặt bảng mắt nhìn phát hiện mình tứ duy thuộc tính toàn bộ tăng lên năm mươi điểm lúc này mới xác định vừa mới không phải h ảo giác đồng thời hắn cũng có thể triệt để vững tin chính mình lúc trước lấy được h ồ n g n g u y ệ t chứng nhận xác thực cùng địa quật có chỗ liên hệ như thế nhìn tới còn lại nguyên tố tinh hoa chắc hẳn cũng tồn tại ở địa quật bên trong chỉ là muốn thế nào thu hoạch diệp tiêu tạm thời không được biết đón lấy hắn lại cầm lấy tinh la đạo thạch muốn thử lần nữa tiến nhập địa quật kết quả nhảy ra nhất đoạn nhắc nhở cái tia đồ vật ở vào làm lạnh bên trong hai mươi bốn giờ về sau có thể một lần nữa mở ra diệp tiêu bất đắc dĩ đành phải tạm thời bỏ đi tiếp tục tiến vào ý nghĩ mắt nhìn thời gian lúc này khoảng cách lưu đ ầ y con đường tránh thức mở ra thời gian còn có hai mươi đến giờ nghĩ nghĩ diệp tiêu trực tiếp trở về hoàng sa thành về sau liền tìm được chức nghiệp giả đại s ả n h diệp tiêu kế hoạch là khi tiến vào lưu đ ầ y con đường trước hoàn thành nhị chuyển tấn cấp tuy nhiên hắn tự nhận lần này tân nhân không người là đối thủ của hắn nhưng không có tấn cấp hắn là thăng không được cấp lưu đ ầ y con đường bên trong kinh nghiệm khá hậu hĩnh nếu như tấn cấp hoàn thành vừa vặn có thể mượn cơ hội hung hang soát một đợt kinh nghiệm nói không chừng đều không cần dùng tiền đi những người khác bí cảnh liền có thể lên tới chín mươi cấp đi vào trước tấm bia đá diệp tiêu bàn tay lớn trực tiếp t ấ n lên đinh kiểm tra đến ngươi phù hợp nhị chuyển tấn cấp nhiệm vụ tư chất ngay tại sinh ra tấn cấp nhiệm vụ nhị chuyển tấn cấp nhiệm vụ sinh ra hoàn tất mời tiến về huyễn ảnh mê cung thu thập ba khối huyễn ảnh tri tâm lại là nhiệm vụ này diệp tiêu nhữ mày vật lý thật đúng là lương a ngược lại không phải là nói nhiệm vụ này có bao nhiêu khó chỉ là quá khứ nhiều năm như vậy thống kê xuống tới hoàn thành huyễn ảnh mê cung nhiệm vụ này bình quân thời gian dài là hai ngày cái này cùng lưu đầy con đường tiến vào thời gian có xung đột v à lại nhị t r u y ề n tấn cấp nhiệm vụ cùng nhất t r u y ề n khác biệt nhất t r u y ề n tấn cấp nhiệm vụ có thể dùng tiền đổi mới là vĩnh sinh thế giới quy tắc cho tân nhân tiện lợi đến nhị t r u y ề n lại không được rơi vào đường cùng diệp tiêu cũng chỉ có thể thành thành thật thật đón lấy nhiệm vụ hắn cũng muốn tốt trước đi nhìn kỹ hắn nói thực sự không được cùng lắm thì nửa đường trở về chính là cũng là không chậm trễ chương bốn mươi hai tân thủ tiền thưởng diệp tiêu ứng đối rời đi chức nghiệp giả đại sảnh diệp tiêu vốn là muốn trước tiên tiến về huyễn ảnh mê cung nhưng lúc này nói chuyện phiếm k a n h bên trong một cái tin tức hấp dẫn chú ý của hắn xét thấy lưu đày con đường tức sắp mở ra m ờ i các vị tân nhân trở về hiện thực thế giới cũng tiến về mỗi người viện giáo nhận lấy tân thủ tiền thưởng lần này tân thủ tiền thưởng là từ liên minh bát đại gia tộc cộng đồng khởi xướng lại bỏ vốn tài trợ vì cổ vũ tân nhân cho nên tiền thưởng là căn cứ tân thủ đẳng cấp đến cấp cho đẳng cấp càng cao tiền thưởng càng cao khen thưởng nhận lấy thời gian tính đến tiến vào lưu đày con đường trước đó thịnh sở hữu tân nhân cần phải tiến về nhận lấy nhìn đến tin tức diệt tiêu cũng không có bất kỳ cái gì vẻ hư vấn ngược lại lâm vào chầm tư học viện đối với học viên hàng năm chỉ có một lần tân thủ phúc lợi cái kia chính là tiến vào vĩnh sinh thế giới trước diệp tiêu lúc đó dẫn tới chính là một vạn vĩnh sinh tệ bây giờ bát đại gia tộc vậy mà lại làm lần thứ hai tân thủ khen thưởng vẫn là căn cứ đẳng cấp đến tiến hành cái này ở quá khứ cũng chưa từng xuất hiện tại diệp tiêu xem ra bát đại gia tộc bản thân danh vọng cùng thực lực còn tại đó thì coi như bọn họ không hề làm gì cũng có một đoàn người bình thường muốn vì bát đại gia tộc làm việc vô duyên vô cơ cho tân nhân đưa tiền tối đa cũng, cũng là bị một số tân nhân cảm kích mà thôi cũng sẽ không có bất luận cái gì thực chất tính í c h lợi cho nên làm như vậy đối bắt đại gia tộc bản thân cũng không có gì tốt chỗ cái này lộ ra rất quỷ dị đột nhiên diệp tiêu kịp phản ứng nhất thời minh bạch nguyên nhân đây là bắt đại gia tộc muốn khóa chặt chính mình thân phận làm ra kết quả cũng không phải là diệp tiêu đánh giá quá cao chính mình mà chính là hắn ngay từ đầu liền tại tân thủ bí cảnh cầm xuống làm cho người khiếp sợ sss cho điểm tiếp lấy lại ngựa không dừng vó thành trướng dịch gần lâm bí cảnh trường không giả khoa t r ư ơ n g nhất chính là chỉ dùng hai ngày thời gian hắn là thành công đạt tới năm mươi cấp cái này chiến tích đã không thể đơn phần dùng phá kỷ lục để hình dung có thể nói vĩnh sinh thế giới trăm năm lịch sử bên trong liền không khả năng xuất hiện tình huống như vậy hai ngày năm mươi cấp hành động vĩ đại đã triệt để đưa tới bát đại gia tộc chú ý mà bọn hắn chỗ lấy muốn làm ra bộ này tân thủ khen thưởng kết quả chính là vì thông qua đẳng cấp khóa chặt ra bản thân tại hiện thực thế giới thân phận tại sao khi nghĩ thông suốt diệp tiêu phản ứng đầu tiên là không đi chỉ cần không đi bát đại gia tộc tự nhiên cũng cha không ra hắn hiện thực thân phận nhưng nghĩ lại diệp tiêu nhất thời gợ cười không thể không nói bát đại gia tộc có thể sừng sững vĩnh sinh thế giới trăm năm thì không có một cái nào là đơn giản vậy thì thông báo tin tức về sau nói chuyện phiếm kênh bên trong đã có không ít người hào hào vật trần lần này tiền thưởng mười phần phong phú coi như ngươi là phế vật chỉ có mười cấp đồng dạng có thể dẫn tới mười vạn tiền thưởng nếu như ngươi có hai mươi cấp liền có thể dẫn tới hai mươi vạn tiền thưởng đẳng cấp càng cao lĩnh tiền thưởng càng nhiều đối mặt loại này không có bất kỳ cái gì mạo hiểm lại có thể bạch chơi một số lớn vĩnh sinh tệ hoạt động tin tưởng chỉ cần không phải ngu ngốc đều khó có khả năng sẽ tự tuyệt kể từ đó không đi người có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy đến lúc đó bát đại gia tộc chỉ muốn chú ý những thứ này không có đi lĩnh thưởng tân nhân đem về lại càng dễ khóa chặt đến chính mình thân phận đây là trần trụi dương nhưu đến mức bắt đại gia tộc muốn tìm ra mục đích của mình ngoại trừ cái tia triệu ra khó mà nói bên ngoài còn lại sát xuất lớn là không có cái gì ác ý đơn giản thì là muốn đem chính mình thu nạp thành vì bọn hắn một viên có lẽ tại cái này người khác xem ra là thiên đại hảo sự dù sao những năm qua mỗi một năm lưu đ ầ y con đường tích phân bảng đệ nhất cùng thu hoạch được tân nhân vương danh hiệu tân nhân sau cùng đều sẽ trở thành bắt đại gia tộc bên trong một viên đồng thời còn vì này mừng rỡ không thôi đương nhiên còn có một loại cũng là bọn hắn bản thân liền là bắt đại gia tộc một viên t h như năm trước triệu hạo nếu như thả lúc trước diệp tiêu tự nhiên không ngại làm như thế nhưng hắn hiện tại rõ ràng nắm giữ siêu thần cấp thiên phú còn có cực kỳ khoa trương chiến lược gia nhập một cái nào đó thế lực trở thành tay chân mất đi quyền nói chuyện cùng tự do h i ệ n nhiên không phải hắn mong muốn nhưng l ạ i như thế nào cự tuyệt bát đại gia tộc liền thành một nan đề có thể trở thành thế lực c a o cấp người có thể không có một cái nào là dễ nói chuyện mà gần nhất cái này tầm m ộ ư ơ i năm theo thâm viên ma vật dần dần bị liên minh đệ lên đánh liên minh tự nhiên không thiếu chiến l ư c một khi phát hiện uy hiếp được địa vị của mình những người này cũng sẽ không bận tâm cái khác có lẽ tại vĩnh sinh thế giới bên trong bọn hắn tìm không thấy diệp tiêu nhưng hiện thực thế giới có thể so sánh vĩnh sinh thế giới tiểu rất rất nhiều đồng thời không có khu vực hạn chế kể từ đó diệp tiêu tại hiện thực thế giới đem về tương đương bị đậu bất quá rất nhanh hắn thì nợ nụ cười lập tức trực tiếp trong lòng mặc niệm một câu trong c h ư ớ c mắt liền trở lại hiện thực thế giới một chuyến hắn đã quyết định đi nhận lấy khen thưởng dù sao vô luận chính mình có đi hay không rất nhanh đều sẽ bị bắt đại gia tộc tìm tới đã như vậy có tiện nghi không chiếm là tên k h n i tiếp t i ê n thưởng lấy trước lại nói vả lại diệp tiêu tâm lý đã có tính toán coi như thật bị khóa định thân phẩn hắn cũng không sợ diệp tiêu lần thứ nhất tiến vào vĩnh sinh thế giới tiếp tục thời gian là hai mươi b ố giờ trở lại hiện thực về sau cần nghỉ ngơi hơn hai giờ mới có thể tiếp tục tiến vào vĩnh sinh thế giới nhưng theo hắn thuộc tính đã ép thẳng tới một trăm năm mươi cấp ngũ chuyển chức nghiệp giả hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tại vĩnh sinh thế giới bên trong đợi hai ba ngày mà trong hiện thực cũng chỉ cần nghỉ ngơi một giờ liền có thể một lần nữa trở lại vĩnh sinh thế giới một giờ kỳ thật đã đầy đủ n h ư n g cái kia thực lực cường đại chức nghiệp giả tìm tới hắn cũng xuất thủ nhưng hắn hoàn toàn có thể đợi sau một tiếng lại đi nhận lấy tiền thưởng sau đó trực tiếp tiến vào vĩnh sinh thế giới đến mức lần tiếp theo lại trở lại hiện thực thế giới lúc diệp tiêu tin tưởng lấy hắn tốc độ phát triển lưu lại thời gian tuyệt sẽ không siêu hơn phân nửa giờ thậm chí chỉ cần mười mấy phút ngắn như thế thời gian tám đại gia tộc cao thủ muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng mà cái này chỉ sợ cũng là bát đại gia tộc vì sao không tiết phí tổn mấy c h ụ c ước đại giới cấp thiết nghĩ muốn tìm tới hắn nguyên nhân đi bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng một khi để cho mình trưởng thành ngay sau muốn tại hiện thực thế giới khóa chặt hắn thì không dễ dàng như vậy đáng tiếc bọn hắn cũng không biết mình cũng không phải là năm mươi cấp mà chính là đã sáu mươi cấp chỉ cần có thể bởi tại lưu đầy con đường trước đó tấn cấp n h ị truyện diệp tiêu có lòng tin tại lưu này con đường bên trong nhanh chóng xoát đến chín mươi cấp nguyên bản diệp tiêu đối với có thể hay không đổi tại lưu này con đường mở ra trước hoàn thành n h ị chuyển có chút bận tâm huyết ảnh mê cung nhiệm vụ này là mọi người đều biết cũng là diệp tiêu trong trường học thường xuyên nghe lão sư giảng giải qua tự nhiên biết trong đó khó khăn điểm nguyên bản diệp tiêu trên thân không có tiền cũng liền định cứng rán mãng nhưng bây giờ b á t đại gia tộc đột nhiên tới như thế một tay ngược lại để diệp tiêu có ý nghĩ dựa lần này bác đại gia tộc sợ là muốn vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh muốn đến nơi này diệp tiêu khỏe miệng nổi lên một vện cười khẽ như thế qua gần một giờ diệp tiêu đi thẳng tới vân thành nhất trung lúc này trong sân trường đã tụ tập không ít người diệp tiêu cũng nhìn thấy tốt mấy khuôn mặt quen thuộc là hắn trước đó đồng học bất quá mọi người giao tình đồng dạng diệp tiêu cũng không có hứng thú đi lên bắt chuyện quét một vòng không có phát hiện sở bản thử thân ảnh cũng không gặp hắn nhắn lại cho mình tin tức mới muốn đến tại vĩnh sinh thế giới bên trong chậm trễ tạm thời còn chưa có đi ra lắc đầu diệp tiêu cũng liền không có ý định đợi trong h lúc đó toàn bộ quá trình cũng sẽ không có người thứ hai ở bên hiển nhiên là vì bảo hộ tân nhân tư tần đối với cái này năng lượng kiểm tra dụng cụ diệp tiêu tự nhiên cũng là biết được xác thực không sẽ tiết lộ chức nghiệp giả bất kỳ tin tức gì nhưng tiền thưởng cấp cho số tiền là sẽ tiết lộ tin tức dù sao hắn đẳng cấp phần độc nhất chỉ cần sau đó kiểm tra ghi chép liền có thể nhanh chóng khóa chặt phạm vi tốt tại quá trình kiểm tra cũng không ngắn ngược lại cũng cho diệp tiêu tương đối đầy đủ thời gian đầy một hồi đội ngũ rốt cục đến phiên diệp tiêu diệp tiêu cũng không có do dự đưa tay đặt ở phía trên dụng cụ một giây sau máy móc phát ra một trận năng lượng ba động lập tức biểu hiện trên màn ảnh ra một loạt văn tự kiểm tra đến người đẳng cấp vì sáu mươi cấp cấp cho tiền thưởng sáu mươi vạn vĩnh sinh tệ rất nhanh diệp tiêu cầm tới sáu mươi vạn tiền thưởng quay người không chút hoang mang rời đi học viện sau đó hắn liền hướng về thành đi ra ngoài đã nhất định bại lộ chính mình tin tức diệp tiêu đương nhiên sẽ không n g ố c đến tiếp tục đợi tại nguyên lai trụ sở cho người khác ô m cây đợi thỏ cơ hội vì hạn chế chức nghiệp giả phá hư tính liên minh quy định ở trong thành thị không thể sử dụng kỹ năng đồng thời điều động đại lượng chấp pháp giả hai mươi bốn giờ dò xét một khi phát hiện đem về bị cưỡng ép nút lại sau đó căn cứ tình tiết cao thấp tiến hành thẩm phán thấp nhất đều là ba năm cất bước diệp tiêu vì để tránh cho phiền thức đương nhiên sẽ không tại trong thành sử dụng kỹ năng cho đến đi vào ngoài thành hắn trực tiếp khởi động thần tốc một giây sau tốc độ của hắn được đề thăng đến cực hạn hướng về nơi xa chạy như điên hắn không có làm công cụ giao thông bởi vì như vậy dễ dàng bại lộ vị trí của mình mà hắn đích đến của chuyến này là khoảng cách thâm viên động q u ậ t gần nhất tiền tuyến tiểu chấn lâm viên c h ấ n chỗ đó lâu dài bị thâm viên ma vật quấy r ố i cho nên trật tự m ộ ư ơ i phần hỗn loạn tự nhiên cũng đã thành diệp tiêu trước mắt tốt nhất địa điểm ẩn nút thế mà ngay tại diệp tiêu rời đi không đến một giờ vân thành trung học bên trong một bóng người vội vã đi ra phía ngoài thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng lại mang theo vài phần kích động chương bốn mươi ba thân phận sắc bại lộ thuộc tính lần nữa tăng lên Ta thật h k ô người ta là có các lửa n g xác định không sai liên minh nơi nào đó tân vô cực nghe được thuộc hạ báo cáo trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc ngược lại không phải là hắn không tin thuộc hạ tình báo mà chính là có thể lấy đi sáu mươi vạn thì đại biểu cho đối phương cấp bậc là sáu mươi cấp có thể cái k i a dạ ảnh lúc trước không phải vừa mới năm mươi cấp sao lúc này mới qua bao lâu có khoảnh khắc như thế tân vô cực hoài nghi là máy móc sai lầm dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ có thể theo năm mươi cấp lên tới sáu mươi cấp nhưng sau đó liền bị hắn lắc đầu phủ định đã hắn lựa chọn đi nhận tiền thưởng muốn đến cũng biết mình thân phận sẽ bại lộ phái thêm ít nhân thủ đi vân thành cần phải tại người khác trước đó tìm tới hắn nhân tài như vậy ta tần g i a tuyệt không thể bỏ lỡ cùng lúc đó liên minh thế lực khác cũng tuần tự đạt được liên quan tới dạ ảnh tin tức tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chấn kinh tại dạ ảnh đẳng cấp sau đó nguyên bản không tính phồn hoa vân thành lục tục tràn vào số lớn khuôn mặt xa lạ Hiện nhiên, những người này đều là đến tìm kiếm bạch hiểu h i ể u tại đã trải qua lúc trước h ấ t nhục về sau biến đến càng thêm trầm mặc ít nói một bên phụ trách bảo vệ hầu thông cũng là không dám chạm đến rủi ro thế mà trở ngại ra chủ mệnh lệnh hầu thông cuối cùng vẫn là kiên trì đi hướng bạch hiểu h i ể u tiểu thư liên quan tới cái kia dạ ảnh thân phận có tin tức nghe được cổ h ọ n g nhắc đến dạ ảnh bạch hiểu h i ể u thân thể hơi chấn động một chút thần sắc biến đến càng thêm b ă n g lãnh người muốn nói cái gì hầu thông châm trước giới vừa rồi thận trọng nói ra vừa mới ra chủ bên kia chuyển đến tin tức nói là cái kia dạ ảnh cũng là vân thành nhất trung tân sinh cùng tiểu thư là đồng học dạ ảnh là nhất trung lần này bạch hiểu hiểu triệt để kinh trụ nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này để hắn mấy lần thụ khuất n ụ c gia hỏa lại là cùng nàng tại một v i ệ n giáo trong đầu không khỏi nhanh chóng tự hỏi có thể suy tư nửa ngày cũng không có tìm được có thể đối được số nhân vật năm nay vân thành nhất trung giáp tình ép cấp lấy bên trên thiên phú cũng chỉ có nàng một cái còn lại cao nhất cũng bất quá là a cấp a cấp thiên phú nghiền ép một đám ép cấp thiên phú giả cái này giống như chuyện tiểu lâm mà lại không tốt đẹp gì cười gia tộc hiện tại là có ý gì hầu thông nói ra gia chủ có ý tứ là hy vọng tiểu thư mượn nhờ đồng học cái này một mối liên hệ có thể cùng cái kia dạ ảnh thành lập liên hệ bạch h i ể u h i ể u cười lạnh biết bất quá ngươi cùng gia chủ nói cho thêm ta một chút tài nguyên hầu thông có chút khó khăn tiểu thư gia tộc hiện tại thả ở trên thân thể ngươi tài nguyên đã là từ trước nhiều nhất lại đầu nhập ý nghĩa cũng không lớn ừ ngươi biết cái gì cái kia dạ ảnh hiện tại là các đại thế lực trong mắt thì mỡ bạch ra bất quá là nhị lưu thế gia nếu như ta không biểu hiện đến càng sáng thêm hơn mắt ngươi cảm thấy chỉ bằng một tầng đơn giản đồng học quan hệ đối phương thì chọn bạch ra sao cái này hầu thông nhất thời n h e lời một lát sau mới lắp bắp nói được rồi tiểu thư ta sẽ bẩm báo gia chủ bạch hiểu hiểu nghe vậy không tiếp tục để ý hầu thông tiếp tục điên cuồng luyện cấp khoảng cách lưu đ ầ y con đường tiến vào thời gian đã không bao lâu nàng muốn đuổi trước khi tiến vào đem đẳng cấp tận khả năng đ ể cao ý nghĩ của nàng rất đơn giản đã bạch ra muốn dùng nàng lôi kéo dạ ảnh vậy mình liền thừa này đưa ra yêu cầu tăng lớn nhân thủ cùng đầu nhập từ đó để cho mình khi tiến vào lưu đ ầ y con đường trước đó đem đẳng cấp tăng lên tới bốn mươi cấp như thế liền có thể xuyên nhất chuyển trang bị như thế ưu thế của nàng đem sẽ nhận được tăng lên cực lớn tuy nhiên dạng này đầu nhập đại giới có chút được trả bằng mất nhưng bạch hiểu, hiểu cũng mặc kệ lần này lưu đ ầ y con đường nàng gặp được dạ ảnh cũng nhất định phải gặp phải dạ ảnh nàng sẽ hướng chỗ có người chứng minh nàng là sss cấp thiên phú giác tỉnh người cái này một điểm cũng không phải là dựa vào đảng cấp thăng được nhanh liền có thể bù đắp bạch h i ể u hiểu nghĩ như vậy giống như nàng ý nghĩ còn có mỗi cái địa khu người nổi bật bọn hắn đồng dạng mau đủ kình điên cùng tăng lên chính mình toàn bộ vĩnh sinh thế giới cùng hiện thực thế giới tại thời khắc này đều bởi vì dạ ảnh kinh người hành động vĩ đại mà trở nên náo nhiệt mà lúc này hoàng sa thành bên trong một đạo quang mang l o ạ qua diệp tiêu thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong thành lúc này cách hắn theo vân thành rời đi đã qua sắp đến một giờ bởi vì lâm n g u y ê n thành khoảng cách khá xa hắn cũng liền không vội mà trước tiên đổi u tới cái kia chờ lần sau trở về hiện thực thế giới tiếp tục đi đường là được dạng này tại giã ngoại hành tẩu cũng có thể lớn nhất tránh cho bị tám đại gia tộc người tìm tới hắn đầu tiên là mắt nhìn khu vực nói chuyện phim kênh nay trong thời gian đại bộ phận đều là tại thảo luận nhận lấy tiền thưởng sự t ì n h bất quá diệp tiêu cũng tìm được một số liên quan tới vân thành có số lớn cường giả vào thành tin tức nhìn đến cái này diệp tiêu không ngạc nhiên chút nào bắt đại gia tộc động tác rất nhanh a xem ra đã khóa chặt vị trí của hắn chỉ bất quá còn không có hoàn toàn xác định thân phận của hắn lắc đầu diệp tiêu cũng lười đi quản mắt nhìn ba lô bên trong sáu mươi vạn vĩnh sinh tệ trong lòng yên lặng nghiệm một câu cảm tạ bát đại gia tộc nói khoe miệng nhịn không được nổi lên một vệ t ý cười hắn phát hiện mấy ngày nay chính mình mỗi lần thiếu tiền thời điểm luôn có người tốt chính mình đưa tiền đến cửa lúc trước là bạch hiểu h i ể u cùng tạ bảo phạm hiện tại lại là bát đại gia tộc người tốt thật đúng là nhiều a cảm khái còn về sau diệp tiêu mở ra đường trên giao dịch sở diệp tiêu trực tiếp dùng sàng chọn công năng sàng chọn rất nhanh đã tìm được hắn cần có kỹ năng thạch vạn hoa đồng t h u ậ t cao cấp có thể xuyên thấu bất luận cái gì bao phủ tại trong mê cung mê vụ gia tăng m ộ mươi năm em mở đáng nhìn tầm mắt giá bán ba mươi vĩnh sinh tệ viễn ảnh mê cung bên trong ma vật là sáu mươi cấp nhưng so với cái khác ngang cấp ma vật cũng không tính mạnh tránh thức trở ngại chức nghiệp giả hoàn thành nhiệm vụ là bao phủ tại toàn bộ mê cung toàn cảnh mê vụ những thứ này mê vụ sẽ khiến cho chức nghiệp giả tầm mắt tầm nhìn biến đến cực thấp lại thêm viễn ảnh mê cung bên trong ma vật toàn bộ có các loại suất kỳ bất ý huế thuật cái này mới đưa đến quá khứ chức nghiệp giả ở bên trong sẽ hao phí như thế chi thời gian dài Mà m Diệp Tiêu u、so、ố người bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí một cái kỹ năng cột ở trên đây cũng không phải ít thế lực vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sẽ bồi dưỡng chuyên môn học tập cái này kỹ năng công cụ người thế mà diệp tiêu cũng chướng mắt dạng này công cụ người đến một lần mời công cụ người phải bỏ tiền lại đến những công cụ này người có thể cung cấp hiệu quả cũng không thể để diệp tiêu thỏa mãn diệp tiêu cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng chính mình thì có thể trở thành công cụ người đồng thời hắn muốn làm cũng muốn làm ngưu bức nhất công cụ người cả cái giao dịch sở có thể trong mê vụ gia tăng tầm mắt chỉ có vạn hoa đồng thuật một loại nhưng số lượng lại có mười mấy cái diệp tiêu cũng không có mua rất nhiều hết thảy liền mua mười cái hoa ba mươi vạn toàn bộ học xong trong sương mù tầm mắt tầm nhìn trong nháy mắt tăng lên một trăm năm mươi m có cái này một trăm năm mươi m Đã đủ rồi. Mà c ò như lại vậy viễn Tiêu thì là toàn bộ dùng tới mua gia tăng kháng tinh thần kỹ năng thạch phía trên. Huyến gia tới thạch mua kỹ phía ảnh mê cung ngoại trừ với làm phức tạp bên ngoài, mê cùng với hắn mà nói cơ hội không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói nhanh chóng tìm một vòng Chọn chọn lựa lựa c xem như tự thân bản thân thuộc tính diệp tiêu kháng tinh thần dù sao cũng phải đạt đến sáu n chín trăm một mươi ba đây là nhờ vào tự thân là pháp sư chức nghiệp trí lực thuộc tính có thể cung cấp không nhỏ mà pháp kháng tính Có cái này 6913 đó i tinh ể m muốn kháng thần, h đến ứng p huyện ảnh m ê bên cung t r o n huyện g t h u ậ cần phải d ư x à i Trừ ra, cái đó ra, 130 viên kỹ năng thạch còn vì hắn cung cấp 260 điểm trí lực cùng 26.000 điểm sinh mệnh giá trị bây giờ hắn sinh mệnh giá trị đã đạt tới 15 vạn nhiều xưng một tiếng pháp tạ cũng không đủ